Chương Chương chấp thứ nhất thời đến châu Âu giới bóng đá một mảnh Người điên trọng Người điên trọng Người điên lần xuống núi, đến bóng chấn động 670. 670. 80 80 với triệu với triệu tiêu dưới đá ly ly ly yếu. yếu. so so treo một Âu không i n ngạc lên. ngày hương phân gã tạ chi thốt tệ tở pot thứ viết. h La lộ sở ở đéo đầu đề báo k nghi ngờ chút nào vĩ đại m ò gì ở tỷ hoàn thành rồi từ khi tam quan vương sau khi đội bóng quan trọng nhất rung động nhất một lần dẫn viên inter mi lan nguyên bản hoàn toàn đủ ám mùa giải tiền cảnh bởi vì sân bóng một bên thượng để đến mà xuất hiện khó mà tin nổi khả năng chuyển biến tốt nợ dạ tù gì m u ố n nhất định phải cảm tạ m ọ gì ở ti bởi vì chính là vị này vĩ đại câu lạc bộ chủ tịch không chối từ gian lao tự mình đi tới argentina bù ẹ n nó sẽ d ẹ t thành tâm mời để nợ dạ tù gì mới có thể từ bundesliga người khổng lồ bern munich trong tay cướp được người điên ly ở người điên ly gia nhập liên minh inter milan ngày thứ hai thì có bundesliga truyền thông tin tức bern munich giá trên trời mời người điên ly tin tức hai bên báo giá ăn mặc hầu như là đồng thời đ ạ t đến người điên ly có môi giới tỏ rút xì đường trong tay thế nhưng m ọ gì ở t h tự mình tới cửa thành tâm hiển nhiên đánh động người điên ly vì lẽ đó inter milan mới có thể cướp được sân bóng một bên t h đế mọi gì ở ti lại một lần nữa dùng hành động thực tế chứng minh hà nội với inter milan yêu không người nào có thể so với mà ở cùng một ngày đưa tin bên trong thuật hoặc cũng ở ngày thứ hai văn chương bên trong đối với người điên ly đến làm đánh giá có điều mọi người đều biết bởi người điên ly đã từng dẫn đội ở uefa cột bên trong tàn sát sân bóng hà ti thêm nữa lại đang vừa kết thúc bất cột bên trong cùng j u ven tú trước tổng giám đốc mọc ghi bởi vì lần kia thể không nể mặt mũi vì lẽ đó người tu di đối với người điên ly đến cũng không phải như vậy cảm bạo văn chương như vậy viết đến trước đây không lâu một cái khác của nhân muzino để chúng ta đã được kiến thức ngoại tịch huấn luyện viên thô bạo cùng vô lễ người bồ đào nha đem toàn bộ ạ vẹn mìn quá ý nhiều náo loạn chúng ta hy vọng thứ hai c ủ a n g h â n người điên ly đến có thể làm cho cái này đã bị các loại mặt trái bóng đá tin tức d à n v ậ t quốc gia có thể an bình một điểm đi hoàn toàn chính là một bộ ăn không được nho nói nhò c h ư a sắc mặt phải biết trước đó j u ven tú cũng là động tới mời người điên ly dạy học ý nghĩ từ c h í n h độ nào đó tới nói l à gà tệ tợ ta đẽo lộ sở hót cùng tuật h ó t quan điểm trên căn bản đại biểu i t a ly giới bóng đá đối với người điên ly đến nắm giữ hai loại tuyệt nhiên không giống quan điểm không phải điên cuồng hoan n g chính là điên cuồng chống lại Thế nhưng n ở, dục dục ở italy đối với u n ở ngoài rất nhiều truyền thông cũng tranh nhau đối với người điên ly chấp trưởng xanh đen ấn xoáy làm ra đủ loại quan điểm bất nhất đánh giá nước pháp phờ giang sở phụt bạn cho rằng người điên ly giá lâm bị ắt để inter mi lan trong nháy mắt chạy ra bernie t sáng tạo lầy lội lần thứ hai nắm giữ trở thành tam quan vương khả năng nước anh bốn t bốn i hai tiếc n ố i ở chuyên đề văn chương bên trong viết đến đây là bi một ngày bởi vì ngoại hạng anh mất đi lại một cái có thế giới sức ảnh hưởng chủ soái rất hiển nhiên người điên ly lựa chọn inter milan để hắn ở trong thời gian ngắn bên trong trở về tờ rơ mi ở lit trở nên không thể cứ việc không muốn thừa nhận thế nhưng chúng ta nhất định phải đối mặt này dạng một hiện thực tàn khốc theo cờ gitti a n o ronaldo dù a n m a t a trở thế giới cấp ngôi sao bóng đá cùng muzino người điên ly chở mình tinh cấp chủ soái rời đi tờ rơ mi ở lit đệ nhất thế giới giải đấu vị trí chính đang từ, từ lướt xuống nước đức báo hiệu ở ngày thứ hai phát hành báo chí đầu bản d u n g lượng lớn inter milan vui mừng khôn siết mà a c milan phan bóng đá ô m đầu lo lắng bức ảnh tới nói rõ người điên ly làm chủ mỹ ạ sau khi đối với hai chi mỹ lạ n ộ đội bóng tối trực quan ảnh hưởng mà nga thể dục báo t ư ờ n g thì lại trực tiếp dùng trung quốc bóng đá hoàng đế thống trị mỹ ạ nợ dạ tụ gì chắc chắn lần thứ hai bao phủ châu âu g i ớ i bóng đá làm điểm chính dự đoán một nghìn k h m ư ờ i một mùa giải dưới giữa, giữa mùa giải châu âu g i ớ i bóng đá đại tình thế thậm chí ngay cả thổ nhĩ kỳ chuyên nghiệp nhất bóng đá truyền thông cùng nhật báo cũng đối với người điên ly ký kết inter milan làm đại độ giải đ thổ nhĩ kỳ bóng đá phát triển mục tiêu chính là muốn tranh thủ có hướng một viết muốn cho người điên ly như vậy có thế giới tính sức ảnh hưởng huấn luyện viên đi tới thổ nhĩ kỳ giải đấu dạy học đ ô bên trong mi cung câu lạc bộ chủ tịch văn phòng mọi gì ở t ỷ c ư ờ i đem trước mắt một phần phân báo c h í thu dọn tề thả ở trên bàn xem xong truyền thông bình luận tâm tình của hắn từ khi mùa giải này bắt đầu thi đấu tới nay trước nay chưa từng có tốt mời người điên ly đến đây dạy học tác dụng hiển nhiên thay đổi thấy ngăn ngắn thời gian một ngày người điên ly thậm chí còn không có cùng inter mi lan các cầu thủ gặp mặt thậm chí ngay cả một hồi dạy học thi đấu đều không có tiến hành thế nhưng toàn thế giới truyền thông cũng đã thay đổi một ngày trước cùng nhau xem suy inter milan sắp mặt tranh trước khủng sau không thể chờ đợi được nữa mà vị nở dạ tù gì dưới nửa cái mùa giải sướng lên tàng ca Ly hành trình là sắp xếp như thế nào mọi gì ở tì thu dọn báo đáp tốt chỉ ngẩng đầu hỏi ngồi ở phía xa trên ghế sofa chính đang cẩn thận lật xem dạy đặt một loa tư liệu bợ l ạ n ca đại đ ế mát cô ca bỡ lạng đ ẩ y một cái trên mũi con mắt hơi làm suy nghĩ nói rằng một trong vòng hai ngày hắn tựa hồ còn không chuẩn bị đi trụ sở huấn luyện tiếp thấy mình cầu thủ ân hiện tại hắn nên đang cùng có môi giới đồng thời xem phòng đi có người nói hắn chuẩn bị ở m i l a n ồ mua bất động sản ồ mọi gì ở tỷ ánh mắt sáng lên như vậy a có thể chúng ta có thể mang hắn vẫn ở lại đội bóng hắn cúi đầu suy tư một chút như là làm ra quyết định trọng yếu gì m a r c o ngươi cảm thấy ta đem cho hắn mùa đông phí chuyển nhượng thêm vào đến tám mươi triệu euro có phải là một ý kiến hay tám mươi triệu ba dù là bờ lạng cổ sớm đã có điểm ở mùa đông trắng trận dùng tiền chuẩn bị thế nhưng vẫn cứ không nhịn được kinh hãi chuyện này mọi gì ở tỷ cười rất vui vẻ ánh mắt của hắn trước sau lập lòe năm tháng lắng động tầm nhìn ánh sáng mắt có thể ngươi xác thực là chuyển nhượng thị trường bợ l ạ n cạ đại đế mắt sáng thức kim thảo làm chuyển nhượng năng lực không ai bằng thế nhưng ngươi vẫn không có học được ở càng cao hơn toàn cục góc độ dùng lâu dài ánh mắt tới đối xử một ít chuyện nói tới chỗ này mọi gì ở tỷ từ t r ư ớ c bàn ấm ngọc bút trong ống rút ra b ã cờ viết ký tên xoát xoát xoát ký rồi một tấm ba nghìn vạn e u r o chi phiếu đứng lên đến đưa cho bợ lặn cạ tiếp tục cười giải thích thêm vào nguyên lai hợp đồng bên trong ước định năm mươi triệu vừa vạn tập hợp đủ số một người liên ly có một loại rất thần kỳ năng lực hắn ở mua cầu thủ phương diện hầu như xưa nay đều không có sai lầm quá phàm là là hắn lựa chọn mua cầu thủ hầu như đều sẽ phát huy ra một trăm linh thực lực vì lẽ đó chúng ta nhất định phải lo lắng hắn gặp như là dô sờ như vậy tiêu tốn của cải khổng lồ thu mua đến cả dẹt mạ như vậy h à n g lợm n vợ làng ca đại đế nghe được mọi gì ở t ì nói như vậy ánh mắt sáng lên không sai đúng là như thế cái này cũng là hắn còn mạnh hơn dô sờ quá nhiều địa phương ở về điểm này liền ngay cả thanh niên cầu thủ giáo p ụ người nước pháp hạ kẻn mè gơ cũng không sánh được hắn mọi g ở ti gật đầu Tiếp tục tuy thế trên thị trường, rất ít nói, người điên ly tuy rằng hành vi quái bởi lợi chuyển cũng cá ích rằng hành đạn, nhưng hắn lượng nhân ly vì ở mắc à này, là tổn hại câu lạc bộ lợi ích, h lạc lợi điểm câu mặc bộ dù là ở n thân là niệu á sổ huấn luyện viên trưởng kiêm c h tịch thời ủ điểm, đều xưa ngươi a chưa y t ừ n xuất hiện. n Marco, g không phải nói hắn là một cái đáng giá để ngươi lại như là tín nhiệm thất tán bạn c ũ lâu năm như thế tín nhiệm già hòa sao nghe được ông chủ nói như vậy vợ lạn cổ cũng có chút nhi hưng phấn vợ lạn ca đại đế gật đầu liên tục nói không sai ha ha ha Thì t h ự có t điều nguyên nhân chủ yếu nhất không ở chỗ này tám mươi triệu tác dụng chủ yếu nhất là muốn hướng về ly phong thích tôn trọng và thiện ý ta muốn để hắn mãi đến tận ta m ạ xì mộ mọi gì ở tỷ không phải là ca đơ dần loại kia t h i ệ n cận câu lạc bộ chủ tịch chỉ có ta mới là châu âu chân chính thưởng thức cùng sẽ dốc toàn lực chống đỡ hắn bóng đá lý niệm người có thể như vậy hắn mới sẽ chọn thời gian dài ở lại mỹ ắ n dù sao hắn lần này ký kết chỉ là một lần ngắn hạn dạy học hợp đồng a n g h e m ọ gì ở tỷ mang theo tiếc lối nói xong câu cuối cùng b ợ làn cả có chút l â y người m ọ gì ở tỷ trở lại chỗ ngồi của mình nhìn bàn làm việc đối diện inter milan huy cùng tấm kia phụ thân và he re g a hình cũ ở trong lòng chính mình nói một câu ở trong lòng ta người điên ly có thể muốn so với tám mươi triệu bảng anh trọng yếu đang lúc này tùng tùng tùng ba tiếng g õ cửa vang lên nữ bí thư đẩy cửa đi vào đưa lên một phần văn kiện m ọ gì ở tỷ mang theo kính mắt nhìn mấy lần cười ha h a cũng không nói nhiều trực tiếp đem văn kiện giao cho mắt cô b ợ làng ca b ợ làng ca đại đế vẻ mặt nghi hoặc mà nhận lấy đại khái lật vài tờ thống khổ vô vô chán dâm đãng một tiếng gào gừ, thượng đế a cái người điên này ly ta còn coi chính mình có thể ung dung một trận đây m ọ gì ở tỷ cười nói mắt cô chớ nhục trí à, ha h a này có thể chính là người đại hiện vợ làng ca đại đế phong thái thời điểm a như thế nào làm sao đối xử người điên l y liệt đi ra những n à y chuyển nhượng mục tiêu rất có nhằm vào tính kế hoạch có mấy cái đối tượng chúng ta đã quan sát thời gian rất lâu xác thực là đội bóng hiện tại cần cầu thủ ta không phải không thừa nhận cứ việc vẫn không có chính thức tiếp nhận đội bóng thế nhưng người điên l y đối với đội chủ lực hiểu rõ xa xa muốn so với ta nghĩ như càng thêm sâu sắc b ỡ làng c ạ nhìn trong tay tư liệu vẻ mặt từ từ nghiêm nghị lên có điều còn có mấy cái là ta trước không có làm sao đặc biệt chú ý cần quan sát một chút không cần quan sát mọi gì tì vẻ mặt rất chăm chú tin tưởng hắn được rồi ba vỡ l à n ca n ú n núi bay có điều mà si mô ngươi xác định ngươi thật sự không phải người điên ly phen sao hai người bắt đầu cười ha h a lý t h ố n g phạm là một cái làm việc một khi quyết định liền sấm rền gió c a người cùng rất nhiều ngoại tình huấn luyện viên hoặc là cầu thủ ở gia nhập liên minh đội bóng sau khi lựa chọn thời gian dài bao vây lại xa hoa khách sạn không giống hắn lựa chọn ở tòa này xa hoa đô thị mua thuộc về mình bất động sản hơn nữa vẹn vẹn dùng không tới thời gian một ngày liền đã xác định mục tiêu ở vào mỹ lạ độ năm mươi km nơi một tràng xa hoa biệt thự tòa này biệt thự ở vào hồ cộ mọ phụ cận có thể trực tiếp quan sát được hồ cộ mọ cùng với cộ mọ thành toàn cảnh bên trong phương tiện đầy đầy đủ hết có tư nhân hồ bơi thậm chí còn có máy bay trực thăng c h à n g cùng một tám m ẫ u tư nhân lâm viên p h ò n g ố c hoàn toàn che lấp ở cây xanh thảo bá bên trong xanh hóa diện tích lớn đến kinh người tuyệt đối là một chỗ phi thường hoàn mỹ dưỡng sinh nhàn nhã nơi đến tốt đẹp từ nơi này đến tạ mỹ lan thành hoặc là ẻn c h ơ n lộ mọi gì ở tỷ trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện đều chỉ cần đại khái khoảng bốn mươi phút thời gian mà nếu như là cải dùng máy bay trực thăng như vậy không tới mười phút là có thể đáng nhắc tới chính là nhà lai lịch cũng có chút tiểu cố sự này nguyên bản là inter mi lan tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng muzino ở italy thời điểm thuê lại phong ư c mà trên đời trước chủ nhân là italy nổi danh tư nhân sĩ nghiệp gia antoni lệ ti lệ ti khi còn sống đối với kiến tạo nghiệp trang hoàng trở lĩnh vực rất có nghiên cứu bởi vậy nhà trang trí phi thường cổ điện đại khí cao quý mà không hiện ra xa hoa ở muzino lao tới tây ban nha mazit sau khi nay cọc biệt thự liền không chí đi ra bởi vì rất ít người có thể thanh toán nổi mỗi tháng hai mươi vạn nguyên tiền thuê nhà có điều những này đối với giá trị bản thân đã vượt qua ba trăm triệu bảng anh người điên ly tới nói không thành vấn đề hắn trực tiếp tiêu tốn bảy triệu bảng anh đem này cọc biệt thự vĩnh cửa nay cũng, cũng không phải lý thống phạm xa xỉ chỉ là lao l ý r ắ c đến hiện tại bởi vì cùng nước anh phan bóng đá quan hệ nguyên nhân hắn vị kia với lưu cá s ổ bất động sản đã rất ít đi trụ mà ngoài ra lao l ý cũng không còn càng tốt hơn nơi đi lại không thể để lý anh cùng hà phượng hai vị lão nhân vẫn ở argentina thuê phòng ở huống hồ cha già lý anh cùng thê tử vương thanh hòa đều là trải qua bệnh nghiêm trọng chứng giải phẫu người thân thể tu dưỡng đối với bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu mà n à y ngôi biệt thự ở và hồ cộ mọi phụ cận hoàn cảnh tao nhã không khí trong lành phong cảnh như họ là an dưỡng tuyệt hảo địa phương chỉ cần nghĩ đến những thứ này lao ly lúc này quyết định mua Hiện tại chỉ cần đại khái hơn một tháng thời tại đại gian cần một cục bộ sau ử chữa lại, là có thể lại, là vào ở m a song bất đó ộ n sản. liền gần hắn Milano bên trong điểm, chỉ chờ nhà trang trí song g Lao Lý lý là việc rồi, thời tại tiểu điếm, chỉ chờ c tư tạm trí xử xuôi, đủ ở thể tiếp cha mẹ lão ạ i tiện đem nhưng ở nước Anh hai chiếc xe chở tới đây đem đây. đó, ở ở chở thuận nhưng Anh Sau nước xe l lý liền muốn chân chính vùi đầu vào inter milan dạy dỗ bên trong đi tới vào lúc này toàn thế giới bóng đá truyền thông đều thật chặt nhìn chằm chằm inter milan cho tới lý thống phạm ngày thứ hai từ ở lại trong tiểu điểm lúc đi ra đã có không xuống hai mươi danh ký người ở cửa ngồi thủ bọn họ vẫn thật chặt đi theo l á o lý đi tới đỗ bên trong nghi cùng sau đó ở sau một tiếng lại đi theo mọi gì ở ti vỡ lảng cả cùng lý thống phạm đoàn người mai cho đến ạ tị ạ nổ trẹn tờ thôn trang hẹn trở lộ mọi gì ở tỉ trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện rất nhiều người đều muốn biết người điên ly ngày thứ nhất tiếp kiến inter mi lan cầu thủ gặp có ra sao sự t ì n h phát sinh thế nhưng coi như là điên cuồng nhấp tạ pạ ra gì, cũng không cách nào tiến vào an kiệt lạc mọi gì ở tỉ trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện bên trong đi quan sát được để phát sinh cái gì bọn họ ở trong gió rét chờ đợi sáu giờ sáu giờ sau khi bọn họ cuối cùng chỉ vỗ tới m ỏ gì ở ti người liên ly li mọi người sau khi đi ra n ê n ngang rời đi đôi xe đèn không có ai tiếp thu nguyện tiếp thu phỏng vấn sau khi inter milan các cầu thủ kết thúc một ngày huấn luyện đi xe lúc đi ra mặc dù là đối mặt quan hệ cho dù tốt phóng viên cũng không có làm dám tiết lộ nửa phần tin tức la gạ tệ t ở ta đ è o lộ sở bót thủ tịch bạ bạ dạ dị phóng viên nọ dạ dậy đi nổ ở trong gió rét lắc đầu hai tháng gạo gử chết tiệt người liên ly li dùng sáu tiếng liền đem hắn ở nước anh lúc đối với truyền thông không hợp tác vi rút cảm hóa đến inter milan. Tháng inter milan ở chính thức trên trang web công bố đội bóng xuất chính club bất cục hai m n g ư ờ i danh sách lớn là m người cảm thấy bất ngờ chính là trước ở bóng trong đội biểu hiện phi thường xuất sắc nước pháp trung vệ mạ mạ đủ xà cổ dĩ nhiên là tuyển tự lưu cá sổ chuyển n h ư ợ n g inter milan tới nay mạ mạ đủ xà cổ ở nở dạ tủ dị bên trong phát huy vẫn rất ổn định thậm chí rất nhiều người đem xưng là inter milan w i liam l g a l a t rất nhiều italy truyền t h ô n g cho rằng xà cổ có thể trở thành mỹ a tương lai 10 năm chủ lực trung vệ thế nhưng chính là này một loại ở inter milan bên trong có địa vị trọng yếu cầu thủ lại cũng không ở người điên ly xuất chính club bất trong kế hoạch lẽ nào ngay ở rất nhiều người còn đang suy đoán trong này vấn đề thời điểm là gã tệ tợ tạ đẽo lộ s ở hót rất nhanh sẽ tin tức ra chấn động cấp tin tức inter milan ba nghìn vạn ấn độ bán phá giá mạ mạ đủ sà a cổ nguyên nhân là người điên ly cho rằng nước pháp trung vệ cũng không có vì là inter milan như vậy một nhánh vĩ đại đội bóng hiệu lực phẩm chất quả thế người điên ly đây là ở thủ dại a sà cổ cùng người điên ly trong lúc đó ân đoán tình cựu châu âu r ơ i bóng đá không người không biết lúc trước ở nữu cá sổ thời đại sà cổ vốn là là người điên ly mang nhiều kỳ vọng siêu cấp ngôi sa mới lúc trước người điên ly một tay thành lập t h e m tỷ c ọ c bên trong cứ việc bà stod mụ xạ xì xô cô gà z ba lê bọn người là thiền tài hơn người nhân tài mới xuất hiện thế nhưng cũng chỉ có s a c o mới có thể ở ngay lúc đó liệu cá sổ bên trong cả giữa mùa giải đều lấy thủ phát chủ lực thân phận xuất chiến có thể thấy được người điên ly lúc đó đối với hắn cao bao n h i ê u kỳ v ọ n g ba nhưng cứ việc là như vậy sau đó xả cộ nhưng cho người điên ly tàn nhẫn mà thương tổn hắn ở có môi giới xối r ụ c bên dưới lần nữa yêu cầu tăng lương thậm chí không tiếc lấy chuyển nhượng làm áp chế mà như vậy không trung thành biểu hiện hoàn toàn làm tức giận người điên、ly. sân bóng một bên thượng đế căn bản là không mắc bẫy này dưới cơn nóng giận tiêu ra hai mươi lăm triệu giá cao đông lạnh s a c o cuối cùng inter milan đem thu nạp đến dưới trướng một đoạn có thể truyền làm giai thoại thầy trò duyên phận liền như vậy vỡ tan ngay ở mấy ngày nay rất nhiều người còn đang suy đoán người điên ly gặp xử lý như thế nào s a c o có người còn đang chờ mong một đoạn nợ nụ cười quên hết thủ giai hiển nhiên xa xa vượt khỏi sự dự tính của mọi người xem ra bị hắn ghi hận trên người muốn ở trong tay của hắn một lần nữa vươn mình quả thực khó như lên trời hơn nữa đáng lưu ý chính là người điên ly sở dĩ vứt bỏ s ả cổ nguyên nhân cũng không phải năng lực vấn đề mà là cho rằng nước pháp trung vệ không có hiệu lực với inter milan như vậy v ĩ đại đội bóng phẩm chất nay một nhận định mặc kệ chính xác hay không lại làm cho rất nhiều người nhớ tới mùa giải này sơ inter milan cùng s ả cổ ra hạn hợp đồng lúc truyền thông phong truyền ra các loại liên quan với s ả cổ chuyển nhượng tin tức lúc đó nước pháp trung vệ hiển nhiên là cũng từng dùng cách đội thủ đoạn như vậy uy hiếp qua đội bóng có điều người tây ban nha bơn y tế khi đó thỏa hiệp cuối cùng xả cổ được bốn vạn kết xủ lương một năm người điên ly nói không đúng sao đúng ba không nghi ngờ chút nào như là xả cộ như vậy cầu thủ cứ việc năng lực xác thực ở hắn ở độ tuổi này tài năng xuất chúng hơn nữa phát triển tiềm lực cũng vô cùng lớn lao thế nhưng ngươi không cách nào hy vọng như vậy cầu thủ trở thành n ở dạ tù di m a đ i n i hắn chỉ sẽ trở thành arsenal a noca đây chính là người điên ly vứt bỏ xả c ầ u nguyên nhân có thể có người sẽ nói người điên ly như là tiểu nhân như thế thù d a i có thể có người gặp phê bình người điên ly quang minh chính đại xuất tính chăm chú có điều xả cổ có môi giới như là bị người cường ít ván phụ như thế quay về truyền thông tố cổ p h á a n h người điên ly giảng giải xả cổ đối với inter milan cống hiến lên án người điên ly tàn bạo vô liêm xỉ thế nhưng những ngày nỗ lực càng xem bị rơi đến trong sa mạc ngư sắp chết d â y rủa đối với nước pháp trung vệ ở mỹ ạt tiền đồ đã không có không có bất kỳ tác dụng gì bởi vì hiện tại người điên ly là mỹ ạt tân con cưng cho tới câu lạc bộ cao tầng cho tới phổ thông cổ động viên đều hy vọng người điên l y vĩnh xa ở lại mỹ lan ổ ở lại mỹ ạt chỉ là một cái đã từng năm lần bảy lượt bị phán đội bóng dùng y hiếp đội bóng phương thức tranh thủ lương cao rủ a thức t trung vệ bọn họ không có nửa phần đồng tình hơn nữa xa cổ cũng không phải duy nhất một cái không có được người điên ly xin lãi cầu thủ trừ hắn ra căn cứ la gạ tệ tờ ta đéo lộ sờ pot đưa tin còn có vài người lên người điên ly thanh tẩy danh sách mùa giải trước phát huy ra sẽ tặn là mùa giải này kéo dài d ê mê macedonia tiền đạo gờ rằng vẹn đệ hiển nhiên cũng không ở người điên ly trong kế hoạch vẹn đệ kỹ thuật cùng tốc độ cũng không tệ thế nhưng hiển nhiên đều không đúng thượng thừa cùng người điên ly yêu cầu cách biệt còn có chút xa có người nói inter milan vì là vẹn đệ chuyển nhượng phải giá quy định vì là sáu trăm vạn euro cái này giá trị bản thân cũng không cao có thể là một loại bồi thường đi hondu r ắ t tiền đạo david su ạ rồ cũng ở thanh tẩy hàng ngũ ngoài ra la gà tệ tờ tạ đeo lộ sờ bót đến không có ở thanh tẩy hàng ngũ đưa tin quá nhiều Có tức thức cánh mạch cuốn cũng cùng điều đu được điên tin linh tiết phải thiên người tiếp đại, theo một ít tin tức ngầm khá là linh thông tủ tôn lắt tử khá nhận hồ ngầm lộ, nở tủ dị cánh phải tôn đu tử hồ cũng không là ly vô dạ dị sau â n bóng một bên thượng cho rằng bờ một cho đế dư h ậ vệ hiệu cánh ác thiếu hụt ở mì hiệu lực đó ộ n cùng cảm xúc mánh liệt, nếu như g lực liệt, cảm xúc c thể mua cái giá tiền cao bộ hiện, không mua đem bán ra. Sau cao ra. cái giá bán ngại bộ đó là bởi vì xét thấy mạch cồn vị trí tương đối trọng yếu ở tham gia club ất cùng đội bóng danh sách lớn bên trong tên người bờ g a d i u vẫn là xuất hiện ở trong đó ngoại trừ những n à y thanh tẩy đồn đại ở ngoài còn có một cái càng thêm châu âu giới bóng đá cảm thấy chấn động tin tức truyền hình ra mọi gì ở tỷ vì là người điên ly chuẩn bị lên đến tám mươi triệu mùa đông chuyển nhượng tài chính ba đây chính là rất nhiều nhà giàu đội bóng ở mùa hè kỳ chuyển nhượng đều không đạt tới vô cùng lớn định mức theo a tám mươi triệu euro đều đầy đủ inter mi lan thủ phát mười một người đội hình đổi đi hơn một nửa cũng đầy đủ người điên ly ở mùa đông này trên thị trường chuyển nhượng n h ấ t lên gió tanh mưa máu trong khoảng thời gian ngắn các đại câu lạc bộ người, người tự nguy chỉ lo chính mình đội bóng trụ cột đưa tới người đ i n ly mỹ nhãn mà những người tự cho là có phát triển tiềm lực tuổi trẻ các cầu thủ thì lại mắt ba ba như là hy vọng quân vương lâm hạnh phi tử như thế hy vọng người điên ly chân đạp t ư ờ n g vân từ trên trời giáng xuống đến đem chính mình ký xuống châu âu các phương tiện truyền thông lớn cũng ở trận to hai mắt chuẩn bị cướp được trực tiếp tin tức tư liệu sẽ có người nào trở thành người điên ly con mồi tất cả mọi người đều đang chờ mong thế nhưng vào lúc này nhưng không có càng nhiều tin tức nhân vị là inter mi lan đội chủ lực đã rời đi italy mi lan o ngồi máy bay đi tới uae abu d h a b i n ở dạ t ủ gì đem ở nơi đó chuẩn bị nên tiếp sắp đến club đất cuộc thi đấu ba dô đen cầu vượt 10 đồng m ỗ i cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng m ỗ i cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng m ỗ i cuối chương ba dô đen chương 671, xanh đen báo táp chi 100, t r chương 671, xanh đen báo táp chi 100. abu dạ bị quốc gia thủ trưởng là u ae to lớn nhất quốc gia thủ trưởng ở nước nọ 67.340 km 2 thổ địa diện tích bên trong 86% điểm 6, 8 t thổ địa toàn bộ là do biển đảo tạo thành bởi dâu mỏ tài nguyên phong phú abu dạ bị người đều thu vào chiếm giữ thế giới hàng đầu điều này làm cho bọn họ có thể đem càng nhiều tài chính vùi đầu vào thành thị xây dựng bên trong thủ đô abu d h a bị thị phía đông tỉnh tỉnh phủ h n cùng vùng phía tây tỉnh tỉnh phủ dạy e thành đều là phong cảnh như họa sanh hóa diện tích kinh người nổi danh du lịch nghỉ ngơi thành thị inter milan cũng không có trực tiếp bay đi abu d h a bị thị mà là đi tới hải cảng thành thị dạy e thành bọn họ cuộc so tài thứ nhất đem ở tháng một mươi hai ngày một mươi năm gs sân bóng triển khai bởi vì mùa giải trước vô địch champion league đội bóng vì lẽ đó lở dạ tụ d không cần tham gia cả mỹ phỉ hình cùng tứ kết trực tiếp tiến vào bốn vị trí đầu tường inter milan đến gs thành thời điểm năm 2010 g h ì n m t club đ ấ cục đến thi đấu đã đấu võ uae câu lạc bộ ảng v à hẹn đ ạ đội ở cả mỹ phỉ hình bên trong ba không đánh bại bà ạp giả xỉn g i ni h á c h trong thẻ liên đội tiến vào tứ kết tháng 12 ngày 8 cùng tháng 12 ngày m ư i gặp thời hậu tứ kết lại hoàn thành rồi hại trận thi đấu công gô đội bóng tv mạ rèm b một không đánh bại mexico m ạ t sở thẻ đội tiến vào bán kết mà chủ nhà ảng v à hẹn đ ạ nhưng tại đây một vòng bên trong 14 không địch lại hàn quốc đội bóng sẻ ổng nam thiên đoàn ngựa thổ bị đào thải ra khỏi cục cứ như vậy vòng bán kết đá với phân bố liền rõ ràng bờ jaz internet n ô đội vs công g đội b inter milan đ ã với hàn quốc sẻ ổng n à m thiên đoàn ngựa thô nở dạ tụ dị cuộc so tài thứ nhất ở uae địa phương thời gian tháng 12 ngày 15-21, không không chính thức triển khai đội bóng còn có ba ngày khoảng trừng thời gian tiến hành thích hướng tính huấn luyện cùng nghỉ ngơi không phải không thừa nhận lúc bất cập cứ việc từ mặt chữ về mặt ý nghĩa lý giải đến nói tuyệt đối là trên tinh cầu này câu lạc bộ thi đấu tối cao cấp bậc thi đấu thế nhưng từ dự thi đội bóng tiếng tâm tới nói quả thực chính là một hạng vô bộ thi đấu ngoại trừ mùa giải trước châu âu tam quan vương inter milan đội bóng của hắn đều là tôn kép nhỏ bé căn bản dẫn không nổi truyền thông cùng các cổ động viên hứng thú. Khóa này, hoàn toàn chính là inter mi lan kịch một v a y nếu như nợ dạ tủ gì không cách nào ở clubs cột bên trong thắng lợi vậy thì là xỉ nhục đội bóng rời đi sân bay sau khi ngủ lại ở dạo nẹp tợ lạ dạ a b u hạ bị khách sạn đây là a b u dạ bị đông đảo khách sạn n ằ m sao bên trong khá là có tiếng một nhà nhà này khách sạn n ằ m sao ở vào a b u dạ bị trung ương khu buôn bán cung cấp được hưởng thành thị toàn cảnh rộng rãi p h ò n g khách khoảng cách có nịt đại đạo chỉ có mười hai phút đi bộ lộ trình phương tiện bao quát một cái một dài tám mét nóc nhà hồ bơi dạo nẹp ợ lạ dạ a bù hạ bị khách sạn điều hòa phòng khách thiết có nạn một sàn nhà cùng hiện đại đồ nội thất hết t h ệ phòng khách đều phân phối phòng khách g ó c cùng mang vệ tinh k a n h mặt bằng tv tư nhân phòng tắm phối có xa hoa tắm rửa đồ dùng đối với v ớ inter i milan tới nói tham gia như vậy thi đấu càng nhiều tác dụng ở chỗ kỳ nghỉ mùa đông làm nóng người vì lẽ đó câu lạc bộ đối với đội bóng đáy ngộ vẫn là rất hậu đãi lại thêm chi mỏ gì ở tì một lòng muốn như là tào thảo năm đó c ả m hóa quan nhị ca như thế đánh động người điên ly để người điên ly có thể lâu dài ở lại inter milan vì lẽ đó các cầu thủ xem như là theo đời mới huấn luyện viên được đãi ngộ đặc biệt ở đội bóng và ở khách sạn sau khi rất nhanh sẽ tổ chức một lần buổi họp báo tin tức đây là lý thống phạm cho phép nở dạ t ủ dị thống suất sau khi lần thứ nhất xuất hiện ở các ký giả trước mặt có thể chính là giảm bớt đội bóng hiện nay áp lực nặng nề lý thống phạm ở buổi họp báo tin tức trên có vẻ rất phối hợp phối hợp các ký giả hô lên điểm số lớn thắng lợi khẩu hiệu dùng lý thống phạm nguyên văn tới nói vậy thì là ta rất tình nguyện ở dẹt thành n h ấ t lên một hồi xanh đen bao táp ngày thứ hai châu âu các cửa hải lớn chú inter mi lan báo bóng đá cùng ngũ ae địa phương truyền thông đều dùng khuyết đại ngôn ngữ báo, danh lần này buổi họp báo tin tức. Người t h ắ đủ loại đưa tin để inter milan cùng người điên ly hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt mà abu dạ bị các cổ động viên điên cuồng vọt tới dạy e thành cũng có một chút đường xa mà đến á rập quốc gia thậm chí là châu á phan bóng đá ngàn dặm xa sôi đi tới dạy thành chính là vì có thể ở thi đấu bên trong chứng kiến châu âu tam quan vương cùng sân bóng một bên thượng đế phong thái như vậy đưa tin hoàn toàn làm tức giận người hàn xe ống nạm thiên đoàn ngựa thổ huấn luyện viên xe kinh phúc cho là mình cùng đội bóng bị vũ đ ụ ở gật cục trên cùng người điên ly giao thủ q u á đội tuyển hàn quốc thủ môn chính dung sủng xe ô n g cũng tức giận đối với truyền thông biểu thị ta cùng các đồng đội đem để người điên ly thật thật mở mang kiến thức một chút người hàn bóng đá thời gian viết kích tới gần người điên ly nở dạ tụ dị biểu diễn lần đầu để vạn chúng chờ mong tháng mười hai ngày mười lăm buổi sáng inter milan xuất hiện ở sân sổ sở city tiến hành một lần cuối cùng thích ứ n g tính huấn luyện. các cầu thủ chính đang trợ lý huấn luyện viên dù s ẹ p vẽ bạ dẹ xỉ、si、chính đang chỉ đạo các cầu thủ tiến hành đơn giản chiến thuật huấn luyện dù s ẹ p vẽ bạ dẹ xỉ、si、là inter mi lan đại danh đỉnh đỉnh nhân vật huyền thoại hạn toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đều hiệu lực với nở dạ tù di này một nhánh đội bóng giải nghệ sau khi tiến vào đội bóng phụ trách đội bóng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của công tác mai cho đến mùa giải này mới kiêm nhiệm đội chủ lực kỹ thuật trợ giáo bernie t bị đuổi việc sau khi trợ lý huấn luyện viên a mai đi ở cạm ỏ nghỉ cũng rời đi đội bóng lý thống phạm tiền nhiệm sau thông qua cùng bạ dẹ xỉ、si、bản thân hiệp thương để bà rẽ si ở đảm nhiệm đội bóng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của chủ quản đồng thời cũng kiêm nhiệm đội chủ lực trợ lý huấn luyện viên đương nhiên lý t h ố n g phạm cũng ở thử nghiệm thành lập chính mình huấn luyện viên đ o à n đội trước mazalona cùng bà tisota vốn là làm muốn theo lao lý đến tham gia cho vui bà tisota ở inter milan hiệu lực quá hơn nữa ở trải qua hớt cụp sau khi chiến thần tựa hồ là một lần nữa tìm v ề tích viết quát tháo sân bóng cảm xúc m á n h liệt cũng muốn hướng về huấn luyện viên giới phát triển đúng là thành tâm muốn tới chỉ bất quá hắn ở argentina trong nước còn có một chút việc tư phòng chừng phải đợi một hai tháng sau khi mới có thể chính thức đến mà mazadona thì lại thuần túy chính là kẻ đi vui l ù a một chút kẻ này vừa mới bắt đầu xác thực là tràn đầy phấn khởi sau đó suy nghĩ một chút có vẻ như chính mình từng ở italy có bút lớn trôn thuế hành vi phòng c h ư n g đã tiến vào italy cảnh nội sẽ bị thuế vụ cơ quan nắm tới truy thuế v u a bóng đá chính mình cũng không giàu có vì lẽ đó cuối cùng vẫn là phẫn nộ địa coi như thôi đối với lý thống phạm tới nói hiện nay đại vấn đề cũng không phải đội bóng thi đấu mà là ở h ợ t cúc u trên nhất thời kích động chiếm được cái k i ê m mười một trận cấm thi đấu bên trong còn có mười chàng không có chấp hành xong xuôi nói cách khác lao lý ở inter milan mười vị trí đầu c u ộ c tranh tài đều phải ngồi ở trên khán đài chỉ huy xong xuôi nay kỳ thực cũng là mùa hè kỳ chuyển nhượng một ít đội bóng không có m ờ i lao lý dạy học nguyên nhân lần này club hớt cúc u đúng là một lần soạt bội diễn cơ hội có điều chỉ có thể soạt hai trận lý thống phạm cùng hiện nay inter milan huấn luyện viên tổ đồng thời lập ra đội bóng chiến thuật nghiên cứu đối thủ tư liệu hướng về các cầu thủ phân tích thực lực của đối thủ mà cụ thể huấn luyện thì lại do bà rẽ xỉ để hoàn thành một mặt lao lý muốn ở trong thời gian ngắn bên trong càng thêm hình tượng cụ thể hiểu rõ đội bóng trạng thái lấy nhằm vào những ngày làm ra điều chỉnh cùng gây dựng lại mặt khác cũng nhất định phải để b ạ d ẽ s ỉ c ù n g mình các cầu thủ cùng b ạ d ẽ s ỉ cái này tân trợ lý huấn luyện viên trong lúc đó thành lập hiểu ngầm lấy nên tiếp tương lai cái kia dài lâu mười trận cấm thi đấu Vừa sáng huấn luyện tiến hành tương đối nhẹ nhàng hơn hai giờ đơn giản thể năng cùng có bóng huấn luyện sau khi lý thống phạm kêu dừng huấn luyện khoảng cách buổi trưa cơm chưa còn có thời gian hai tiếng các ngươi có thể lựa chọn mình thích phương thức tự do hoạt động cơm chưa sau khi nghỉ ngơi ba tiếng sau đó đến khách sạn hội nghị trung tâm tiến hành một lần cuối cùng chiến thuật giảng giải đón lấy chính là thi đấu mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái vậy thì là thắng lợi lý t h ố n g phạm nói chuyện rất đơn giản nợ dạ thù gì các cầu thủ có vẻ rất là h ứ n g phấn cứ việc chỉ là vô bổ hứng thú thi đấu nhưng dù gì cũng có thể thắng được một hạng thế giới cấp quá quân hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là có thể ở tân huấn luyện viên người điên ly trước mặt cố gắng biểu hiện một phen vua nào triều thần đấy đối mặt thiết huyết người điên ly mặc dù là inter milan các siêu sao cũng đến toàn lực vì là vận mệnh của mình phân đấu trong đám người có bốn người vẻ mặt khác nhau đội trưởng ra vì hễ rẽ n e t t i d i e g o mỹ lì tổ cùng nghẹt k ẹ bằng c á m bị ạ sổ mấy ngày nay tới nay vẫn có chút nghi hoặc dựa theo bọn họ ở đội tuyển argentina tham gia lượt cục thời điểm đối với thủ lĩnh hiểu rõ lý thống phạm dạy học phong cách cũng không nên là như vậy thanh đạm mấy ngày nay tới nay tuy rằng thủ lĩnh vẫn tận chức nghiêm túc tàn nhẫn t r ả o đội bóng kỷ luật cùng chiến thuật thế nhưng bọn họ ba luôn cảm thấy trong này thật giống là thiếu ít một chút cái gì mà đu l ắ t mà c ồ n vẻ mặt thì lại vẫn rất tối tăm trước liên quan với truyền thông đồn đại người điên ly đối với hắn không thích tin tức hắn cũng biết cái này mùa giải biểu hiện của hắn không tốt lắm các cổ động viên cũng bắt đầu chỉ trích hắn hơn nữa hắn cảm giác mình xác thực là thiếu hụt tiếp tục phấn đấu động lực cùng cảm xúc m á h liệt b ị hạt quen thuộc tất cả để hắn cảm giác được có chút mất hứng hắn muốn đi rio mazit n à y đã là công khai bí mật húng chi đại soái mới người điên ly thái độ đối với hắn cũng là ba phải cái nào cũng được n à y thì càng thêm để hắn không muốn ở inter mi lan tiếp tục chờ đợi trên thực tế hắn đã để có môi giới đi liên hệ nhà dưới nếu như đi không được rio mazit barcelona hoặc là tờ mi ở lít mấy có thể thay cái hoàn cảnh sẽ làm hắn một lần nữa có phấn đấu cảm xúc m á h liệt đội bóng rất nhanh sẽ giải tán lý thông phạm cùng b ạ d ẽ xỉ tiếp tục trở lại khách sạn nghiên cứu xe ẩu nạm thiên đoàn ngựa thổ chiến thuật đặc điểm cứ việc đang đối mặt truyền thông thời điểm thả ra thật nói thế nhưng ở trên chiến lược lao lý xưa nay sẽ không xin chỉ thị bất luận cái nào đối thủ tháng mười hai ngày mười lăm muộn dạy sờ post city sân bóng thời gian sắp t ố i buổi tối hai mươi mốt không không tòa này sân bóng đèn đuốc huy hoàng có thể chứa đựng bảy mươi nghìn người trên khán đài tiếng người huy hoàng c thể c h ứ đựng bảy mươi nghìn người trên khán đ à nhìn ra c h ỉ ít nên có năm mươi nghìn người đi tới sân bóng xem bóng nay đã sáng tạo cướp đ ư ợ t cuộc bắt đầu thi đấu tới nay to lớn nhất ghi chép phải biết trước m ấ y trận thi đấu chẳng đều trên chỗ ngồi tỷ lệ vẫn chưa tới chỉ là mười lăm nghìn người đây chính là mùa giải trước châu âu tam quan vương inter milan cùng thịnh hành âu lục giới bóng đá truyền kỳ chủ xoáy người điên ly khủng bố sức hiệu triệu mà ngoại trừ abu dạ bị quốc gia t ủ trưởng cổ động viên ở ngoài á dập thế giới cùng châu á rất nhiều f a n bóng đá cũng xuất hiện ở trên khán đài ở sân bóng khán đài tối mặt đông giới chết khu vực một mảnh đỏ đo đến năm lá cờ đỏ ở trong gió đêm bay p h ầ n phật hơn một tên f a n bóng đá trung quốc mang theo phồng lên cùng la xuất hiện ở nơi đó từ khi tiến vào sân bóng sau khi c h i ế n trống tiếng sẽ không có ngừng lại quá tất cả mọi người đều đang điên cùng la lên thùng cơm thùng cơm bọn họ là chuyên tới rồi quan sát vị này sinh ra với trung quốc chuyển kỳ chủ xoái phong thái theo thời gian tới gần sân bóng bên trong bầu không khí từ từ trở nên cực nóng lên năm không nhiều tên p a n bóng đá chín mươi tám người đều là n ở dạ tụ dị cùng người điên ly của nghiệp h a n nơi này đã trở thành người hàn khủng bố địa ngục đột nhiên tiếng hoan hô dường như sấm xét c u ầ n bạo địa n ổ lên chấn động dẹt thành bầu trời đêm t r o n g tài chính mang theo giao chiến hai bên cầu thủ từ cầu thủ trong thông đạo đi ra hàn quốc đội bóng sẻ ổ n g n à m thiên đoàn ngựa thổ trên người mặc áo vàng màu đỏ cuốn sóc mà inter mi lan các ngôi sao bóng đá thì lại trên người mặc toàn thân màu trắng sân khách đội phục thi đấu sắp bắt đầu mặc đồ tây rủ sẻ vẹ bạ rẽ xỉ theo sát từ cầu thủ trong thông đạo đi ra hắn cùng sẻ ở ngàn thiên đoàn ngựa thổ huấn luyện viên xe kinh phúc năm tay sau đó trở về inter mi lan gh Cuộc trên khán đài năm mươi nghìn nhiều dân phan bóng đá nhấc lên đến mắt trần có thể thấy sóng nhiệt cho hắn một chút áp lực bà rẽ xỉ、si、đem hai tay kém đến trong túi quần lòng bàn tay của hắn hơi chảy mồ hôi không phải là bởi vì căng thẳng mà là bởi vì trách nhiệm may là lee đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả bà rẽ xỉ、si、chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ như thế an ủi mình hắn n g ắ m lại người điên ly ở thi đấu bên trong sáng tạo các loại kỳ tích suy nghĩ thêm thi đấu trước hắn đem chính mình giao cho trong phòng nàn dặn d ò vạn dặn sắp xếp tất cả trong lòng thoáng chấn t ĩ n h một điểm bức bốn trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi thi đấu rốt cục bắt đầu rồi đây là inter milan ở đang tiến hành clubbert cục trên biểu diễn lần đầu lúc trước buổi họp báo tin tức trên người điên ly phát sinh hảo nôn nhận vì là inter milan không thắng lợi chính là thất bại mà đội tuyển hàn quốc huấn luyện viên trưởng cũng biểu thị xe ổng nam thiên đoàn ngựa thổ sẽ vì đội bóng vinh dự mà chiến c l t cục như vậy thi đấu sức hấp dẫn xác thực là thấp đáng thương đại đa số đài truyền hình đều lựa chọn ở phòng sở tiểu d i â bên trong giải thích thi đấu bởi vậy hiện trường giải thích chỗ ngồi đại khái chỉ có bốn năm tên bình luận viên ở phấn khởi chiến đấu duy nhất một tên đến từ italy bình luận viên r ù xem ẹ vẹn lò lổ s ạ n là inter milan ngự dụng tên miệng theo nợ dạ thủ di đi tới abu dạ bị tiến hành hiện trường giải thích hắn đang cố gắng điều động trước máy truyền hình nợ dạ thủ di môn tâm t ì n h người điên ly không có nuốt lời hắn quả nhiên sắp xếp ngoại trừ càng thêm nghiêng về tấn công bốn trăm ba mươi ba trận hình đi họ cùng huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng dồ i ấu bị xuất hiện ở hai cánh giữa sân cảm bị aso sợ t ả n c ổ vị cùng sơ nếch đờ toa c h ấ n trên hàng hậu vệ m ạ i cồn lucio sa muen cùng rẽ nẹt tỉ xếp hàng ngang thủ môn là kẻ xạ trên sân hàn quốc sẽ ông nằm t i ê n đoàn ngựa thổ đầu tiên mở bóng để rất nhiều người cảm thấy bất ngờ chính là thực lực rõ ràng không bằng inter mi lan sẽ ông nắm lại ở mở bóng sau khi cũng không có theo đuổi ổn thỏa mà là bày ra một bộ hùng hổ dọa người tư thế ở giữa sân liên tục hai lần cũng chân sau khi số tám giữa sân cầu thủ thôi thành quốc một cước chuyển xa trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về phía sân bóng b đây là một lần rất có xâm lược tính tấn công Sẽ ống n g ngoại viện cầu thủ chạy cánh giã đồn cơ kỳ tốc độ rất nhanh như là một đạo tia chớp màu vàng như thế khi thế hùng h ổ địa bồ về phía inter milan cánh trái trên khán đài không tới mấy ngàn tên hàn quốc f a n bóng đá thấy một màn này nhất thời kích động dục tiên dục tử như thế điên loạn điên cuồng gào thét lên thế nhưng mấy giây sau khi tất cả im bật đi giã đồn cơ kỳ nhấc lên tia chớp màu vàng đột nhiên như là bị người khổng lồ ti tan n ắ m ở trong tay một loại trong khoảnh khắc tan thành mây khói mà hàn quốc p a n bóng đá hưng phấn hét lên khác nào bị nằm cái cổ v i đ ư ợ cũng không còn nửa điểm tiếng vang trên sân gia vi hơi dẹn ẹ t thì hầu như là dùng thoải mái nhất một loại phương thức đem bóng đá n g ă n lại nhảy lên đến c á i c h á n đón bóng đá hơi điểm nhẹ quả bóng lướt qua dạ đ ồ n cơ thể bầu trời dẹn ẹ t thì sau đó lướt người đi để quá đã không kịp phanh lại dạ đ ồ n cơ thể sau đó không chút do dự mà chạy vội trước cắm b ả o người hàn thế tiến công lại như là bùn náo h h ồ đi ra con c ọ g một xúc tức nát dẹn ẹ t thì cắt bóng sau khi đã không còn do dự chút nào chạy vội đi tới dành chức một cướp tia trước một đầm đem bóng đá từ ép lên đến muốn c ư p đoạn hàn quốc cầu thủ triệu tại chết bên người chọc ra một cái đẹp đẽ người bóng Dẹ nẹ trên ì Italy bình luận viên giọng to. t cao luận lò lộ bình sản khán đài các cổ động viên hưng phấn nhảy lên cũng vỗ tay ầ m ẩm, ẩm khen hay bọn họ chờ mong chính là như vậy cao chất lượng đặc sắc đối công tình cảnh phát sờ ẻ n phiếu di ẩn tranh tài mồ hôi tung bay trong phút chốc phóng ra hóng ánh sức mạnh vẻ đẹp trên sân đặc sắc còn đang kéo dài rẽ nẹt tì người bóng phong q u a sau đem bóng đá giao cho trung lộ sơ nick đờ tiếp theo sau đó đi xuống lao nhanh hai đánh một bốn hai giây đồng hồ sau khi sơ nick đ làm bóng bóng đá lần thứ hai trở lại rẽ nẹt tì dưới chân gao gao gao gao gao lại là hai đánh một ba rẽ nẹt tỷ cùng n e t o ó trong lúc đó phối hợp vẫn là đơn giản sắc bén hai quá một inter milan đánh ra đẹp đẽ trước sân phối hợp đơn giản lan truyền sẽ rách người hàn hàng phòng thủ trên khán đài tiếng hoan hô càng lúc càng lớn vào lúc này rẽ nẹt tỷ đã giết tiến vào xe ô n g nạm thiên mã vùng cấm đơn giản một chụp đem hàn quốc hậu vệ kim thừa hoán l ắ c ngã xuống đất sau đó bóng mức thấp chuyển vào trong ẩm thân ảnh màu trắng né qua cướp bắn tỉa môn đ ắ thủ mùa giải này chịu đủ thương bệnh cùng trước huấn luyện viên trưởng b e r n i tê chiến thuật quáy nhiều inter tân vương từ đi e g o milito vào đúng lúc này như là đem hết thệ tức giận đều ngưng tụ ở lần này suốt gôn bên trên bóng đá phát sinh to lớn nổ vang chấn động toàn trường xe ông nam tiên mã thủ môn rung sùng d â ông liền con mắt đều chưa kịp chắt một hồi quả bóng tiến vào lưới vâng, ba. Dạy hoàn mỹ đặc sắc không thể ngăn cản ghi bàn ba geneti biểu diễn để chúng ta quên hắn tuổi tác đây chính là inter milan cờ sĩ bốn hai đội bóng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc trên trận đấu bắt đầu phút thứ năm inter milan phản kích đắc thủ theo bình luận viên gào thét mọi người rốt cục ở màn ảnh bên trong phát hiện người điên l y mới vừa mở màn thời điểm máy quay phim tìm nhiều lần đều không có tìm được người điên l y lúc đó rất nhiều người còn vô cùng thất vọng vào lúc này rốt cục có phát hiện vị này ngồi ở trên khán đài xem trận chiến inter milan đại x o á i mới hứng thú rất cao hắn xuất hiện ở phan bóng đá trung quốc bên trong bị một mảnh năm lá cờ đỏ che lấp ở trong đó c ư ờ i phi thường s xa lạ ta dám đánh cuộc người liên ly căn bản sẽ không có quan tâm trên sân đang tiến hành thi đấu có thể là bởi vì hắn căn bản là không cảm thấy s ẻ ống nạm thiên đoàn ngựa thổ đối thủ như vậy có thể cho inter milan mang đến quay nhiều đi trên khán đài người liên ly ngồi ở trung quốc p a n bóng đá trong trận danh chính đang mặt mày hớn hở địa cho fans ký tên cuối cùng thậm chí kết quả một vị mánh nam trong tay dùi、chống. bay v ề cái kia diện đường kính một mét ra trâu chống lớn tàn nhẫn mà đánh lên trên khán đài các cổ động viên thông qua hiện trường màn ảnh lớn nhìn thấy màn này tiếng hoan hô và thiện ý cười vang ầm ầm bạo phát đây chính là người điên ly mặc dù là ở vào trong lúc cấm thi đấu cũng đồng dạng có thể dễ dàng mà thu gặt các cổ động viên sự chú ý hoan hô cùng tiếng vô tay có điều người hàn núi đều sắp tức điên Sẽ ống n ạ m thiên đoàn ngựa thồ huấn luyện viên xe phú kinh tàn nhẫn mà cuối cùng một cái mặt sắc mặt tái xanh mà nhìn sân bóng hắn ở lúc trước bị người điên ly cùng ngôn kích hơn nữa bên trong hàn dân gian phân n g cao thấp cùng đối lập tâm tình để hắn kế hoạch rất rất muốn thừa dịp người điên ly không cách nào xuất hiện đang chỉ huy tịch trước tàn nhẫn mà cho inter mi lan một đòn đây cho nên mới bày ra mới vừa mở màn lần kia đột nhiên tập kích này vốn là hắn tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng ai biết lần này tập kích hoàn toàn không có đạt đến mục đích chọn gà không xong còn mất nắm gạo ngược lại bị inter mi lan phản kích đắc thủ hắn cảm giác mình mặt lại như là bị món đồ di tàn nhẫn mà giật mấy chục lần. c ứ c cho ai c h ú n g rồi người điên ly phép khách tướng xe phú kinh có thể dẫn dắt xe ô n g n à m tiên mãi đoạt được mùa giải trước kfc cũng coi như là có mấy phần bản lĩnh vào lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi người điên ly lúc trước lũ phát điên nói nguyên nhân đáng tiếc hết thảy đều quá chế, bị inter mi lan như vậy đội bóng dẫn trước hắn chút bản lĩnh ấy đã hoàn toàn không đủ dùng sau đó thi đấu chính là một trường giết chóc trên khán đài người điên ly ở vui vẻ ra mặt địa vị các cổ động viên ký tên thậm chí có không ít l ae cùng những quốc gia khác cổ động viên cũng từ trên khán đài đứng dậy hướng về người điên ly chôn ngồi trên náo nhật trình độ quả thực chính là một hồi tổ chức ở trên khán đài cổ động viên fans hội ký tên trong sân bóng inter milan đang điên cùng triển khai ghi bàn biểu diễn thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ 68 t h ờ i điểm inter milan đã bảy không dẫn trước đối thủ c á mơ dun báo saneto họ cùng inter tân vương tử diego mỹ lì tổ đã song song lập cú đúc sau khi ngồi vào trên ghế dự bị nhàn nhã địa lau mồ hôi đi tới mới về c h à n g bị ạ bị ạ nghỉ ở phút thứ 67 thời điểm đánh vào đội bóng thứ bảy hạt ghi bàn vào lúc này sẽ ông n ạ m hoàn toàn vỡ bản không có một chút nào sức lực chống đỡ lại huấn luyện viên trưởng xe phú kinh đứng ở bên sân cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì hắn trở lại ghế huấn luyện viên chỗ ngồi n g ẩ n g đầu ngơ ngác đ ể nhìn ghế huấn luyện viên màu xanh ra trời p đợ lặp t i ệ p trần nhà lại như là một cái bị p h ụ dung tỉ tỉ trước tiên ít sau ít lại ít lại ít đáng thương nam nhân tan vỡ đến mất đi thần t r í trên sân sệ ống nạm các đội viên cũng mất đi người hàn vẫn lấy làm kiêu ngạo chó điên tinh thần đã biến thành bị cắt đứt xương sống lưng chó ghẻ mà vào bóng vẫn còn đang tiếp tục phút thứ b ả phạm quý bốn cho bị ủng cục đẩy ngã bi a bi an nhi đá phạt khoảng cách khung thành khoảng hai mươi lăm mét vị t sơ n i c h đơ đến chủ phạt cái này bóng suốt c u n i bốn bóng vào ba đại lực đường vòng cùng rung sùng c ộ o n g không có phản ứng chút nào tám không bốn phút thứ tám mươi bốn sợ tản cụ vị bốn suốt xa này bóng vào siêu cấp siêu phẩm không thể chống đối khoảng cách khung thành ba mươi m nơi đột nhiên phát pháo chín không trên khán đài khán giả vào lúc này điên cuồng gọi lên một mươi một mươi bốn một mươi bốn các cổ động viên dơ lên thật cao hai tay m ộ ư ơ i ngón tay sụi ra hướng về trên sân hung bạo lôi bình thường gào thét đây là đang tiến hành lúc đất c ộ t bắt đầu thi đấu tới nay lớn nhất có trọng lượng cấp thi đấu cũng là đặc sắc nhất một cuộc tranh tài người điên ly hướng hết thể nở dạ tù gì hứa hẹn muốn nhấc lên một hồi xanh đen bao tác mà hắn hiện tại đã làm được tất cả mọi người đều đang chờ mong thứ mười cái ghi bàn đến như vậy thì càng thêm hoà n mỹ trên khán đài người điên ly cũng ở mặt mày hớn hở vung vẩy hắn cái kia ý c h à o phúng mười phần lòng bàn tay mười không sẽ đ i không đáp án rất nhanh sẽ công bố phút thứ chín mươi sở tảng cộ vì sốt xa đánh vào xe ống nản thiên mã phòng thủ đội viên trên người bắn ra đường biên n a n g vì là nở dạ tủ d ì thắng một tình huống phạt góc cơ hội thay thế bổ sung lên sàn bì a bi a n h i mở ra phạt góc inter milan ở xệ ông nạm thiên đoàn ngựa thổ vùng cấm bên trong hoàn thành rồi hoàn mỹ đánh đầu tiếp sức trước điểm thay thế bổ sung cầu thủ thiago mò tờ tạ ý chủ cầu thủ hậu vệ đánh đầu sau s ư ờ n sau điểm mở ra d u đội tuyển quốc gia đội trưởng lũ xì ổ giống như nổi giận hùng sư như thế nhảy lên thật cao g i ế t gào bên trong đầu truy công môn đánh vào inter milan ở bản cuộc tranh tài bên trong thứ mười cái ghi bàn ba mười không nam nay quá điên của ba inter milan đem châu á quán quân câu lạc bộ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào mười cái ghi bàn mỗi người đặc sắc cứ việc tên kia ngồi ở trên khán đài không làm việc đàng hoàng thế nhưng này vẫn như cũng là một hồi bị đánh tới d ậ y đặc người điên ly dấu ấn thi đấu điên cùng tấn công trận hình cùng liên tục không ngừng sợ tỏm như thế thế tiến công sẽ ông nạm thiên đoàn ngựa thổ bị vững vàng mà đóng ở x ỉ nhục cột tiến lên ba đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối trường, ba đen ba đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối trường, ba đen ba đen cầu vột 10 đồng đen đen trường 672. Xanh đen báo vương giả trở về. trường trường chương xanh đen báo vương cầu cuối cầu cuối cầu cuối chi vột vột vột về táp trở giả mỗi mỗi mỗi báo một mươi ba này năm hoàn toàn là lại một cái sáng tạo clubletcop đơn tràng điểm số kỷ lục số bàn thắng trên khán đài các cổ động viên hoan hô kéo dài không suy dễ hẹn hải càng thành thị buổi tối tại đây phong ba nộ lan như thế tiếng hoan hô bên trong hướng đi đêm k h u y xa xa tiếng sóng biển thanh b i ể n rộng cũng đang vì nở dạ tụ d ì điên cuồng biểu diễn mà say sưa tiếng g ọ i vang lên sau khi xe ông nạm thiên đoàn ngựa thổ các cầu thủ rốt cục phát huy ra người hàn vẫn lấy làm kiêu ngạo chó điên tinh thần như là thoát cương chó điên như thế trốn vào cầu thủ trong thông đạo lúc trước công bố muốn cùng các đồng đội cho người điên ly đánh đòn cảnh cáo thủ môn dung sùng d ễ ông chạy ở mặt trước đội bóng huấn luyện viên xe phúc kinh chạy đi cũng không cần các tiểu tử chậm hơn dù cho là một phần bọn họ thậm chí đều không có hướng về trên khán đài hàn quốc p a n bóng đá nhìn một chút cứ việc hơn một nghìn tên f a n bóng đá ở sắp tới thời gian hai tiếng bên trong vì trên sân cái đám này bị đánh không biết trời cao đất rộng cơm hương thí xú các cầu thủ gọi đến cổ họng đều khản giọng thế nhưng này vẫn như c ũ không cách nào để cho xe ổng nạm thiên đoàn ngựa thổ các cầu thủ nhìn chằm chằm đầy trời suy thanh cùng tiếng cười đi tới cúc một cái cung ngỏ ý cảm ơn inter milan các cầu thủ thì lại xếp thành hàng đi tới các cổ động viên trước mặt bọn họ hướng về mỗi cái phương hướng trên khán đài cổ động viên cúc cung ngỏ ý cảm ơn trình diễn hát c h ị camerun báo saneto o, -o ha to m ba lộ ra một cái như là thời gian dài dùng người da đen kem đánh răng như thế soạt đi da khiết răng tr đem chính mình hai con giày chơi bóng đều vứt nhìn lên đài dẫn tới các cổ động viên một trận tranh mua chính hắn để trần chân ở phía dưới vỗ tay cảm ơn làm inter milan các cầu thủ cuối cùng đi tới f a n bóng đá trung quốc tụ tập giờ địa phương đi hego mỹ lito cởi chính mình áo đấu vậy vậy ném đi tới cái khác cầu thủ trông m è o vẽ hổ dùng phương thức này đến cảm tạ trên khán đài f a n bóng đá trung quốc dựa vào xa xa một cái áo dập trang phục cổ động viên rất là khó chịu ta nhưng là dòng giã hô toàn cuộc tranh tài cổ họng đều sắp bốc lửa tại sao bọn họ không hướng về chúng ta phương hướng vứt áo đấu dạy chơi bóng a nếu như người điên ly là người á d ậ p có thể các ngôi sao bóng đá sẽ làm như vậy ân phải biết người điên ly nhưng là khống chế bọn họ ở mỹ hạt vận mệnh người a các ngôi sao bóng đá đương nhiên muốn thông qua này phương thức này hướng bọn họ huấn luyện viên phóng thích thiện ý á d ậ p phan bóng đá bất đắc dĩ gật đầu này ngược lại cũng đúng là đưa ta cũng gặp làm như vậy vậy cũng là người điên l y a t à siêu cấp thần tượng trên sân trận đấu kết thúc sau khi lý thống phạm xuất hiện ở bên sân cầm trong tay của hắn một mặt nho nhỏ năm lá cơ đỏ hướng về trên khán đài các cổ động viên phất tay ngỏ ý cảm ơn cuộc tranh tài này bị điên cùng các cổ động viên hoàn toàn tạo nên ma quỷ sân nhà khí thế inter milan trên sân dưới sân đều hoàn toàn chiếm cư ưu thế cùng n h i ệ t bầu không khí liền dường như thi đấu là ở mỹ ạ tiến hành lão lý lần lượt từng cái ôm ấp chúc mừng inter milan cầu thủ như vậy chúng ta nhưng là có một thế giới cấp giữa sân đại sư lao lý từng cái từng cái điểm danh khích lệ cầu thủ đu lát m c c ò n ở trải qua như vậy một giấc mơ giống như đại thắng sau khi cũng là mừng rỡ như đ i ê n mặc dù đối với tay thực lực nhược đáng thương thế nhưng như vậy cảm xúc mãnh liệt phân tán đấu pháp cùng công thức lại làm cho hắn hưởng thụ đến mu di nhô thời đại loại kia thích làm gì thì làm quát tháo phong vân cảm giác hắn đứng ở đằng xa nhìn người điên ly từng cái từng cái khích lệ đ ộ i h ư u trong lòng đột nhiên không tự chủ được địa nghị đến nếu như hắn đồng ý lại đây cùng ta nói một câu cái nào sao ta liền ở lại inter mi lan lại có gì phương chỉ ít hắn để ta thấy hy vọng mới cùng động lực đang lúc này này đú lát cảm giác thế nào lý t h ố n g phạm đi tới m ạ c h cồn trước mặt đưa tay ra cười hỏi a rất tốt thiên sinh m ạ c h cồn sửng sốt một chút trước truyền thông trắng trợn đưa tin để hắn vào trước là chủ luôn cảm thấy người điên ly đối với mình thấy ngứa mắt chế tạo muốn đem chính mình từ mì ạ t đuổi ra ngoài thế nhưng không nghĩ tới hắn sẽ chủ động cười đối với mình chào hỏi này ngược lại là để m ạ c h cồn trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp làm cho hắn luôn cuốn tay chân ha ha <cười> lý thông phạm cười cận đú lát ngươi xem ở inter milan chúng ta còn có rất nhiều cúp cùng vinh dự muốn đi phân đấu ta cảm thấy ngươi nếu như lưu lại kỳ thực cũng là một cái rất lựa chọn không tồi ây cái này ta mãi cồn muốn giải thích cái gì ngươi không cần phải gấp dưới quyết định dù sao đây đối với nghề nghiệp của ngươi cuộc đời tới nói rất trọng yếu lý thống phạm xua tay ngừng lại mãi cồn trong hốt hoảng giải thích ngươi biết ta rất đáng ghét phản bội tỉ như mạ mạ đủ xà cổ thế nhưng ngươi đã vì là inter milan làm ra chắc việt c ô n g hiến quan minh chính đại c h ọ n rời đi ta cũng sẽ không làm có ngươi đương nhiên lưu lại càng tốt hơn ta liền không cần lại đi chuyển nhượng thị trường tìm kiếm thích hợp mục tiêu nói xong lý thống phạm trực tiếp xoay người rời đi chạm đến là thôi nhiều lời vô ích xem mà c ò n như vậy có siêu học trò giỏi bóng thông minh cầu thủ gặp nghĩ rõ ràng chính mình tình cảnh cũng sẽ có sự quyết đoán của chính mình lao lý chỉ cần hắn mau chóng cho mình một cái đáp án mà thôi mặc kệ đi ở mau chóng làm quyết toán nếu như còn xem mùa giải trước như vậy đang ở tàu doanh tâm tại hắn vậy cũng không được inter milan ở club vê u é p trên biểu hiện chấn kinh rồi rơi bóng đá mà người điên ly ở nở dạ t ủ di biểu diễn lần đầu cũng làm cho vô số chức còn tồn xem vẫn còn cấm thi đấu kỳ người điên ly chuyện cười người không thể không phẫn nộ đĩa nhắm lại bọn họ miệ túi các truyền thông tranh nhau báo danh trận này sang kỷ lục mười không thắng lợi một hồi kinh t ế hai tục siêu điểm số lớn thắng lợi nợ ra t ủ gì ở hẹn thành nhất lên một hồi mỹ lệ ghi bàn biểu diễn đây chính là tam quan vương phong thái inter milan không có để ngàn dặm xa xôi đường xa mà đến các cổ động viên thất vọng chỉ cần trạng thái bình thường bọn họ chính là vô địch la gà tệ t h tạ đéo lộ sở cót đối với trận thắng lợi này đại sướng tăng ca bernie t â tan học người đ i ê n ly tiền nhiệm m ọ gì ở thì ở mùa đông này làm lựa chọn thích hợp nhất sân bóng một bên thượng đế mặc dù là chỉ có thể ngồi ở trên khán này cũng còn mạnh hơn người tây ban nha rất nhiều Này b ú tây trọng t lượng cấp dẫn viên, chính đang hiện lộ hắn lộ lực. cấp uy ban nha báo mát ca cũng đang chăm chú người điên ly ở là có trên biểu diễn nhìn thấy thùng cơm mỉm cười ngồi ở đó một mảnh đỏ đau đến năm hồng bên trong nhìn thấy trên khán đài cổ động viên không để ý đang tiến hành đặc sắc thi đấu mà điên cùng chen hướng về thùng cơm yêu cầu ký tên nhìn thấy trận đấu kết thúc sau khi inter milan các cầu thủ đi tới phan bóng đá trung quốc trước mặt cúc c u n g cảm ơn nhìn thấy tất cả những thứ này là một người trung quốc phóng viên con mắt của ta có chút ướt át này không phải ta ở phía tỉnh làm những người nước ngoài đồng hành dùng ánh mắt hâm mộ nhìn thùng cơm chỉ tiếp thu ta một người phỏng vấn ta cảm giác mình huyết dịch cả người đều đang sôi t r à o đều đang tiêu đốt c ờ c ờ tờ vờ mời riêng phóng viên ly vũ quân ở đêm đó chính mình block bên trong viết như vậy các truyền thông điên cuồng tuyên truyền vẫn còn tiếp tục tam quan vương vương giả trở về c z y a quán quân vương t ỏ a hồi hộp lại nổi lên m ò gì ở tỷ tán thưởng đội bóng biểu hiện muốn tự mình đi tới a bu dạ bị trợ uy trận chung kết milan chủ xoái a lơ di nói thẳng như vậy một nhánh inter milan khủng bố thượng đế chợ vương tử t Mỹ lỳ t ổ v ư ơ n g tử mặt a n ngũ sinh. g phục Diego, e b r thực bằng người đội cùng châu phi quán quân lực tới t nói vở ra giữa á internet sân nội n đội o n n g ự hiển nhiên mạnh không chỉ một bậc lúc một cúp sáng lập mười từ năm đó còn chưa bao giờ có châu phi đội bóng đánh vào trận chung kết lúc trước các quyền to huy bóng đá truyền thông nội danh bóng đá bình luận viên châu âu các cơ bản dụng cá độ công ty bồi xuất bất luận từ phương diện nào đến xem bờ ra d i internet sân nô đội tiến vào trận chung kết đều là chuyện chắc như đinh đóng cột phải biết quốc tế đối với nhưng là ở 2006 n ă m đến club bất cục trận chung kết bên trong đã đánh bại lúc đó nắm giữ ma thuật sư jonadino đang đứng ở đỉnh cao thời kỳ hồng lam quân đoàn barcelona có thể thấy được thực lực cứng hãn thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng làm cho tất cả mọi người hạ phá kính mắt minh l u congo mã c h ạ c mỗ bối đội t u n gia club bất cục thành lập từ m ộ năm đó to lớn nhất ít lưu ý bọn ho hai không đánh bại bờ gia du internet sân đô ngẩng đầu dẫn ngược địa tiến vào c l ú b đất cuộc trận chung kết đem ở ngày 18 g i ờ sân sổ sở city cùng nở dạ t ủ gì inter milan triển khai sinh tử đấu võ tranh cấp cuối cùng quá quân có điều lần này có thể không còn có người tin tưởng bọn hắn có thể sáng tạo kỳ tích inter milan không phải là bờ gia du internet sân đô người đ i d n l y xanh đen bao tác vừa mới mới vừa lên một cái đầu minh luật công gô mã c h ạ c h mộ b ố i chỉ cần không giống như là hàn quốc xẻ ổ n g à m thiên đoàn ngựa thổ như vậy bị đá cái mười không coi như là thắng lợi trận chung kết trước mấy ngày inter milan nhiệm vụ h ấ n luyện vẫn như cũ rất dễ dàng lý thống phạm thông qua fm hai n g h ệ thống tuần tra hiểu rõ hiện nay đội bóng này thể năng cùng tiềm lực bị tiêu hao lợi hại này không chỉ là bernie t trên nửa cái mùa giải liên tục các chiến nguyên nhân thậm chí còn có mu di n o ở mùa giải trước đội các cầu thủ năng lực nghiền ép cùng nhân là một vị phi thường giỏi về đ à o móc đội bóng tiềm lực huấn luyện viên hắn hầu như đem các cầu thủ tinh lực nghiền ép sạch sành xanh bernie t cái này mùa giải xui xẻo như vậy đội bóng đại diện tích thương bệnh cùng mu di n o cũng có chặt chẽ quan hệ vì lẽ đó tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông lao lý chủ yếu sách lược hay là muốn để đội bóng thu hoạ vì là lý thống phạm ở fm 2010 h ệ thống bên trong thắng được chí ít sáu điểm điểm số nhân phẩm tuy rằng lý thống phạm bị cấm thi đấu phạt lên k h á n đ à i thế nhưng này cũng không ảnh hưởng fm 2010 h ệ thống đẩy nghị công năng khả năng là bởi đối thủ tương đối kém duyên cớ cũng không có kích phát hệ thống nhiệm vụ cấm thi đấu mang đến duy nhất thiếu hụt chính là ở fm hệ thống đẩy nghị trong quá trình lao lý chỉ có thể lúc trước phái binh bố trong trận có thảo làm quyền mà một khi hệ thống đẩy nghị bắt đầu toàn bộ trong quá trình như giữa sân phát biểu lâm trận thay đổi người chờ lao lý đều không thể thảo làm hạn chế như thế không có một chút nào ý nghĩa lao lý có thể bất cứ lúc nào cùng một lần nữa đọc đ ư ờ n g phương thức đến hai lần đẩy nghĩ mãi cho đến thi đấu thắng lợi mới thôi húng chi đối thủ thực lực quá yếu trên căn bản một lần đẩy nghĩ là có thể quyết định sắp đến trận chung kết đối với v ớ inter i milan tôi nói không có một chút nào khiêu chiến tính lý t h ố n g phạm ánh mắt lúc này đã nhìn về phía chuyển nhượng thị trường thông qua khoảng thời gian này quan sát hắn đã cơ bản xác định muốn dẫn viên đối tượng ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm bảy mươi ba xanh đen báo táp chi chuyển nhượng chương sáu trăm xanh đen báo táp chi chuyển nhượng thời gian đang từ từ trôi qua đối với rất nhiều inter milan cổ động viên tới nói bọn họ thật muốn giờ khắc này có một cái thần kỳ đồng hồ nắm ở trong tay chỉ cần nhẹ nhàng linh động kim chỉ nam thì có thể làm cho thời gian nhanh chóng chạy xuôi như vậy bọn họ là có thể thưởng thức ở nở dạ tù di ở abu dạ bị nâng lên lúc đất cột cúp vinh quang thời khắc rất nhiều nợ dạ tù di đều tin chắc lúc ư ợ t cột trận chung kết vẹn vẹn chỉ là một cái quá tràng mà thôi không ai có thể ngăn cản chính đang từ từ hình thành xanh đen báo táp tam quan vương vinh quang đã trở về vương giả một lần nữa leo lên vinh quang đình inter milan đem để những người tại quá khứ nửa năm bên trong điên cuồng khiêu khích vương giả tôn n g h i ê m người trả giá đấm máu đánh đổi vương giả giận dữ máu chạy thành sông s á t chết trôi ngàn dặm hai ngày ở tất cả mọi người đều chờ đợi l ú c đ ấ t c u ộ c trận chung kết đến thời điểm châu âu bóng đá thị trường chuyển nhượng mùa đông bên trên không ngừng chuyển đến ngàn vạn cấp trọng lượng chuyển nhượng hấp dẫn toàn thế giới f a n bóng đá ánh mắt năm xưa bất lợi chiến tích gây go ly l v ừ bun trước tiên đánh vỡ nhà giàu chuyển nhượng bế tắc bọn họ dùng sáu trăm vạn bảng anh giá cả đem trước tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng b e r n i tê tiêu tốn một nghìn một trăm năm mươi vạn euro mua tiến vào hà lan cầu thủ chạy cánh ra gần m ẫ y bẹn bán phá giá cho bundesliga tân quý hoa phân định sau đó dùng số tiền kia hơn nữa lao bản mới h e n z y đầu tư lấy hai nghìn sáu trăm năm mươi vạn euro kết xúc giá cả tiến cử u z u với sát thủ luis s a z e s a z e ở năm hai nghìn m ư ờ i nam phi h ợ n cục trên thể hiện xuất sắc đặc biệt ở cùng tam sư quân đoàn đội tuyển anh tứ kết trong cửa trước một lần bóng ném một lần là nổi tiếng để rất nhiều f a n bóng đá nhớ ký hắn ở hận cục sau khi kết thúc p i p a chính thức tuyển ra tốt nhất trong đội hình vị này b í danh sát thủ cầu thủ có thể cùng một trận chiến phong vương leo messi hợp tác có thể thấy được tiềm lực là làm sao to lớn trên thực tế ngoại trừ ở lượt cốp trên đặc sắc biểu hiện ở ngoài luís s ạ dễ ở ý dễ đ ị vị d ì giải đấu đã sớm nổi tiếng bên ngoài đơn mùa giải 35 trận thi đấu đánh vào 36 bản kiến tạo 17 thứ siêu cấp số liệu đơn cuộc tranh tài đánh vào 6 bóng siêu cấp phiếu điểm những n à y đã sớm hấp dẫn thế giới cái nhà giàu có sự chú ý l i v e r p o o l ở mùa đông kỳ chuyển nhượng đột nhiên tia chấp ra tay đem ký xuống để rất nhiều do dự không quyết định muốn phải chờ tới mùa hệ kỳ chuyển nhượng lại tính toán sau câu lạc bộ không ngừng Mà ở lần i giá cao tiến cử sát thủ xạ dễ sau khi, mọi người lại, v vẫn không có từ này, bút ngàn vạn e r trong trên trường p cấp phản o o cao l l tuyên sát thủ từ bút thị sau chuyển chuyển này bên không ngàn chấn động chuyển nhượng bên trong phản ứng lại, trên thị trường chuyển nhượng bố cử có xạ dễ thứ t u này ra bom nặng cân. Lần này nhân vật chính là n ở ra tù di inter milan tháng mười hai ngày mười bảy inter milan ở chính thức trên trang web tuyên bố mùa đông dẫn viên thu hoạch câu lạc bộ đã chính thức cùng tờ giờ mi ở lít liệu cá sổ đạt thành thỏa thuận bốn mươi lăm triệu euro đóng gói tiến cử nêu hậu vệ cánh gaz ballet nước anh tiền đạo nicolas chỉ cùng hậu vệ cánh david santon tin tức vừa ra chấn động toàn thế giới đây chính là tuyệt đối được cho là một bút cấp sạch thất thu mua không nghi ngờ chút nào nữ cá sổ tuyệt đối xem như là chảy nhiều máu bị inter mi lan đảo tới được ba người đều thuộc về châu âu giới bóng đá công nhận tiềm lực vô hạn siêu cấp ngôi sao mới thật không biết nữ cá sổ đ ợ i mới ông chủ jonhenji h là nghĩ như thế nào hoặc là nói lẽ nào hắn đã ngớ ngẩn đến không đem nữ cá sổ đánh về nguyên hình liền thể không bỏ qua mức độ sao đối mặt chim khách các cổ động viên điên c u â n phản đối jonhenji h đang tiếp thu nữ cá sổ bưu báo phỏng vấn lúc đưa ra giải thích đây là một lần rất phổ thông cầu thủ giao dịch vấn đề ta cũng không cảm thấy có cái gì khó lấy tiếp thu không có ba lê chúng ta còn có marcelo không có santen chúng ta còn có s ở ti vần taylor không có giá trị chúng ta còn có ẩn cùng cả r ồ n này ba tên cầu thủ đều không đúng đội bóng tuyệt đối chủ lực bọn họ còn quá tuổi trẻ ai biết ở mấy cái mùa giải sau khi bọn họ còn có đáng giá hay không bốn mươi lăm triệu ta sẽ dùng những tiền này vì là sân bóng s c t g hát mang đến càng thêm vĩ đại cùng thành thục ngôi sao bóng đá hơn nữa dịp các tiên sinh cũng phi thường tán thưởng cách làm như thế john henry cảm giác mình đã giải thích phi thường viên mãn thương nhân xuất thân hắn không nghi ngờ chút nào mình làm một bút có lợi buôn bán dưới cái nhìn của hắn câu lạc bộ kinh doanh chính là một loại biến tướng nguy hiểm đầu tư mà vừa kết thúc vụ giao dịch này nhưng lại ổn kiếm lời đầu tư ba tên cầu thủ trẻ ngoại trừ santần là tuyệt đối chủ lực ở ngoài hai người khác đều là thay phiên cầu thủ tiềm lực vật này hai mươi ba bốn năm sau khi sẽ biến thành hình d ắ n gì g có lẽ sẽ thiệt thòi ở trong tay 45 triệu quả thực là đưa tới cửa siêu cấp đại điểm tâm mà so với tiền tài càng trọng yếu hơn chính là hắn cần phải suy yếu tiền nhiệm chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng người điên ly ở lại sân bóng s g t m hết sức ảnh hưởng gì santần cùng ba lê đều là người điên ly cực đoan dòng chính tuổi trẻ mà lại nhiệt huyết bán ra đi chính phù hợp tâm ý của hắn thậm chí ngay cả marcelo lò dịt mọi người hắn đều muốn trông đi thế nhưng những người này là đội bóng tuyệt đối chủ lực hơn nữa huấn luyện viên trưởng dịt cắt lại kiên quyết phản đế lúc này mới coi như thôi thế nhưng rất hiển nhiên các cổ động viên đối với câu lạc bộ chủ tịch giải thích như vậy khó có thể tiếp thu henji trong ngóc trang chính là đại tệ i ba hắn đem ly tích lũy lên của cải sắp bại hết david sẵn tấn là tương lai mười năm đội bóng cánh trái thiên tôn hắn như thế tuổi trẻ lại có năng lực lại mua henji trong mắt chỉ có tiền sao có phải là ly đang đào góc liu cá sô mùa giải này chiến tích không tính là quá tốt nửa cái mùa giải qua đi xếp hạng tờ giờ mi ở l e a g bản g tổng sắp người thứ bốn miễn c ư ơ n g có mùa giải sau tư cách tham dự trang tv league hơn nữa ở mất đi jonaro sau khi chủ lực xạ thủ mcco ở nửa cái mùa giải thương ngừng ba lần bỏ qua nhiều cuộc tranh tài nếu không là lúc trước dịp c ắ t nỗ lực giữ lại bạo hùng andy cả rồn phòng chừng thành tích gặp càng thêm gay go chim khách các cổ động viên nguyên bản hy vọng đội bóng có thể ở mùa đông kỳ chuyển nhượng tiến cử một ít trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá tăng mạnh đội bóng lực cạnh tranh lấy duy trì người điên ly thời đại sau một n g m u y nữ cá sổ i ê u s a chủ tịch john henry hướng về các cổ động viên đưa ra đáp án câu lạc bộ tuyên bố lấy sáu trăm vạn euro giá cả từ italy hào mòn rổ đoàn ngựa thổ trong tay mua hàng bờ ra giữa hậu vệ cánh sinsino để bù đắp sàn tần rời đi chỗ trống sinsino thêm vào chính đang khỏe mạnh thành thanh mẹn sĩ n Newcastle tự hồ không cần thủ vùng Cấm Linh hồ vì mà đối với đã tới tay xìn xin nổ nữ cá sổ phan bóng đá duy trì quan sát thái độ bờ ra riêng hậu vệ cánh tiến tạo năng lực rất mạnh đã từng hiệu lực quá diêu mazit như vậy nhà giàu trên quốc tế tiếng tăm cũng khá lớn duy nhất tiếc nuôi chính là lớn tuổi điểm đương nhiên ngươi cũng có thể xem john henry như vậy nói xin xi n o kinh nghiệm phong phú các cổ động viên đang chờ mặc là con la làm ạ giặt trượt chân lưu bọn họ chờ đợi xin xi n o biểu hiện chỉ cần xin xi n o không thể giúp t r ợ đội bóng cái nào sao p h ỏ n g trường chim khách môn tích lũy lên tâm tình đủ để đem sân bóng s c tjem á t biến thành d u n g nham phun trào núi lửa inter milan bốn mươi lăm triệu mua vào santon ba lê cùng chỉ chuyển nhượng thảo làm thắng được quyền uy bóng đá truyền t h ô n g cùng nợ d ạ tù gì, môn đến nhất trí k h e n n g ợ i san tấn nguyên vốn là xuất thân từ xanh đen trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ b á o vật lúc trước còn chưa kịp ở inter mi lan đội chủ lực hiện lộ cao chóp vót liền bị người điên ly bắt cóc sau đó tiểu tử ở sân bóng s c t m phát huy ra sắc không biết có bao nhiêu cực đoan nở dạ tủ dị mắng to người điên ly vô liêm sỉ cùng câu lạc bộ các huấn luyện viên đến thiệt cận hiện tại được rồi người điên ly thành vì làm mị hạ thông suất mà lưu lạc ở bên ngoài lãng tử cũng trở về đến mẫu thân ôm ấp toàn bộ xanh đen trận danh một mảnh vui mừng g a z e t ba lê tuy rằng ở newcastle phát huy giống như vậy đặc biệt ở dịp cắt dạy học trong lúc cùng m a r c e l o chủ lực tranh chấp bên trong hoàn toàn ở hạ phòng thế nhưng hắn thắng ở tuổi trẻ hơn nữa m ê u tiểu tướng tiềm lực cũng ở châu âu giới bóng đá được nhất trí khen ngợi rất nhiều người đều tin tưởng ở người điên l y như vậy bá nhạc dạy dỗ bên dưới có lẽ sẽ cho thế giới giới bóng đá mang tới một người kỳ tích cho tới nicolaschi liền càng không cần phải nói từ lúc thuê a c milan lúc dị liền để ạ bẹn n h ì n bán đảo hiện lên vẻ k i n h sợ tiểu tử ở san sizo biểu hiện một lần vững vàng mà che lại bờ ra g i cậu bé vàng bato ở hai lần mỹ lạ nổ bên trong đều có đặc sắc ghi bàn thậm chí trình diễn h c h í cái t i a kinh thế hai t ủ đ ô i xe đèn đổi tần số thuật để vua bóng đá vệ lệ cùng nghệ thuật đại sư di đang chờ tiền bối huyền thoại đều khen không dứt miệng cho các nợ dạ t ủ dị lưu lại ấn tượng khó mà phai mở được italy truyền thông thậm chí đem thiên sứ tên q u a n ở chỉ trên đầu nước anh hôn huyết tiểu tướng đến tương tự tránh ra xanh đen các cổ động viên mừng rỡ như điên la g ã tệ t ở tạ đẽo lộ sở đối với inter milan này bút tia chấp thức chuyển nhượng thảo làm khen không dứt miệm một bút tính giới so với cực cao chuyển nhượng b ỡ n làng ca đại đế lại một lần nữa hướng về chúng ta thể hiện rồi hắn cao siêu chuyển nhượng cổ tay cùng ánh mắt dưới cái nhìn của ta này cũng không phải xem rất nhiều người nói như vậy thuộc về đầu tư tương lai david gazette cùng nico l a s đều là đến khả năng chiến ưu tú cầu thủ đương nhiên ta cũng từ bên trong người được người điên ly mùi loại này tia chớp thức một cái quyết định chính là người điên ly điển hình phong cách hơn nữa có thể thuận lợi như thế đ i ệ u tiến cử bọn họ phỏng chừng người điên ly sức hiệu triệu cũng đưa đến tác dụng không nhỏ la gà tệ tở ta đẽo lộ sờ pot ở cuối cùng chế nhạo nựu cá sổ chủ tịch john henry mccâu chủ yếu nhất chính là chúng ta cần cảm tạ john henry tiên sinh hùng hồn ha ha bốn m ư triệu hắn cảm giác mình chiếm món hời lớn có thể một cái mùa giải nha không là nửa cái mùa giải sau khi henry tiên sinh khóc tâm tư đều sẽ có la gà tệ t ở tạ đeo lộ s ở hót lời giải thích cũng rất hiếm thấy được nước anh truyền thông chống đỡ nước anh trong nước mỗi viết tin nhanh the ami giờ nịu phạm tợ the o ổ sệ vợ vật phụt bạn chờ khá là quyền uy truyền thông đều khá là xem suy n u cá sổ lần này chuyển nhượng mà làm biết rõ các loại trong vòng tin tức ngầm truyền thông bọn họ cũng tự nhiên có thể nhìn rõ ràng lần này chuyển nhượng truyền lại đạt hậu trường tin tức đối với john henry tới nói n g h ĩ biện pháp tiêu chử người điên ly lưu lại sức ảnh hưởng tự nhiên là một cái không thể dị nghị lựa chọn thế nhưng lấy thủ đoạn ngu xuẩn một điểm chuyện này quả thật là t r ô n vùi đội bóng tương lai hy vọng kẻ đáng thương nhất là dì cạn các? tính cách đối lập dịu ngoan người hà lan so với giờ khắp này cực kỳ hoài niệm trước chủ tịch người điên ly bởi vì người điên ly là hiểu rõ như vậy người hà lan công tác mà john henry để hắn từ một cái thương nhân biến thành chân chính câu lạc bộ chủ tịch phòng chừng còn phải một quãng thời gian rất dài khoảng thời gian này đối với l ư cá sổ câu lạc bộ tới nói cực kỳ trọng yếu nếu như đội bóng có thể chống đỡ xuống vậy bọn họ liền có thể thật sự trở thành một chi tờ giờ mi ở lít đội mạnh bằng không phong ba ở kéo dài ở liên tục thu mua santon ba lê cùng chỉ sau khi inter milan thu mua bước tiến cũng không có dừng chút nào lưu bởi vì dựa theo l à gà tệ tờ tạ đ è o lộ sờ hót trước tiết lộ tin tức mọi gì ở tị hảo căng tám mươi triệu chuyển nhượng tài chính mới tiêu hết một nửa quá một điểm b vỡ làng các đại đế lại như là bao phủ ở châu âu các đại đội bóng trên đầu như ma chơi vẫn cả ngày ngồi máy bay qua lại với châu âu các đại giải đấu trong lúc đó rất nhiều câu lạc bộ ông chủ đều sẽ ở buổi tối trước khi ngủ kinh hồn bạt vĩa địa cầu khẩn tuyệt đối đừng để cái k i a người italy coi trọng chính mình câu lạc bộ cầu thủ bằng không dựa vào người điên ly đối với cầu thủ sức hiệu triệu cùng inter milan to lớn tiếng tăm còn có cái k i a bay múa đầy trời ở rô ai có thể chống đỡ được trong lúc nhất thời châu âu các phương tiện truyền thông lớn đều ở bộ phong c h ó c ảnh địa đưa tin b ỡ l ạ n g cả hành động b ỡ l ạ n g cả xuất hiện ở bồ đào nha xanh đen nhìn chằm chằm argentina ma rực di ma di ạ chuyển nhượng đại đế hiện thân nước đức hoa bất trung phong ré cô tiến vào người điên ly tầm mắt inter milan toàn lực mạnh mẽ tấn công sở l o v a k i a giữa sân hàm tây khắc mò gì ở tỷ vừa lòng bờ ra di yêu đồng n ư ớ ma tất cả c ả gẳng sổ chính là bờ lạng ca đại đế mục tiêu thứ nhất ở nukem âu sâu thất bại m a s chesano có hy vọng cùng người điên ly nối lại tiền duyên người ngoài hành tinh jonano hoặc nặng phản trang di onlit tin tức mới nhất benzer ma hoặc chuyển nhượng inter milan cái này mùa đông kỳ chuyển nhượng bởi vì người điên l ắ c mình biến hóa trở thành danh tiếng nhất thời không hai siêu cấp nhân vật chính cái khác nhà giàu cứ việc cũng có khi vô cùng bạo tay nhưng khó có thể hấp dẫn phan bóng đá cùng các truyền thông tầm mắt thị trường chuyển nhượng mùa đông ở tháng một ngày một chính thức bắt đầu rất nhiều người cũng có thể dự kiến đến vào lúc ấy nở dạ t ủ dị trong trận không nghi ngờ chút nào sẽ thêm ra đến rất nhiều khuôn mặt xa lạ mà xuống nửa cái mùa giải đối với đội bóng tới nói trên căn bản chính là một cái toàn mùa giải mới ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt m ư ờ đồng mỗi cuối chương ba dô đen, ba dô đen cầu 10 đồng mỗi chương sáu trăm bảy mươi bốn xanh đen báo táp chi điên cuồng biểu diễn chương sáu trăm bảy mươi bốn xanh đen báo táp chi điên cuồng biểu diễn uae abu d h a b i phong cảnh như họa sóng lớn vô bản dẹt thành hải cảng thời gian như nước chảy nhanh chóng trong n g á y mắt đã đi tới tháng mười hai ngày mười tám thu mất c u ộ c trận chung kết đ ê m ở tối hôm nay hai mươi mốt không không c h ỉ n h thời điểm ở dẹt sân sụp sở city chính thức trình diễn dẹt thành bao phủ tiết viết cùng quán quân bầu không khí ở đây ở rời xa ứ r o ba đại lục uae thu mất cục cái này không thế nào bị châu âu chủ lưu bóng đá truyền thông chú ý trận chung kết nhưng chuyện đương nhiên địa trở thành rất nhiều á rập thế giới cùng châu á p a n bóng đá tiết viết trước trận đ ó u mười không lại như là một hồi siêu cấp do xoáy lấy không thể chống đối tư thế toàn q u a uae để vô số cổ động viên nhiệt huyết xôi trào vì lẽ đó ở mấy ngày nay lại có rất nhiều người ngàn dặm xa xôi địa đến đây d ạ y e thành chỉ vì có thể khoảng cách gần quan sát trận này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là cao nhất trình độ bóng đá thi đấu khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có không tới mười lăm phút có thể chứa đựng bảy mươi nghìn tên f a n bóng đá dày e sân bóng khán đài lần này rốt cục đạt đến t r ậ n ních trình độ hầu như chín mươi chín phần trăm cổ động viên đều là đến đây quan sát châu âu tam quan vương cùng sân bóng một bên thượng đế người điên lì phong thái đương nhiên, bọn họ cũng chờ mong một hồi siêu điểm số lớn ghi b ả n biểu diễn mà minh luật congo g mạ rẻm bệ cổ động viên vẫn chưa tới đáng thương ba mươi vài tên bọn họ bị điên cùng inter mi lan người hâm mộ trên ở khán đài tối phía tây r ử a vào mới chỗ ngồi lại như là cái k i a đại dương màu xanh lam trong b i ể n rộng một chút bé nhỏ không đáng kể màu trắng b à o biển tựa hồ thoáng qua trong lúc đó liền muốn biến mất như thế ba ngày trước bọn họ là đánh vỡ lúc lất cúp một mươi năm ghi chép siêu anh hùng thế nhưng ngày hôm nay bọn họ nhưng nhất định chỉ có thể là vai phụ bởi vì vào hôm nay phải có một lần nữa đứng lên v ư n g giả đập lên bờ vai của bọn họ lại như là g ấ m chạy máu cầu thang như thế. Đi t hai bên cầu thủ nhắc không phải nói inter milan các cầu thủ ra trận bởi vì như vậy to lớn hoan hô hoàn toàn là nghiêng về một phía địa đưa cho nở dạ tủ dị minh luộc c ô n g o mạ rẽm bệ các cầu thủ tuy rằng ở làn da màu đen trên trùm vào chiến bào màu trắng từ màu sắc so xanh tới bọn họ muốn có vẻ so với trên người mặc truyền thống xanh đen sắc áo đấu inter mi lan cầu thủ càng thêm dễ thấy thế nhưng này không có tác dụng bọn họ thủ phát 11 người g ặ p lại ở phan bóng đá trong mắt còn không bằng inter mi lan trong trận doanh nổi tiếng thấp nhất tiểu tướng bị ạ bị ạn n i thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi giải thích chỗ ngồi duy nhất một cái nước ngoài bình luận viên italy tên miệng nhiệt rộ lò s t tài chính đang hướng về trước tv cổ động viên giới thiệu n ở dạ tụ di đội hình ra sân cùng cuộc so tài thứ nhất so với inter mi lan trận hình cũng không có bất kỳ thay đổi nào vẫn là cực đoan thiên hướng với tấn công bốn đây tuyệt đối là một cái hiện tượng tốt nói rõ chúng ta lại có thể thưởng thức được mưa to gió lớn như thế đặc sắc thế tiến công bóng đá c ò n thủ phát phước diện ạch cùng trên một hồi so với ngoại trừ ấu bị bị đổi thành tiểu tướng bị a bị a ni ở ngoài cái khác cũng không hề biến hóa ở dỗ lò s t a giải thích bên trong tiếp sóng màn ảnh ở trên khán đài tìm một vòng ồ ồ ồ nha nha chúng ta rốt cuộc tìm được người đi l h i lần này hắn vẫn như c ũ là ở một mảnh màu đỏ bên trong có người nói trên một cuộc tranh tài bên trong có hơn một nghìn tên quốc tịch trung quốc p a n bóng đá xuất hiện ở trên khán đài thế nhưng lần này hiển nhiên càng nhiều theo nhìn ra c ó ít nhất năm nghìn tên h o ả n g trừng trái phải đi có người nói có rất nhiều người đều là lâm thời từ trung quốc trong nước chạy tới may là trận chung kết vé vào cửa tốt hơn mua ha ha đây chính là inter milan đại xoáy mới mọi người chúng ta đều kính yêu hắn dỗ lỏ stạ cười to vương bà bán d ư a vừa lúc đó bức ba trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi inter milan trước tiên mở bóng năm hai nghìn không trăm mười club đất c u ộ c trận chung kết chính thức bắt đầu rồi v a n h v a n h v a n h v a n h bốn trên khán đài bùng nổ ra một trận thủy chiều sóng lớn vô bản như thế dâng trào hoan hô c u n g rẽ thành h ả i càng tiếng sóng hòa lẫn lại như một khúc thiên cùng người dũng cảm điệu vịnh than các cổ động viên lúc này mới quay người trở lại chỗ ngồi bắt đầu toàn thân tâm quan sát thi đầu đến mà mặc dù là vào lúc này vậy cũng thương mấy chục tên minh luộc c ô n g gô các cổ động viên phát ra tiếng reo họ cũng hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy trên sân inter milan vừa bắt đầu liền không có một chút nào thăm dò trực tiếp triển khai bén nhọn nhất thế tiến công đi hê go mỹ lì t o đem bóng đá khái cho hê tô oka mơ dun báo săn một cướp da bóng bóng đá đi tới đường biên bị a bị a n h ỉ dưới chân vị này huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng tránh g a mà g i m bệ tiền đạo thẻ bàn cổ bất cướp sau đó sẽ c h u y ể n bóng lần này inter milan không có thừa dịp mở bóng đột nhiên tập kích bóng đá hai ba chân đổ về thủ môn kệ xạ dưới chân mạ d è m bệ các cầu thủ để lên kệ xạ chờ đợi chính là thời khắc này vừa nhìn mạ d è m bệ trận hình đã kéo dài không ở có trần chờ chút nào lập tức một cước c h u y ể n bóng dài đem bóng đá đưa hướng về phía trước sân trên khán đài tiếng hoan hô hưởng lên điều này hiển nhiên chính là các cổ động viên chờ mong đặc sắc đối công tình cảnh bóng đá vượt qua hơn một nửa cái sân bóng đi thẳng tới mạ rèm bệ đội đại vòng ngoài cấm đ i ệ mạ rèm bệ trung vệ cả sở xụ lạ thân cao thể tráng chính trực tráng n i ê n có người ra đen cầu thủ đặc hữu cường tráng thể phách thế nhưng ở phòng thủ trạm vị cùng phương diện kinh nghiệm phương diện h i ệ n nhiên cùng thế giới cấp cầu thủ t r ê n l ệ n h thực sự là quá rõ ràng vì lẽ đó cứ việc hắn cố gắng nhảy lên đến muốn đem lần này không tập đỉnh đi ra ngoài thế nhưng phục sinh đi hê go mỹ lì tô vẹn vẹn là lương thân đứng lại vị trí nhẹ nhàng nhảy một cái liền đạt được khống chế bóng quyền hắn liền đem bóng đá đánh đầu một điểm c h u y ể n cho sau xuyên vào ca mơ r u n báo sân eto o eto o bốn bắt được bóng tiến vào vùng cấm ba hoàn mỹ phối hợp a a a trên sân báo săn như là một tia chớp màu đen từ mỹ lì tổ cùng c ả sở s ụ lạ bên người cấp tốc sẽ qua việc này tối đơn giản nhất t r u y ề n bóng dài hai quá một loại gặp trở ngại thức hai quá một báo săn dễ như ăn cháo địa bắt được đơn đao bóng cơ hội một người khác trung vệ kim ngói cơ d ư ớ i sự kinh hại muốn ở phía sau thả sạn lại bị báo săn một cái đơn giản gấp ngừng né tránh sau đó h eto o không còn cho mạ rẻm bệ đội bất kỳ phản cấp cơ hội hắn trực tiếp nhấc chân đời bắn bất luận cái nào thế giới cấp tiền đạo đối mặt cơ hội như vậy đều sẽ không bỏ qua eto o là thế giới cấp tiền đạo vì lẽ đó này bóng bảo tiến vào không có chút hồi hộp nào v ó n g đ a d á n vào mặt cỏ lựa chọn một cái hợp lý nhất con đường từ mạ d ẽ m bệ thủ môn kịch tỷ á ba ra sức tạo ra đầu ngón tay xảy qua s á t xa nhà cột va và tiến vào không thành b ạ n h sắt mạng thanh lanh lành vang dội v ó n g vào ba mở màn 48 giây inter milan nhanh như tia chớp đạt được ghi bàn tiền đạo giữa sân thủ môn tiền đạo đơn giản c ũ n g chân mạ d ẽ m bệ đội lại như là đối mặt người khổng lồ con k i ế n không còn sức đánh trả chút nào không có chút hồi hộp nào chuyện này quả thật chính là thành niên đội cùng nhi đồng đội trong lúc đó quất đấu bất luận là cầu thủ năng lực cá nhân vẫn là đội bóng chiến thuật chấp hành năng lực bất kể là thi đấu kinh nghiệm vẫn là sĩ khí tự tin trên lệch giữa hai bên đều không thể tính theo l ệ thưởng có thể mạ rẽm bệ chính mình cũng cho rằng bọn họ đi tới club mất cuộc trận chung kết chỉ là teddy có thể cùng inter milan cầu thủ đá một cuộc tranh tài đã đầy đủ để bọn họ hài lòng chứ trên sân ghi bàn sau khi hê tô họ hiển nhiên cũng không có quá to lớn hư vấn quả thực lại như là ở đội bóng trong khi huấn luyện đánh vào một hạt ghi bàn như thế cười cùng đội hưu ôm ấp sau đó hướng về trên khán đài nhảy lên hoan hô các cổ động viên họ tham ngỏ ý cảm ơn mà mất bóng m à rẽm bệ đội tựa hồ cũng không ngủ rũ thủ môn kỳ tỷ á ba lắc đầu đem bóng đá từ bên trong khung thành kiếm đi ra sau đó sắc mặt bình tĩnh mà giao cho inter milan cầu thủ tất cả những thứ này càng như là một hồi không quá quan trọng thi đấu hữu nghị thời gian nhanh chóng trôi qua bức ba làm trọng tài chính thổi lên hiệp một thi đấu tiếng còi trên sân điểm số đã đã biến thành năm không hà lan giữa sân đại sư sơn nênh đờ đá phạt trực tiếp lập cú đút xe tăng s ở tặn cổ vị xuất xa lần thứ hai phát u y mà đi h gô mỹ lì tổ cũng đánh vào một bóng inter milan trước sân hàng tấn công hỏa lực tò mờ mã dẹp bệ đội căn bản là không có cách chống đỡ bọn họ hoàn toàn bị nở dạ tù dỉ mưa to gió lớn như thế thế tiến công đánh bồi dối tấn công công không lên đi phòng thủ không thủ được thậm chí ngay cả inter milan các cầu thủ chuyển x ẻ tiết tấu đều theo không kịp hơn nữa có thể là thật sự tự nhận là không cách nào đoạt được quán quân vì lẽ đó bọn họ ở đây trên đá được rất khắc khí rất ít sử dụng phạm quy động tác màn ảnh đ o qua mọi người không biết nên khóc hay cười phát hiện vào lúc này liền ngay cả cái kia vì là không nhiều hơn ba mươi tên minh luật Congo cổ động viên cũng rất không có dân tộc khí tiết địa ứ n g lên đến hô to gọi nhỏ điệu inter milan ghi bản h o à n hô nhảy nhót ha ha xem ra châu phi câu lạc bộ quán quân mạ r ẻ m bệ đội không thể chờ đợi được nữa mà muốn muốn tặng cho inter milan một thế giới quán quân có thể bọn họ không phải đến tham gia thi đấu mà là đến truy tinh hiện đang nhớ tới đến ta rất hoài nghi bốn ngày trước khích lệ bọn họ ở vòng bán kết bên trong chiến thắng bờ ra giữa internet sân nô、no、động lực có phải là chính là vì có thể có cơ hội cùng inter milan đá một trận cầu italy bình luận viên r ổ l ỏ sota nho nhỏ đùa d ỡ n lại thi đấu đối thủ hiệp hai thay đổi một bên tài chiến inter milan một hơi thay đổi ba n g ờ i magi thêm thay đổi sờ Chỉ vụ thay đổi sở tạng của vi c ò n đ ổ ba thay đổi sa m u e n hiệp hai vẫn là inter milan vững vàng mà chiếm cứ trên sân vị trí chủ đạo cứ việc mạ d è m bệ các đội viên tiến thủ tâm không đủ tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn phải chờ tới trận đấu kết thúc thật tranh đoạt cùng mình trong lòng thần tượng các siêu sao trao đổi đ ả o đấu thế nhưng inter các cầu thủ cũng không dám chậm trễ chút nào bọn họ đều cảm giác được trên lưng của chính mình có một đạo từ trên khán đài bắn xuống đến ánh mắt từ đầu đến cuối mật thiết địa người quan sát biểu hiện của chính mình ở vì là biểu hiện của chính mình chấm điểm cướp c ũ n chỉ là một đạo món ăn khai vị bọn họ cũng từ truyền thông điên cuồng đưa tin bên trong biết rồi ông chủ mò gì ở tỷ vì là người điên ly cái này chủ mới xoáy chuẩn bị tám mươi triệu euro chuyển nhượng tài chính câu lạc bộ chuyển nhượng cao thủ b ở lãng ca đại đế chính vung vẩy tiền mặt khắp thế giới tìm kiếm mới mẹ huyết dịch gia nhập liên minh vì lẽ đó nếu như tại đây dạng thi đấu bên trong không cách nào thắng được chủ xoáy tâm cái nào sao mùa giải sau vận mệnh của bọn họ nhưng là đáng lo nghĩ đến đây inter milan các cầu thủ chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều tràn ngập động lực bọn họ điên cuồng biểu hiện điên cuồng biểu diễn ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen chương 675 xanh đen báo táp chi năm quan vương chương 675 xanh đen báo táp chi năm quan vương điên cuồng biểu diễn bên trong ghi bản đúng hạn mà tới phút thứ 65 eto o đỡ lấy trung vệ cả sở gỗ mạ d ẹ m vệ đội ép quá mức dựa vào inter milan phản kích eto o eto o eto o, eto, o. chuyển tới đường biên t h i a go mỏ tờ ta ba chuyển vào trong bóng vào ba Diego m i lito đây là hắn ở đang tiến hành club đất cục trên đệ ngũ hạt đ i bàn mùa giải trước cái k i a thần cản giết thần phật chặn giết phật siêu cấp vương tử phục sinh bốn đẹp đẽ đ i bàn trôi chạy một cước c h u y ể n bóng sáu không ba phút thứ sáu mươi chín xem này bóng inter milan cơ hội năm rẻ nẹt tỷ kiến tạo tới h u ỳ n h đánh trúng đường mọ tờ tạ hai quá một lại chuyển gu ô ô ô ố n diego mất lợi thác Hạchip. lại ghi bàn năm bảy không bốn gặp có m ộ ư ơ i không sao còn có thể là một hồi m ộ ư ơ i không sao gặp có m ộ ư ơ i không sao gặp có m ộ ư ơ i không sao gặp có m ộ ư ơ i không sao thượng đế a cho chúng ta một hồi kỳ tích đi italy bình luận viên rổ lò s o t tạ có vẻ rất kích động một lần lại một lần địa cao giọng đặt câu hỏi trên khán đài các cổ động viên vào lúc này cũng hoàn toàn bị điều động bầu không khí mỗi một người đều như là liền muốn đi vào động phòng sắc lang tân lang quan như thế gào gào kêu đã hoàn toàn không có cách nào để cho mình ngồi đang chỗ ngồi trên xem so tài bọn họ đứng lên đến d ơ lên cao inter mi lan câu lạc bộ xanh đen sắc khăn quảng cổ theo dõng giặc nở dạ tủ dị lao đội ca ke so lòn tở từ hơn bảy vạn người trong miệng phun trào ra khắc nào rít gào sóng biển tiếp sóng màn ảnh bà qua thú vị một màn xuất hiện lần nữa phía tây trên khán đài chết cái kia hơn ba mươi tên minh luộc congo các cổ động viên đã cùng bên người inter mi lan đ ụ n độn thật chặt ôm ấp ở cùng nhau bọn họ cộng đồng dơ lên cao xanh đen sắc inter milan câu lạc bộ khăn quảng cổ như là thân hình đệ nghiêng người lay động tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cái kia xanh đen sắc khăn quảng cổ trên viết chính là fan club inter mệnh di ẩn lê milano fifa clublet cục vũ ae hai mươi n n ă m lẻ ba năm hai n ă m mười clublet cục q u á n quân inter milan 4. minh luộc c ô n g o các cổ động viên rõ ràng đã hoàn toàn bị trên sân nở dạ tù di biểu diễn chinh phục trên mặt của bọn họ thậm chí không biết vào lúc nào tìm tới lam bạch hát ba loại tượng t r ư n g inter milan màu s ắ c lại viết sùng bãi siêu sao háo đấu dãy số hoàn toàn ngã về quốc gia mình đội bóng đối thủ đ ước rồi, ta không phải không thừa nhận. Cuộc tranh không không cuộc tài này là mất đời như cụt mặc dù là một hạng công nhận khá là vô bổ tính chất thi đấu thế nhưng nó thắng lợi tốt xấu cũng tượng trưng toàn thế giới hết thẻ câu lạc bộ trong lúc đó vương giả vinh dự chứ khó có thể tưởng tượng bầu không khí à nếu như không phải biết xuất hiện loại hiện tượng này đầu đối câu chuyện ta nghĩ rất nhiều người đều nhất định sẽ cho rằng đây là một trận giá bóng giải thích chỗ ngồi các bình luận viên hiển nhiên cũng có chút nhi không biết nên khóc hay cười hậu vệ cánh mặt cồn cầm bóng hắn hướng vào phía trong trụ bóng tránh ra mạ d ẹ m bệ đội cầu thủ bức cướp hướng ngang t r u y ề n bóng sau đó cá nhân cấp tốc hướng về đường biên ngang h a n g hái cắm vào dưới m ọ thợ tạ tiếp bóng lập tức cho khe lại là đường biên hai quá một inter milan ngày hôm nay trước sân các loại phối hợp đánh như thế nào làm sao có lại như là biểu diễn mãi cổn ở đường biên ngang phụ cận nhận được m ọ thợ tạ chọn khe t r u y ề n bóng hắn không có lựa chọn t r u y ề n vào trong mà là đột nhiên phương hướng n g ư ợ c một cái đột nhiên trụ bóng đem cá nhân thân thể tố chất bày ra tới cực điểm phòng thủ mạ rẽm bệ đội cầu thủ lại như là chạy đường dây đoàn tàu như thế khó có thể tự chế trượt ra đường bi trước mắt không có ai phòng thủ mạch cồn dẫn bóng nhắm bên trong vùng cấm đột phá trung lộ hê tô o cùng đi hê gô mỹ lì t ổ đều hăng hái theo vào chuẩn bị tiếp ứng đội h ư u chuyển vào trong mạ d è m bệ đội hai tên trung vệ cả sở s ụ lạ cùng kim n g o i cơ cũng đem chủ yếu tinh lực đặt ở này hai tên thế giới cấp tiền đạo trên người chuẩn bị chặn lại chuyển vào trong thế nhưng ẩm mạch cồn ở tiểu vùng cấm tuyến trên lựa chọn trực tiếp đại lực oanh môn bóng đá lấy ra một đạo thẳng tắc bạch tuyến từ thủ môn k ị ti á ba dưới hăng đánh vào lưới không thành bạo lực đánh bắn không gì sánh kịp thô bạo mạch ồ n ghi bàn sau khi hôn môi ngửa mặt lên trời thét dài như là một vị dục h ỏ a trùng sinh ma thần thời khắc này những người nhất đáng tin nợ dạ t ủ dị phảng phất nhìn thấy món đồ gì một lần nữa xuống lại nhìn thấy mùa giải trước cái tia đem âu lục bá c h ủ b a r c e lona giết sụp đổ cánh phải thiên tôn lại trở về đây là cỡ nào quen thuộc một màn a toàn trường xôi chảo đu lát m ạ i cồn mọi t h tạ đu lát m ạ i cồn m ạ i cồn m ạ i cồn m ạ i cồn m ạ c cồn bốn gào gừ gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ bốn bóng vào rồi la la la la la la la rồi ba mười không ba lại là mười không ba mạ d è m pệ đội biểu hiện so với hàn quốc xê ống nạm thiên đoàn ngựa t h ủ càng thêm phối hợp và ác ác ác ác ác ác thi đấu lập tức muốn kết thúc inter milan ở còn sót lại không tới hai phút thời điểm do hậu vệ cánh phải đu lát mà cồn đánh vào thứ mười cái ghi bàn hạ trận thi đấu hai mươi hạt ghi bàn mặc dù là ở club đất cục như vậy thi đấu bên trong cũng là phi thường chuyện khó mà tin nổi xanh đen b á o tác danh xứng với thực người l i ê n ly li hứa hẹn hết thẻ phan bóng đá hắn hiện tại gấp mười 10, gấp trăm lần làm được k h n g bố inter milan ba nếu như đem như vậy thi đấu đưa vào đến giải đấu cùng champion toàn cuộc tranh tài thứ mười cái ghi bản vừa xuất hiện toàn bộ dạy ẹ n sân sổ ụ sở ct hoàn toàn sôi trào các bình luận viên đang điên cuồng gào ghét trên khán đài cầu thủ mê môn như là toàn thể say sưa với tươi đẹp vũ đạo biểu diễn bên trong như thế vô ý thức vung vẩy bắt tay cánh tay n ư n g đưa đầu miệng mở ra chỉ đại biểu cảm xúc mãnh liệt tâm phụ từ bảy mươi nghìn nhiều trong miệng dâng trào ra k h ắ p nào diệt thế ngập trời hồng thủy hướng về toàn thế giới chút xuống bức bức bức ba hai ngắn ba trường trọng tài chính rốt c u c thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi trên ghế dự bị inter mi lan cầu thủ nhảy lên nhằm phía trên sân cách đó không xa m à r ẻ m bệ đội trên ghế dự bị các cầu thủ cũng không cam lòng yếu thế bọn họ rất phi như thế hướng về trên sân phong đi người trước chính là cùng các đồng đội đồng thời chúc mừng thắng lợi mà người sau nhưng là để bảo đảm mình có thể cái thứ nhất cướp được inter milan trong trận thần tượng cầu thủ vào đấu inter milan lâm thời huấn luyện viên trưởng dù xẹp v bạ r ẻ xỉ vào lúc này rốt cục nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm hắn gái kia trước sau cắm ở trong túi quần bàn tay nắm bắt một tấm giấy thật mỏng mảnh vào lúc này đã bị mồ hôi đ ư ớ t ấm tháng mười hai rẽ thành nhiệt độ lạnh giá thế nhưng bạ rẽ xỉ nhưng ra một thân hãn tấm kia tiểu trang giấy là lúc trước người điên ly cho Mặt trên giản l ư ợ chỉnh địa g i chép từ khi trận đầu đá với xẻ ống nạm thiên đoàn ngựa thồ sau cuộc tranh tài hắn cũng đã hoàn toàn tin tưởng người điên ly đối với thi đấu loại này đáng sợ dự đoán mà cuộc tranh tài này lại một lần nữa chứng minh người điên ly đối với đối thủ cùng mình đội bóng phân tích đã đến đáng sợ đến mức nào hoàn cảnh bà rẽ xì、si、không biết tại sao mình chạy mồ hôi có thể chính là đội bóng sang kỷ lục hại trận thi đấu 20 hạt ghi bản vĩ đại trắng cử cũng hoặc là bị trận này khiến hết thể xem hắn như vậy nở ra tù gì nhận hết sôi chào mừng đến phát khóc thi đấu mà cảm động v ẫ、si、trên khán đài các cổ động viên như là gặp phải nam châm đoạn sắt như thế điên cùng dâng tới cái hướng kia trên khán đài trong đường nối cũng chật ních trên đầu vây quanh màu đỏ ô vùng khăn đội đầu á dập các cổ động viên lót núi chân hướng về đoàn người ở chính giữa quan sát chen trúc ở nơi đó người điên ly bị điên cùng những người hâm mộ vây quanh ở ở chính giữa muôn ký tên cùng chụp anh trung đoàn người phun trào đối mặt này lên tới hàng ngàn hàng vạn người bên người hai cái vệ sĩ lại thần d ụ n g cũng không phải sử dụng đến mà phi pha phái tới giám sát cấm thi đấu chấp hành tình huống q u a n trước cứ việc vào lúc này đã hoàn thành rồi nhiệm vụ thế nhưng muốn chui ra đoàn người đã không thể lại như là hai con rơi vào làm đại dương màu đen trong b i ể n rộng chó đất chính ở thất kinh địa g i y rủa cùng di đ ả o sừng sốt một trận b à rẽ xi、si、nợ nụ cười cảnh tượng như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một cái bị phạt trên khán đài huấn luyện viên lại dễ như ăn cháo đ i ệ mạnh trên sân những người vừa thắng được vô địch thế giới nở dạ tù dị các siêu sao danh tiếng tình huống như vậy cũng chỉ có đã ở toàn thế giới bên trong phạm vi bị phụ thêm sắc thái truyền kỳ người điên ly mới có thể làm đ ế n chứ trên khán đài tình cảnh đó tuy rằng cùng nhật đến trình độ kinh khủng thế nhưng các cổ động viên đối với người điên ly còn là phi thường cung k í n h c h ỉ ít không có ở vùng đất trung tâm xuất hiện xô xu đ ầ y cùng chen trúc hiện tượng các cổ động viên rất tự giác địa ở nơi đó trở nên chống không một mảnh để người điên ly thật thư thư phục phục địa ký tên chủ bánh trung cái tên này ha ha không nghĩ tới cùng nhân người điên ly cũng có bị dàn bạc không c h i u đang hoang mạ ngồi xuống thỏa mãn mọi người yêu cầu thời điểm a ba dẹ xị nhìn thấy tình cảnh đó không còn lo lắng người điên ly thân người an toàn hắn hoan hô xoay người trở lại trên sân cùng điên cuồng inter milan các cầu thủ ôm ấp chúc mừng đây là nở dạ tủ i g ì ở n ă m 2010 để ngũ tòa cút quả quân đây là một tòa đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cút nó ấm áp lòng người nó cổ vũ sĩ khí nó tại đây cái chầm rãi trời đông giá rét thời khắc cho inter milan hy vọng mới lúc mất cục sau khi kết thúc inter milan ở hẹp dừng lại hai ngày luân t h i ê n t r i n h chiến rơi vào hệ vải các cầu thủ được hiếm thấy nhản nhã thời gian a bu dạ bị khách du lịch phi thường phát đạt ở p hai ù n quán quân g Đạt được s u k h m a ngày theo thê xinh đẹp như hoa các kiểu n đẹp các du lãm này, phong cảnh như họa du lịch thành thị. thủ nghỉ hiếm có nhất hưởng thụ. Hai trong nở nói này đông bên ngày các cầu cái có mùa du dạ dị tuyệt là tủ tới Đối đối với kỳ sau đội bóng ở abu d h a bị thành trực tiếp tuyên bố giải tán cùng se di a cái khác đội bóng so ra inter milan bởi vì t r i n h chiến lúc bước cụt kỳ nghỉ mùa đông muốn đoàn rất nhiều vì lẽ đó lý thống phạm cũng không có lại muốn cầu đội bóng trở về milano như vậy các cầu thủ có thể càng an bài song chính mình hành trình lão lý chính mình thì lại rất nhanh sẽ trở lại italy milano xanh đen chuyển nhượng cao thủ vợ lặng ca đại đế nghe tin ngay lập tức vẻ mặt đau khổ tìm tới cửa ở bốn mươi lăm triệu euro thành công quyết định lưu cá sổ ba ngôi sao mới chuyển nhượng sau khi vợ lặng ca đại đế dẫn viên công tác tiến vào rằng có giai đoạn lao ly đón lây khâm điểm hai người tuyển đều không đúng như vậy dễ dàng lừa gạt tới tay nhân vật vợ lặng ca để van cầu t r ợ mà trong cùng một lúc châu âu truyền thông cũng ở như ong vỡ tổ địa đối với nở dạ tụ dị lúc đất công hành trình đưa lên t r e ngập bầu trời tăng ca canh thứ hai tiếp tục cố gắng gõ chữ đi còn với n t e r milan dẫn viên các anh em có thể suy nghĩ một chút còn có cái nào cầu thủ là vào lúc này có thể lừa gạt tới tay. ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 676 chuyển nhượng hai đại mục tiêu chương 676, chuyển nhượng hai đại mục tiêu làm âm ỉ sướng nhất thực vẫn như cũng là la gạ tệ tở tạ đ è o lộ s u pot p r nhà này châu âu nghe tên báo bóng đá ở club e a r t cuộc trận chung kết sau khi kết thúc ngày thứ hai liên bắt đầu vì là nở dạ tủ gì này hai trận x ử thi bình thường thắng lợi tạo thế hạ trận thi đấu h a cái g i bàn chuyện này quả thật là khó mà tin nổi hiện tượng cấp biểu diễn phải biết liền ngay cả hôm nay thực lực đứng đầu châu âu đại lục la liga người khổng lồ barcelona cũng từng ở 2006 n k h trăm l u n ă ư ớ ấ t cuộc trận chung kết bên trong t h u bóng có thể thấy được như vậy một hạng thi đấu cũng không phải đúng là rất nhiều người cho rằng vô bổ minh luật congo mạ d ẻ m bệ đội có thể ở vòng bán kết bên trong chiến thắng bờ ra giữa internet sân n ộ đội điều này nói rõ bọn họ là có tương đương thực lực 10. không điểm số chỉ có thể nói rõ một vấn đề người điên ly thay đổi inter milan hơn nữa là ở ngăn ngắn không tới thời gian một tháng bên trong liền hoàn thành rồi như vậy thay đổi so sánh với đó người tây ban nha bernie t nên cảm thấy xấu hổ hắn dòng g ã nửa cái mùa giải không có giải quyết vấn đề người điên ly chỉ bỏ ra chỉ là không tới nửa tháng liền dễ như ăn cháo điệu giải quyết la gà tệ tở tạ đ é o lộ sở bất luận điểm được rất nhiều cái khác truyền thông tán thành nước đức truyền thông kỷ cờ noi theo người đức nghiêm cẩn cùng cầu thực phong cách bọn họ ở mới nhất một kỳ chuyên mục tiêu điểm văn chương bên trong dùng lượng lớn số liệu tới nói rõ bernie t thời đại inter milan cùng người điên ly thời đại inter milan khác nhau chúng ta lựa chọn bẹn nghỉ rất tư dạy học trong lúc inter milan tao n g ộ yếu nhất đối thủ thời điểm số liệu đến cùng vừa kết thúc hai trận l u c gật c u ộ c thi đấu đem so sánh cứ việc trước đã đánh giá đến giữa hai người gặp có tranh l ệ n h nhất định thế nhưng tranh l ệ n h to lớn vẫn để cho chúng ta cảm thấy khiếp sợ inter milan ở đá với bà d ì cùng bờ r ẻ xì ạ thi đấu bên trong phát động hữu hiệu thế tiến công không tới này hạ i trận thi đấu một phần mười cầu thủ bình quân t r u y ề n bóng số lần là một phần ba tỷ lệ thành công nhưng là một phần hai trước hai người chế tạo tổng cộng chế tạo uy hiếp mười bảy thứ sau đó hai trận nhưng là năm mươi mốt thứ dòng ra gấp ba tranh lệch xuất gôn tỷ lệ thành công đột phá số lần tổng hòa x u ố t gôn số lần cuối cùng chúng ta đem bờ ra d i u Bờ rẽ xị ạ sẽ ông n ạ m thiên mã cùng m ã rẽm bệ đội trong lúc đó thực lực làm hướng ngang thi đấu phân tích tổng hòa tất cả nhân tố thu được số liệu là người điên ly dùng một t á m ngày linh sáu giờ để n ở dạ tụ dị sức chiến đấu dòng dạ dâng lên một bảy lần đây là một cái cực đoan khủng bố số liệu đến cùng người trung quốc kia là làm thế nào đến người đức liệt kê ra đến số liệu để rất nhiều bóng đá chuyên gia cảm thấy c h ấ n cảm thế nhưng bóng đá mị lực như n g một mực ở chỗ nó vận động quỹ tích là rất khó dùng số liệu đến dự đoán có thể một nhánh đội bóng ngày hôm nay có thể sáu không quét ngang đối thủ mà ở ngăn ngắn sau ba ngày cũng có thể không một bại bởi cùng chiếc cái kia chi bị quét ngang đội bóng thực lực tương đương đối thủ vì lẽ đó mọi người vẫn là quen thuộc với dùng càng thêm trực quan càng tính đồ vật đến tiến hành so sánh mà ở trước mắt này chi inter milan bên trong trước sau biến hóa rõ ràng nhất không nghi ngờ chút nào thuộc về với argentina tiền đạo diego m i lito ở mùa giải trước cùng nhân muzino giới trướng này này có đại tài nên trưởng thành muộn siêu cấp xạ thủ có thể nói không ai có thể ngăn cản mùa giải ba mươi cái ghi b ả n hầu như là dựa vào sức một người đem n ở dạ t ủ dị nâng lên tam quan vương bạo tọa lại không nói giải đấu bên trong nhiều lần phá cửa phá vỡ cục diện bế tắc vì là đội bóng mà cho dù này một loại ở mùa giải trước không thể chống đối hiện tượng cấp tiền đạo này một loại ở mùa giải này bị đông đảo nợ dạ tù di mang nhiều kỳ vọng tiền đạo nhưng ở bernie tê chiến thuật bên trong bị dùng phế bỏ phế rối tinh rối mù nếu như mùa giải này là mỹ lì tổ gia nhập liên minh inter milan cái thứ nhất mùa giải cái nào sao hắn không nghi ngờ chút nào sẽ bị dán lên hàng l ợ m nhãn mát liền ngay cả mỹ lì tổ chính mình cũng cảm giác được tuyệt vọng biết điều argentina tiền đạo ở trải qua d à i lâu chờ đợi sau khi cũng không nhịn được thông qua truyền thông hướng về tây ban nha chủ xoáy biểu đạt bất mãn mà người điên lì đến nhưng trong nháy mắt chuyển biến tất cả những thứ này hạ i trận thi đấu sáu hạt ghi bàn như vậy số liệu tuyệt đối là siêu cấp tiền đạo biểu hiện là mùa giải trước cái kia không gì không làm được thánh mỹ lì tổ mới có biểu hiện inter milan tân vương tử phục sinh nước anh chuyên nghiệp bóng đá truyền thông thấy rõ việt vị nôn từ sáng quắc địa ở clubs c ụ u c h u y ê n đ ề đưa tin văn chương bên trong viết đến có người nói bợ l ạ n ca đại đế còn ở vì là inter milan tìm kiếm tiền đạo thế nhưng dưới cái nhìn của ta nợ dạ t ủ gì mùa đông này nặng cân nhất dẫn viên đã hoàn thành rồi vậy thì là san diego m i lito phục sinh m ọ gì ở t ỳ cùng nợ dạ t ủ gì lại được mùa giải trước cái kia lớn nhất quyết định tính siêu cấp sát thủ mà diego m i lito ở kỳ nghỉ mùa đông tiếp trở lại argentina trong nước nghỉ phép lúc tiếp nhận rồi theo independent phỏng vấn cũng hoàn toàn tự tin mà tỏ vẻ đúng ta một lần nữa tìm về ở trước cửa cảm giác thật giống trở lại mùa giải trước lúc loại kia như cá gặp nước trạng thái này đều là ly công lao chiến thuật của hắn phong thích ta chúng ta ở gật cốp trên thì có quá hợp tác hắn là một vị vĩ đại huấn luyện viên khó có thể tưởng tượng ta nhất định phải đem như vậy trạng thái tiếp tục kéo dài đã nghĩ mùa giải trước như vậy trở thành phan bóng đá bên trong anh hùng diego mỹ lì t ộ lần này tỏ thái độ để các nợ dạ tụ di lại một lần nữa đem ánh mắt cảm kích tìm đến phía người điên ly đây là đám cổ động viên ý lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy địa cảm nhận được người điên lý tắc vi huấn luyện viên trưởng thần kỳ mị lực mà rất nhanh nợ dạ tụ di lại có vì người điên mùa giải này tới nay biểu hiện không tốt vẫn luôn ở mưu cầu chuyển n h ư ợ n g inter mi lan cánh phải thiên tôn lu lát mãi côn đang tiếp thu la gà tệ t ở n ta đ è o l ộ sở bót phóng viên phỏng vấn thời điểm đột nhiên tuyên bố chính mình cuối cùng quyết định ta quyết định ở lại mỹ ạc bởi vì nơi này để cho ta quá nhiều khó mà tin nổi h ố i ức ta ở đây thu được vô số vinh quang ta nhất định phải tiếp tục ở lại nơi này phấn đấu càng trọng yếu hơn chính là là ly để ta ở trong thời gian thật ngắn một lần nữa giấy lên đấu trí để ta một lần nữa tìm tới phấn đấu mục tiêu ta nghĩ ta nhất định phải vì chính mình trên giữa mùa giải biểu hiện hướng về cho tới nay không rời không bỏ mà ủng hộ ta inter milan các cổ động viên xin lỗi ta hướng về các ngươi bảo đảm tại hạ giữa mùa giải các ngươi đem nhìn thấy một cái hoàn toàn mới đu lát m ạ i h cồn chuyện này quả thật là mừng vui gấp bội a inter milan một vị không muốn tiết lộ họ tên quan chức ở trong âm thầm hướng về các ký giả tiết lộ ở m ạ i h cồn cải tà quy chính sau khi đội bóng ông chủ m ọ gì ở ti đều sắp muốn cười sai lệ miệng mỗi ngày người ở bên cạnh đều có thể nhìn thấy cái này đem đối với inter milan yêu sâu sắc k h ắ c đến cốt tủi bên trong láo nhân thỉnh thoảng gập len lén và cười mà inter milan các cổ động viên cung cấp tốc ở trên lưới xây dựng lên italy văn người điên ly cá nhân chính thức trang web đủ loại có quan hệ người điên ly tin tức mới nhất đều sẽ ngay đầu tiên bị tải lên đến trên trang web trang web xem lướt qua đợt người mỗi ngày đều ở lấy làm người c h ố mắt ngoắt mồm đợt người ở tăng trưởng có người nói mu di nhô được đãi ngộ như vậy vẫn là ở hắn hầu như hoàn thành rồi ở đội bóng cái thứ nhất mùa giải sau khi mới được các cổ động viên đem trang web này mệnh danh là hoàng đế tầm cung châu âu các đại báo chí đưa tin chưa từng có ngừng lại quá quốc tế khủng bố milan vương giả trở về cg a to lớn nhất người cạnh tranh phục sinh ac milan giải đấu quán quân tao nộ khiêu chiến thần thoại chủ x o á i vì là nợ dạ t ủ gì mang đến hy vọng này một chỗ xuyến để các nợ dạ t ủ gì hưng phấn muốn điên tiêu đề luân phiên xuất hiện ở các q u y ề n to huy bóng đá truyền thông đầu bản đầu để mặt trên đổi ở giữa tháng trước đây cơ hội là không thể xuất hiện một màn vào lúc ấy không có bất kỳ một nhà truyền thông xem trọng inter milan mùa giải tiến cảnh xuất hiện ở qua báo chí toàn bộ là tam quan vương xa đoại đại quốc tế thời đại chỉ là bọn nước mỹ hạ phòng thay đổ mâu thuẫn tầm tầng, tầng vân vân để các nợ dạ tù dị cảm thấy lo lắng cùng cứ việc các truyền thông miệng vẫn không đáng tin thế nhưng lời hay a i không t h í c h nghe húng chi các nờ dạ tụ gì tin chắc coi như là các truyền thông nói tươi đẹp đến đâu người liên l y cũng nhất định có thể vì bọn họ thực hiện bởi vì hắn t ê n g ọ i gọi là sân bóng một bên thượng đế thượng đế lúc nào để tín đồ của hắn thất vọng quá đối với kỳ nghỉ mùa đông inter milan tới nói chuyện tốt không chỉ có vẹn vẹn như thế tâm tình thật tốt ông chủ m ọ gì ở tỷ đang tiếp thu đài truyền hình phỏng vấn lúc tuyên bố đem thêm vào đội bóng thắng lợi tiền thưởng ở thêm vào sau khi giải đấu italy akub champion lit này ba hạng thi đấu thắng lợi tiền thưởng gộp lại đã đầy đủ hơn đây chính là một bút siêu cấp số lượng lớn toàn bộ europa đại lục đều cảm nhận được mọi gì ở t ỷ hùng tâm trang trí mùa giải trước cái tiên ngoan cường kiên trinh bất khuất n ở dạ t ủ di tựa hồ lại trở về mời ngồi m a r c o lý thống phạm xông tới hai chén cà phê hòa tan một chén đẩy nã g m a r c o bợ lảng cả trước mặt chính mình bưng một chén ở trong tay nhưng người dựa vào chín giờ sát đường cửa sổ mỉm cười hỏi làm sao m a r c o ngươi sẽ không lại ở chuyển nhượng bên trong gặp phải vấn đề nan giải gì chứ hô bợ l ả n ca nhẹ nhàng thổi thổi liều lĩnh nồng nặc mùi thơm cà phê bưng lên đến nhấp một miếng nói câu cảm tạ sau đó mới cười khổ nói đâu chỉ là vấn đề khó quả thực là thiên đại vấn đề khó hắn tiếp theo lại tham lam mà nhấp một miếng cà phê lắc đầu tiếp tục nói hút alexis sán chệ này hai tên cầu thủ đều là từng người câu lạc bộ cầu thủ chủ lực hai người giá trị con người gộp lại tuyệt đối muốn vượt qua ba mươi lăm triệu euro hơn nữa bởi vì ở kỳ nghỉ mùa đông cân nhắc đến đội bóng dưới giữa mùa giải thành tích otto cùng U y nở sẽ cũng không muốn ra tay bọn họ otto bờ ra di t ị c h tiền đạo hút ưu ý nở s ệ trí lực tịch cầu thủ chạy cánh alexis sàn chệ ba đây chính là ở kế gaza b l e david sant tần cùng nikolas chỉ sau khi lý thống phạm căn cứ fm 2010 vì là inter milan lựa chọn hai gã khác dẫn viên mục tiêu chỉ cần hai người này có thể gia nhập liên minh nở dạ t ủ gì như vậy lý thống phạm trong lòng xanh đen bao t á p mô hình coi như là hoàn toàn hình xong rồi bao dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g bao dô đen bao dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g bao đen chương sáu trăm bảy mươi bảy xanh đen dẫn viên cùng thanh tẩy danh sách t r ư ờ n g sáu trăm bảy mươi bảy xanh đen dẫn b i ê n cùng thanh tẩy danh sách otto tiền đạo hụt là cầu thủ bờ ra diệu có thể đảm nhiệm được cầu thủ chạy cánh cùng tiền đạo hai cái vị trí lý thông phạm vẫn là căn cứ fm 2010 t u ầ n tra phát hiện hụt tồn tại vị này hiệu lực với bồ đào nha nhà giàu cầu thủ năm nay hai mươi bốn tuổi thân thể phi thường mạnh mẽ hơn nữa dưới chân kỹ thuật năng lực cũng rất mạnh ở fm 2010 h ệ thống đánh giá bên trong hụt thân thể sức mạnh tốc độ lực buộc phát đều ở mười tám khoảng t r ư ờ n g trái phải mà lừa bóng chuyển bóng thì lại đạt đến khó mà tin nổi mười chín khoảng cách mát điểm hai mươi con t r a n lệch một cải đếm ngoại trừ kỹ thuật thuộc tính cùng. Thân thể thuộc tính ở ngoài, tinh thần thuộc tính cũng là tương tú, tập trung chấn định phối hợp ngoài, cũng đương đoàn ưu đội ở vào là sau ứ c chạy có chốt thuộc sáng số không bóng tên tiền viên then tính, đều ở 16 trở lên. Như vậy số liệu, hầu như đạt đến Nino n tạo thể một trở đạt đạo hầu vậy là liệu, đội đều El ở 16 n d o Torres, El g a、Gờ、David Villa trở hiện nay dưới hiện trở bóng đó á sát siêu Sau lưu nhất hàng ngũ. thủ đ lao lý thông qua ép mở hệ thống cơ sở dữ liệu tuần tra hụt nghề nghiệp cuộc đời phát triển con đường kinh ngạc phát hiện như vậy một tên năng lực siêu cường cầu thủ lại đã từng có trà trộn với nhật bản giải đấu trải qua ở bờ ra di xuất đạo sau khi hột với năm 2005 chuyển nhượng nhật bản calis xuyên khi đi tới thế nhưng ở xuyên khi đi tới hắn cũng không có bị coi trọng liên tục hai năm phân biệt bị thuê với tokyo viết coi cùng xạ b ổ rộ hộc cái đầu người ở trong hai năm này hột vì là này hai đội bóng ra trận 80 thứ đánh vào 62 bóng kính dâng ba thứ kiến tạo biểu hiện như vậy ở nhật bản giải đấu bên trong tuyệt đối thuộc về hiện t ư ợ n g cấp không cách nào suy đoán ngay lúc đó xuyên khi đi tới huấn luyện viên trưởng cùng tầng quản lý đầu có phải là bị lừa đá biểu hiện như vậy cũng không có gây nên bọn họ coi trọng ở năm 2008 t h á n g 1 ngày 1, bọn họ dùng làm người khó có thể tin giá rẻ đem h ụ t bán phá giá cho t o k y o bitcoin mà ở ngăn ngắn 6 tháng sau khi h ô tô nhà giàu tiêu tốn 550 vạn euro phí chuyển nhượng đem cái này vận mệnh thăng chấm siết tiền đạo mang tới dì mày dạ liga giải đấu lý thống phạm suy đoán hụt tinh thần thuộc tính mặc dù có thể cao như thế e sợ cùng hắn ở nhật bản giải đấu đoạn này mài r i ũ a có quan hệ chỉ có trải nghiệm như thế này thống khổ thử thách cầu thủ mới có thể có cứng cõi phẩm thiết mà sự thực chứng minh đoạn trải qua này xác thực thay đổi hút ở hụt vừa gia nhập liên minh dì mày dạ liga thời điểm vô số bồ đào nha truyền t h ô n g c ư ờ i n h ạ otto o quả thực là bị vắng đầu lại tiêu tốn 550 vạn euro giá cả tiến cử một cái trà trộn với nhật bản giải đấu như vậy cấp thấp cầu thủ lẽ nào otto muốn hy vọng cái này gọi là hốt gia hỏa ở dì mẩy dạ liga như vậy định cấp giải đấu bên trong cũng 80 m m chàng đánh vào 62 bóng sao thế nhưng hốt rất nhanh sẽ dùng biểu hiện của chính mình để bồ đào nha truyền thông c ấ m miệng vị này bọn họ trong miệng cấp thấp cầu thủ biểu hiện ra làm người khó có thể tin thích đứng năng lực cùng công kích hắn ở đại biểu otto ra trận thu cuộc tranh tài bên trong liền thu hoạch g i bàn đó là hai trăm tám trăm t m trăm chín a giải dì m ù i ả i hắn ở thay thế bổ sung ra trận sau 20 phút vì là o t t o khóa chặt thắng cục đón lấy mùa giải hút ra trận 25 thứ đánh vào 10 bóng như vậy số liệu đối với một cái tân viên tới nói đã rất hữu dị mà ở cái kia mùa giải o t t o đánh vào cục tram tv tứ kết hút ở tứ kết đá với m u hai hiệp thi đấu bên trong biểu hiện r a kinh người công kích tính cho tới ở hiệp một khách tràng trận đấu kết thúc sau khi một đời quỷ đỏ giáo phụ thơ gison đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc cũng lần nữa than thở hiệp hai thi đấu bên trong chúng ta nhất định phải tăng mạnh đối với cầu thủ vờ ra gì một n h ì n chăm chú phòng thủ hắn là o t t o đội bên trong lớn nhất có uy hiếp cầu thủ ở vừa kết thúc 2010-2011 m ù a giải trên nửa cái mùa giải cuối cùng dựng nên đội bóng hạt nhân địa vị hụt nên đón nghề nghiệp cuộc đời to lớn nhất bạo phát ở 19 c u ộ c tranh tài bên trong đánh vào 18 hạt ghi bàn kính dâng m ư lần kiến tạo như vậy khủng bố số liệu đã để hắn trở thành dì mày dạ li ga giải đấu nửa đường v u a phá lưới cùng vua kiến tạo được tuyển nửa đường cầu thủ xuất sắc nhất ngủ đông nhiều năm vị này bị danh hụt bờ ra d i thiên tài tiền đạo rốt cục bắt đầu có khởi biểu hiện của hắn gây nên âu lục nhà giàu chú ý lý thống phạm hiện tại muốn làm chính là thừa dịp cái nhà giàu có vẫn không có chân chính động thủ trước đem vị này hai mươi bốn tuổi đến siêu cấp tiền đạo cấp đến tay dựa theo fm hai nghìn không trăm mười một hệ thống trạng thái suy đoán trên giữa mùa giải vẹn vẹn là hụt bạo phát một cái bắt đầu dưới nửa cái mùa giải hụt trạng thái gặp trở nên tăng thêm sự kinh khủng nếu như đ ợ i được ngày mai kỳ nghỉ mùa đông cái nào sao phòng trừng hụt sẽ gặp phải cái nhà giàu có tranh mua không có bốn mươi triệu h o n g trừng trái phải phí chuyển nhượng lại cũng khó có thể bắt hụt duy nhất thiếu hụt ở chỗ tính tình của hắn có chút t á bạo có điều may là gần nhất một từ năm đó bởi vì chịu đến đỉnh cấp giải đấu tôi l lao lý còn sẽ sợ tính khí không tốt cầu thủ tính khí quái dị xấu tiểu t ử cả sàn đồ lãnh khốc như băng alan s m i t h táo bạo như hùng a n d y cả dồn đến cuối cùng còn không phải là bị lao lý thủ thế ngoan ngoãn theo lý thống phạm càng là có tính cách cầu thủ kỳ thực càng tốt quản lý chỉ cần dùng chân thành c h i tâm chờ đợi bọn họ ngược lại sẽ đối với người trung thành nhất kính yêu đương nhiên y ra hi m o v i t như vậy dưỡng không quen sói con ngoại trừ đối với hụt lao lý tuyệt đối là tình thế bắt buộc thế nhưng hiện tại không nghĩ tới liền bờ lảng ca đại đế đều không bắt được lẽ nào thật sự muốn bỏ qua vậy thì quá đáng tiếc nghĩ tới đây lý thống phạm hỏi Như n ư vậy, Marco, g vấn đề. Vấn đề lý thống hụt phạm n h ư đặc h h yếu r cù người nào? bản Hụt bồ đào nha tính toán khá lắm thế giới này xác thực không có ai là kẻ ngu si otto hiển nhiên đã sớm nhìn ra rồi hụt tiềm lực cho nên mới dám dở công phu sư t ử ư ờ n g v ọ dựa theo fm 2 0 1 1 h ệ thống cơ sở dữ liệu trạng thái dự đoán nếu như đợi được 2010-2011 m ù a giải kết thúc sợ otto t r o giá thì sẽ không là 35 triệu mà là 55 triệu làm sao bây giờ thỏa mãn otto yêu cầu ra giá 35 triệu đây là không thể bởi vì trước mọi gì ở tỷ chuẩn bị 80 triệu chuyển nhượng tài chính đã tiêu hết 4.500, cũng cũng chỉ còn sót lại 3.500, n ế u như đem này bút trước toàn bộ dùng cho tiến cử hút như vậy k h á c một cái mục tiêu chi lê tịch cầu thủ chạy cánh alexis sản trệ liền không thể tái dẫn tiến vào sản trệ muốn so với một càng thêm của trẻ càng gấp có tài hoa vị này c h i l ê tiền đạo cùng ac milan b ạ tổ có chút tương tự cũng là một cái thần kỳ tiểu tử là cg a bên trong tối có thiên phú cầu thủ trẻ một trong sản trệ kỹ thuật đặc điểm có một phong cách riêng không chỉ có lửa bóng động tác không thua gì cờ z i t i a n o zonano ở 20 tuổi thời điểm có năng lực bản quá bất kỳ hậu vệ hơn nữa dưới chân tần suất vượt qua thường nhân tưởng tượng nhìn hắn đ ả o chân thậm chí so với d ỗ bị nổ cùng đại do na n đ ầ u còn nhanh hơn lực bộ phát không thua gì đỉnh cao thời kỳ do n g h thân thể dẻo g i tính nhất lưu bị rất nhiều giới bóng đá huyền thoại gọi là là chi l ệ c rồi mùa giải này sản trệ ở u hủy n biểu hiện trói mắt hơn nữa cũng thuộc về fm 2011 h ệ thống dự đoán dưới giữa mùa giải sẽ bạo phát cầu thủ đối với yêu thích đôi bên phong chiến thuật lý thống phạm tới nói sản trệ là hắn ở mùa giải sau vì là inter milan kế hoạch chế tạo chiến thuật hệ thống bên trong trọng yếu m ứ c câu trọng yếu tính thậm chí càng xa xa hơn nhiều h ữ t h i ế u h ữ t inter milan còn có d i e g o mỹ lì tổ cùng e t o ó như vậy siêu cấp tiền đạo nếu i tồi o l là a chỉ cung có chạy, thể thành h nờ gì tù rút t vì dạ nhưng h t i ế hụt s như trệ, đôi bên p o trong n chiến bên n g ga g chỉ có thuật Z3 một Z3L ờ i Inter Milan liền mướn, cánh. Nếu như bẻ đúng là như vậy cái t i ê u lý thống phạm phải một lần nữa vì là nở dạ tù gì chế tạo chiến thuật ở trong đại não suy nghĩ và ngàn lão lý bất đắc dĩ phát hiện dựa vào bây giờ trong tay chỉ là ba mươi lăm triệu euro muốn một câu bắt hụt c ù n g sản trệ hai người xác thực là có chút khó khăn mà hắn lại không muốn lại đi tìm m ò gì ở t i đòi tiền nói thật ông lão này hùng hồn đã để lão lý thật không tiện lại đi để phí chuyển nhượng sự tình nếu như chọn dùng bán ra cầu thủ bộ hiện biện pháp đâu l a u l i đang trầm tư đem hiện nay inter mi lan đội chủ lực cầu thủ cùng nhau quá một lần có chút thất vọng phát hiện có thể vì là đội bóng đ ộ i lấy lượng lớn hiện kỉnh tìm mà ở chiến thuật của chính mình bên trong không có địa vị cầu thủ thực sự là quá thiếu vẽn đ ể nếu như số may nói không chắc vẫn có thể vì là đội bóng mang đến sáu trăm vạn euro năm khoảng t r ư ờ n g trái phải thu vào mà những người khác như là mạ dì gà dỗ ẻn ố bị mọi người trên căn bản không có cái gì thị trường liên hợp lại có thể có cái năm trăm vạn euro khoảng t r ư ờ n g trái phải tiền mặt vào sổ cái kia đã là cảm ơn trời đất này vẫn là tốt nhất tình huống Nếu n h tình huống không ư đương ợ c mấy t này n nhiên ả nát t r g tay. nếu r n như ủ hối t nở xệ trào phí chuyển nhượng, vẫn giá ở hai mươi năm triệu ớt rô bên trên có thể hướng về bọn họ đề nghị tiền mặt thêm cầu thủ phương thức david su azo gò dạng bẹn đệ mạ dị gà ô bi đúng rồi còn có cờ dịp tỷ ẩn tri vụ này mấy cái cầu thủ đều có thể làm giao dịch đối tượng cờ gì tỉ ẩn Bỡ làng ca có chút giật mình l e ngươi nhất định phải bán ra hắn lý t h ố n g phạm gật gù đúng đấy xe ba sân thực lực đã có chút theo không kịp đội bóng cần không cần thiết chi quá cao cản trở nếu như có đội bóng đối với vừa nãy ta nói những người cầu thủ cảm thấy hứng thú tiền mặt giao dịch cũng được có điều tốc độ quá nhanh ta không muốn để cho toàn thế giới đều biết chúng ta chuyển nhượng mục tiêu Bỡ làng ca ngẫm lại xác thực mùa giải trước chỉ vụ đã bạo lộ ra quá nhiều vấn đề hắn phòng thủ một bên trở thành đội bóng to lớn nhất uy hiếp đem hắn bán ra cũng không phải không có đạo lý đồng thời m ràng、Lý、Thống Phạm ý nghĩ, Lý Phạm ư xoay người Thống rời đi. Lý h p ạ m ở k hai á c c h sạn ử phòng treo lên, treo x nghìn mời chớ quái dối, hiệu, chớ nhãn khởi sau đó đ ộ ấ m mở máy FM2011, thăm bẹt bùa、OK、máy vi tính sách tay, tiến thủ thủ t cùng OK vào sách vi vận hành công cầu cụ cầu dò m tòi t hệ h ố g bắt đầu rồi một vòng m ớ i tòi, tìm nếu n h ư c u ố i cùng không cách không nào đ e một h tiến cầu ử hắn nhất định phải tìm được thích hợp thay thế phẩm. Đồng thời, Đồng tìm FM được FM2011 c thủ trào hàng hệ thống cũng có trợ giúp lý thống phạm mau chóng đem đội bóng bên trong những người không cần cầu thủ thanh tẩy đi ra ngoài miễn cho làm lỡ đội bóng chiến thuật mới huấn luyện thời gian đảo loạn mì ạt phòng thay đồ n trường đen, đen đồng trường đen, đen đồng trường đen, đen chương thống điên cùng ứng dụng, chương 678, hệ thống điên cùng ứng dụng, tiến vào -2011, hệ thống g UG UG mối mối mối mở mở FM cuối cuối cuối khi cầu cầu sau vột vột dô dô dô vào hệ hệ hệ Lý đội bên trong cầu thủ hoặc là là tuyệt đối chủ lực có thể đảm nhiệm được lao lý kế hoạch kế tiếp hoặc là chính là tuyệt đối vô dụng thuộc về loại kia nở dạ t ủ gì không lớn mà những khác đội bóng tựa hồ cũng không có hứng thú gì cầu thủ thủ môn phương diện bờ gia d i ệ u gôn thần kệ xạ vị trí vẫn như c ũ không thể lay động cứ việc kệ xạ ở tùy tùng bờ gia d i ệ u đội tham gia hợp cục thời điểm từng xuất hiện cấp thấp sai lầm thế nhưng từ toàn thể mà nói mỹ lan ỉ trượng phu vẫn là châu âu giới bóng đá hàng đầu cấp gôn thần hai cái dự bị thủ môn luka cà sổ kéo tể cùng a o họ lan đổ ỉ đều là y tá ly t thuộc về ba mươi lăm tuổi trở lên lão nhân kinh nghiệm phong phú khẩn cấp đúng là có thể. nếu như kệ xạ thời gian giải thương bệnh phòng chừng cũng có thể ứng phó được vị trí này lao lý liền không n ữ a lo lắng hậu vệ phương diện bóng trong đội nhìn như nhân viên chữ hàng rất phong phú thế nhưng tinh tế phân tích hiện nay nở dạ tủ dì này điều hàng hậu vệ đã lặng yên đối mặt lao hóa nguy hiểm lao cầu thủ bởi thân thể nguyên nhân rất dễ dàng bị thương trên giữa mùa giải trên hàng hậu vệ xuất hiện đại diện tích thương bệnh dẫn đến đội bóng chiến tích g â y go chính là phương diện này nguyên nhân c ó đồ bạ cùng mạ tệ dạ tỷ trên căn bản có thể lui gia định cấp giải đấu lũ xị ổ cùng sa muen cũng bước vào lao tướng hàng ngũ bốn tên trung vệ một khi xuất hiện vẫn còn thiếu đối với, với inter milan tới nói chính là trí mạng tính đ ặ kích may là trước huấn luyện cầu thủ trẻ báo vật david santen đã chuyển nhượng gia nhập liên minh đây là một cái hoàn mỹ bổ sung xem xong trên hàng hậu vệ cầu thủ danh sách sau khi l e thống phạm hơi suy nghĩ cũng không tiếp tục nhìn xuống mà là di động chuột đi tới inter milan dự bị đội muốn nhìn một chút vừa không có huấn luyện cầu thủ trẻ tài năng có thể đau móc ai biết từ thủ môn đến tiền đạo nhìn một lần ngoại trừ một vị gọi là cutino năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tiểu tướng thuộc tinh có chút không sai ở ngoài những người khác đều có vẻ cực đoan bình thường xa xa không đạt tới đội chủ lực trình độ chính đang thất vọng thời điểm c h ố t điểm tiến vào một cái tên vì là màu vàng cầu thủ mặt giấy n à y vốn là vô ý cử chỉ bởi vì màu vàng tên đại diện cho nên cầu thủ cùng cái khác đội bóng tổng cộng có đồng thời hiện nay chính hiệu lực với mặt khác một con đội bóng rất ít xuất hiện ưu tú cầu thủ hơn nữa coi như là năng lực vẫn còn có thể cũng cần thông qua chuyển nhượng thảo làm bằng không cầu thủ cũng không thể trực tiếp điều vào đội chủ lực nghe dùng thế nhưng lần này lý thông phạm nhưng có thu mạch bất ngờ an dê dày nhị ạ an dở dê a dày nhị ạ cái này cầu thủ số liệu quá trói mắt t h â như cao 1M95, t ể trọng vậy cường t r nhân g cùng y inter mi lan lại nắm giữ một nửa quyền sở hữu này còn chờ cái gì còn chưa mau mau cho chuộc đồ đến lý thống phạm lại như là sắc lang nhìn thấy thoát đến tinh quang tuyệt thế đại mỹ nữ a như thế thấy hàng là sáng mắt không nhịn được ngay ở fm hai nghìn không trăm mười một hệ thống bên trong thảo làm lên sau năm phút lao lý cực hứng đậu đen rau uống lại là bởi vì tiền c h u đ ô một nửa quyền sở hữu lại muốn lao tử mười một triệu euro này con mẹ nó có còn lẽ trời hay không thất bại lý thống phạm chạy mục nước đóng ra à y nhi ả mặt giấy vừa lúc đó hắn đột nhiên nhớ tới một món khác phi thường chuyện thần kỳ ở fm 2 0 0 7 h ệ thống bên trong có một cái rộng rãi vì là thâm niên fm mê môn nói chuyện say x ư a hệ thống bút năm đó vừa ý nào đó một cầu thủ sau khi có thể dựa theo tâm lý giá cả báo giá nếu là đối phương câu lạc bộ trực tiếp coi rẻ ngươi không đáng đáp lại như vậy ngươi chỉ có thể lần thứ hai tăng giá nhưng nếu là đối phương câu lạc bộ mở ra tân giá cả cùng ngươi có kẻ mặc cả như vậy cơ hội của ngươi đến rồi chỉ cần tiến hành vài bước nho nhỏ thảo làm là có thể dựa theo ngươi giá cả đem tên này cầu thủ mua lại là một ví dụ ở fm 2 0 0 7 h ệ thống bên trong ngươi muốn mua messi định giá 3.000 vạn bảng anh nếu như barcelona câu lạc bộ trả giá đến 60 triệu ngươi tuyệt đối không nên đi cờ lập kiểm tra chi tiết mà là trực tiếp cờ lập tên messi tiến vào messi cá nhân mặt giấy sau khi cờ lập chuyển mượn g tình huống vào lúc này mặt giấy sẽ cho thấy ngươi đối với messi 3.000 vạn báo giá cờ lập cái này báo giá là có thể tiến vào lần thứ nhất định giá mặt giấy vào lúc này kỳ diệu sự tình sẽ xuất hiện tỉ mỉ nhìn kỹ định giá mặt giấy tối trên góc trước kia cái kia gọi là quyết định, định giá t u y ề n hạng vào lúc này đã, đã biến thành đồng ý báo giá cờ lập đồng ý báo giá kỳ tích xuất hiện barcelona 60 triệu trả giá biến mất rồi bọn họ sẽ đồng ý ngươi 3.000 vạn báo giá sau đó đáp ứng ngươi cùng messi đ à m luận cụ thể hợp đồng vào lúc này chỉ cần messi cá nhân không mâu thuẫn gia nhập liên minh ngươi đội bóng cái nào sao chúc mừng ngươi ngươi là có thể dùng hầu như một nửa giá cả bắt tương lai ông v u a thế giới lý thống phạm vẫn là một cái phổ thông mọt lên thời điểm mê luyến với fm 2 0 0 7 đã từng dùng cái hệ thống này một khanh không ít nhà giàu juni villa toz hạ bờ dị gà cờ g i t t anonzonano thậm chí là lúc đó như viết trung tiên cà cà đều có thể dùng tương đối rẻ tiền giá cả đoạt tới tay Ở mua địa được đạo đi văn si trong giây lát này lao lý động tâm có thể cái này bột nếu như thật sự bị khiến dùng đến gặp tạo thành thế giới hiện thực chấn động thế nhưng được một tên siêu cấp cầu thủ khát vọng hoàn toàn vượt qua lao lý biết điều t ì n h tướng b ả n nguyên hắn quyết định một k í c h sau ba phút lao lý lần thứ hai c u ộ h ư ớ n g nguyên lai ép mở thăng cấp đến hai nghìn một mươi một sau khi cái này dâm đãng h è n mọn bột lại biến mất rồi đại gia chó cắn heo bàng quang tưởng công vui vẻ một hồi muộn tao nam có chút tức giận thế nhưng người điên ly dù sao cũng là người điên ly hắn h è n mọn đã sâu tận x ư ơ n g thủy người bình thường gặp phải tình huống như vậy khẳng định liền từ bỏ muộn tao nam nhưng hoàn toàn ngược lại hắn trong chốc mắt lại nghĩ đến khác một khả năng nếu ở fm hai nghìn lẻ mười một cái này bụt không có sẽ có hay không có những khác bụt tồn tại bởi vì theo lão l ý biết kỳ thực fm siêu di vẫn luôn là tồn tại đủ loại bút t ỷ như có thể làm cho một cái trung vệ mùa giải bốn mươi ghi bàn trở thành châu âu chiếc g i à y vàng bt phạt góc chiến thuật có thể làm cho một cái giữa sân mùa giải năm mươi ghi bàn bụt phạt góc chiến thuật v v ai dám cam đoan fm hai nghìn lẻ mười một liền nhất định không có kẽ ở đây một chuỗi tới này, một tao bắt này, nam đ ầ kinh thiên địa khiếp quỷ thần bạc tiếng cười từ khách sạn nào đó trong phòng truyền tới chấn động tới giã huyên lương vô số Dưới lầu xe con c ò tháng đ mười à vang lên lên. Ngày thứ hai, vô hai ngày hai mươi sáu inter milan câu lạc bộ ở trang web trên tuyên bố đội bóng dùng ba triệu euro giá cả từ gỡ nọa câu lạc bộ bán đứt hai mươi mốt tuổi trung vệ an dê giải nhị ạ tin tức vừa ra chấn kinh rồi toàn bộ ạ benin mọi người sở dĩ kinh ngạc cũng không phải là bởi vì inter milan lựa chọn t i ế n cử vị này tuổi trẻ trung vệ trên thực tế nợ i ả thù dĩ tiến cử ra ấy n h i A đã sớm ở rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá như đã đ o á n trước bởi vì cầu thủ bản thân cùng hai bên câu lạc bộ rất sớm liền thừa nhận điểm này thế nhưng mọi người không nghĩ tới ra ấy n h i A bán đức giá trị bản thân lại là như vậy rẻ tiền dựa theo tối quyền uy trần s f e r mặc định giá có nắm giữ tiểu nệ sạ tên gọi ra ấy n h i A tiềm lực vô hạn không nghi ngờ chút nào là bất kỳ một nhánh nhà giàu tương lai mười năm phòng thủ trụ cột coi như là một nửa dòng roi bán đức phòng trưng đều muốn ở mười ba triệu euro khoảng trừng trái phải ai có thể ngờ tới cuối cùng giá sau cùng lại chỉ có chỉ là ba triệu euro sao có thể có chuyện đó ba triệu được một cái tiềm lực vô hạn siêu cấp trung vệ đây tuyệt đối không phải một tông bình thường giao dịch lẽ nào inter milan cùng gỡ nọa câu lạc bộ lòng đất gì đã thành bí mật gì thỏa thuận vẫn là cạnh tranh đội bóng ac milan j u ven t u s cùng r o ma chờ câu lạc bộ những người ủng hộ dồn dập suy đoán chuyển nhượng trong quá trình khả năng dính đến vấn đề yêu cầu italy liên đoàn bóng đá ban kỷ luật tiến hành thanh tra lấy ngăn chặn loại này không quy phạm không riêng h ắ tám giao dịch thế nhưng chuyện này đối với kết quả cuối cùng không có một chút nào ảnh hưởng tất cả chứng cứ đều cho thấy đây là một lần hoàn toàn hợp quy tắc giữa lúc chuyển nhượng mọi người không khỏi lại một lần nữa than thở xanh đen chuyển nhượng cao thủ b ở lặng ca đại đế ở cầu thủ chuyển nhượng bên trong năng lực thần kỳ như vậy kinh điển chuẩn gặp thảo làm lại đều có thể bị hắn thực hiện mà chỉ có b ở lặng ca bản thân mới biết tất cả những thứ này chỉ có điều là chính mình dựa theo người điên ly yêu cầu đi thảo làm mấy ngày trước người điên ly yêu cầu hắn dùng ba triệu hướng về gỡ nọa báo giá dài nhì ạ thời điểm b ở lặng ca thậm chí cho rằng người điên ly đã phát điên lại đang làm cái gì cho đùa dai thế nhưng ai biết ba triệu báo giá vừa đến gỡ n ọ câu lạc bộ liên lập tức bị đồng ý lúc đó b ở n g cả quả thực kinh ngạc đến ngây người ở rất nhiều năm sau đó có cái gỡ nọ công nhân viên tiết lộ này có chuyển nhượng tin tức nguyên đến khi đó có một vị đối nội quyền huy đội y kiểm tra nhận định giải nhì ạ hoạn có một loại kỳ quái tiên thiên bệnh tật này gặp dẫn đến hắn ở thi đấu bên trong nhiều lần bị thương cách nói này xem ra có chút không chịu nổi thử thách thế nhưng không biết tại sao một mực gỡ nọ chủ tịch g a s p t r d ì n h i nhưng một mực hoàn toàn tin tưởng sau đó đợi được inter milan câu lạc bộ báo giá một đạo lập tức không thể chờ đợi được nữa như là bán phá giá phế cận bã như thế đem giải nhì ạ bán phá giá mà càng thêm kỳ quái chính là ở ký kết xong xuôi hợp đồng sau khi không tới hai mươi bốn giờ g a s p a d zini lại đột nhiên đổi ý một bộ hối hận không tôi dáng vẻ. theo ấ t cả n ữ n này n g g thứ h tới như là trò cười, thế nhưng là cười, n lòng bí ẩn. g triệu euro thu mua đến giải nhì đến sàn a Milan u khi chủng Inter kiến công tắc công đấy địa tiến hành. Theo sản tân h e o sản t cùng giải nhì ạ trước sau gia nhập liên minh đội bóng bên trong có chút cầu thủ rõ ràng đã ý thức được bọn họ ở tín nhiệm huấn luyện viên trưởng trong kế hoạch cũng không có chỗ ngồi trống chủ động đưa ra cách đội xin tháng mười hai ngày hai mươi tám inter milan câu lạc bộ tuyên bố đội bóng colombia trung vệ ivan c ò t đổ bạ ba triệu euro gia nhập liên minh cg a trung du đội bóng hạ lmo vào lần này chuyển nhượng bên trong cứ việc rất nhiều người đối với vị này xanh đen lao thần tử rời đi biểu thị t i c p cận thế nhưng bọn họ cũng nhìn thấy inter milan ở xử lý chuyện này bên trong ôn n h u một mặt bởi vì căn cứ t r e n f e r mặt phòng t r ư ờ n g cứ việc t u ổ i tác l ệ lớn thế nhưng c ọ t đồ bạ trạng thái vẫn duy trì không sai thêm nữa hắn kinh nghiệm phong độ lúc này giá trị con người nên ở bốn trăm vạn đến năm trăm vạn trong lúc đó vì có thể làm cho colombia trung vệ bắt được càng cao hơn cá nhân á n h n ộ inter milan chủ động hạ thấp chuyển nhượng giá trị bản thân chị u Trung triệu ố i Colombia cùng được lương năm Palermo năm bắt vệ ở ợ p nghiệp đồng, đối với nằm ở nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối, Đồ tới nói, đã là tốt nhất kết Ngoại trừ Đồ đó đi đến đội đội nằm nghề nói, nhất Ngoại ngoài, cũng trong lúc đó cũng có người An, màn tuyển trưởng gia cuối tốt quốc với thời tới rời tuổi Mỹ Mỹ ở ở cuộc Cót cục. Cót lúc có cờ kết trừ kỳ Bạ Bạ là A 30 dù d vụ 600 bạn chuyển ngưỡng Trung vệ ưng xanh euro thiếu Lazio. Chỉ gấp vệ vụ ở gia nhập liên minh inter milan ban đầu biểu hiện phi thường hữu dị thế nhưng ai là tuổi tác tăng trưởng trạng thái trượt ở mùa giải trước biểu hiện từ từ trở nên bình thường đặc biệt bé ma bơ c Tram ti onlit trận chung kết bên trong hắn bị peter p a n j o ben đánh nổ một màn để rất nhiều người than thở thời gian như nước chạy tích viết cái kia anh tuấn tiêu sái kỹ thuật tính hậu trường đ a tài già đi sáu trăm vạn giá trị con người có chút khá thấp rất nhiều thứ suy đoán nay phỏng chừng cũng chính là chăm sóc dù mạng nghị h đội trưởng ở ông chủ mới cá nhân đãi ngộ đi inter milan cách làm lại một lần nữa được rất nhiều trung lập f a n bóng đá cùng cầu thủ tán thưởng liền ngay cả la gạ tệ tở ta đeo lộ sờ hốt cũng có chút ít cảm khái địa lại văn chương bên trong nói rằng tích viết vừa nhắc tới lớn nhất có tình vị câu lạc bộ. mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là ac milan thế nhưng vào hôm nay inter milan nhưng làm được càng tốt hơn đây là người điên ly và ở tới nay truyền thống hắn tựa hồ đang mỗi cái đội bóng đều như vậy làm thượng đế hướng về chúng ta thể hiện rồi ôn nhu một mặt liên tục bán ra c ò t đồ bạ cùng chỉ vụ sau khi inter milan được chín triệu euro tiền mặt chụp đi dùng cho tiến cử ra ấy nhì ạ chi phí hiện tại lý thống phạm trong tay có bốn mươi mốt triệu chuyển nhượng tài chính nhìn như vậy đến đồng thời ăn và hụt cùng sản trệ hy vọng lại lớn lên khoảng cách năm hai nghìn t m ư ờ i một tháng một ngày một chuyển nhượng thị trường đại môn mở ra còn có không tới ba ngày thời、gian. Lý tháng mười hai ngày hai mươi tám thời điểm cja cấp đại đội bóng kỳ nghỉ kết thúc các ngôi sao bóng đá bắt đầu dồn dập trở về đội bóng vì là sắp đến dưới giữa mùa giải càng thêm kịch liệt thi đấu tranh cướp làm chuẩn bị mà inter milan phương diện bởi cân nhắc đến tham gia club đất cục ảnh hưởng cầu thủ kỳ nghỉ kéo dài hai ngày năm 2011 t h á n g một ngày một mới tụ tập kết lý thống phạm hai ngày nay cũng ngồi không yên hắn quyết định cùng vợ lãng các đại đế đồng thời đến thúc đẩy chile cờ giết i a n o zonano alexis sản trệ cùng hỗn hộ chuyển n h ư ợ n g tranh thủ có thể ở chuyển n h ư ợ n g thị trường chính thức mở ra trước cũng chính là tháng một ngày một trước đem hai người triệt để ôm đồm vào trong túi là có thể thanh thản ổn định địa vị dưới giữa, giữa mùa giải thi đấu làm chuẩn bị. mắt cô bợ lặng cổ đối với người điên ly gia nhập đội bóng chuyển nhượng công tác vô cùng vui sướng đây chính là bợ lặng ca đại đế chỗ cao minh ở bình thường đội bóng bên trong huấn luyện viên trưởng rất dễ dàng cùng chuyển nhượng quản lý sản sinh mâu thuẫn đặc biệt làm huấn luyện viên trưởng sáng tỏ yêu cầu gia nhập vào cầu thủ chuyển nhượng thảo làm thời điểm rất nhiều chuyển nhượng quản lý gặp cảm giác mình quyền lợi chịu đến khiêu chiến gặp sản sinh khúc mắc cùng ngăn cách mà bợ lặng ca hiển nhiên không có như thế nghĩ hắn hoàn toàn đem chính mình đặt ở phụ thuộc địa vị biểu thị gặp lấy trợ thủ thân phận toàn lực trợ giúp lao lý công tác trong này, Chứ lúc trước m ò gì ở t h ì ở m ờ i lao lý thời điểm đáp ứng cái kia ước pháp t a m t r ư ờ n g đưa đến một chút tác dụng ở ngoài càng thêm chủ yếu là bợ lẳng cả rất muốn mở mang người điên ly ở buổi diễn bên trong thủ đoạn cứ việc ở c e di á bị nợ dạ t h ủ gì, môn xưng là bợ lẳng cả đại đế rất nhiều người đều đối với hắn chuyển nhượng thảo làm khen không dứt miệng thế nhưng bợ lẳng cả chính mình kỳ thực rất rõ ràng cùng chân chính chuyển nhượng cao thủ so ra chính mình vẫn có t r ê n l ệ n h nhất định mà người điên l y hiển nhưng mà chính là một cái như vậy cao thủ chân chính suất đạo sắp tới năm năm người đi chưa từng có ở trên chuyển nhượng thị trường thất thủ quá hắn lựa chọn chọn cầu thủ đều ở sau khi thi đấu bên trong chứng minh chính mình t h như rio mazit thời đại c o m g a n i diego newcastle thời đại b a stol m s x s xì s o c o mặc dù là cuối cùng huyên náo ân đoạn nghĩa tuyệt mã mạ đủ sác cô năng lực cũng là được châu âu giới bóng đá nhất trí tán thành hơn nữa càng tuyệt hơn chính là người đ i ê n ly chuyển nhượng thảo làm xưa nay đều là tia chấp hoàn thành thường thường làm rất nhiều người còn chưa phát hiện chút nào dấu hiệu cùng dấu hiệu thời điểm người đ i ê n ly sẽ đứng ra một mặt bình thản hướng về toàn bộ giới bóng đá tuyên bố lão tử mới vừa hoàn thành rồi đối với nào đó nào đó, nào đó thu mua tiêu tốn bao nhiêu như vậy tiến công chấp、đoáng. để một ít câu lạc bộ coi như là muốn cướp người điên ly chọn lựa đối tượng cũng không có thời gian vợ lãng c ạ đã từng sùng bái thần tượng là người nước pháp hạ kèn lê cơ mà ở mấy năm gần đây hắn nhưng ở vẫn nghiên cứu người điên ly trảo về sách lược cùng t h ủ pháp ở chính hắn xem ra cái này vợ lãng c ạ đại đế tên hàm nếu như chăm chú nói đến còn thật sự có người điên ly công lao chỉ là những n à y người khác cũng không biết mà thôi vợ lãng c ạ trong lòng mình rõ ràng mà hiện tại rốt cục có khoảng cách gần quan sát người điên ly vợ l ã n cả cả m thấy đây là cơ hội ngàn năm một lượt r ư ớ c đây đều là thông qua quan sát tư liệu cùng điện hình án lệ đến phân tích hiện tại có sớm sờ sờ giáo tài ngàn năm một thở. italy đông bắc bộ thành phố u g ữ u nợ xê ưu hữu nợ xê câu lạc bộ bóng đá an vị lạc ở thành phố này được gọi là o g a u g u i nợ xê vẫn luôn là thành phố này kiêu ngạo cứ việc u g u i nợ xê không có thắng được quá cja quá quân thế nhưng bọn họ nhưng là một nhánh từ khi thành lập sau khi từng bước một từ cấp thấp nhất cấp độ c giải đấu gian khổ chém giết đến cja lâu năm đội bóng u g u i nợ xê câu lạc bộ bóng đá đại diện cho thành phố này tinh thần của người ta kiên trì nỗ lực không ngừng không tha u g u i nợ xê mùa giải này trải qua nửa đường sau khi lấy 26 cái điểm thi đấu vòng tròn xếp hạng cja bảng tổng sắp đệ tám vị ở trước mấy vị t ỷ số cũng không lớn dưới tình huống cựu hủy nở xê vẫn duy trì sung kích cứu efa ở rô ba lit thậm chí là cham t onlit giải đấu từ cách hy vọng tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông câu lạc bộ chủ tịch sổ đạ tỷ vẫn công bố nên vì đội bóng mang đến càng nhiều cụ có ảnh hưởng lực, cầu thủ, lấy tăng cường đội bóng lực cạnh ầ u thủ, tăng lấy lực cường bóng c đội tranh thế nhưng một cho tới hôm nay mới thôi ô gà các cổ động viên vẫn không có chờ đến bất kỳ tin tức lý thông phạm cùng mát cô b ợ lặn cả ở một giờ chưa chung k h ả n g trừng trái phải thời điểm đi tới thành phố u u nc lần này bọn họ cũng không có trong âm thầm đi liên lạc dẫn viên mục tiêu chi lêp rộ s á n trệ bởi vì bỡ lặng cả lúc trước trong công việc sớm liền đã xác định cầu thủ cá nhân ý nguyện s á n trệ phi thường đồng ý gia nhập liên minh inter milan hiện tại cần nói phục h ỉ là u u nc ông chủ sô đà ti ở thành phố u u nc trung tâm một nhà cũng không tính là xa hoa phòng ăn trong phòng lý thống phạm rốt cục nhìn thấy cái này lấy giỏi về buôn bán cầu thủ mà nghe tên c j a thương nhân hình câu lạc bộ ông chủ lao lý theo bản năng mà n g ầ người nhìn trước mắt cái này như là ở nông thôn dân trồng rau như thế gầy gò ống lão rất khó tưởng tượng cao h h í n minh bao nhiêu kinh doanh thủ đoạn cao minh bao nhiêu dẫn viên ánh mắt như vậy đội bóng có thể mãi mãi cũng khó có thể trở thành nhà giàu thế nhưng là mãi mãi cũng duy trì mới mẹ dòng máu cùng lực xung kích nghĩ tới những thứ này lý t h ố n g phạm đối với ở trước mắt lao già này trong lòng liền sinh ra đến một chút kính ý chính mình kinh doanh liệu cá sổ thời điểm là bởi vì có ép mở hệ thống mới có thể đào được nhiều như vậy tiểu yêu lao già này hoàn toàn là dựa vào cá nhân ánh mắt đào móc đến một ít ngọc thô chưa mài r i a hơn nữa yêu khác so với mình lợi hại tuy ý điểm một chút ăn đồ vật lý t h ố n g phạm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề s、so, ổ đạ tỷ tiên sinh ta nghĩ chúng ta không cần lại đi vòng đèo ta hôm nay tới mục đích chính là vì mang đi alexis chúng ta thưởng thức hắn như vậy cầu thủ đương nhiên trước ngươi yêu cầu chúng ta có thể không cách nào thỏa mãn ngươi thế nhưng ta cho rằng có thể đổi một loại phương thức chúng ta đều có thể có được chính mình thỏa mãn đồ vật ngài cho là thế nào s ô đa tỉ trong ánh mắt lập lụa giả dối ánh sáng có điều hắn cũng bị người điên ly như thế thẳng thắn giao lưu phong cách k i n h đến c h ầ m mặc chốc lát cười nói bị người điên ly coi trọng cầu thủ có người nói giá trị bản thân đều sẽ dâng lên một đoạn dài nếu như ta đem chuyện nào tiết lộ cho truyền thông có lẽ sẽ có càng nhiều câu lạc bộ đối với alexis cảm thấy hứng thú vào lúc ấy ta chẳng phải là gặp có càng nhiều lựa chọn mắt cô bợ lặn cạ trong lòng căng thẳng hắn liền biết lao hổ ly này không dễ tiếp xúc lý thống phạm không nói gì vừa vặn lúc này người phục vụ bưng thịt vụn diện cùng như bay tới lao lý cũng thật là đói bụng cũng không có k h á c h khí trực tiếp túi đầu bắt đầu ăn ăn rất là hào phóng huệ thuệch hấp mị sợi âm thanh ở có chút yên tĩnh trong phòng khách vang lên sau ba phút lý t h ố n g phạm vẫn cứ không nói gì soda t h ì sắc mặt từ từ thay đổi hắn suy nghĩ một chút đột nhiên mở miệng nói ba nghìn vạn euro một lần tính thanh toán các ngươi có thể bất cứ lúc nào được alexis quyền sở hữu xem hắn thiên tài như vậy cầu thủ ba nghìn vạn đã là rất hợp lý giá cả vợ l à n ca không có trả lời hắn vẫn đang quan sát người điên ly vẻ mặt cùng phản ứng hai mươi triệu lý t h ố n g phạm dùng tinh xảo màu bạc dao nĩa đem búp hơi nóng như b á i cẩn thận từng ly từng tí một mà cắt chém thành đều đều khối nhỏ cũng không ngẩng đầu lên địa đáp lại nói một lần tính thanh toán vợ làm cả hít vào một ngụm khí lạnh khá lắm một cái liền tiếp tục z mười triệu ngươi cho rằng đây là ở chợ bán thức ăn mua thức ăn đây s ô đạ thị v ẻ mặt lần thứ hai hơi đổi một chút hai mươi triệu là hắn đường biên ngang người điên ly lại một cái liền gọi đến cái này đòi mạng vị trí mông vẫn là hắn biết mình trong lòng là nghĩ như thế nào hai mươi bảy triệu đi có thể theo giai đoạn thanh toán Có điều các cầu cầu cu điều đem ngươi phải ti quyền huấn luyện nô bình thường thủ thủ trẻ trẻ s ở hữu cho chúng ta. Sô đại Tì thay đ ổ sách lược. tì r triệu, trả i tiêu diệt bái. ti triệu, triệu ngoài ệ u đầu lưu cu một Phạm một một tính thanh toán. Thống tính hết, lần Lý lên, lần cũng không ngẳng nô hữu. nửa sửng sốt một chút người đ i ê n lý minh hiện ra là có chuẩn bị mà đến nếu như bán ra sàn trệ ưu hụi nợ sệ xác thực cần tiến cử một tên thay thế cầu thủ vẹn đệ thực lực ở mùa giải trước đã chiếm được chứng minh cứ việc không chiếm được người điên ly ưu ái thế nhưng ở ưu hụi nợ sệ như vậy đội bóng bên trong cũng tuyệt đối có thể đánh tới vị trí chủ lực đề nghị này hắn nhất định phải cố gắng suy nghĩ một chút lý t h ố n g phạm vẫn ở chậm cấu t ư lý ăn ngư bái ở hắn sắp ă n cho tới khi nào xong số đà tỷ tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định hai mươi ba triệu ở ngoài g ò dạn vẹn đệ hai mươi triệu gõ dạn vẹn đệ ba số đà tỷ vẫn chưa nói hết lý thông phạm liền lắc đầu ngắt lời hắn số đạ tì ở người điên ly trong ánh mắt nhìn thấy kiên quyết cùng khẳng định không có một chút nào thoái n h ư ợ n g vẻ mặt ngày một tháng hai ngày hai mươi chín vẫn quan tâm inter milan chuyển nhượng động tĩnh truyền thông cùng các cổ động viên rốt cục ở câu lạc bộ trang web trên lần thứ hai phát hiện tân tin tức nợ dạ tù dị tuyên bố lấy hai mươi triệu euro cộng thêm macedonia tiền đạo g ò n dạn vẹn để đánh đổi tiến cử u hủ hụi nợ xệ đường biên ma g ự c a l e x i s sán trệ là ngoại giới còn ở vì là inter milan tia chấp động tác cảm thấy ngạc nhiên thời điểm lý thống phạm cùng mát cô bợ lặn cạ đã lặng lẽ tách ra các truyền thông dây dưa thừa máy bay đi tới bồ đảo nha Bắc bộ, lần này đến chính là tiếp tục cùng o t t o câu lạc bộ hiệp đàm mở ra giữa tiền đạo hộp chuyển nhượng công việc lý thống phạm thông qua fm hai 1 g bao nhiêu hiểu rõ một chút b ổ đảo n h à nhà giàu ý nguyện cùng đường biên a n g hy vọng lần này có thể một lần thành công nếu như vậy là có thể trước ở tháng một ngày một chức hoàn thành đội bóng hết thể bố trí toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến đấu đón lấy nửa cái mùa giải d à y đặc thi đấu thế nhưng hai bên lần thứ nhất hiệp đàm cũng không có đ á chủ tịch tín tổ ra costa một mức chắc chắn ba mươi lăm triệu euro không chút nào đồng ý nhà ra hơn nữa đối với trao đổi cầu thủ cũng không có hứng thú đàm phán tựa hồ lâm vào thế bí lý thông phạm cùng b ỡ l ã n c ả cùng ngày ở lại bồ đào nha ngay ở hai người chuẩn bị cùng porto câu lạc bộ tiến hành lần thứ hai lúc đàm phán ngày thứ hai đột nhiên xảy ra d ị biến bồ đào nha các đại qua báo chí đều đăng inter milan có ý định tiến cử bờ ra dự tiền đạo h o t tin tức thậm chí đang đi ra người điên ly xuất hiện ở thành phố porto rõ ràng bức ảnh trong khoảng thời gian ngắn châu âu cái khác các nhà giàu câu lạc bộ nghe tin lập tức hành động mu ac milan cùng du ven t u s đều phái ra công nhân viên đến cố vấn hộ chuyển ngượng khả năng lên ảo giá hàng mà porto cũng nhân cơ hội đem hộ chuyển ngượng giá trị bản thân tăng cao đến b ố triệu euro Đúng ba? lý thống phạm tàn nhẫn mà đem tờ báo trong tay ném xuống đất đ ầ u đen ra muống mắt cô về nước đi ngưng hẳn này có chuyển nhượng đàm phán ân ngươi khổ cực một chuyến chuyển nhượng thị trường sau khi mở ra đi nước đức cùng ngóc b ấ t thương thảo một hồi bosnia và herzegovina tiền đạo rẽ cô chuyển nhượng công việc đi thư hư ngu xuẩn người bồ đào nha bốn mươi triệu euro ta tại sao không tuyển chọn càng ưu tú cầu thủ đây ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương sáu trăm tám mươi bao táp thiếu đốt dây dẫn lửa chương sáu trăm tám mươi bồ á tác, o thiêu đốt dẫn lửa. đào n h à nhà giàu xác thực là ở làm lên nào hào giá hàng mộng đẹp đặc biệt ở người điên ly cầu mua h ụ t h ụ tin t tức bị bọn họ cố ý lộ ra ánh sáng sau khi theo mu ac milan chờ nhà giàu lần lượt tới cửa cầu mua sự t ì n h lần lượt bị truyền thông công bố càng làm cho otto câu lạc bộ chủ tịch tin tổ gia costa kiên định địa cho rằng hết t hệ tất cả đều ở trong lòng bàn tay của mình hắn một bên thông qua truyền thông liên tục đưa tin đông đảo nhà giàu tranh mua hột tin tức một bên khác càng là đem hột giới gần tục nâng lên ngăn ngắn hai ngày và ra dự tiền đạo giá trị con người liền từ trước ba mươi lăm triệu euro bị tăng lên tới năm mươi triệu euro tin tố ra costa tự cho là tính chức kỹ cảng châu âu rơi bóng đá bị người điên ly nhìn chằm chằm cầu thủ giá trị bản thân đều sẽ tăng mạnh mà hắn chính là muốn lợi dụng cơ hội này lại cẩn thận xào một xào hụt giá trị con người nếu như thật sự có thể lấy năm mươi triệu euro phí chuyển nhượng bán ra ngẫm lại tiến cử hụt lúc chỉ thanh toán năm trăm năm mươi vạn euro chuyện này quả là chính là kiếm lời phiên vì lẽ đó niềm tin của hắn tràn đầy chờ đợi năm giải đấu lớn các nhà giàu đối với hụt báo giá chuẩn bị lựa chọn ra giá cao nhất đội bóng bàn bạc chờ đợi người điên ly cùng inter milan quan chức lần thứ hai đến nhà cầu mua sau đó tiến hành hai lần l ẫ lộn thế nhưng hai ba ngày thời gian trôi qua mu cùng ac milan các đội bóng ngoại trừ phát sinh phát dò hỏi giá trị bản thân cũng phải ra công nhân viên khảo sát một biểu hiện ở ngoài dĩ nhiên cũng, cũng không có chủ động báo giá mà thành ý tối đủ người điên ly cũng không thấy bóng dáng vừa bắt đầu hắn lựa chọn tiếp tục chờ chờ chuyện nhượng chuyện này lại như là nói chuyện yêu đương như thế vốn là liều so sức kiên trì quá trình thường thường ai kiên trì càng đủ một điểm sẽ chiếm thờ phong húng chi ra costa tính chính xác người điên ly muốn thừa dịp kỳ nghỉ mùa đông thành lập đội bóng vì là inter milan chế tạo chiến thuật mới cùng đội hình về mặt thời gian tôi nói người liên ly gặp tuyệt đối muốn so với hotto gấp g á p hotto hoàn toàn có thể thả dây giải cầu cá lớn thế nhưng n à y nhất đẳng bật vô âm tín mãi cho đến tháng một ngày hai châu âu bóng đàn thị trường chuyển nhượng mùa đông mở ra người đ i ê n ly cùng inter milan chuyển nhượng quản lý m a r c o bợ dạng s ạ lại cũng không còn lần thứ hai đến nhà liên hội chuyển nhượng đưa ra hai lần đàm phán ra costa bắt đầu căng thẳng vừa lúc đó tin tức chuyển đến người đ i ê n ly cùng m a r c o bợ dạng s ạ cũng sớm đã trở lại italy càng thêm đòi mạng chính là inter milan trong khoảng thời gian này bên trong lại làm thành một vụ giao dịch inter milan ở tháng một ngày hai đến câu lạc bộ trang web trên tuyên bố nước pháp trung vệ mạ mạ đủ xạ cổ lấy ba mươi lăm triệu euro giá trị con người chính thức chuyển nhượng tờ giờ mi ở lít tân quý liệu cá sổ nay có chuyển c nhượng liền khá là thú vị mạ mạ đủ xạ cổ vốn là phát tài với liệu cá sổ sau đó cùng người điên ly quan hệ làm lộn tung lên mới bị quăng b á n được inter milan bây giờ người điên ly làm chủ m i ác sáng tỏ biểu thị xạ cổ không ở kế hoạch của chính mình bên trong x ư n g không xứng với tam q u a n vương mà như vậy ngôn luận được bóng đá rất nhiều người chống đỡ ở công chúng dư luận hình ảnh bên trong xạ cổ nghiễm nhưng mà đã trở thành thứ hai hôn thê ma vương ạ đỗ cạ bởi vậy đoạn thời gian gần đây nước pháp trung vệ mặc dù là lên inter milan chuyển nhượng danh sách hơn nữa thực lực bản thân cũng là không tầm thường nhưng vẫn ít có đội bóng hỏi thăm ai cũng không nghĩ ra vòng tới vòng lui s a ạ cổ cuối cùng lại trở lại c h í m khách liên quan với này c ọ p chuyển nhượng n u cá sổ chủ mới tịch john henry nhưng ở truyền thông trên trắng trận tán dương s a ạ cổ năng lực cùng tích viết vì là n u cá sổ làm ra c ô n g hiến không tiếc tiêu tốn của cải khổng lồ đem dẫn trở về sân bóng fc t m hành vi như vậy để trước rất nhiều người liên quan với h e n z y bán ra ba lê trở ba người chính là suy yếu người điên ly ở sân bóng s c t g mắc sức ảnh hưởng suy đoán được tiến một bước chứng thực không nghi ngờ chút nào tiến cử xà cổ hiển nhiên cũng chính là tiến một bước suy yếu người điên ly ở lại chim khách quyền uy bởi vì xà cổ cùng người điên ly quan hệ lúc như vậy gây go kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu m à hơn nữa từ thi đấu giá trị tới nói vụ giao dịch này cũng không thể coi là là phá sản dù sao bây giờ giới bóng đá đang đứng ở một cái siêu cấp cầu thủ hậu vệ khan hiếm niên đại năm đó rio mazit vì một cái cũng không thế nào nổi danh bồi bồi cam tâm tình nguyện móc ra 3.000 vạn euro xuống hồ đã ở đ ỉ n h cấp giải đấu đ ỉ n h cấp nhà giàu bên trong chứng minh chính mình saco saco ở inter milan biểu hiện đáng giá trên 35 triệu euro ở thuận lợi bỏ rơi xả cổ sau khi lý thống phạm trong tay chuyển nhượng tài chính đột nhiên súng túc lên trước còn lại chuyển nhượng tài chính có 21 t r i ệ u thêm vào xả cổ bộ hiện được 3.500. 56 triệu lượng lớn phí chuyển nhượng đã đầy đủ lý thống phạm tiến cử bất luận cái nào siêu cấp siêu sao đương nhiên nay còn phải muốn cảm tạ hùng hồn mọi di ở thì vị này gần nhất chìm đắm ở vui mừng bên trong lão nhân không có sắp xuất hiện thụ cầu thủ được tài chính theo vì là cá nhân tài sản mà là toàn bộ toán vào đến chuyển nhượng tài chính bên trong tùy ý lao lý chi phối để lao lý rất là cảm kích cái gọi là trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt lao lý hiện tại hoàn toàn đem cốt t o vung ra một bên không tiếp tục để ý cái kia dở dạ cụ l à chủ tịch t í n tổ r a cota trên thực tế vào lúc này lao lý cũng không còn đem tinh lực tiêu tốn ở cầu thủ chuyển nhượng mặt trên bởi vì cja kỳ nghỉ mùa đông sắp kết thúc inter milan ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi cuộc so tài thứ nhất đem ở tháng một ngày bảy buổi chiều 13, ờ i không không chính thức bắt đầu đối thủ là seji a đội mạnh na p o l i đội nơi so tài là sân nhà sân bóng bị ạt chuyện này ý nghĩa là nở dạ tù dị kỳ nghỉ mùa đông đã kết thúc các cầu thủ cũng đã lục tục trở lại đội bóng báo danh bắt đầu vì là giải đấu làm chuẩn bị có điều ở k h ư a t r u n g g õ mọi địa tiến hành đội bóng khôi phục tính huấn luyện gián đoạn inter milan ở đố bên trong ni cùng tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố gaz b a l e david santon Nicolas chỉ cùng lai Alexis sản trệ bốn tên tiêu hao inter Milan sắp tới 70 triệu euro trọng lượng cấp tân viên gia nhập liên minh bốn tên cầu thủ đều là từng người quốc gia có ảnh hưởng rất lớn lực đ ờ i mới tuổi trẻ ngôi sao mới bởi vậy hấp dẫn v ê ư italy nước anh cùng chi lê chở hơn hai trăm nhà truyền thông trước tới tham gia buổi họp báo tin tức tuyên bố ở tháng m ngày b buổi chiều mười tổ chức đô bên trong n i cùng buổi họp báo tin tức phòng khách làm người điên li mang theo bốn tên tuổi trẻ cầu thủ xuất hiện ở trên đài chủ tịch giam giác tiếng g ý g i á c g i ghi âm bút chờ phỏng vấn thiết bị ở trên b à n chất lên thành đống như là núi nhỏ như thế trong bốn người xuất đạo với inter milan trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ david santon bởi vì ita ly tịch cầu thủ d u y ê n cớ tối được các ký giả hoan nghênh mà bản thân của hắn cũng được tượng trưng câu lạc bộ vị trí chủ lực số hai hà đấu này nguyên bản là colombia trung vệ ivan có đồ bạ dây số có đồ bạ rời đi inter milan sau khi chống không vừa vặn cho làm con nuôi cho địa phương cầu thủ santon gaz e ba lê e được g õ g i ả n vẹn đ ể lưu lại số 27 i m hà đấu nay cũng ra ngoài rất nhiều người d ự liệu nhân vì là cái số này xem ra càng như là trước sân tấn công cầu thủ dãy số thế nhưng mọi người đều biết yêu tiểu tướng nhưng là một cái thuần túy hậu vệ c á n h a lẽ nào người điên ly chuẩn bị để b a lê thay đổi vị trí vấn đề này ở buổi họp báo tin tức trên bị một vị đến từ nếu phóng viên hỏi lên thế nhưng đáp án để các ký giả có chút thất vọng bởi vì người điên ly chỉ là thần bí cởi cận cũng không có đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn mà b a lê bản thân càng là một bộ hoàn toàn nghe theo huấn luyện viên trưởng sắp xếp thái độ khiến người ta căn bản không thể nào dự đoán thiên sứ nico lắc chỉ được số mười tám áo đấu cứ việc lúc trước cái số này kẻ nắm giữ hôn đu dắt tiền đạo david xạ y hệ làm cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa các đội thế nhưng hắn số 18 ờ á o đấu vẫn là cưỡng chế bị t ấ c đoạt giao cho người điên ly dòng chính cầu thủ nico lắc chi màn ảnh trước mặt thiên sứ trên người mặc số 18 cho sắc áo đấu một bộ màu đen tiêu chí tính tóc dài cùng anh tuấn mê người khuôn mặt vì trong lúc cười tỏa ra khiến chu vi hết thể đều ảm đạm phai mở mỹ lực trong n g a y mắt không biết mê đảo bao nhiêu canh giữ ở máy truyền hình trước hoa quý thiếu nữ mà từ ủ hối nợ sẽ g a nhập liên minh trí lực gc tia n o o n a no alexis sản trệ thì lại được số mười một nay đồng d ạ n g để trước tới tham gia buổi họp báo tin tức chi lê các ký giả hương phấn hô to gọi nhỏ số 11 không nghi ngờ chút nào là một cái tượng trưng tuyệt đối vị trí chủ lực d â y số trước chi lê trong nước một ít truyền thông còn lo lắng sản trệ đi tới inter milan sau khi gặp lưu lạc vì là thay thế bổ sung cầu thủ cho rằng hắn càng nên ở lại u h nợ sẽ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm cùng tiếng tam mà bây giờ nhìn lại như vậy lo lắng hoàn toàn là dư thừa mặc dù là ở người điên ly như vậy siêu cấp danh xoái trong mắt sản trệ cũng là trọng lượng cấp cầu thủ bọn họ trở lại chi lê trong nước sau khi có chấn động tính đưa tin tư liệu sống đang chăm chú xong mới gia nhập liên minh cầu thủ sau khi buổi họp báo tin tức quan tâm tiêu điểm không thể phòng ngừa địa đi tới inter milan dưới giữa mùa giải mục tiêu người liên lý tiên sinh inter milan ở trên nửa đường mùa giải sau khi kết thúc vẹn vẹn ghi tên đệ tứ điểm muốn so với xếp hạng thứ nhất a c milan thấp dòng giã bảy phân càng thêm g â y go chính là người bản thân còn có tám trận dài lâu cấm thi đấu kỳ tại đây dạng bất lợi cục diện bên dưới ngài nhận vì là inter milan định ra ra sao mục tiêu mới là khá là hiện thực la gà tệ tợ tạ đẽo lộ sở hót nổi danh phóng viên két tat rốt tất cả mọi người quan tâm nhất vấn đề trong lúc nhất thời hơn hai trăm tên các ký giả đều tĩnh lặng lại đồng loạt nhìn chằm chằm phỏng vấn sau cái bản diện người điên ly muốn biết vị này cùng nhân gặp có ra sao đáp án phải biết n à y có thể tuyệt đối là một cái tương đương sức lực bạo lẫn lộn mạnh lưới a l i ê n ngay cả s x n t ầ n cùng sạn trệ chờ mới gia nhập liên minh cầu thủ cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên trưởng bọn họ cũng m u ố n biết một người điên ly trong lòng đến cùng đối với đón lấy nửa cái mùa giải có ra sao quy hoạch cùng mục tiêu phỏng vấn sau cái bản diện lý thống phạm nhún núi bay trên mặt một bộ phi thường ngạc nhiên vẻ mặt gạo gừ các tiên sinh này thật đúng là không có chút ý nghĩa nào vấn đề ta nghĩ mà s ỉ mổ mọ gì ở tỷ tiên sinh đem ta dùng thuế sau ngàn vạn lương cao đem ta mời đến kẻ nắm giữ lịch sử quang linh m ị ác không thể vẹn vẹn chỉ là vì một cái thẻ nhà t a quân hoặc là cái gì khắc cức cho thứ tự chứ vanh trong đám người như là bị ném vào đi tới một cái vô hình bom vừa trở nên yên tĩnh buổi họp báo tin tức phòng khách lần thứ hai viên náo lên cứ việc trước đó đã sớm đoán được người điên ly đáp án thế nhưng làm cái kia v à i c h ữ chân chính từ cái miệng đó bên trong thổ lúc đi ra các ký giả vẫn là cảm giác được loại kia phả vào mặt hung h ă n g cùng thô bạo bốn tên tân viên bên trong ba lê dị cùng san tần trên mặt lộ ra Đã người điên lưu tiên sinh trước bồ đảo nha truyền thông đưa tin xưng ngài đối với porto bở ra dự tiền đạo hoật cảm thấy hứng thú vô cùng thế nhưng zakosta đã vì đó công khai hết giá năm mươi triệu euro xin hỏi ngươi hiện tại còn sẽ suy xét hướng về p o t t o thanh toán năm mươi triệu euro đem cái này phát tải với nhật bản giải đấu người bở ra dự mang tới mỹ asa có phóng viên đem vấn đề chuyển đến đội bóng chuyển ngựa bên trên hô xác thực là một tên ưu tú cầu thủ thế nhưng năm mươi triệu euro là b u ồ n c ư ờ i nếu như ra cốt ta còn cứng hơn nắm như vậy vậy hãy để cho cầu thủ của hắn ở lại sân bóng dở ờ ra à ổ múc n h o đem năm mươi triệu euro ta còn có lựa chọn tốt hơn lựa chọn tốt hơn người là chị ha ha ha ai biết được có thể là hẹn đình rẽ cô ta cho rằng hắn hay là hắn t r ị năm mươi triệu euro ông long long ba người điên ly trung tình rẽ cô rẽ cô giá trị năm mươi triệu euro các ký giả lại là một trận thắng phục nay có thể lại là sức lực bạo tin tức a buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc cân nhắc đến căng thẳng chuẩn bị chiến đấu nguyên nhân bốn tên tân cầu thủ cũng không có lại đi tới sân bóng mỹ hạ tiến hành phan bóng đá hội gặp mặt dựa theo kế hoạch ở tháng một ngày bảy trận đấu bắt đầu trước inter milan câu lạc bộ sẽ vì bọn họ ngay ở trước mặt toàn trường phan bóng đá tiến hành một lần ngắn gọn mà lòng trọng nghi thức hoang lên vào lúc này lý t h ố n g phạm mang theo bọn họ đi tới trụ sở huấn luyện sau một tiếng inter milan hẹn trợ lộ mọi ở t h trung tâm thể dục trụ sở huấn s a n t u ầ n b a l ê đám người và các đội viên cũ đơn giản nhận thức sau khi l i ề n bắt đầu theo đội huấn luyện lý thống phạm cũng không có hết sức lấy huấn luyện viên trưởng thân phận đi chợ giúp này bốn tên tân viên thích đứng đội bóng cái này nhiệm vụ bị giao cho đội trưởng ra vì hễ dẹn nẹt tỉ cùng với nở dạ tủ gì lãnh tụ tinh thần mạ tệ giả ti dẹn nẹt tỉ ở gật cục trong lúc rồi cùng lao lý xây dựng lên hiệu ngầm lao lý ở tác đội trên người nhìn thấy một vị vĩ đại đội trưởng điểm nhấp nháy cực kỳ tín nhiệm hắn mà mạ tệ dạ、Tỷ. nói thật lý thống phạm trước vẫn đối với cái giới bóng đá này mọi người đều biết miệng đầy thô tục kẻ ác rất không thích đặc biệt bởi vì 2006 n ă m g ầ n cục trên vị này y t a li ác nam miệng đầy thô tục để một đời nghệ thuật đại sư gì đang giận giữ đỉnh đầu mạ tệ dạ tỷ tỉ t ỉ n h cảnh đó để lúc đó thân là phổ thông phan bóng đá lý thống phạm quả thực đối với cái này kẻ ác hận thấu xương thế nhưng ở chân chính chấp trưởng nợ dạ tù gì sau khi ngăn ngắn mấy lần tiếp xúc lý thống phạm đối với cái này y tá li ác nam hình ảnh có khó mà tin nổi một trăm tám mươi độ bước n ặ t lớn lao lý kinh ngạc phát hiện cái tên này là một cái nam nhân chân chính mặc kệ h ắ n ở trong mắt của người khác có cỡ nào đáng ghét thế nhưng đối với, với inter milan cái này ác hắn nhưng dâm n ra tất cả không nói những cái khác hiện nay rời bóng đá có ai có thể giống như mạ tệ dạ tì có tuyệt đối lao tư cách lại vì đội bóng chiến tích đồng ý phục tùng mu di nhô sắp xếp ở mùa giải t r ư ớ c vẹn vẹn làm phòng thay đồ lãnh tụ tinh thần diễn viên bên sân hậu trường nhân vật đem làm náo động lớn cơ hội n h ư ờ n g cho đội hưu từ căm hận đến k í n h nghệ đây chỉ là ngăn ngắn không tới thời gian một tháng mà thôi lý thông phạm một mặt vì chính mình thiện biến mà xấu hổ mặt khác rồi lại kinh ngạc với mạ tệ dạ tì nhân cách bị lực kẻ ác làm được mạ tệ dạ tì cái này mức s ắ c thực là đã đạt đến khai phái tông sứ mức độ bởi vì mạ tệ dạ t ỷ đối với inter milan yêu lý thống phạm lựa chọn tin tưởng hắn đem bốn tên tân viên giao cho dẹn nẹt t ỷ cùng mạ tệ dạ t ỷ lao ly hoàn toàn yên tâm inter milan đang sốt sáng chuẩn bị chiến đấu kỳ nghỉ mùa đông sau khi kết thúc trận đầu thời điểm truyền thông giới phiên thiên người điên ly không nhìn AC milan kiếm chỉ giải đấu quán quân ba la gà tệ tợ tạ đ é o lộ sở có thêm t mắm giảm muối mà đem đỗ bên trong ni cùng tân viên gia nhập liên minh buổi họp báo tin tức trên chuyện đã xảy ra báo đổ ra ngoài bọn họ ở văn chương bên trong viết đến cứ đến, đến một cái xa lạ giải đấu hoàn cứ việc italy giải đấu là thế giới công nhận để n g ừ a thủ nghệ thuật l ư ờ n g danh hậu thế giải đấu cứ việc trên người hắn còn cóng lấy giải lâu tám trận cấm thi đấu xử phạt cứ việc inter milan hiện nay trận doanh thương binh đ ầ y dây tân viên rèn luyện mới vừa vừa mới bắt đầu đồng thời lạc hậu với dê đầu đàn ac milan bảy phần có nhiều thế nhưng tất cả những thứ này hiển nhiên sẽ không để cho sân bóng một bên thượng đế cảm thấy chút nào hữu dũ ở cùng ngày buổi họp báo tin tức trên người điên lý minh xác thực địa đưa ra n ở dạ t ủ di mùa giải này mục tiêu tam quan vương người điên、lý、giã tâm rất rõ ràng hắn chính là muốn phục chế mu di n h ở mỹ thành tự lớn phải nói là vượt qua dù sao cùng nhân mùa giải chức ở inter milan hình thức có thể muốn so với hiện tại tốt lắm rồi ba la gà tệ tợ tạ đẽo lộ sở bớt văn chương bên trong tam quan vương lời giải thích lập tức đưa tới châu âu giới bóng đá một mảnh tiếng nghị luận nước ngoài truyền thông đối với người điên ly như vậy của ngôn khen chê bất nhất mà nước ý bên trong truyền thông nhưng là trên căn bản là cùng một màu địa trào phúng người điên ly tắc v ì một cái cg a người mới quả thực là ngông cổng vô biên vô hạn không sai inter milan hiện nay ở trên lý thuyết còn bảo lưu tam quan vương khả năng dù sao người điên ly là một người cho tới bây giờ không biết thất bại là vật gì ra hỏa thế nhưng t r a n g t p y onlist cùng ý tạ lụy hàn cục hay là có thể giải đấu liền không hẳn lạc hậu a c milan bảy phần coi như là thắng mỹ l à n o e b i chỉ cần a c milan ở tại hắn thi đấu bên trong không thua trận hai trận trở lên thi đấu quán q u â n e sợ còn chưa tới phiên người điên l y chứ ngông cuồng trước tiên chuẩn bị cẩn thận cái k i a tám trận cấm thi đấu đi đừng tưởng rằng thắng lúc đất cục liền vô địch thiên hạ nơi này là cja nơi này đội bóng cũng sẽ không là xe ổng nàm t i ê n mã cùng sam bối đội như vậy mặt hàng coi như là thượng đế cũng đừng nghĩ ngồi ở trên khán đài liền có thể thắng được thi đấu ba để ngông cuồng người trung quốc mở mang ý tali liên th trước tiên giải quyết thật inter milan bên trong mâu thuẫn nói sau đi dạy học inter milan không phải là tưởng tượng bên trong nhẹ nhõm như vậy h ư ớ n g hồ i hắn gặp phải vẫn là một cái hỗn loạn italy truyền thông từ trước đến giờ tính bại ngoại yêu thích làm khó dễ nước ngoài huấn luyện viên cùng cầu thủ điểm này ở muzino ngay lúc đó tao nộ trên liền thể hiện vô cùng n h u n nhuyễn lúc đó cg a địa phương các huấn luyện viên ôm vòng công kích c u a nhân g n italy truyền thông làm khó dễ để tính cách hung hăng c u a nhân g n cuối cùng cũng không thể không, lấy không bạo lực phương thức không hợp tác lấy từ chối phỏng vấn cùng lên tiếng đến đối kháng toàn bộ italy dưới bóng đá lần này người liên ly li tao nộ cũng không thể so của nhân thật đi nơi nào mục nát cùng tính b à i ngoại i t a l y d ư ớ i bóng đá hiện hiện ra mạnh mẽ bài xích người điên ly dấu hiệu chỉ có inter milan người hâm mộ điên cùng chống đỡ lý thống phạm dư luận báo tắp là một hồi chiến trận mà dây dẫn lửa đã bị nhen lửa mà lý thống phạm muốn làm chính là dùng một phen thắng lợi tàn nhẫn mà d á n g trả trở lại dô dô đen đồng đen đen đồng đen đen đồng đen đen đồng trường trường trường cầu cuối cầu cuối cầu cuối cầu cu vột vột vột vột 10 đồng mỗi cuối dô đen, dô đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối dô đen, dô đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối dô đen, cầu vột 10 đồng mỗi mỗi mỗi mỗi CZ A kỳ nghỉ mùa đông chính thức hai chiến trước truyền thông dư luận quan tâm tiêu điểm ngoại trừ la gà tệ tở t ạ đ é o lộ sở h o t b a r n ra người đ i ê n ly muốn phục chế mu di nhô tam q u a n vương ở ngoài còn có các nhà giàu có d â n viên công tác đứng mũi chịu s à o tự nhiên chính là đội tuyển bundesliga hotburn bosnia và herzegovina tiền đạo hẹn đình rẽ cô kỳ thực sớm lúc trước một hai mùa giải bên trong vị này h o t b u t n cao trung phong liền đã trở thành chuyển nhượng thị trường h à n g hot thân cao một m chín mươi ba rẽ cô thân thể cường tráng thế nhưng dưới chân kỹ thuật nhưng tương đương linh hoạt am hiểu trước cắm vào cường điểm đồng thời cũng có thể làm chạm cọc thức trung phong vùi đầu vào trận địa chiến bên trong rất nhiều giới bóng đá huyền thoại đem cùng chessima thú giờ dô ba đánh đồng với nhau cho rằng hắn là người da trắng bên trong siêu cấp ma thú ở góc bất đoạt được bundesliga quán quân không tám trăm chín mùa giải rẽ cô đột nhiên bạo phát hắn cùng hợp tác gờ dạ o p h ị t tạo thành hợp tác ở giải đấu bên trong đánh vào năm mươi tư bóng đánh vỡ phủ đầy bụi đã lâu gập lờ cùng hờ n ẹ t chuyện này đối với hợp tác duy trì mùa giải nhiều nhất ghi bàn ghi chép trở thành châu âu trên thị trường chuyển nhượng nhân vật tiêu điểm mùa giải này tới nay rất nhiều nhà giàu đều biểu đạt đối với hắn hứng thú a c milan muốn tiến cử hắn mu man、City. j u ven t u s cùng r i ê n mazit đều đối với vị này bosnia và herzegovina xạ thủ biểu thị ra hứng thú mà tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông bên trong đặc biệt là lấy tờ rơ mi ở lit tân quý man city đối với hắn hứng thú to lớn nhất ở togo xạ thủ tiểu ma thú á để bỏ thất s u n g tình huống man city hy vọng có thể được vị này người ra trắng giờ rô ba cùng argentina giã thú tơ vê tạo thành hàng tiền đạo hợp tác vì bọn họ tiến quân trang đi on lit sân bóng tăng thêm trợ lực vốn là man city đã sắp muốn c ù n g ngóc b ấ t ở 3.000 vạn euro khoảng chừng trái phải giới gờ đã thành chuyển nhượng thỏa thuận thế nhưng người điên li ha một câu ta cho rằng rẽ cô hay là chị năm mươi triệu euro để góp b ấ t phương diện lập tức tạm thời bỏ dợ cùng man city đàm phán l ặ n g lặng đợi inter milan báo giá phải biết nói câu nói này người nhưng là trên thị trường chuyển nhượng đệ nhất cao thủ người điên ly thường thường người điên ly một câu nói có thể để cho từng người từng người đều chưa biết cầu thủ giá trị bản thân tăng lên dữ dội mà nếu vị này đệ nhất cao thủ cho rằng rẽ cô giá trị năm mươi triệu euro cái nào sao mặc dù là cuối cùng giá sau cùng không tới năm mươi triệu bốn mươi triệu khoảng chừng trái phải dù sao cũng nên có chứ l i ê n như thế ba nghìn vạn bán cho man city góp bớt cảm thấy có chút thiệt thòi tức là bởi vì thiếu hụt đầy đủ thành ý đội bóng cùng man city cạnh tranh tình huống bây giờ không giống tay cầm lượng lớn ở dâu người điên ly xem ra muốn tham gia đến r ẽ cô tranh đoạt chiến bên trong đến cần gì phải muốn sốt u ruột đem vị này siêu cấp t r u n g phong giá t a y đây người mua thị trường biến thành người bán thị trường họ vợ hẻm tần không n ộ i vã mà trên thực tế inter milan chuyển nhượng quản lý mát cô bợ giảng xả s á t thực đã sớm đi tới b ó c bất thị hướng về họ vợ hẻm tần đưa ra liên quan với r ẽ cô báo giá cứ việc lần thứ nhất báo giá chỉ có chỉ là hai mươi lăm triệu euro thế nhưng họ vợ hẻm tần hiển nhiên không cho là inter milan thật sự gặp cho rằng chỉ là hai mươi lăm triệu là có thể đem này có thể mang đi này ở giữa hiển nhiên còn có rất lớn mặc cả không gian dù sao hiện tại italy nhà giàu không thiếu tiền một phen đánh rằng co ở trong bóng tối lặng lẽ triển khai man city người sắp bị tức điên mắt thấy tha thiết ước mơ siêu cấp cầu thủ liền muốn tới tay lại bị vô liêm sỉ người điên l y dứt khoát một câu nói cho nói không còn như vậy cũng tốt so với nào đó gã bị hồi hoa tận tâm tư thiên tân vạn khổ liền muốn đ ổ i tới mỹ lệ bạn gái lại bị tà đâm bên trong nhảy ra mặt trắng cho quyến rũ điều này làm cho tự nhận là phú khả địch quốc man city câu lạc bộ làm sao nuốt được cơn giận này abu già bị ông chủ màn sở vương tử bắp đuổi vỗ một cái làm ra chỉ thị tăng giá coi như là dùng tiền đánh cũng phải đập chết inter milan đập tới bosnia và herzegovina thần xạ thủ rẻ cô một hồi không nhìn thấy khói thuốc súng chiến tranh ở trong bóng tối lặng yên triển khai mà cái này là thời điểm cách xa ở bồ đào nha p o r t o có một người sắp ngồi không yên tín tôn c ô rất nhìn trước mắt một phần phân báo chí rơi vào mâu thuẫn cùng hối hận bên trong theo người điên ly rời đi đối với một hứng thú cái khác những người trước biểu thị quá hứng thú câu lạc bộ cũng ở trong trước mắt như là biến mất không còn tăm hơi như thế mơ h cùng ac milan đang quan sát hụt một ít huấn luyện biểu hiện sau khi lại không nói một tiếng địa rời đi mà trong truyền thuyết đối Với thượng cô c a s h i Arsenal, thì lại thẳng đế ầ u đ n cuối đều người, người h đề à nghĩ đến đây tin tố ra cốt ta liền không nhịn được hối hận không tôi phá điệu rên gì lên tiếng ai biết sau biết một t h á nhưng g ụ phục t thể trạng thái còn có không n hay khôi h cũ. Vào lúc Vào à y hối hận phần hốt chủ tịch đột nhiên vạn n tô đột h như ĩ đến, nếu là ú c trước 25 triệu ở bán ra hụt, rồ ra với 25 đối bán hắn m nói vẫn như cũ lúc à một b t tư, tại sao phải 35 triệu lợi là, l phải nhuận phong Nhưng phú đầu sao ú đây? 35 đó tại sao hắn không có nghĩ tới chỗ này bây giờ siêu cao giá trị con người đã dọa lui tất cả mọi người đã kinh ánh mắt chuyển đến r ẽ cô trên người người đi ê n li, còn có thể đối với hụt cảm thấy hứng thú không t ì n tố ra costa cảm giác mình hay là phải làm chút gì đến cứu vãn tất cả những thứ này nam san si jo sân thể dục sân bóng mỹ ác bắt đầu xây dựng với 1925 n ă m n g à y mùng ngày 1 t h á n g 8, với 1926 n ă m n g à y 15 tháng 9 làm xong t o a này có thể chứa được 3 5 m ư ơ không không không tên khán giả kiến trúc chỉ dùng một năm liền hoa công hạng mục chi phí 500 vạn bên trong kéo do lúc đó ac milan chủ tịch t âu rồ bà ấy lợi t âu r o b e l i tại chợ hoàn thành sân san siso cử hành cuộc so t à i thứ nhất là 1926 n ă m n g à y 19 tháng 9 milan nebi inter milan lấy 63 đánh bại ac milan 1935 năm ac milan đem sân bóng bán cho những nơi chính phủ Chính đài, 60, bị, dụng, này, điện, chính c h í n h phủ m ớ i xây t ầ n g thứ h k á n đây nhất cải biến 60, là ở một nghìn chín t r ê m chín mươi năm ghi đ khán đài thêm s a u đến ó t h i t chí 1980 ba tầng đá cung điện, chính t h ứ c lấy c ắ t ở Sboi một i i a Cappé d Zeus ê n m ệ n h d a n h lấy kỷ n i ệ m vị này t r ư ớ c Inter m i l a n chín ù n nước g c ý đội u m ư ô i sao b ó n g đá. Sân bóng m italy ầ gần n đ â n h ấ t cục ả i biến n là ở 1990 chức hàng công tổng chỗ ngồi m ớ i tăng cường đến tám mươi sáu mươi năm cái khán đài mỗi một tầng đều chia làm bốn cái khu dùng bốn loại màu sắc khác nhau tiêu ra hình chữ nhật khán đài bộ phận làm à u cam cùng màu đỏ chỗ rẽ bộ phận làm à u xanh lục cùng màu xanh lam duy nhất ngoại lệ chính là tầng thứ ba tầng cao nhất nơi đó không có màu cam khu năm hai nghìn m ư ơ i một ngày mùng ngày bảy tháng một trải qua ngắn ngủi kỳ nghỉ mùa đông sau khi vắng lặng gần một tháng sân bóng mỹ át lại một lần nữa n g h ê n đón ngày lễ như thế sôi trào tình cảnh tám mươi nhiều p a n bóng đá đem toàn bộ khán đài trên đến trận í c h vào lúc này khoảng cách inter milan dưới nửa đường trận đầu giải đấu mở vẫn chưa tới 20 phút các cổ động viên ở trên khán đài dùng xanh đen s ắ p tổ hợp thành to lớn fc 1908, c h ữ ở hùng hậu to rõ mặt dạ inter trong t i ế n g ca đến hàng mấy chục ngàn xanh đen hai màu khí cầu bị thả phi che đậy toàn bộ bầu trời đem nơi này hóa trang trở thành xanh đen thế giới trước tiến hành làm nóng người giao chiến hai bên inter milan cùng napoli cầu thủ cũng đã trở về phòng thay đổi tiến hành thi đấu trước chuẩn bị cuối cùng công tác trên sân đang tiến hành chính là nở dạ tụ dị mấy vị mới gia nhập liên minh cầu thủ cổ động viên gặp mặt nghi thức lý thống phạm bởi bị cấm thi đấu nguyên nhân cũng xuất hiện vào lúc này ở giữa sân làm ga z balle nico latchi sản trệ rách nhì ạ cùng san tần trên người mặc l à m chiến bào màu đen anh tư hiên ngang địa đứng ở người điên ly bên người hướng về trên khán đài n ở dạ tù di môn vất tay hỏi thăm lúc trên khán đài tiếng hoan hô hình thành màu xanh lam báo tác bao phủ tàn phá toàn bộ sân bóng bầu trời đây là chấn động lòng người một màn đây là trăm năm nhà giàu lịch sử gốc gác mấy vạn người há mồm g a trình không hẹn mà cùng địa phun ra cái tia tương đồng âm phủ trước cái c h ỉ n như h tệ m ộ động t tác đem xanh đen xanh sắc khách i i ê u ngạo cùng n l hồn thừa h t vô cùng n n n h u ễ n Thống、phạm、trong cơn chấn động càng thán, mặc dù là năm Lý là Phạm mặc được đó dù tở g i ờ môn i Chim ở Lít S.C.T.G.M. Ma Quỷ Sân nhà sân nhà bóng Chim khách mê môn cũng không cách nào chế tạo ra như vậy hiệu quả nhà giàu cùng tân quý trong lúc đó khác biệt vào đúng lúc này rõ ràng năm vị thiếu niên tuấn ngạn môn cũng bị như vậy bầu không khí kích thích cả người nhiệt huyết sôi trào thân viên biểu hiện nghi thức kết thúc lý thống phạm ở fifa chính thức công nhân viên giám sát cùng đi bên dưới lui ra sân bóng đi tới trên khán đài hơn nữa bởi club đất c u ộ c trận chung kết bên trong phát sinh điên c u ồ n g f a n bóng đá chen trúc dẫm đạp đủ liên công nhân viên thảm trạng lần này cấm thi đấu thông báo sáng tỏ yêu cầu ly thống phạm nhất định phải ở quý khách trong bao xương quan sát thi đấu lấy phòng n g ừ a xuất hiện lần nữa điên c u ồ n g người điên ly fans tùy thời trả thù công nhân viên tình huống sau 10 phút sân bóng mỹ ạt lại một lần nữa vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô hai bên cầu thủ xếp thành hàng ra trận c o dối hộ lều i bị vẫn kéo đến sân bóng tràng napoli cầu thủ có thể yên tâm ra trận mỗi lần đến mỹ ạt thi đấu nơi này cùng bạo bầu không khí đều là có thể làm cho bọn họ ngay lập tức tìm tới kinh h inter mi lan đội hình ra sân rốt cục bị công bố người điên ly lựa chọn là 442, so với club đất cục thi đấu đây là một cái càng thêm ổn thỏa trận hình e t o o cùng d i e go mỹ lì tổ xuất hiện ở hàng tiền đạo mọ tờ tạ sơn đơ c à n bị ạ s ô cùng tân viên sản trệ xuất hiện ở giữa sân trên hàng hậu vệ m ả i c ồ n sa m u e n lụ xị ổ cùng rẽ nẹt tỉ xếp hàng ngang thủ môn kẻ xạ tân viên bên trong chỉ có đến từ u h nở sệ thống trị cầu thủ chạy cánh sản trệ được thủ phát đây là một cái đối lập bảo thủ trận hình ha ha lẽ nào người điên ly sợ hắn không phải nói muốn nhấc lên một hồi xanh đen báo tắc sao ở hô lên tam quan vương mạnh miệng sau khi người điên li nhưng lựa chọn bảo thủ có điều đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt cg a hàm kim lượng có thể còn mạnh hơn club đ h ấ t c ụ t hơn nhiều napoli cũng là đội mạnh inter milan nhất định phải chú ý napoli đội bên trong gu du tiền đạo eddie rồng cavani eddie son cavani vị này b í danh người đấu bỏ tuất toàn năng t r u n g phong thường thường ở then chốt thi đấu bên trong đánh vào then chốt ghi bàn mùa giải này ac milan j u ven tú dẫu ma các đội bóng cũng đã bị hắn công phá không thành các bình luận viên đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu biểu hiện mình đang lúc này t sân khách tác chiến napoli trước tiên mở bóng người đấu bỏ totcavani đem bóng đá khái cho bên người hợp tác lạ về gì mỹ ạt nhất thời vang lên to lớn suy thanh đây là tòa này sân bóng nổi danh phong cảnh tuyến chỉ cần là đối thủ cầm bóng như núi lợn như sóng triệu như gió hâu như địa nước suy thanh liền xưa nay sẽ không ngừng lại thế nhưng napoli các cầu thủ h i ệ n nhiên đã sớm thích đứng tất cả những thứ này argentina vóc dáng nhỏ tiền đạo lạ về gì nhận được chuyền bóng sau khi thoáng khống chế bóng ở sơ nick đờ tiến lên bức cướp thời điểm xoay người hồ bóng lại sẽ bóng đá giao cho giữa sân đồng bạn h ẻ m xịt sân khách tác chiến napoli h i ệ n nhiên không có t ổ n đánh tấn công nhanh ý nghĩa ở giữa sân hạt nhân h ẻ m xịt xuất l ĩ n h dưới bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một mà khống chế tiếp đấu tận lực phòng ngừa cùng inter milan liệu nhanh trong tấn công chuyền bóng càng nhiều là hướng ngang cùng chuyền về ngoại trừ hai thanh hàng tiền đạo đ a o nhọn cavani cùng lạ về gì ở ngoài cái khác cầu thủ thậm ch đội bóng đem toàn bộ phòng thủ hệ thống áp suất rất chặt chẽ một hiệp bên trong cầu thủ hậu vệ dày đặc trạm vị cũng phi thường khoa học đây là điển hình italy thức s i m a n g cốt thép phòng thủ ở italy giải đấu phòng thủ đã bị t h a n g hoa trở thành một loại nghệ thuật thi đấu bên trong chủ động có rút lại lợi dụng phòng thủ phản kích phương thức đạt được thắng lợi cũng sẽ không chịu đến chế nạo h ngược lại sẽ bị cho rằng lợi dụng trí tuệ cùng chiến thuật thu hoạch vinh quang biện phạm rất nhiều italy địa phương huấn luyện viên trong sương đều chạy x ô i tao nhã phòng thủ huyết dịch napoli huấn luyện viên mạ tạ di ỷ chính là trong đó đại biểu từ trận đấu bắt đầu đến phút thứ mười lăm hai bên đều không thể phá vỡ inter milan phương diện eto o cùng sơ n e c d e r đều cống hiến một lần xuất xa mà napoli thì lại liền một lần bắn cửa đều không có bọn họ thử nghiệm khởi s ư ớ n g mấy lần phản kích thế nhưng chất lượng đều không cao inter milan hiển nhiên đối với loại này napoli thức đột nhiên tập kích sớm đã có chuẩn bị cavani cùng lạ v ậ gì hai cái phong bá cũng không có khả năng được quá tốt cầm bóng cơ hội trên khán đài inter milan các cổ động viên vẫn như cũ đang không ngừng mà tùy tùng bóng quyền biến hóa chuyển đổi suỵ thanh cùng hoan hô đây là inter mi lan đoạt được lúc đất cuộc quán quân sau khi cuộc so tài thứ nhất ở trải qua cái kia hai trận mậu ảo giống như m ư i không sau khi nợ dạ tụ dị có lý do chờ đợi khắc một hồi điểm số lớn thắng lợi máy quay phim màn ảnh ở sân bóng cùng người điên ly trong lúc đó không ngừng chuyển đổi có điều mọi người không có từ người điên ly trên mặt nhìn ra càng nhiều vẻ mặt sân bóng một bên thượng đế vẫn hứng thú thiếu thiếu điện nâng cầm ở quý khách trong phòng khách ngủ ga ngủ gật thật giống đối với hiện nay trên sân cục diện một chút cũng không lo lắng cứ việc inter mi lan liền một cuộc tranh tài đều không t u a nổi thế nhưng đối mặt napoli như vậy đội mạnh người điên ly vẫn như cũng không đem đối phương để ở trong mắt. chỉ có napoli đội cầu thủ người giáo chủ này luyện mới biết người điên ly ngủ gà ngủ gật nguyên nhân bọn họ hoàn toàn bị hạn chế mạ tạ dì ỉ ở đây một bên nôn nóng địa đi qua đi lại thỉnh thoảng sờ sờ mũi của chính mình đây là vị này italy chủ x o á i ở nôn nóng thời gian quen thuộc động tác mỗi khi thấy đội bóng ở thi đấu bên trong nằm ở bị động cục diện thời điểm hắn liền sẽ làm ra động tác như thế trước mắt thi đấu đã tiến hành đến phút thứ hai mươi lăm cứ việc điểm số vẫn là không không thế nhưng mạ tạ dì ỉ trong lòng phi thường rõ ràng napoli gặp phải khó khăn đội bóng phong cách cùng chiến thuật kế hoạch hoàn toàn bị hiện tại này chi inter mi lan cho hạn chế lại nếu không là trước đó bọn họ chiến thuật bảo thủ vẫn thu lại phòng thủ không có cho nở dạ tù gì quá nhiều tấn công lan truyền không gian phỏng chừng vào lúc này thủ m o n je sa nịt lấy tay khung thành sớm đã bị xuyên thủng mà tạ gì ỷ trong lòng rất rõ ràng napoli chân chính n h ư thế ở chỗ cavani là v ề gì cùng hẹm xị ba người tạo thành trước sân hàng tấn công phòng thủ kỳ thực cũng không phải bọn họ cường h ạ n g nhưng coi như là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thế tiến công ở inter milan xa hoa trước sân làm nổi bật bên dưới lại có vẻ thật có chút keo kiệt nếu như thi đấu tiếp tục dựa theo như vậy thế cuộc tiếp tục tiến hành napoli cuối cùng thua bóng quả thực chính là chuyện chắc như đinh đóng cột nhất định phải làm ra điều chỉnh nhưng là cải làm sao điều chỉnh đây mà tạ gì ỷ trong lòng đang do dự dãy g i a trước mắt này chi inter milan lại một lần nữa cho hắn mùa giải trước tao n ổ m u g i n o thời điểm loại kia từng bước kinh tâm cảm giác phản phất hết thệ đều bị đối thủ hiểu rõ trong đó như rơi vào mạng n h ệ n con mồi như thế càng dãy g i a càng là bị trói hẹp hắn ngẩng đầu nhìn sân bóng quý khách phòng khách vị trí hắn biết người điên l ý chính ngồi ở c h ỗ đó quan sát thi đấu mang cái hắn cái cảm giác này tuyệt đối chính là cái kết như là d á n đ ộ c như thế ẩn nút trong bóng tối nam nhân bằng không bằng dù sẽ vẽ bạ rẽ s ỉ như vậy tay mơ v ấ n luyện viên trưởng tuyệt đối sẽ không đạt đến như vậy đại sư cấp chiến thuật khắc chế trình độ nếu như có thể trước tiên tiến vào một cái bóng nói như vậy cũng có thể đánh vỡ người điên l ý chiến thuật khắc chế một lần nữa nắm giữ chiến thuật quyền chủ động mạ tạ gì ý bị chính hắn một mạo hiểm ý nghĩ sợ hết hồn hắn vẻ mặt kinh dị không thôi cuối cùng như là quyết định cái gì quyết tâm nghiến răng nghiến lợi địa đi tới bên sân lớn tiếng la lên tên hèm x ị làm ra một cái chỉ có na t o ly đội các cầu thủ rõ ràng thủ thế bốn a ngáp ba trong phòng khách vẫn lười biếng n â n c ằ m buồn ngủ lý thống phạm ngẩng đầu lên nhìn một chút trên sân thế cuộc lại cúi đầu dùng chỉ có ngồi ở bên người hai cái giám sát quan chức có thể nghe được â m thanh nói lầm bầm ồ con r ù a đen rút đầu rốt cục không nhịn được muốn n ô đầu ra sao nói như vậy ân ta là có thể yên tâm ngủ nói xong cái này vô liêm xỉ ra hỏa lại thật sự bắt đang trâu ngồi trên ngủ hai cái phi pha giám sát quan chức hai mặt nhìn nhau năm sân bóng mỹ ạt ở toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ hai mươi tám thời điểm ẩm ẩm b ạ o phát samuel neto o bốn đ ế t ử c a m e r u n báo săn đánh vào inter milan ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi thủ bóng đẹp đẽ đ i bàn đây là một lần điển hình inter milan thức phối hợp s e n e g đ l cho khe diego mỹ lì t ổ làm bóng eto o một đòn tất sát ngắn gọn trôi c h ạ y nước chảy mây trôi toàn bộ là một cước ra bóng hoàn thủ vững sắp nửa giờ napoli phạm sai lầm bọn họ trong c h ấ p mắt quy mô lớn để lên cho inter milan chờ mong đã lâu cơ hội c ả n bị hạ sộ như là đã sớm biết napoli người muốn tập kích như thế dễ như ăn cháo mà đem hẻm xịt chuyển bóng cho g h y xuống không biết tại sao từ cái này ghi bàn bên trong ta cảm thấy một loại hơi thở quen thuộc người điên ly khí top ba inter milan đánh vỡ bế ta ba đáng tiếc napoli tự đưa thật cục mà tạ gì ý đến cùng đang suy nghĩ gì lẽ nào ở sân khách tử thủ một hồi thế hòa không tốt sao thi đấu bây giờ đối với với nợ dạ tù dị có vẻ dễ dàng napoli rơi vào cảnh khó bọn họ muốn co thu hoạch nhất định phải thêm đại tấn công phương diện sức mạnh chúng ta chờ mong một hồi công thế như chiều ghi bàn đại chiến các bình luận viên dồn dập phát biểu từng người quan điểm trên khán đài hưng phấn các n ờ dạ tủ dị đã nhắc lên sóng lớn mãnh liệt xanh đen sắc cuộc sóng vị kia với khán đài tầng thứ hai cự đại lam màu đen fc một nghìn chín trăm linh tám lại như là đại dương mênh mông bên trong vinh quan g cuột múc theo cuộn sóng trên dưới chập trùng mà khán đài bắt chết một cái to lớn long hình đầu r ắ n đồ án đột nhiên lấp lóe cái này tượng trưng trí tuệ sức mạnh quyền thế cùng chúng trinh inter mi lan câu lạc bộ vật biểu tượng xà tinh linh ở đội bóng thu hoạch ghi bàn thời khắc m ấ u chốt giống ma thuật như thế đột nhiên lấp lóe đây là inter milan fan bóng đá đưa cho những anh hùng lễ vật bọn họ dùng hàng vạn tấm màu sắc khác nhau trang giấy tạo thành to lớn xà tinh linh đồ án vẹn vẹn trong nháy mắt biến hóa ra như vậy trông rất sống động hình ảnh có thể thấy được các nở dạ tù dị đã sớm chuẩn bị thời gian rất lâu bọn họ kiên định điệu tin tưởng người điên ly cùng các cầu thủ nhất định có thể mang đến thắng lợi thiên hướng với inter milan bình luận viên rổ lò sắt t mặt mày hớn h ở điệu giải thích inter milan các cổ động viên phát sinh hoan hô lại như là một hồi đột nhiên xuất hiện không gian báo táp xanh đen s ắ c làn sóng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mị ạt hoan hô vinh cao hy vọng vòng nguyệt quế ba Ê! thật là mỹ a lý thống phạm dùng tay che lỗ hai đem mạng tràng tiếng hoan hô ngăn cách ra tiếp tục thư thư phục phục địa ngủ bên người hai vị giám sát quan chức trên trán tất cả đều là hát tuyến mạ tạ di ý thật chặt tao mày bị lừa rồi nếu người điên ly có thể khắc chế thường quy chiến thuật hắn sẽ cùng dạng có thể muốn lấy được đối mặt đột nhiên tập kích thời gian ứng đối phương thức dạng người như hắn vậy làm sao có khả năng phạm sai lầm chết t i ệ t bất cần rồi bây giờ nên làm gì dù sao là cái chết không bằng kéo ra ngoài liều một hồi người chết chim hướng lên trời bất tử vạn vật năm m à tạ gì ý trong lúc nhất thời hào khí vạn trượng hắn quyết định liều mạng lại là liên tiếp thủ thế liên tục đánh ra, napoli trận hình bắt đầu biến hóa phút thứ bốn mươi ba hèm ship liên tục đột phá quá rơi mất mọi tờ tạ quá rơi mất cảm bị a sổ hắn gia tốc gào, gào gào gào gào gào vẫn là đột phá bị l u c i o cản trở lại chuyền bóng lạ về gì gia tốc quá mại cồn chuyền vào trong ba cavali tám này bóng vào ba ba và e đ i d g n g cavani ở phản công nhanh bên trong đánh vào một bóng khó mà tin nổi khó có thể tin napoli lại ở hiệp một kết thúc trước chuyển về một bóng thi đấu hồi hộp lại trở về rồi sao <cười> ô ừ, ừ ừ inter milan cao hứng hụt một hồi a c milan người hâm mộ khẳn g định đang hoan hô nhảy nhót người liên ly li đối mặt cảnh khốn khó cuộc tranh tài này coi như là bình cũng là một tai nạn mắt thấy đến cái kia không liệt tư trước sân công kích tam xoa kích đột nhiên phát uy hòa nhau một bóng một ít cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh xuất hiện dưới nửa đường giải đấu trận đấu đầu tiên liền thua trận hoặc là thế hòa đối với khí thế hùng hậu người điên ly cùng inter mi lan hiển nhiên là đánh đòn cảnh cáo cứ việc người điên ly từ không thất bại thế nhưng cuộc tranh tài này hắn cũng không có đứng ở bên sân a lần này bất bại định luật là không có tác dụng tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay mà si mổ mọi di ở t h ì vị này chạy xuôi l a m máu đen nho nhã lao nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn không thấu đang suy nghĩ gì bên sân thay quyền huấn luyện viên trưởng dù sẽ vẽ ba rẽ s i sắc mặt hơi đổi một chút hắn ngâm lại cẩn thận từng l y từng tí một mà từ trong túi móc ra một cái tiểu túi gấm từ bên trong l ấ y ra một t ấ m điệp ngay ngắn chỉnh t ề tiểu t r ẳ n g giấy triển khai chỉ thấy mặt trên lít nha lít nít h địa viết tràn ngập t ự diệu k ế cầm nang vào lúc này quý khách trong phòng khách một cái nào đó chính đang giả bộ n g ụ và ác nín nhị n a m v ô l i ê m sỉ địa cỡi cỡi cỡi cỡi ba dô đen cỡi cỡi vội mười đồng mối quê chương ba dô đen ba dô đen c ầ u v ộ t mười đồng mối c u ê chương ba dô đen chương sáu trăm tám mươi ba một con túi gấm một cái g i bàn ch ngày thật đúng là một cái bất hạnh tin tức có điều ta phải nói cho ngươi câu nói đầu tiên là đừng có gốc chúng ta nhất định sẽ bắt thi đấu dù xẹp vẽ nhìn này hỗn loạn bút tích còn có này một chuỗi giải phí lợi có chút lo lắng thế nhưng tựa hồ lại có thể tưởng tượng được người điên ly cái kia cợt nhà dừng d ừ n g như không vẻ mặt không biết tại sao hắn tâm đột nhiên yên t ĩ n h lại sau đó thở phào nhẹ nhõm tiếp theo sau đó nhìn xuống hạch phía dưới vài câu có vẻ như vẫn là phí lời ngày hôm nay khí trời tốt nếu như nhiệt độ lại thấp một chút là tốt rồi dù sẽ v u ẹ ngày hôm nay ngươi nếu như mặc một bộ áo gió màu đen nên càng khóc này chúng ta đến đoán xem đối thủ huấn luyện viên trưởng mạ tạ dị cái kia một con bạc lóng lánh tóc bạc đến cùng là nhiễm đi ra vẫn là tự nhiên bạch bà rẽ xì、si、sắp phun ra nước bọt mất đi những này c ũ n g đang tiến hành thi đấu có một g i ả m kéo quan hệ sao vẫn là lẽ nào cái kia sơ ý bất c ẩ n ra hỏa ở hướng về cái này trong túi gấm trang chiến thuật chỉ thị thời điểm trang sai rồi đem một tấm không có tác dụng giấy vụ n trang đến bên trong inter milan bị cảnh k h ố khó ồ bà rẽ si đang làm gì thay quyền huấn luyện viên trưởng bà rẽ si lấy ra một cái xanh đen sắc cái túi nhỏ bên trong chứa chính là ừ ừ ừ là một tờ giấy nhỏ màn ảnh rút ngắn một điểm mặt trên lít nha lít nhít địa viết món đồ gì lẽ nào là người điên ly cho chiến thuật của hắn chỉ thị để chuẩn bị trước tốt nói đùa sao lẽ nào người điên ly có thể báo trước tương lai giải thích chỗ ngồi một đám các bình luận viên đã sớm nhìn thấy màn này mỗi một người đều là người từng trải trong nháy mắt liền đoán được tờ giấy lai lịch nhất thời r ồ n dập hét dầm l ê m có người xem thường người điên ly lại đang cố làm ra vẻ bí ẩn có điều hắn cái trò này ở italy có thể không thể thực hiện được thân thân bì bí k ẻ nhạt lẽ nào tấm này tiểu trang giấy có thể giúp inter milan ghi bàn đợi được cuộc tranh tài này sau khi kết thúc ta phải cố gắng hỏi một chút người điên ly ha ha ha loại này tự cho là thông minh ngu xuẩn cách làm hắn muốn chơi tới khi nào g i thần g i quý ba c ũ n g người đầy có lòng có cõi chờ đầy m o n sân g Đây là tới tự với sân bóng một bên ó n g một b được với đế chỉ có tích với thị phát A3. Gặp có kỳ sân i tin tưởng người điên kinh người. giấy liền chơi hiệu kinh người. n tưởng hắn thường thường làm ra hành động nhét nhỏ chuyện như vậy, hắn rất sớm trước liền chơi đùa hơn nữa hiệu quả kinh người. Nam. Bên h cho thủ hoặc thủ sao? sớm s Ta ra đùa trợ tờ rất trước ly, làm là vậy, Xem cầu quả inter milan lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng dù sẽ v ẹ bạ rẻ xì đều sắp muốn thổ huyết lúc trước người điên ly trịnh trọng việc địa giao cho hắn này cái thứ nhất trong túi gấm trên tờ giấy mãn thiên nói liên miên cằn nhằn viết toàn bộ là phí lợi làm trên tờ giấy ở cuối cùng một đoạn bên trong giới thiệu xong người điên ly tổ quốc đại tây bắc khí hậu sau khi cuối cùng còn sót lại đại khái chỉ có mười vài chữ một câu nói bà d ẽ si c ố nén trong lòng thất vọng tiếp tục xem tiếp hắn hiện tại hầu như hoàn toàn xác định người điên ly là đang cùng mình tiến hành một lần trò đùa dai thế nhưng này dù s ế p vẹ xem tới đây ta nghĩ ngươi đã hận đến nghiến răng có đúng hay không có điều xin mời không nên g ấ p đáp bởi vì chúng ta liền muốn ghi bàn ế cuối cùng câu nói này để bà d ẽ si đầu vóc mơ hồ mau chóng muốn ghi bàn đang lúc này vụ vụ vụ vụ ba sân bóng mì ạt trong chớp mắt nổ lên một trận không thể ngăn chặn tiếng kinh hô trên khán đài các nở dạ tù dị từng cái từng cái toàn bộ trận to hai mắt từ chỗ ngồi nhảy lên nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm trên sân một màn trên sân c ả n g bị ạ số lần thứ hai cắt bóng thành công argentina tiền vệ trụ lần này không có đem bóng đá thuận thế kín đáo đưa cho phía trước sơ nữ đờ mà là một cước t r u y ề n dài bóng đá vượt qua hơn một nửa cái khí tràng bị phân đến bên phải đường c ả n g bị ạ số cắt bóng thành công càng bị ạ số chuyến sa ba đẹp đẽ không đúng chuyến bóng sai lần rồi cái này b ó n g là chuyền cho ai bên phải đường s ắ c thực là một mảnh không đáng không có napoli cầu thủ hậu vệ thế nhưng cũng không có inter mi lan tấn công đội viên a 3 a capi A sô c h u y ể n bóng xuất hiện sai lầm gào gào gào gào gào không không không không không k h không có sai lầm có người đuổi theo tốc độ quá nhanh lại như là làm tia chớp màu đen như thế là ai số 11 cầu thủ inter mi lan số 11 cầu thủ là alexis sạn chế ba thân viên sạn chế tốc độ rất nhanh hắn đuổi đến bóng ba trên sân sinh tử tốc độ chi lệch rộ như là toàn lực báo tắp xanh đen sắc phe ra gì xe thể thao động cơ trong tiếng nổ mang theo toàn trưởng phan bóng đá tiếng kinh hô ở ngàn cân treo sợi tóc thời điểm hắn dựa vào quán tính cao cao nhảy lên lăng không dối ra một ước đem chỉ lát nữa là phải bay ra đường biên ngang bóng đá phương hướng ngược dập đầu trở lại mà chính hắn thì lại bởi vì người trên không t r ú n g không chỗ m g ự a lực lăng không xuất ra đường biên ngang ô ô ô ô ô tràn ngập lo lắng tiếng kinh hô lại vang lên có chút inter mi lan phan bóng đá đã che con mắt của chính mình không đành lòng lại đi xem sản trệ ngã tại tấm bảng quảng cáo trên thảm trạng thế nhưng cái kia ẩm một tiếng va chạm tiếng vẫn như cũ truyền ra nhìn thấy mà giật mình nguy hiểm m ộ t màn sản trệ quá hưng phấn hắn muốn ở huấn luyện viên trưởng cùng phan bóng đá trước mặt chứng minh chính mình thượng đế phù hộ chỉ mong hắn không có nhờ vào lần này cứu bóng mà bị thương ai ai ai ai ai ai xảy ra chuyện gì sản trệ lại trở về hắn xem ra tựa hồ một chút cũng không có thương tổn được dáng vẻ kỳ tích như thế biểu hiện đây là anh hùng như thế cầu thủ a a a a ba sân bóng mị hạt bầu trời lại một lần nữa bị tiếng kinh hô bao phủ thế nhưng lần này tiếng kinh hô bên trong bao hàm lồng đầm vui mừng cũng khó có thể tin n g u � ị hiển nhiên các n ở dạ t ủ gì cũng không nghĩ tới cái này chi lê tiểu t ử phản ứng cùng thân thể điều kiện sẽ tốt như thế hơn nữa sản trệ vừa nãy chuỗi này kinh tâm động phách biểu diễn trợ giúp n ở dạ t ủ gì bắt được một lần cơ hội tuyệt hảo khi hắn trở lại trên sân bóng đá còn ở đường biên phụ cận xoay chuyển napoli cầu thủ hậu vệ vẫn như c ũ không c ó theo tới chúng nhanh nhất chính là bọn họ hậu vệ cánh con ali adn khoảng cách bóng đá còn có hai mét đến khoảng cách hắn đã chuẩn bị dùng một lần nguy hiểm ép sát mặt đất x o ạ bóng đem bóng đá sạn ra đường biên ngang vị trí này thực sự là quá mức nguy hiểm coi như là đưa cho inter milan một tình huống phạt góc hắp thế nhưng sản trệ về truy tốc độ hoàn toàn vượt qua komani ạt n ổ n tưởng tượng đợi được hắn sạn đi ra ngoài thời điểm sản trệ đã một lần nữa đã không chế bóng đá sau đó dùng một lần mềm mại dường như lông chim bay ở trên không vũ hoàn mỹ động tác t ă n g bóng bốc lên thẳng thắn dứt khoát đ ị a né tránh komani ạt n ổ n komani ạt nồn sụt bóng đột phá thành công sản trệ bắt được bóng đá sau khi không chút do dự cấp tốc hướng về napoli vùng cấm giết đi đối mặt thứ hai cầu thủ hậu vệ pcả nạ vạ rộ chile xê la hướng về toàn bộ mỹ ạt thể hiện rồi hắn diêm rúa dưới bản chân kỹ thuật liên tiếp làm say lòng người thần mê xe đạp động tác dễ như ăn cháo mà đem pcả nạ vạ rộ lắc tị vai mắt lắc ngã xuống đất vào lúc này hắn đã tiến vào napoli tiểu vùng cấm p h o n g vệ hắn chết t i ệ t ba bên sân cái k i a không liệt tư giáo chủ luyện mạ tạ gì ỉ trong nháy mắt này con n g ư ơ i chữ súc thất kinh địa lớn tiếng hô quát gom lại trên napoli cầu thủ mà trên sân vệ truy n a p o l i cầu thủ hậu vệ c o m p an n i hạt nồn cùng hạ dỗ nghỉ c ả ra sức bất c ớ a xa xa mạ gồ cũng bỏ lại bên người inter milan cầu thủ hướng về đối với sản trệ triển khai vây kín chỉ lát nữa là phải hình thành tất sát c h i cục vây kín vào lúc này sản trệ ra bóng một cước dây đến hào điên đảo tam giác đầy chuyển bóng đá từ ba người trong vòng vây dễ dàng địa vọt ra ngoài trung lộ đổi tới inter tân vương tử d i e g o m i li tổ ung dung đầy bắn đắc thủ、Soạn. Màu trắng bóng bích đá ở bích lục trên sân cỏ vẽ ra nato li thủ môn rè s ạ nỉ sánh mắt tiết lộ tuyệt vọng như vậy suốt gôn căn bản không ở thủ môn phạm vi năng lực bên trong hắn chỉ có thể đem chính mình ném đi đưa tay làm dáng một chút sau đó dùng bay đầu lại vọng nguyệt tư thế hộ tống bóng đá cuối cùng nhàn nhã địa đụng vào trên lưới bốn đây là trí lực dồn một người biểu diễn khó mà tin nổi kiến tạo không phải nhân loại biểu diễn sản trệ khiến mọi người quên hắn vẹn vẹn là một cái gia nhập liên minh đội bóng không tới một tuần thời gian tân viên hắn bay ở trên không lên lại như là sau l ư n g cắm vào ẩn hình cánh như thế hai mươi triệu euro thêm vẹn đệ như vậy đánh đổi quả thực quá đáng giá người liên ly li lại một lần nữa chứng minh hắn chuyển nhượng giới đệ nhất cao thủ ánh mắt hiệp một còn sót lại không tới một phút inter mi lan lại một lần nữa vượt lại điểm số hai một đây là b à rẽ xì lấy ra tờ giấy nhỏ kia đưa đến tác dụng sao ta nghĩ hiện tại tuyệt đối sẽ có vô số truyền thông đồng ý hoa lượng lớn tin tức phí đem này tờ giấy nhỏ thu mua đến mãn p a n bóng đá môn lòng hiệu kỳ đến cùng trên tờ giấy viết cái gì đây các bình luận viên đang điên cuồng báo danh ghi bàn toàn bộ quá trình sau khi dồn dập đem sự chú ý chuyển đến lúc trước nhìn thấy dù sẽ vẹ bạ d ẽ si biểu hiện nghiêm túc quan sát tiểu trong túi gấm móc ra trang giấy tình cảnh đó bắt quái ngọn lửa ở hừng hực địa tiêu đốt tiếp sóng màn ảnh không ngừng bắt giữ thú vị ngoài lề trên sân ghi bàn sau khi đi hê gô mỹ lì tổ gào thét vung tay hoan hô kích động đến khuôn mặt dữ tợn mặc cho ai cũng có thể cảm thụ argentina tiền đạo vào đúng lúc này phát tiết đi ra hoàng khí cứ m ấ cụp trên hai cái hạt chịt bị rất nhiều người cho rằng là hàm kim lượng quá thấp đối thủ thực lực quá y thế nhưng đối mặt xe di a đội mạnh napoli cái này đ i bàn cuối cùng cũng coi như để hắn tìm tới đánh trả nghi vấn người mạnh mẽ chứng cứ trên k h á n đ này quý khách trong phòng khách người điên ghi hỗn loạn đ ị a nằm đang chỗ ngồi trên tựa hồ là ngủ mà cách đó không xa inter milan chủ tịch mà xì mổ m ò gì ở t ỷ t thì lại thoải mái cười to cùng bên người trợ thủ hưng phấn nói gì đó bên sân n ở dạ tụ gì lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng ngơ ngác mà chạm ở ghế huấn luyện viên trước cứ việc bên người cái khác huấn luyện viên cùng thay thế bổ sung cầu thủ đều đang điên cuồng hoan hô chúc mừng thế nhưng hắn biểu cảm trên gương mặt nhưng phi thường kỳ quái sắc mặt biến đổi liên tục cuối cùng cầm trong tay tờ giấy cẩn thận từng ly từng tí một mà bẻ gãy lên thả lại đến trong túi tiền vậy thì g i bàn nhưng là ly cũng không hề nói gì a bà rẽ xỉ trong lòng một đoàn sưng ngụ hắn tay lặng lẽ đưa đến mặt khác một bên túi á o bên trong cẩn thận sờ sờ còn có hai cái túi gấm không có mở ra không biết ly còn có thể chơi ra ra sao tr nếu như mở ra một bóng đội bóng liền có thể đi vào một cái bóng chuyện này quả là là quá điên cùng ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương sáu trăm tám mươi bốn ban tặng ngươi tuyệt vọng t r ư ờ n g 684, b a n tặng ngươi tuyệt vọng hiệp một thi đấu cuối cùng lấy inter milan hai một tạm thời dẫn trước m à kết thúc hai bên trở lại phòng thay đồ tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng độ công kích chiến thuật điều chỉnh các cổ động viên cũng ở nghỉ ngơi dưỡng sức vì là hiệp hai đặc sắc thi đấu làm tiếp tục điên cùng hò hét chuẩn bị tiếp sóng màn ảnh đã qua mọi gì ở tí đi tới người điên ly bị chấp hành cấm thi đấu quý khách trong phòng khách cùng người điên ly cười nói gì đó làm hai vị này inter milan hiện nay lớn nhất có toàn lực người trò chuyện hình ảnh xuất hiện ở sân bóng mỹ ạt bầu trời treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn thời điểm toàn bộ sân bóng vang lên sơn hô sóng thần như thế hoan hô thời gian như nước chạy nhanh chóng trong n h y mắt mười lăm phút thời gian nghỉ ngơi đã qua trọng tài chính russet tỷ thổi l ê n hiệp hai trận đấu bắt đầu tiếng còi thi đấu tiếp tục sân nhà tác chiến inter milan mở bóng hai đội bắt đầu rồi thứ tháng hai năm bốn năm phút va chạm kịch liệt rất hiển nhiên hai một điểm số để hai bên đều không hài lòng inter milan p h ư ơ n diện vẹn vẹn một cái bóng dẫn trước ưu thế phi thường không an toàn rất có thể bị napoli trong nháy mắt bức hòa dù sao đối thủ trong trận có cavani cùng h ẻ m xịp như vậy có thể trong nháy mắt quyết định thi đấu thắng bại trọng lượng cấp ngôi sao bóng đánh mất tấn công tự tin chỉ cần chiến thuật thỏa đáng tác phong n g o a n cường nói không chắc vẫn đúng là đến có thể bị bọn họ bạo lệnh bước ra một hồi thế hỏa hoặc là thắng lợi thế cuộc như vậy bất kỳ bên nào đều không dám kinh thường thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu inter milan điều chỉnh đội hình ra sân thì a go mỏ tợ ta bị lêu tiểu tướng gaz ba lê thay thế xuống sân trước ở buổi họp báo tin tức trên do hù bật được vẽn đ ể lưu lại số 27 á o đấu rất nhiều người đều đang suy đoán người điên ly có thể sẽ để tên tiểu tử này đá giữa sân hiện tại hắn quả nhiên xuất hiện đội bóng tiền đạo cánh trái vị trí inter milan trận hình bởi vì lêu tiểu tướng lên sân khấu mà phát sinh ra biến hóa trở thành 41.212, sản trệ cùng gaz ba lê trở thành hai cái một bên lương dực seneca nhậm chức trước eo cặp bị ả s o đảm nhiệm đơn tiền vệ trụ đây là người điên ly thành giành trận hình a nhớ năm đó hắn diêu mazit chính là dựa vào này một loại hai cánh cùng bay trận hình sáng tạo cái kia khó mà tin nổi thần thoại mùa giải xem ra inter milan là không cam lòng vẹn vẹn một cái bóng dẫn trước bọn họ quyết định ở mũi tiến công tăng mạnh tăng cường sức mạnh napoli đúng là không có gì thay đổi bình luận viên rất nhanh sẽ đem giữa sân nghỉ ngơi sau khi hai đội bóng biến hóa phân tích rõ d à giảng tiếp sóng màn ảnh đạo qua khán đài Mọi gì ở tỷ vào l bên à là sân thi đấu. inter milan lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng dù sẽ vẹn bạ rẽ xỉ cau mày đứng ở đường bên i trên gazette ba lê ở hiệp hai lên sân khấu chính là người điên ly cho hắn thứ hai trong túi gấm trang giấy trên làm ra chỉ thị lý thống phạm ở trước đó cho túi gấm thời điểm nói rất rõ ràng thứ hai túi gấm muốn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi mở ra thành thật b ã r ẻ xỉ ở giữa sân nghỉ ngơi tiến vào phòng thay đ ồ trước chạy tới phòng vệ sinh chắn tới cửa cẩn thận từng ly từng tí một mà móc ra túi gấm lấy ra trong đó trang giấy nguyên bản chuẩn bị kỹ càng muốn chịu đựng người điên ly ở trang giấy trên cái k i a nói liên miên cằn nhắn phí lời ai biết thứ hai túi gấm trang giấy bên trên lời ít mà ý nhiều đơn giản mấy trăm tự rõ ràng giới thiệu inter milan ở hiệp hai bên trong nhân viên đội cùng ăn hiện tại bà rẽ sĩ đã dựa theo người điên ly yêu cầu làm xong tất cả sẽ chờ thi đấu tiếp tục tiến hành rồi cứ việc trước đã phụ trách rất nhiều năm inter milan huấn luyện cầu thủ trẻ công tác thế nhưng ở chân chính đối mặt như vậy một hồi cực kỳ trọng yếu thời điểm tranh tài bà rẽ sĩ vẫn như cũ cảm giác được một trận kinh hồn bạc vĩa đối lập thiếu kinh nghiệm để hắn không cách nào làm ra cá nhân đối với trên sân thay đổi trong nháy mắt thế cuộc hữu hiệu p h ả n đoán chỉ có thể làm từng bước địa hoàn thành lý thống phạm các hạng sắp xếp hy vọng ly dự đoán là chính xác đi bà rẽ xỉ ngẩng đầu nhìn lý thống phạm vị trí phòng khách vị trí sau đó cúi đầu tiếp tục quan tâm trên sân đang tiến hành thi đấu sáu hiệp hai trận đấu muốn so với hiệp một đặc sắc rất nhiều điểm số lạc hậu napoli ở thủ v ữ n g không tới sau 10 phút từ từ bắt đầu trên ép phút thứ 57, napoli tìm kiếm đến một lần cơ hội tuyệt hảo ba lê ở trước sân đột phá bên trong bị cắt bóng napoli phản kích lại là điển hình trước sân tam xoa kích thế tiến công hẻm xịt dẫn bóng cấp tiến ở bên ngoài vùng c ấ m hình cùng ba vị trí đầu mét xử phạt bóng lạ v ề dị xuống đất truyền vào trong trung lộ theo vào toàn năng trung phong c a v a n i lần thứ hai cướp ở sa mu en đình đầu, đầu truy công môn ẩm bóng đã tàn nhẫn màn nện ở trên sáng a n g không thành phát sinh nhóng nóng rung động tiếng một trận loại Lucy lạ ổ cấp ở lạ về gì trên ư được đường ớ c vực, cảm chạm chuyển điểm thứ hai, đánh đầu đem bóng đá đỉnh đem đá hiểm dài i thứ trung khu bóng nguy bóng bị b xảy ra ra vị, lộ sổ này mới xem như là giải quyết lần này hiểm chi lại hiểm thế tiến công. Trên là quyết mới xem hiểm hiểm giải chi lại thế khán đài cắp nợ dạ tù gì, vào lúc này mới dám đem che mắt tay b ù n g ra bình luận viên bên trong có người cười trên sự đau khổ của người khác địa trào p h ú n g lên inter milan muốn phải tăng cường thế tiến công thế nhưng rất hiển nhiên cách làm của bọn họ hoàn toàn ngược lại trái lại bị sân khách tác chiến napoli thiếu một chút nắm lấy cơ hội đánh đòn cảnh cáo nguy cơ lần này đến từ chính tân viên gaz ba lê sai lầm nêu tiểu tướng xuất thân hậu vệ cánh hiện tại người điên ly lại làm cho hắn đi đá tiền đạo cánh đây tuyệt đối là một đại nét bút h ỏ n g a ba r ẻ、si、xì ở huấn luyện viên trưởng lĩnh vực bên trong vẫn là một con đáng thương chim non hắn hiển nhiên không đủ để ứng phó cục diện trước mắt cáo g i ả mạ tạ gì ị tựa hồ đã nắm lấy nở dạ tù ủ dị uy hiếp ha ha ha ngưng cùng người điên ly nỗ lực dựa vào cái gì cho má tờ giấy tiến hành điều khiển từ xa chỉ có thể là đồ tăng trò cười mà thôi người italy trong x ư ơ n g chạy sôi tính b à i ngoại huyết dịch để rất nhiều bình luận viên đều đối với người ngoại lai đầy giấy loại thứ nhất không hiểu ra sao để、ý. đặc biệt là đối tượng người điên ly như vậy đại danh đỉnh, đỉnh người ngoại lai để ý càng nặng Thế nhưng... hiện thực tàn nhẫn mà đập tự đại người mặt tiếng nói của bọn họ còn chưa hạ xuống san si r o bên trong tiếng hoan hô lại nổi lên trên sân hiệp một đánh làm náo động chi lê c ê là alexis sản trệ lại một lần nữa cầm bóng lần này không phải xem t r ư ớ c như vậy l ư n g thân cầm bóng cạm bị hạ sổ c h u y ể n bóng chuyển ra rất có chất lượng sản trệ hoàn toàn có thể triển khai tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật ưu thế thuận thế c h u y ể n bóng một cái đơn giản biến tướng quá rơi mất napoli giữa sân m ạ gỗ sau đó như là đột nhiên suốt một chút hiện tại màu xanh lục trên sân có một đạo màu đen thoáng như gió gào thét hướng về napoli một hiệp tập kích mà đi một đầu tóc bạc mạ tạ di ý m í mắt mẻ lên hắn nhớ tới cái này chi lê vóc dáng nhỏ ở hiệp một thi đấu bên trong lần kia thần như thế biểu diễn cũng rõ ràng địa hiệu rõ sản trệ năng lực hắn phần phật lập tức từ chỗ ngồi đứng lên lơ tiếng hô quát chuyển ngượng napoli cầu thủ phòng thủ thế nhưng hết thể đều không có tác dụng chi lê xê lan ngày hôm nay trạng thái tốt l ạ kỳ biến hướng quá rơi mất g ề cả nạ và r ổ lần thứa hai biến hướng gia tốc quá rơi mất gạt g ă n nổ lần thứa biến hướng lại còn có thể gia tốc sân bóng mỹ ạt đã hoàn toàn bị trên sân làm người thú huyết sôi trào một màn làm nổ một ít xanh đen phan bóng đá kích động che miệng lại liền hô thượng đế đây là cỡ nào cảnh tượng khó tin cái kia mới gia nhập liên minh chi lê vóc dáng nhỏ lại như là xông vào dương trong đám m á n hổ h hắn hơn người dường như đi bộ nhà nhã bất luận đối thủ làm sao dễ y ruổi chiến đấu đều là có thể bị hắn thành thạo điêu luyện địa thoát khỏi trong n g á y mắt liên quan bốn người sản trệ đã lao nhanh hơn bốn mươi mét hơn nữa tốc độ của hắn chỉ có tăng lên chứ không giảm đi như vậy điên cuồng biểu diễn chấn động toàn trường trung lộ ka mơ dun báo san cánh trái lêu tiểu thiên vương gaz ba lê dường như mũi tên rời cung như thế ở không bóng trạng thái bên dưới bao t á p thật chặt đuổi tới sàn trệ bước tiến ba người kề vai s á t cánh chỉ có ba người nhưng trong nháy mắt này cho napoli cầu thủ thiên quân vạn mã trước mặt đạp đến khủng bố kỵ sĩ phản phát ngoại trừ ông đầu xoay người về chạy cũng lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản đối thủ thế tiến công sàn trệ ở bên ngoài vùng cấm tuyến phụ cận thoáng hạ thấp tốc độ hắn bắt đầu cắt vào bên trong đối mặt c ô n a n i adn phòng thủ chile sê la lấy ra hắn bảng hiệu thức tuyệt kỹ cao tốc xe đạp dưới bàn chân dường như chuyền hoa hồ điệp như thế làm người hoa cả mắt còn đông. Company nổn con nổn ngươi tùng ạt tùy sàn trệ bước chân chủ nhanh hắn liền không tròn truyền loạn, liền xoay rất tự đơn ư ợ c điệu đi mất trọng h nào đối thủ từ bên cạnh chính mình bên g thét trệ. mà qua. Sản、trệ. Đơn ao. cơ hội tốt có thể trực tiếp xuất gôn sàn trệ s ắ c thực có thể trực tiếp xuất gôn ở trước mặt của hắn chỉ còn dư lại napoli thủ m o n je sanis mặc dù đối với tay niêm phong lại phần lớn xuất gôn góc độ thế nhưng sàn trệ vẫn là dễ như ăn cháo điệu tìm được xuất gôn ghi bàn con đường có điều hắn không có lựa chọn xuất gôn sàn trệ là một cái thông minh cầu thủ hắn biết ghi bàn có thể vì n g ư ờ i mang đến f a n bóng đá hoan hô cùng yêu thích thế nhưng muốn muốn thắng được đội hữu thừa nhận cùng hữu nghị nhưng phải so với ghi bàn trả giá càng nhiều vì lẽ đó trong nháy mắt này hắn lựa chọn kiến tạo làm dáng xuất gôn kỳ thực c h u y ể n bóng bóng đá chậm rãi lăn tới vùng cấm trung lộ km dun báo săn neto o t h ú c ngựa chạy tới nhấc chân gần bán thủ môn dê s ạ nịt sớm đã bị sản trệ giả động tác hấp dẫn hắn toàn bộ tinh lực đặt ở giam giữ gần cột dọc mặt trên chạm vị tới gần một bên chết cho tới vào lúc này n t o o đối mặt hoàn toàn là kẽ hở ba dô đen cầu rắn, ư ợ t n ư ờ i đồng m h i cuối chương ba dô đen ba dô đen ở t u v ô tay c ư ờ i to n g mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t h ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương sáu trăm tám mươi năm siêu cấp sâu diễn đầu tiên tươi đẹp bắt đầu c h ư ờ n g sáu trăm tám mươi năm siêu cấp sâu diễn đầu tiên tươi đẹp bắt đầu một cái bóng chênh lệch có thể còn có thể làm cho napoli đối với ở sáng tạo kỳ tích tràn ngập nằm t r ô n g thế nhưng chị lê xê la sản trệ như vậy đặc sắc tuyệt luân s ô lô đột phá các mơ r u n báo saneto n o như vậy dễ như ăn cháo lùi bắn phá cửa lại làm cho napoli người tự tin lại như là một cái tràn ngập khinh khí đang muốn sung sướng đê mê khí cầu bị đột nhiên xuất hiện mũi tên nhọn đánh trúng như thế điệu một tiếng khí cầu bay hơi sau đó tàn nhẫn mà rơi xuống mà tạ gì y đột nhiên xúc trong con ngươi chiếu giỏi đến tuyệt vọng chính là tốt nhất nói rõ trên sân napoli các cầu thủ cũng có chút nhi n h ụ c chí mắt thấy hy vọng ngay ở phía trước nhưng trong c h ư ớ c mắt rơi r ụ n g vực sâu chuyện này đối với sĩ khí đả kích không thể bảo là không lớn thân ở ma quỷ sân khách bị ạc bên thai tràn ngập các nở dạ tù dị không chút lưu t ì n h suỵt thanh cự triều còn sót lại không tới ba mươi phút hai cái ghi bàn trên l ệ n h hèm xị cơ bản đều không đi xem cái khác đội hưu ánh mắt của hắn ở c a v a n i cùng lạ vệ gì trên người nhìn quét một lần hai cái đội hưu cũng đang xem hướng về hắn h ạ n g cây khắc từ trong ánh mắt của bọn họ nhìn thấy bất khuất cùng liệt liệt chiến ý tuyệt tại sao nam nhi kiến công đọc tên chẳng phải đúng vào lúc này. Thương Hải mới lạ ộ anh hùng bản sắc. l vậy dì cùng ca vani hiển nhiên cũng cảm nhận được h ẻ m xịp ý tứ ở napoli đội chủ lực trong đội hình ba người bọn họ năng lực như hạc đứng trong bệ gà thời gian dài phối hợp càng làm cho bọn họ tâm hữu linh tê lạ vậy dì chạy đến lưới khung thành bên trong kiếm đi ra bóng đá chạy như bay đến bên trong vòng dọn xong cùng ca vani hai người chuẩn bị mở bóng như vậy hành động để mỹ hạc các nợ dạ tù gì suy tiến g nổ lớn lý t h ố n g phạm ở quý khách trong phòng khách nâng cảm nhìn tình cảnh này sau khi nợ nụ cười hèm xịp ca vani nếu như đem này hai tên cầu thủ đạo lại đây napoli chẳng phải là liền xong đời ân ta toán, toán. c h u y ể nói nhượng tài chính còn tài c đủ đ ề u Nói tới chỗ này hắn đột nhiên quay đầu nhìn phía sau ngồi nghiêm chỉnh hai tên đủ liên giám sát quan chức hai người kia cho rằng người điên ly lại muốn ra cái gì yêu tiêu thân ngẫm lại ở bluebirdcup lúc hai vị đồng sự bị người điên ly điên cuồng fans d á m đến liền hắn mẹ cũng không nhận ra sưng mặt sưng mũi d á n g vẻ hai người như là đại thoại tây du bên trong trông coi đường tăng đại thúc tiểu n h ư u yêu như thế quay đầu liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt đã tràn đầy kinh hoàng không đủ may là đang lúc này nghe được người điên ly tiếp tục nói hai người các ngươi cảm thấy này bút dẫn viên rốt cuộc có muốn hay không hai người đại ra một hơi liền vội vàng gật đầu muốn được muốn được trọng tài chính russet tì thổi lên thi đấu tiếp tục bắt đầu tiếng còi alexis sàn t r ệ biểu hiện ra thống trị cấp năng lực có người nói chile trong nước cổ động viên đem hắn thân thiết địa xưng là thượng đế phái tới thần kỳ thiếu niên liền ngay cả chile tổng thống tỷ ở giả cũng ở năm 2 0 1 n g h n m m i n ă phi vật cục chức khâm điểm tên của hắn sàn t r ệ một mình hắn đánh tan napoli toàn đội chile c là ánh sáng trói mắt ba alexis sàn t r ệ thân cao 1 m 6 8 t h ể trọng 7 0 kg sinh ra với năm 1988 n g à y 19 t h á n g 12, quen thuộc chân n giả t ủ gì bình luận viên r ỗ l ỏ stạ dùng hưng ơ phấn ngự a khí bắt đầu hướng hết thệ xanh đen các cổ động viên tỉ mỉ giới thiệu vị này ở thi đấu bên trong giao ra gia siêu cấp giải bài thi chi lê tân viên trước còn có rất nhiều người hoài nghi cái này tuổi trẻ tiểu tử có thể thắng hay không mặc cho inter milan vị trí chủ lực dù sao hắn thân thể thực sự là quá gầy yếu vóc dáng cũng rất thấp thế nhưng hiện tại tất cả nghi vấn cũng có thể kết thúc đây là ta đã thấy đặc sắc n h ấ t khởi đầu hai lần phi nhân như thế kiến tạo biểu diễn hắn đột phá động tác cùng hiệu suất để ta nghĩ tới ở gật cục trận chung kết bên trong trình diễn bộ kệ tân vua bóng đá leo messi sàn trệ hắn là xanh đen sắc messi danh hiệu này nhưng là tương đối lớn mật phải biết messi vừa ở nam phi vật c ộ c phong vương trở thành toàn thế giới công nhận kế bể lệ marzadona sau khi người thứ ba thế giới cấp v u a bóng đá có thể cùng messi sánh bay quả thực chính là bị phùng đến bầu trời thế nhưng chìm đắm đang điên cuồng vui sướng bên trong các nở dạ tủ dị nhưng cảm thấy sưng hô như thế chuyện đương nhiên mà giải thích chỗ ngồi cái khác các bình luận viên vào đúng lúc này thì lại có vẻ có chút l u n g túng bọn họ ở mấy phút trước còn đang điên cuồng cười n ạ o người điên ly giờ khác này lại bị người điên ly dẫn viên tản nhẫn mà giận bọn họ cái t i ê mề mại khuôn mặt nhỏ bé làm sao chịu đổi đang lúc này vì bọn họ giải vây một màn xuất hiện bên sân inter milan lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng dù x ẹ m vẹ bạ rẽ xì ở trong túi quần sờ sờ lại móc ra một cái xanh đen sắc theo inter milan huy tủi gấm từ bên trong móc ra một tấm màu trắng tiểu trang giấy túi đầu nghiêm túc xem lên lại lại là tiểu tiểu trang giấy một đám chức còn thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát các bình luận viên muốn đang nói chút gì suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn không nhìn nếu như đang bị mặt to vậy bọn họ mặt ngày hôm nay nhưng là thật sự đến đã biến thành cái mông nhét vào đúng u ầ n bốn thi đấu phút thứ sáu mươi tám xem xong lý thống phạm người thứ ba túi gấm bạ rẽ xỉ làm ra thay đổi người điều chỉnh hiệp một đánh vào một bóng đi hego mỹ lì tổ xuống sân thay hắn lên sân khấu chính là đến từ nước anh tiểu tướng thiên sứ nikolai nhìn thấy chị ra trận mị ạt trên khán đài vang lên tiếng hoan hô lớn đến kinh người hầu như có thể sánh ngang rẽ n ẹ ti ê tô họ chờ công vân l ã o thần được hoan nên trình độ điều này làm cho rất nhiều người ăn đến kinh ngạc có điều lại nghĩ lại ngấm lại cũng là nói xuôi được phải biết chỉ thiên sứ tên chính là đến từ chính x g di ạ sổ với xuất thân từ inter milan trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ david santon di ở cổ động viên ý trong lúc đó tiếng tăm muốn càng to lớn hơn đặc biệt đối với, với inter milan fan bóng đá tới nói bọn họ vĩnh viễn cũng không quên được lại một cái anh tuấn dường như thiên sứ giáng trần thiếu niên ở milan d e a d b y bên trong trình diễn ht khi đó chỉ người mặc vẫn là chết đối đầu ac milan nào đ ấ u mang cho các n ở dạ tụ gì chính là sâu s ắ c thương tổn ghi lòng tạc dạ mà một khi như vậy để bọn họ ghi lòng tạc dạ kẻ địch đột nhiên lắp mình biến hóa thành vì mình người cái k i các cổ động viên đối với hắn chờ mong nhưng là trở nên càng to lớn hơn nếu như chỉ có thể như là ở milan dead b y bên trong như vậy dùng phong tao cực kỳ đôi xe đèn đổi tần số thuật trình diễn hát t r ị t chuyện này quả là chính là phong độ tuyệt t h ế a nghĩ tới đây nợ ra tụ di liền không nhịn được c ầ m ý gào t h é t trợ v i lên phan bóng đá phản ứng cùng nhiệt liệt để rất nhiều người tắt lưỡi di chính mình cũng rơi xuống nhảy một cái có điều loại này điên cuồng bầu không khí hắn lúc trước thuê với ac milan thời điểm cũng đã, đã được ã đ kiến thức không những không thể để cho hắn lùi bước trái lại càng thêm gây nên hắn đấu trí p h ả n phất thời gian chạy ngược hắn lại trở về cái kia đoạn đỉnh cao năm tháng năm theo thời gian trôi qua hai đội bóng trái lại càng đánh càng mở thế nhưng người thắng chỉ có một phương đến toàn trường phút thứ 76 thời điểm napoli tiết tấu ở inter milan mưa to gió lớn như thế thế tiến công bên dưới đã hoàn toàn lộn xộn ngoại trừ h ẻ m xịt lạ v ề gì cùng ca vani ba người còn có thể chế tạo một chút uy hiếp ở ngoài cái khác napoli cầu thủ liền mắt ba ba trở trọng tài chính mau mau thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thế nhưng bọn họ chờ đến như n g là đúng tay từng viên một ghi bàn phút thứ 78, cambia s o sàn trệ sơn、Đức、đờ cho khe sàn trệ đột phá ân lúc này h ẻ m xịt chiếu lại đúng chỗ hắn không có cho sàn trệ cơ hội sản trệ chuyển b ề bóng đến sờ nickd dưới chân xoay người tách ra vạ dìn ra phòng thủ sờ nickd sút xa năm đẹp đẽ sút xa trực quái góc chết dê xạ nịt bốn ừ ừ ừ ừ ừ bản cuộc tranh tài có thể so với siêu cấp đại môi vớt napoli thủ môn dê xạ nịt rốt cục mạnh mẽ lên một hồi hắn đ ơn quyền đem sờ nickd siêu cấp sút xa đập phá đi ra nguy hiểm thật napoli nguy hiểm giải trừ g à o áo gào gào vẫn không có tiếp xúc có inter mi lan cầu thủ quỷ mị như thế cướp được điểm thứ nhất bóng v à ba không có chút hồi hộp nào ba là ai xem như vậy s u ấ t gôn phong cách như là là n i k o l a s chì ba điên cuồng cắp nợ dạ tụ gì lại chỉ mới vừa lên tràng thời điểm liền phát sinh nhiệt tình như lửa hoan hô bọn họ đối với cái này anh tuấn cậu bé kỳ vọng rất gì đủ mà thiên sứ cũng không có để những người ủng hộ thất vọng đây là hắn toàn trường lần thứ nhất s u ấ t gôn bốn m xanh đen báo táp đã hình thành toàn bộ m ì ạ t vào đúng lúc này dường như ầm ầm ầm bạo phát đáy biển núi lửa nhấc lên mấy vạn mét cao cùng bạo sóng thần phút thứ t á alex s n chê đến cuối không thể ngăn cản đột phá chuyến vào trong eto o ba ai nha đang tiếc kém một chút điểm không đúng còn có bóng vào rồi ba guo Bu... o ba lại là nico latchi lập cú đút thượng đế a hắn lại như là không thể ngăn cản như ma chơi xuất hiện ở khung thành sao điểm không có bất luận cái nào napoli cầu thủ chú ý tới hắn eto o trước điểm lậu đỉnh trái lại hấp dẫn thủ môn de sa nghị sự chú ý sao điểm chỉ ung dung đánh đầu ghi bàn nam một khủng bố xanh đen báo tạm a phút thứ chín mươi hai đây là cuối cùng một phút naboli dựa vào lạ vệ gì đột phá được một tình huống phạt góc đội khách cuối cùng cơ hội xem bọn họ có thể hay không h ò a nhau một bóng cava ni ba không có cấp được điểm thứ nhất l u c i o đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm sơ nicker khống chế lại điểm thứ nhất c h u y ể n bóng inter milan phản kích cơ hội tới đến rồi sơ nicker c h u y ể n bóng xuyên thủng cái tia không liệt tư hàng hậu vệ trước điểm chính là lại là nico lasci đơn đao cơ hội m i a khán đài trong nháy mắt c n g bạo tình cảnh đó sẽ đến không trong nháy mắt di cao tốc đột phá đã tiến vào vùng cấm hẻm xịt vệ truy rất đúng lúc hãng lực bộ phát không sai không bóng trạng thái bên dưới hầu như cũng là dán vào dự trì bước tiến vùng cấm sở lô va kia ngôi sao bóng đá đang chuẩn bị đặt chân c ấ p đoạn hắn đã nhìn đúng cơ hội thế nhưng g ì đột nhiên điều chỉnh một hồi dẫn bóng tiết tấu cùng phương hướng cơ hội mất đi h ẹ m xịp nếu như lại tùy tiện đặt chân tất nhiên là p h ạ m quy thẻ đọ cộng với penalty bởi vì hắn là tên cuối cùng hậu vệ đội viên h ẹ m xịp mau mau điều chỉnh chuyển biến thân thể nghiên độ lần thứ hai tìm tới cơ hội thế nhưng vừa lúc đó dì sau l ư n g như là dài ra con mắt như thế lần thứ hai điều chỉnh cơ hội lại không rồi như vậy ba lần Hèm trọng tùy tài chính joseti vào lúc này thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi hắn đều không có lại cho napoli đi giữa sân mở bóng cơ hội bởi vì đã không có cần phải trên khán đài các nợ dạ tủ dì thật lâu quên hoan hô bọn họ nhìn ra như mê như say vừa nãy chỉ ở đơn đao bóng thời điểm triển khai chính là cái tia hầu như có thể dán lên milan deadby nhãn mắc kỳ dị đơn đao thoát khỏi thuật đôi xe đèn đổi tần số thuật ba chỉ bất quá lần này thiên sứ bước chân càng thêm thuần thục động tác càng thêm mềm mại nợ dạ tù di ngự dụng bình luận viên rổ l ỏ s t tả nín một bụng gào thét vào lúc này nhưng một câu nói cũng không nói được chỉ có thể há to miệng hát chịt cuộc tranh tài này thật đúng là một hồi siêu cấp tân viên tu á sản trệ xuất thần nhập hóa do xoáy đột phá cùng chỉ không tới trong vòng ba mươi phút h c h í hai cái tân viên trải qua trận chiến này hoàn toàn thắng được các nợ dạ trận đấu kết thúc cũng không thể ngăn cản thiên sứ chúc mừng động tác 30 phút trình diễn hát chịt còn có so với này càng thêm hoàn mỹ khởi đầu sao không biết mi lan phan bóng đá giờ khắc này là hà cảm thụ dì xoay người vén từ bản thân áo đấu và tháo điên cùng đong đưa hắn gào thét nhằm phía bên sân mái tóc dài màu đen về phía sau lay động sau đó cởi trên người xanh đen áo đấu lộ ra một thân tinh tráng lưu tuyến hình bắp thịt trong nháy mắt mê đ ả o vạn ngàn thiếu nữ thiên sứ giáng trần uy nghiêm không thể xâm phạm các đồng đội từ phía sau vào tới dì xoay người ôm lấy vì hắn kiến tạo hà lan giữa sân sơ nơi cảm tạ người hà lan vì chính mình đưa ra được kêu là t ì n h chuẩn dường như tên lửa hành trình như thế hậu trường kiến tạo hèm xịp t h ầ n sắc phức tạp địa đi tới c h ỉ trước mặt đưa ra trao đổi hào đấu yêu cầu v ừ a n ã y nước anh thiên sứ lần kia liên tục điều chỉnh thoát khỏi để hèm xịp ký ức chưa phai như vậy kỹ thuật xuất hiện ở một cái so với mình còn trẻ hơn cầu thủ trên người hèm xịp cảm nhận được áp lực lớn hắn cảm giác mình có thể nên suy nghĩ một chút gia nhập liên minh nhà giàu sự tình nếu như tiếp tục ở napoli tiếp tục chờ đợi tăng lên trên không gian đã còn lại không có mấy ngược lại sẽ bị đào thải cũng có cái khác napoli cầu thủ lại đây cùng intercaxiêu sao trao đổi hào đấu c a v a n i tìm tới chile、c、là sản trệ sản trệ không nghĩ tới chính mình đi tới inter milan sau khi cái thứ nhất á o đấu lại nhanh như vậy liền muốn đổi đi hơn nữa đổi đến chính là bây giờ cja thần xạ thủ t h o đấu điều này hiển nhiên là một cái cực đoan tươi đẹp bắt đầu không phải sao bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao d â đen bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao d â đen bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao đen chương sáu trăm tám m ư i s u chiến thần giáng lâm chương sáu trăm tám m ư chiến thần giáng lâm mắt xem so tài đã kết thúc lý thông phạm đứng lên đến đối với hai vị giám thị chính mình đủ liên quan chức cười cười sau khi bắt tay nói rằng cảm tạ hai vị tiên sinh làm bạn trận đấu kết thúc rất đáng tiếc xem ra chúng ta cũng phải tạm thời tách ra có điều còn có cơ hội khà khà hy vọng dưới tràng thời điểm tranh tài theo ta ngồi ở trong phòng khách xem bóng vẫn là hai người các ngươi hai vị đủ liên công nhân viên mặt tối sầm lại không nói câu nào nắm tay sau khi xoay người liền đi thật nhanh rời đi phòng khách nói chính xác là muốn ngay lập tức rời đi khủng bố sân bóng mỹ ạt để tránh khỏi những người điên cùng cổ động viên làm ra chuyện gì ngẫm lại hai vị kia bởi vì ở club ấ t cục trận chung kết bên trong bị người điên ly những người ái mộ liền dâm m a n đánh làm cho tới hôm nay vẫn như cũ sưng mặt sưng mùi xui xẻo đồng sự hai người liền cảm thấy cả người trực đổ mồ hôi lạnh tựa h ồ chính mình kỳ thực không phải ở buổi tiếp một cái bị cấm thi đấu huấn luyện viên xem bóng mà là buổi tiếp một con đ á n g sợ khát máu dã thú ở quý khách phòng khách ngồi sắp tới hai giờ lý thống phạm nhìn hai người hốt hoảng rời đi bóng lưng đắc ý nợ đủ cười sau khi hắn cũng không có đi trong sân bóng chúc mừng chính mình các cầu thủ mà là đang chỗ ngồi trên hướng về toàn trường vẫn nằm ở trong hướng phân các cổ động viên p h t tay lên tiếng chào hỏi sau khi liền như vậy xoay người rời đi cuộc tranh tài này đối với inter milan đến nói không có một chút nào tính k i ê u chiến bởi vì lý thống phạm đã sớm lúc trước fm hai nghìn không trăm mười một hệ thống mô phỏng đẩy nghĩ bên trong biết rồi toàn bộ quá trình kết quả hơn nữa cũng không có sử dụng bất kỳ công năng đếm một lần đẩy nghĩ sau khi chính là sáu một điểm số kết quả điều này hiển nhiên là hoàn mỹ nhất kết quả những người trước sau đối với mình ôm địch lý đám truyền thông ý cố ý lơ là trước lao lý toàn thắng chiến tích cùng vô địch vật c ộ t huấn luyện viên danh hiệu xoắn suýt với cái gọi là không hàm kim lượng lút ậ t c ộ t hiện tại bị trần trụi địa làm mất mặt chứ nói thật lý thống phạm đúng là hy vọng những n à y truyền thông tiếp tục nao tàn xuống như vậy chính mình là có thể đem bọn họ không thể chờ đợi được nữa mà đưa đến trước mặt mềm mại khuôn mặt nhỏ dùng bốn mươi hai mạ đáy d à y không chút lưu tình địa mạnh mẽ rút về đi một cuộc tranh tài thắng lợi khẳng định không cách nào chinh phục tất cả mọi người lịch thi đấu vẫn như c ũ g i a n khổ inter milan cuộc kế tiếp giải đấu thi đấu ở hai ngày sau ngày mười tháng một nợ dạ t ủ dị đem xa phó sân khách khiêu chiến cả ta mỹ ạ lịch thi đấu thực sự là sắp xếp suốt sáng thái quá cho nên đối với các cầu thủ tới nói không có quá nhiều thời gian đi điên cùng chúc mừng nam ngày mùng ngày bảy tháng một mỹ a sáu một điên cùng thắng lợi chấn động hạ vẹn n ì n bán đảo n a p o l i đội ở kỳ nghỉ mùa đông nửa đường trước ghi tên 2010-2011 m ộ a g h ì i một ù a giải cg a bảng tổng sắp t h á m hoa vị trí chỉ đứng sau rộ sận mệ gì ac milan cùng ưng xanh lazio so với ghi tên đệ tứ inter milan còn phải cao hơn một phần trong đội ngôi sao bóng đá h ẻ m x ị t lạ v ề gì cùng cavani tạo thành trước sân tam xoa kích một lần cũng là làm cả ạ b ẹ n nhìn bán đảo các đường ngang ngược nhìn mà phát khiếp khủng bố hàng tấn công đang đối mặt kỳ nghỉ mùa đông thời gian nghỉ ngơi muốn so với nato ly đoạn rất nhiều inter milan lại vẫn như cũ biểu hiện không còn sức đánh trả chút nào thất bại thẳng hại xanh đen bao tác thật sự đến rồi inter milan thắng lợi làm cho cả cg a hẹp cấm không ngừng run dày đây là sau trận đấu la gạ tệ tở tạ đẽo lộ sở hot so sánh thi đấu đưa tin thời gian lấy tiêu đề bọn họ ở văn chương bên trong h à o không keo kiệt chính mình lời ca tụng viết đến ở sân bóng mỹ át vừa kết thúc một hồi bị được chú ý tiểu thiên vương sơn cuộc chiến lúc trước rất nhiều người đều chờ mong này chính là một hồi thế lực ngang nhau đặc sắc bắn ra bốn phía thi đấu inter milan là lịch sử lâu đời nhà giàu mà napoli mùa giải này ở cg a nhấc lên một luồng màu xanh da trời do xoáy trên giữa mùa giải sau khi kết thúc bọn họ xếp hạng điểm thi đấu vòng tròn b ằ n g người thứ ba thế nhưng vừa kết thúc cuộc tranh tài này lại làm cho bao quát ta ở bên trong rất nhiều người đều thất kinh màu xanh da trời do xoáy g ặ phải p xanh đen bao táp sau khi lập tức bị phá tan thành từng mảnh napoli không còn sức đánh trả chút nào bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo trước sân tam xoa kích chỉ đánh vào một cái ghi bàn hàng hậu vệ lại bị người điên ly đội bóng liền đâm sáu đao đao trí mạng ba cuộc tranh tài hai mươi sáu cái ghi bàn một cái mất bóng người điên ly ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong chế tạo này chi inter milan thực lực sự khủng bố lực công kích sự cưỡng hãn làm cho cả cg a đều c ấ m không ngừng run r u dậy mà rô ma báo thể thao mở ra lối riêng bọn họ đem thị giác tìm đến phía ở cuộc tranh tài này bên trong lên sàn biểu hiện ba vị người mới trên người văn chương bên trong chọn dùng bình luận viên n ổ i danh nợ dạ tụ di bình luận viên dỗ lò sta ở thi đấu bên trong dùng t ử lấy đây là một hồi siêu cấp tân viên tú vì là đầu bản đ ầ u đề đánh giá h ê u tiểu tướng g a z b a chile sela alexis sản trệ cùng nước anh thiên sứ nicolas trị biểu hiện sản chệ giao ra c e z o n a nâu cùng messi cấp bậc biểu hiện hắn hoàn toàn thống trị mỹ ạt cánh phải hành lang đặc biệt ở hiệp hai nở dạ tụ dị trận hình từ 442 đã biến thành 41.212 sau khi hắn phát huy càng lặn h ư cá g ặ p nước chúng ta vì là vị này chile vóc dáng nhỏ sâu diễn đầu tiên đánh tới 10 phân cho hết mỹ nhãn mát mà nước anh tiểu tướng nicolas chịt thì lại càng thêm làm người kinh ngạc tiểu tướng kéo dài hắn một năm trước ở c z ê a t h ầ n kỳ biểu diễn ở đại biểu ông chủ mới xuất chiến cuộc so tài thứ nhất bên trong dùng không tới ba mươi phút liền lên diễn hát c h ị nếu như không phải là bởi vì mát điểm chỉ có mười phân Ta cuối à n g m n v cùng á ta muốn nói chính là người yên li dưới cái nhìn của ta cái này ngồi ở trên khán đài lấy người đứng xem đến thân phận xem xong thi đấu huấn luyện viên kỳ thực mới là thi đấu chân chính chủ đạo người coi như là inter milan ở mùa giải này sau khi kết thúc không thu hoạch được gì nhưng chỉ cần là người điên lý lao đến chuyển n h ư ợ n g dẫn viên ánh mắt vì là nở dạ t ủ gì mang đến mấy vị này cầu thủ trẻ chính là một bút hiếm có siêu cấp của cải đầy đủ mọi gì ở thì được lợi mười năm dẫu ma báo thể thao xem như là cực điểm lợi ca tụ ngoài ra đương nhiên cũng có rất nhiều truyền thông đưa mắt vững vàng mà chăm chú vào bạ rẽ x ỉ trong trận đấu móc ra cái kia mấy cái màu xanh làm cái túi nhỏ cùng với trong túi nhỏ chứa màu trắng tiểu trang giấy mặt trên rất nhiều người đều đang suy đoán đến cùng người điên l ý ở phía trên viết cái gì mới sẽ làm inter mi lan thi đấu tiến hành thuận lợi như thế đến cùng là cái gì cơ mật ở các ký giả đổi tận cùng không đông truy hỏi bên d điểm này ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trong đã chiếm được bạ d ẽ s ỉ bản thân một điểm vật t r ậ n kỳ thực không có cái gì tốt suy đoán trên tờ giấy viết xác thực là lý d o cho chiến thuật của ta chỉ huy tư liệu cùng các ngươi tưởng tượng như thế cuộc tranh tài này thắng lợi hoàn toàn là hắn một tay bày ra từ lúc trước đến thi đấu bên trong hắn vì là đội bóng này làm tốt tất cả chúng ta cần làm vẹn vẹn là dựa theo hắn phương thức thi đấu sau đó thắng trận nếu như các ngươi muốn biết càng nhiều tỉ mỉ nội dung đang trưng cầu ly ý kiến sau khi ta có thể mang tờ giấy hướng về truyền thông công khai truyền thông cùng các cổ động viên đều đang nóng nảy trong chờ đợi chờ mong tờ giấy nội d mà có người nói ở sau một ngày người điên ly đồng ý bà rẹ s ỉ yêu cầu nín nhị nam n làm sao sẽ gặp không đồng ý cỡ nào tốt tinh tướng cơ hội à, thậm chí rất vô liêm s ỉ địa kiến nghị bà rẹ s ỉ lấy bán đấu giá hình thức bán ra tờ giấy như vậy bà rẹ s ỉ hay là có thể được một bút có giá trị không nhỏ động đ ộ g mà sự thực chứng minh người điên ly tuy rằng rất vô liêm s ỉ thế nhưng ánh mắt của hắn xem là rất tinh chuẩn các truyền thông một phen kịch liệt đấu võ cuối cùng la gạ tệ t ở tạ đẹo lộ s ở hót lấy năm mươi vạn euro giá trên trời đợt này ba tấm hợp lại vẫn chưa tới một tấm giấy a bốn to nhỏ tờ giấy sau đó còn nguyên địa hướng ngoại giới công bố nói thật năm mươi vạn euro đánh đổi để la gà tệ tờ tạ đ è o lộ sờ hót có chút thổ huyết những người thiêu đốt hừng hực bắt quái ngọn lửa chờ đợi chứng kiến người điên ly kỳ tích cổ động viên cùng truyền thông cũng thất vọng tờ giấy thứ nhất mang thiên khiến người ta rất được không đem người điên ly đá cho ngớ ngẩn phí lời tờ thứ hai điều chỉ thị bạ rẽ xì đem inter mi lan trận hình từ bốn trăm bốn mươi hai đ ổ i thành bốn mươi một nghìn hai trăm mười hai đồng thời dùng ga z ba l ê thay đổi thi a g o mọ tờ tạ tấm thứ ba tờ giấy cũng vẹn vẹn là một lần thay đổi người chỉ thị mà thôi để chỉ được ra trận cơ hội đi h gô mỉ lì tổ bị thay đổi như thế mà thôi mọi người chờ mong từ này ba tờ giấy trên vạch trần người điên ly thần kỳ ma lực nguyện vọng thất bại nếu có thể từ trên tờ giấy thấy cái gì thần kỳ thần chú hoặc là tràn ngập khó có thể lý giải được phù hiệu cái gì đó mới là phù hợp tình lý mà hiện tại trên tờ giấy viết đồ vật toàn bộ đều là mỗi người đều có thể từ thi đấu bên trong nhìn thấy không có một chút nào bí mật có thể nói rất hiển nhiên bọn họ cảm giác mình hay là lại bị người điên ly chơi như vậy ba tấm chùi đít đều hiềm n g ạ n h t r a n giấy g lại mạnh mẽ địa bị bán ra đến năm mươi vạn ớ rô giá trên trời chuyện này quả thật chính là đùa chết người không đền mạng a có điều có rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp rất nhanh sẽ đứng ra bọn họ từ càng sâu cấp độ phân tích những giấy này điều nhìn thấy làm người khiếp sợ đồ vật có thể ở trận đấu bắt đầu trước liền nghĩ tới đây sao nhiều thay đổi người kế hoạch đồng thời không có ra chút nào bất ngờ này chính là người điên ly chỗ đáng sợ với bình thường bên trong nhìn thấy thần kỳ nếu như có người nào huấn luyện viên có thể xem người điên ly như vậy ở thi đấu trước liền dự đoán được thi đấu xu thế đồng thời lập ra ra mười phân vẹn mười ứng đối kế hoạch cái nào sao hắn cũng có thể được gọi là sân bóng một bên thượng đế thần kỳ dự đoán ma lực vẫn ở ba ba tờ giấy không dùng được chuyện cười tờ giấy thứ nhất nói cho chúng ta ở chiếm hết ưu thế nhưng bởi vì bất ngờ nhân tố mất bóng tình huống phải tỉnh táo bình tĩnh tin tưởng cầu thủ tờ thứ hai đều nắm lấy na p o l i đội trong lòng tiến hành điều chỉnh tấm thứ ba tờ giấy thành t h u thiên sứ h chín nếu như này cũng không tính là là thần kỳ còn có cái gì có thể được gọi là là kỳ tích thượng đế a nói cho ta người điên gặp chuyện để là làm thế nào đến đương nhiên có người sùng bái cũng có người không tin tả có thể là người điên ly số may trùng hợp đều mông đúng rồi ba lần điều chỉnh đều là rất đơn giản cũng rất thường quy chiến thuật điều chỉnh a chút nào không nhìn ra cái gọi là ma lực ở nơi nào đổi làm là ta cũng có thể làm được kẻ nhạt làm tú cùng lẫn lộn mà thôi người điên ly chính là dựa vào cái này giả thần giả quỷ nói những câu nói này người có người là trong lòng cựu thị người điên ly có người là ước ao người điên ly thành tích ước ao đến đỏ mắt có người thuần t h y chính là miệng ngứa muốn p h u n phận cũng có người là xuất phát từ quạt gió thổi lựa trong lòng xem trò vui không chê sự đại thế nhưng bất luận là xuất phát từ cái gì tâm lý những người này xuống sân chỉ có một cái vậy thì là bị điên cuồng cắt n ở dạ t ủ gì dùng nước bọt tươi sống chết bới ba cuộc tranh tài 26 hạt ghi bản một thế giới quán quân giải đấu vượt qua napoli tăng lên trên đến cg a bản g tổng sắp thứ ba thành tựu như vậy quả thực chính là trong nháy mắt thay đổi nguyên vốn sẽ phải rơi vào vực sâu vạn trượng n ở dạ t ủ gì inter milan các cổ động viên có lý do gì không đi điên cuồng giữ gìn như vậy chủ soái n ở dạ t ủ gì vào lúc này đã đem người điên ly cho rằng mì ạt chân chính thượng đế ai muốn là x ỉ nhục trong lòng bọn họ thượng đế vậy còn không c h ừ n g trị hắn những người cái mưu toan dùng chửi bới người điên ly phương thức nổi danh ra hỏa rất nhanh sẽ bị nhấn chìm ở không ngừng nghỉ chửi rủa bên trong Kỳ thực bị ở inter h vẫn milan m sáu một quét ngang napoli sau khi ngày thứ hai rộ sợ nệ hành, gì ac milan kỳ nghỉ mùa đông sau khi trận đầu ở sân bóng sản hệ lị hạ sân bóng cử hành trải qua liền mười từng phút giây át chiến sân khách tác chiến ac milan cuối cùng dựa vào chín ít tiểu tướng xỉ trạ xệ ở phút thứ tám mươi lăm tuyệt sát ghi bàn một không khó khăn đánh bại đối thủ cạo lì gì cuộc tranh tài này thắng lợi để ac milan người hâm mộ t h ở phào nhẹ nhõm cứ việc thi đấu quá trình không có inter milan sáu một quét ngang đối thủ điền cùng như vậy thế nhưng kết quả như thế là được chỉ cần bắt được ba điểm milan đối với nở dạ t ủ gì dẫn trước ưu thế liền vẫn như cũ duy trì ở bệ phân người điên ly muốn quán quân vận mệnh lại không ở hắn trong tay chính mình còn phải hỏi một chút ac milan có đồng ý hay không sau trận đấu rổ sợn nghệ dị hàng tiền đạo tân sùng thụy sĩ thiên vương i z a hi m o v i t đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc phát sinh của nôn người đ i ê n l y cao hơn g quá sớm chúng ta sẽ ở milan d e a bi thời điểm để hắn triệt để rơi xuống thần đàn quán quân thuộc về ac milan ta sẽ dùng chân để người trung quốc k i a thần phục vào lúc này cg a k i nghỉ mùa đông sau khi vòng thứ nhất cơ bản toàn bộ kết thúc inter milan trở thành bạn vòng đấu điểm sáng bọn họ hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt mà ở điểm số lớn quét ngang napoli đội sau khi bọn họ rất nhanh tuyên bố một tin tức lại một lần nữa làm nổ ạ vẹn nghìn bán đảo argentina vĩnh viễn chiến thần ga bờ giê là lấy thân phận của trợ lý huấn luyện viên gia nhập liên minh trước kia trợ lý huấn luyện viên dù xẻ v ẹ b à r ẻ x ì tiếp tục trở lại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ phụ trách đội bóng trung tâm huấn luyện cầu thủ trợ ẻ của công việc mà bà thì thì lại trở thành người điên lại mà bà thì tạ thì trở t ly r thủ, trợ giúp nợ dạ tủ d ì t r ì n h chiến cja giải đấu đây chính là một cái sự vang dội tin tức bà tì ở cja hy u vọng tuyệt đối thuộc về thiên vương cấp đừng ba dô đen cầu vượt m ộ đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt một m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt m ộ ư ơ đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu t o à n âu chú ý chuyển nhượng đấu pháp chương 687, t o à n âu chú ý chuyển nhượng đấu pháp chiến thần bà tị s tạ gia nhập liên minh cho vốn là nhân vị là inter milan quật khởi mạnh mẽ mà có chút hôn l o ạ n cga lần thứ hai ném vào một cái bom nặng n ặ n g cân gaber gn bà ti tư đồ tháp tên của người đàn ông này ở ha ben n i ì n bán đảo chính là một cái khó có thể vượt qua truyền kỳ nương theo cái tia chấn động lòng người bà tị gôn chiến thần ở đây đã từng viết quá một đoạn có thể làm cho tâm địa cứng rắn hơn nữa cổ động viên cũng chốc lát trong lúc đó lã t r ả rơi lệ cảm động cố sự năm 1991, lúc đó vẫn là một cái hồn nhiên cậu bé bạt t ì đổ bộ có tiểu vật cúp danh sưng cia gia nhập liên minh vị ổ lạ phi âu xentina cũng ở cái thứ nhất mùa giải dùng dao mổ c h â u cắt tít gà đánh vào 13 hạt ghi bản để đệ nhất thế giới thứ đối với cái này gọi là gaber gn cậu bé có bước đầu hình ảnh nhưng mà cũng chính là ở cái kia mùa giải phân c u ố i vị ổ lạ phi âu xentina bởi vì nội ưu ngoại hoạn các loại nguyên nhân cuối cùng bất hạnh địa hàng vào hạng hai giải đấu đối với phật luân la t á t tới nói vậy tuyệt đối là một đoạn màu xám lung túng ký ức đội bên trong được hưởng lương cao ngôi sao bóng đá, ở lựa chọn cao chạy xa bay này khiến vô số phật luân la tắt phan bóng đá thương tâm r ơ i lệ thế nhưng v i o là cũng là vào lúc này thu hoạch đội bóng trong lịch sử vĩ đại nhất tiền đạo v i o là chi vương gaber gn bà tỷ tư đồ tháp đối mặt a c milan mu trờ siêu cấp nhà giàu truy đuổi bà tỷ làm người ngoài ý muốn lựa chọn ở lại phật luân la tắt này khiến vô số cổ động viên cảm động r ơ i lệ năm thứ hai phi g e n tina các tướng sĩ ở bà tỷ dẫn dắt đi mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng lấy hạng hai giải đấu quán quân thân phận trở về tiểu lật cụt mà bà tỷ cũng vào năm ấy dùng chính mình từng viên một ghi bản từ, từ trở thành ở trở về hạng nhất năm thứ nhất bà tị đại phát thần uy không chỉ muốn 25 cái vào bóng trở thành cgi a giải đấu vua phá lưới hơn nữa liên tục 11 vòng đấu đều có ghi bản một lần đánh vỡ 1962-1963 m ù a giải do vạ rột bẹt nạt đội bà tị sáng tạo liên tục 10 t r c n g ghi bản ghi chép l i ê n vừa nhanh vừa mạnh kỹ kinh tứ t o ạ bà tị gôn liền như vậy ở trên sân bóng chuyển hưởng năm 1996, g h t bà tị vì là phi argentina đội đoạt được italy f a cuộc thi đấu quán quân cùng suốt ba m t h i đấu quản q u â n kích động phi âu gentina phan bóng đá thậm chí tự móc tiền túi vì là bà tỷ ở nội thành thụ nổi lên một vị tướng đắp phi â gentina thời đại bà tỷ đem hắn tôn sùng là quý bái đối tượng bà tỷ trở thành vì ô là tri vương hắn cá nhân u y vọng cùng sự nghiệp cuộc đời đạt đến đỉnh cao 9 h í 0 m không mùa giải ở phi â gentina sân khách một một chiến bình du ven tú thi đấu bên trong bà tỷ đánh vào san bằng một bóng do đó đánh vỡ người thụy điển hẹm d ì n duy trì gần nửa cái thế kỷ, kỷ lục trở thành p h gentina đội trong lịch sử vua pha lưới nhưng mà bởi được p h gentina thực lực bản thân hạn chế bà t ỷ tham gia châu âu thi đấu cơ hội cũng không nhiều thế nhưng chỉ cần có cơ hội bà t ỷ luôn có thể ở châu âu nhà giàu trước mặt chứng minh chính mình là tốt nhất no một bất kể là barcelona m u vẫn là arsenal đều đã từng từng lưu lại kinh tế hai t ủ c bà t ỷ gôn c h ỉ t i ế c bà t ỷ hướng về thế nhân biểu diễn kỹ thuật đá bóng nền tảng thực sự quá thiếu từ lâu là cao quý cja vua phá lưới hắn thậm chí còn đang vì thu hoạch một cái cja q u á n quân mà khổ sở theo đuổi inter milan chủ tịch mỏ gì ở tỷ liền đã từng nói cái này kêu căng khó thuần người trẻ tuổi sau đó nhất định sẽ biết trung thành sẽ làm hắn ném mất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chín năm thời gian đối với người bình thường tới nói hay là chỉ là trong cuộc sống một phần nhỏ thế nhưng chín năm đối với một cái nghề nghiệp cầu thủ tới nói điều này cũng có thể chính là toàn bộ của hắn ly biệt đều là khiến người ta thương cảm vì thực phát hiện mình quán quân giấc mơ đã không còn trẻ nữa bà tỷ rốt cuộc quyết định rời đi phi â r gentina cứ việc bởi vậy gợi ra phi â r gentina cổ động viên đối với hắn hiểu lầm địa c h í thậm chí là bán hận nhưng bà tỷ tỉ tỉnh táo địa biết được nghề nghiệp của hắn cuộc đời rất nhanh sẽ đem đi vào thời kỳ cuối hắn không muốn ở giải nghệ một ngày kia vẫn như c ũ không có một cái vì đó phấn đấu mười năm cút năm hai nghìn ngày mười bốn tháng năm là bà ạ tỷ vì là phi âu gentina hiệu lực cuối cùng một cuộc tranh tài ở cùng vẹn minh đội thi đấu bên trong bà ạ tỷ trình diễn hắt c h ị phi âu gentina người cũng một lần cuối cùng vì chính mình anh hùng đứng lên hoan hô đang hoan hô trong tiếng bà ạ tỷ ngã vào trên cỏ mở hai tay ra tận tình thậm chí tham lam mà một lần cuối cùng lắng nghe con hận kia vì hắn mà tồn tại màu tím hò hét năm 2000 mùa hè bà ạ tỷ lựa chọn gia nhập liên minh ý lủ tỉ bình đoàn as roma d o ma báo thể thao thậm chí dùng quốc vương bệ hạ quân lâm roma tiêu để đến hoan lên chiến thần đến gánh vác vì â lạ p a n bóng đá o á n hận bà t ỷ ở r o ma olympic sợ tạ đi ủ n vì chính mình nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng giấc mơ mà p h ấ n đấu năm 2000 n g à y 26 tháng 11. r o m a sân khách khiêu chiến phi argentina trường thi trước bà t ỷ gôn lần thứ hai xuất hiện tại đây cái sân bóng mà vào bóng sau bà t ỷ nhưng không có hoan hô cũng không có chúc mừng h ắ n chỉ là yên lặng đứng đem mặt thật sâu chôn ở hai tay cùng tóc dài bên trong t ù y ý nước mắt từ trong lúc đó lướt xuống vì cái kia đã từng sóng vai chiến đấu quá tháng ngày có thể kết nối với đế đô bị cái này trung thành nam nhân cảm động năm 2001 n g à y 17 tháng 6, làm a s roma ở một vòng cuối cùng cùng b ạ n mã đội hình thành rằng có trạng thái lúc lại là bạn tỷ gôn quyết định thi đấu thắng bại cũng quyết định giải đấu quán quân thuộc về cái này có thể là bạn tỷ nghề nghiệp cuộc đời bên trong giàu có nhất kỷ niệm ý nghĩa một cái đ i bàn hắn mở hai tay ra điên cuồng hướng về khán đài chạy trốn như en đất trên dãy núi h ù n g ưng toàn bộ thành roma đều triệt để xôi trào điên cuồng cổ động viên roma thậm chí lột ra trong lòng bọn họ anh hùng áo đấu vong tình chúc mừng đây là một đời chiến thần để cho cd a tối tốt đẹp hồi ức cũng là hắn nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao nhất sau khi hắn chịu đến gia nhập liên minh inter milan giá lâm sân bóng mỹ á c phụ thêm lam chiến b ả o màu đen có điều bạ thì sập tạ xanh đen cuộc đời cũng không thuận lợi bởi vì thương bệnh thêm vào giàn mua đi trạm thái t r ư ở n g tuổi già chiến thần đã rất khó ở ngôi sao bóng đá nhiều sông l a m quân đoàn đánh tới chủ lực cứ việc yêu mới mọi gì ở tỷ lần nữa giữ lại thế nhưng bạt tỷ cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi ở vòng bảng thi đấu cuối cùng một hồi đá với đội tuyển thụy điện thi đấu bên trong argentina bị đối thủ ngoan cường mà một một bức họa cuối cùng vòng bảng thi đấu tức chịu khổ đạo thải giấc mơ phá diệt chiến thần lệ tung sân bóng cứ việc bạt tỷ các đồng đội đồng dạng ở cuộc tranh tài này bên trong buồn bạ hữu dũ nhưng mà bạt tỷ cũng tuyệt đối là trong đó khóc đến thương tâm nhất một cái bởi vì hắn biết bọn họ đều còn có cơ hội nhưng mà trước sau giấu trong lòng ngật cục giấc mơ hắn cũng đã không có l i ê n ngay cả cờ cờ tờ vờ vẫn tham dự trực tiếp mỹ n ữ chủ trì trầm băng cũng cảm động rơi lệ năm 2003 ở cung inter milan hoàn thành rồi ngắn ngủi hiệp ước sau khi một vùng chiến thần đi xa q a t a giải đấu ở nơi đó hưởng thụ cuối cùng hai năm thời gian bóng đá vui sướng cũng ở năm hai n tháng ba tuyên bố giải nghệ hắn giải nghệ cũng tiêu chí vua bóng đá mazadona khai sáng argentina bóng đá 20 năm siêu sao thời đại kết thúc một người đàn ông như vậy đem trung thành diễn dịch đến cực h ạ n một người đàn ông như vậy đáng ra ạ vện n h ì n bán đảo cổ động viên cùng truyền thông vĩnh hằng ghi khắc bây giờ chiến t h ầ n phải quay về toàn bộ ạ vện n h ì n đều s ô i trào cứ việc hắn bây giờ đã không thể ở trên sân bóng nhanh như chớp đã không có thể vì bọn họ mang đến cái k i a chấn động tâm hồn bạt tỷ gôn thế nhưng đối với rất nhiều các cổ động viên tới nói chỉ cần có thể ở bóng đá thi đấu bên sân nhìn thấy người đàn ông này một chút vậy cũng là hạnh phúc lý thông phạm nhớ tới làm chính mình đem bà tỷ nhậm chức chính mình trợ lý huấn luyện viên sự t ì n h nói cho m ò gì ở tý lúc lão nhân này lại cao hứng nảy lên đầy mặt hưng phấn cùng chờ mong đã từng ư m ò gì ở t ỷ vì là inter milan mang đến vô số thế giới cấp tiền đạo ronaldo vì ở gì bà t ỷ adriano ông lão này đối xử bọn họ lại như là con trai ruột của mình như thế đáng tiếc cuối cùng ronaldo rời đi vì ở gì rời đi adriano ngắn ngủi đỉnh cao sau khi sa đ o ạ bà t ỷ sức tạ thì lại căn bản không có ở inter milan phát huy ra năng lực của chính mình này một lần làm m ọ gì ở tý trong lòng thật sâu đau bây giờ dù tử trở về mọi gì ở ti làm sao có thể không cao hứng đối với hắn mà nói đây là một lần bù đắp đã từng t i ế c nối u cơ hội thật tốt ngày xưa không có được cái kia tốt nhất c h i ế n thần thế nhưng bây giờ nhưng có thể được đầu đội vô địch vật cuộc huấn luyện nhân viên thành viên b ạ tishtuta nay chẳng phải là thượng đế ban tặng nợ dạ tụ gì lễ vật tốt nhất nhìn trước mắt đắc ý cười người li ê n l y mọi gì ở ti đột nhiên cảm thấy từ khi người này vào ở mỹ a tới nay chính mình tự hồ mỗi ngày đều có thể nên đón tin tức tốt cảm giác như vậy thậm chí muốn so với mùa giải trước c ù n g nhân mu gì nhô chấp t r ư ở n g ấn x o á y thời điểm càng thêm để hắn cảm giác gan tâm cùng thư thích đối với bà tỳ sập tạ gia nhập liên minh inter milan lấy dạy đặc nghi thức hoan nghênh đỗ bên trong nghi cùng vì thế chuyên môn tổ chức buổi họp báo tin tức mọi gì ở ti tự mình dự họp ở giữa bà t ỷ to lớn nhân khí hấp dẫn hơn một trăm tên các quốc gia phóng viên trước tới tham gia tuyên bố cứ việc cùng chức ga z ba lên mọi người gia nhập liên minh so ra nhân số ít điểm thế nhưng này đã sáng tạo một tên giải nghệ cầu thủ ghi chép thống chi bà tỳ vẹn, vẹn chỉ là lấy trợ lý h ấ n l u y n viên thân phận gia nhập liên minh mà thôi có cái nào cái trợ lý huấn luyện viên có thể hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy làm chiến thần đem mọi gì ở tỷ trong tay xanh đen áo đấu thời gian qua đi bảy năm sau khi lại một lần nữa chụp vào trên người chính mình cứ việc năm tháng đã tăng thương nam nhân dung nhan thế nhưng ở đây một ít lâu năm các ký giả vẫn cảm khái và ngàn phảng phất thời gian rút lui tất cả lại trở về lúc trước lần kia buổi họp báo tin tức trên khi đó chiến thần a chiến thần bậy hạ d á n g lâm m ị ắt đây là la gà tệ t ở tạ đeo lộ sở hót đối với bà ạ tỷ sợ tạ gia nhập liên minh làm ra đưa tin văn chương đối với bà tỷ gia nhập liên minh biểu thị khẳng định thái độ dù sao bà tỷ là năm 2 0 1 nghìn h ô ă m m ư i phi v ậ của quản quân huấn luyện nhân viên thành viên hơn nữa cùng người điên ly hợp tác phi thường thông thạo bọn họ cho rằng đây là inter milan chính đang từ từ trở về quỹ đạo tích cực tín hiệu cùng lý thống phạm một tháng trước đi tới cja là tao nộ không ít c ử u thị không giống đối với bà tỷ đến ngoại trừ l à gạ tệ t ở tạ đẽo lộ s ở bớt ở ngoài t u ầ n h o t c rô ma báo thể thao truyền thông mạng đệ nhất nghe nhìn chờ báo chí đều một cái đồng thời mà tỏ vẻ đối với bà t ỷ sợ tạ hoan nên một ít phật luân la tắt cổ động viên rô ma cũng dồn dập ở trang web nhắn lại biểu đạt đối với ngày xưa toàn bộ c j mang tính tiêu chí biểu trưng thần tượng trở về hương phấn tỉnh. đương nhiên cũng vẹn vẹn là đối với bạt tỷ bản thân hoan nghênh cho tới bạt tỷ đến có thể hay không tăng cường inter mi lan thắng lợi tỷ lệ đại đa số truyền thông lựa chọn quan sát cùng đội bóng thời đại to lớn tiếng tăm so với thân là huấn luyện viên bạt tỷ tựa hồ vẫn không có giao ra quá mức làm cho người tin phục phiếu điểm năm ngoái mùa hè hắn xác thực là làm bạn xanh trắng quân đoàn c ư ớ p đ o ạ n tập cụt thế nhưng mỗi người đều hiểu đó là người điên ly công lao ngày mười tháng một massy mino sân bóng C.G.A. v ò một h ứ ít i ê đáng i i m c h tin n ở dạ t ủ dị ở trên khán đài dơ lên hành vi gaberzien hoan nghênh trở lại inter milan cứ việc ở nợ dạ tù dị trạ dạ thời gian rất ngắn ngủi thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều n ở dạ t ủ dị điên cuồng mê luyến bà ti này ở apein hoan kỳ thực là một cái chuyện rất bình thường hắn là nam nhân thần tượng inter milan ở cuộc tranh tài này chi bên trong tuyển chọn 41.212 cánh cùng bay trận hình trên một cuộc tranh tài trạng thái còn như thiên thần hạ phàm chi lê xê là sản trệ tiếp tục thủ phát mà biểu hiện cũng không lý tưởng ga z ba lên ngoài dự đoán mọi người địa tiến vào đội hình ra sân cùng sản trệ đồng thời tạo thành nở dạ thủ dĩ hai cánh trên hàng tiền đạo vẫn như c ũ là ca mơ dun báo saneto h hợp tác d i hé g o m i lito trình diễn hát chỉ thiên sứ chỉ vẫn ngồi ở trên ghế dự bị inter milan ở chín trong vòng m ư phút nhắc lên mưa to gió lớn như thế thế tiến công cuối cùng năm không quét ngang c a t a r ni ạ Diego mỹ lì tổ cùng e t o o cắt vào một bóng sản trệ cũng rốt cục đánh vào chính mình chuyển ngựa inter milan sau khi bàn thắng đầu tiên đó là một hạt đặc sắc tuyệt luân đường dài buôn thập c a t a r ni ạ gầy yếu hàng hậu vệ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản toàn như do sản trệ trung vệ sa muen ở phạt góc tấn công bên trong đánh đầu ghi bàn có điều bản thân của hắn nhưng ở ghi bàn sau khi t h ế lăn trên đất cánh tay bị thương bị tiểu tướng giải nhì ạ thay đổi vì là inter milan đánh vào cuối cùng một bóng chính là thay thế bổ sung lên sản thiên sứ chỉ hôn hết tiểu thùng cơm dựa vào trước cửa suốt đổi liên tục hại trận thi đấu đều có ghi b vê k é tiểu tướng gaz ba lê biểu hiện giống như vậy đột phá cùng chuyển vào trong tỷ lệ thành công hơi thấp đúng là có mấy đá đá phạt uy hiếp đến cả tạ nghị ạ không thành có điều inter milan mua hắn không phải là vì tiến vào đá phạt phải biết bóng trong đội còn có sờ nịch đ ợ t như vậy siêu cấp đá phạt đại sư đây thượng đế phái chiến thần trừng phạt cả tạ nghị ạ l a g à tệ tở tạ đẽo lộ sờ hốt dùng như vậy lời bình tổng kết cuộc tranh tài này sân bóng một bên thượng đế người điên ly cùng chiến thần bà tỷ lần thứ nhất phối hợp hiển nhiên là thành công cùng b ạ rẽ xỉ so sánh với nhau bà tỷ cùng người điên ly phối hợp thành thạo rất nhiều inter milan trong trận đấu chiến thuật chuyển biến càng thêm trôi chảy cả t ạ nghĩa muốn tự thủ thế nhưng căn bản không thủ được lại là một hồi siêu điểm số lớn thắng lợi inter milan đã kinh biến đến mức càng ngày càng khủng bố vừa lúc đó thị trường chuyển nhượng mùa đông thượng phong vân quỷ bí lại nổi sóng tối là người chấn động không gì bằng tuất hoạt đưa tin bọn họ công bố du ven tú cao tầng đã không cách nào nhịn được chủ xoái đeo nệ d ngu xuẩn biểu hiện sản sinh đổi xoái ý nghĩ chính đang bí mật liên hệ man city chủ xoáy man city cùng lúc đó ngựa văn quân đoàn còn từ chức bundesliga quán quân ngốc bất tiến cử trung vệ bạ dạ l y có điều khiến rất nhiều n h i ệ t cảm thấy bất ngờ chính là vị này kiếp trước giới quân thành viên giá trị con người chỉ có đáng thương ba mươi vạn e u r o rất nhiều người dự tính ngoại trừ tự do chuyển nhượng ở ngoài bạ dạ l y rất có thể trở thành cái này mùa đông kỳ chuyển nhượng bên trong năm giải đấu lớn rẻ tiền nhất dẫn viên mà liên quan với bosnia r t và herzegovina trung phong eddin j a c o cja nhà giàu inter milan cùng tờ rơ mi ở lít tân quý man city triển khai l i ề u mạng hai đội bóng lại còn báo đắp giới p h i chuyển nhượng một đường từ ban đầu 3.000 h ì n vạn ở dâu bị n h ấ c đến 45 triệu có người nói cạnh tranh vẫn còn tiếp tục hai bên đã từ đơn thuần chuyển nhượng cạnh tranh biến thành đ u khí ở nước đức truyền thông kỷ cờ mới nhất đưa tin bên trong viết đến man city abu dạ bị ông chủ tuyên bố muốn dùng tiền đập chết người điên ly mà người điên ly thì lại khinh thường đáp lại nói đáng thương nhà giàu mới nổi đừng nghị tử lao tử trong tay mang đi r ẽ cô một cái lông chân ngoài ra căn cứ dô ma báo thể thao napoli đội ở một sáu thua với inter milan sau khi <cười> lòng người di động trong đội số một hạt nhân sở l o vakia cầu thủ h ẻ m xịt động chuyển nhượng ý nghĩ lên có môi giới chính đang tích cực vì là cầu thủ liên hệ nhà dưới bao quát d i o mazit mu arsenal bayern munich ở bên trong đông đảo nhà giàu đều đối với vị này tuổi trẻ sở l o vakia ngôi sao bóng đá nổi lên lòng mơ ước đặc biệt là lấy mu nhất là nhiệt tình một đời quỷ đỏ giáo phụ ferguson muốn phải tìm gừng đầu sở côn lờ người nối nghiệp đã là công khai bí mật dưới cái nhìn của hắn h ẻ m xịt h i ệ n nhiên chính là ứng cử viên phù hợp nhất mà một cái khác chung phong kavani cũng hấp dẫn cái nhà giàu có ánh mắt vẫn yêu cầu câu lạc bộ tiến cử một cái cao trung phong đến phong phú đội bóng biến hóa của nhân muzino đưa mắt từ ma thú dở dô ba cùng tiểu ma thú á đế bỏ trên người chuyển đến vị này c di a thần xạ thủ trên người lần nữa r ụ c thờ lo zentino nếu như muốn q u có quân liền vội vàng đem vị này ủ du toàn năng trung phong bắt cái này mùa đông kỳ chuyển nhượng trước nay chưa từng có náo nhiệt có điều một ít quyền uy báo bóng đá cùng các chuyên gia phân tích chuỗi này trọng lượng cấp chuyển n h ư ợ n g có thể không phát sinh then chốt còn ở với inter milan cùng người điên ly trên người nếu như người điên ly zin có thể đoạt đồ ăn trước miệng hổ từ man city trong tay cướp được bosnia và herzegovina trung phong giải cô như vậy man city cũng chỉ có thể giữ lại cao trung phong á đ ệ bỏ rio mazic không chiếm được á đ ệ bỏ họ tự nhiên chỉ có thể toàn lực đi công thành c a v a n i bằng không dựa theo báo m a t ca lời giải thích nếu như man city được giải cô cái kia phở loa e n t i n o là có thể đợi được hắn càng thêm khuynh hướng thuê tiểu ma thú phi thường hỗn loạn quan hệ thật là châu âu đều đưa mắt chăm chú vào người điên ly cùng man city ông chủ đấu pháp bên trên có điều vừa lúc đó có người mang theo hối hận cùng tâm tình khẩn cấp lặng lẽ đi tới mỹ lan ồ tìm tới người điên ly ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm tám m ư i tám i ể u vương tử giá lâm mỹ ạ chương 688. t h i t ể u vương tử giá lâm mỹ ạ sân khách chiến thắng cả tạ mỹ ạ sau khi inter mi lan cuộc kế tiếp thi đấu ở ngày m ư ờ tháng m t mới khai chiến nợ dạ tụ dị sân nhà n g h chiến bổ l ộ tệ hà bộ lộ t ê n ạ thuộc về seji a hạ du đội bóng kỳ nghỉ mùa đông sau khi xếp hạng đến ngược đệ ngũ cũng chưa hề hoàn toàn thoát ly dáng cấp khu thực lực rất là giống như vậy bởi vậy đội bóng trên dưới cũng không lo lắng inter milan các cầu thủ được hai ngày kỳ nghỉ mà ly thống phạm nhưng nhàn không tới trừ một chút ký kết các nhà quảng cáo đại ngôn hoạt động ở ngoài ly thống phạm ở hồ cổ mõ biệt thự đã trang trí xong xuôi vương thanh hòa mang theo hai vị lão nhân đi tới italy ly thống phạm xem như là chính thức cáo biệt khách sạn cuộc đời có thể cùng thân nhân của chính mình ở cùng một chỗ lợi dụng hiếm thấy nghỉ ngơi thời gian lao lý đi xe mang theo kiểu thê cùng cha mẹ đem kinh đô thời trang mỹ lạ n ổ du l ã n g toàn bộ đồng thời mua rất nhiều g i a d ụ n g phẩm đây là từ khi tiếp nhận inter mi lan tới nay hiếm thấy một đoạn nhản nhã thời gian cứ việc có bạ bạ dạ dị cái dày thế nhưng một nhà tâm tình của người ta đều vô cùng tốt nói đến lý thống phạm cùng vương thanh hòa kết hôn đã có hơn một năm thời gian thế nhưng cân nhắc đến vương thanh hòa đã từng trải qua trận đó đáng sợ chứng bệnh nguyên nhân lao lý vẫn luôn không có muốn h ạ i tử hai vị lão nhân cứ việc phi thường muốn ôm tô tử thế nhưng đối với con dâu cũng rất thông cảm cứ như vậy trong nhà nuôi cái kia vài con sùng vật mèo chó cùng anh vũ môn trở thành bị được thương yêu đối tượng mà vài con sùng vật xem ra cũng rất yêu thích nhà mới đặc biệt đối với con kia đã bị toàn thế giới rất nhiều fan bóng đá nhận thức chó mực gấu cho tới nói nhà mới quả thực lại như là thiên đường như thế trong đó hồ cộ mó biệt thự có chứa tư nhân vùng rừng núi là nó y ê u nhất nó yêu thích ở rừng cây trong lúc đó chạy trốn nếu như cùng chủ nhân chơi chơi chó tìm lao ly đến một trận dễ tìm đương nhiên đối với l y thống phạm tới nói nhàn nhã nhật cũng không thể hoàn toàn nghỉ ngơi tiếp đến đầu tiên inter milan gây dựng lại công tác vẫn luôn ở lặng lẽ tiến hành Cứ việc đội bóng đã đá chính thức bốn cuộc tranh tài thế nhưng l ý thống phạm cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa bắt đầu dựa theo chính mình dòng suy nghĩ đến dạy dỗ đội bóng này ngoại trừ bán p h a giá một chút không quá quan trọng cầu thủ tiến cử vài tên chính mình xem trọng ngoại viện ở ngoài cái khác đội bóng hết thể đều là dựa theo bernie t thời kỳ kiểu cũ đang tiến hành l ý thống phạm một mặt ở tỉ mỉ mà quan sát đội bóng mỗi một cái cầu thủ thậm chí là huấn luyện nhân viên công nhân viên năng lực cùng trạng thái lấy bảo đảm chính mình là thật sự hiểu rõ đội bóng này dù sao rất nhiều lúc fm 2011 h ệ thống phản ứng chỉ là một ít lạnh như băng số liệu kém xa tít tóc trong cuộc sống hiện thực như thế cẩn thận cùng sinh động mặt khác inter mi lan dẫn viên những kế hoạch vẫn chưa hoàn toàn kết thúc ly thống phạm muốn ở chân chính hoàn thành rồi chính mình toàn bộ dẫn viên những kế hoạch sau khi lại bắt đầu tiến hành thâm nhập cẩn thận cải tạo lại như là từng ở gmaj cùng liệu cá sổ thời đại như vậy đem đội bóng phương thức huấn luyện cầu thủ kế hoạch huấn luyện sinh hoạt quy phạm đội bóng kỷ luật các phương diện đều dựa theo ý nghĩ của chính mình một lần nữa đã tới inter mi lan đội hồn ra vi hết rẽ nẹn tín ơ i ở cũng ở hồ cộ mọi phụ cận. Khoảng cách lao lý biệt hai ngày nay đội bóng lúc nghỉ ngơi r ẹ n nẹt tỷ chủ động tới b á i phòng lao lý một lần vợt cục trên đội tuyển argentina thắng lợi cùng lý thống phạm cho tới nay đối với r ẹ n nẹt tỷ tôn trọng thắng được vị này chuyển kỳ x a n h đen đội trưởng hữu nghị liên quan với đội bóng một ít tiểu tin tức lý thống phạm cũng từ r ẹ n nẹt tỷ nơi này hiểu rõ không ít chiến thần bạ tỷ sức tạ cũng ở thừa dịp hai ngày nay đội bóng n h à n dôi thời gian tìm kiếm nơi ở hắn phải đem vợ con nhận được mi lạ đ ổ đến có điều cùng dòng roi quá trăm triệu phù ông lý thống phạm không giống nhau bạn tỷ càng thêm nghiên về thuê lại hắn không có thời gian dài ở italy định cư dự định đối với đối với lý thống phạm tới nói phi thường có lợi một điểm là hồ cộ mỏ nhà mới khoảng cách inter milan ở vào tiano chẹn tở thôn trang hẹn trở lộ m ọ gì ở tỷ sân huấn luyện phi thường gần vô cùng muốn so với mỹ lạ nổ gần rồi rất nhiều đi xe không tới mười lăm phút là có thể qua lại với giữa hai người đây đối với thân là huấn luyện viên trưởng lý thống phạm h à n g ngày quản lý đội bóng cùng sắp xếp huấn luyện các loại công việc phi thường thuận tiện ở đội bóng nghỉ nghỉ ngơi hai ngày nay lý thống phạm lại một người tỉ mỉ mà tham quan toàn bộ sân huấn luyện các loại phương tiện lao lý muốn căn cứ căn cứ fm hai n h m mười m hệ thống vì là mỗi một cái ở chính mình đón lấy trong kế hoạch cầu thủ lập ra tân kế hoạch huấn luyện vì lẽ đó cũng nhất định phải bảo đảm trụ sở huấn luyện phương tiện có thể để các cầu thủ hoàn thành những người trong kế hoạch huấn luyện yêu cầu tổng thể tới nói e n chớ lộ mọi ở thì trụ sở huấn luyện phương tiện tuyệt đối là đỉnh cấp toàn bộ căn cứ nắm giữ ba khối thường quy thẳng cỏ so với chính thức sân bã ít hơn có một khối nhân công thẳng cỏ phối có ở rơi tuyết lớn hoặc là mưa to lúc t h ẳ n cỏ trên c ó thể bao trùn có thể kéo dài di động bị các cầu thủ t h â ngoài thiết địa ư n là lồng bốn thanh vòng sắt sắt b phía có mềm mại ả hộ, để phòng ngừa lúc huấn để đá ngừa luyện bóng n g bay ra lúc o Ngoài ra trụ sở huấn luyện cái khác phương tiện bao quát hai cái bố trí hiện đại nhất tập thể hình thiết bị phòng tập thể hình một cái cung kiểm tra sức khỏe lý liệu cùng xoa bóp khôi phục phòng y tế một cái có dòng nước xoa bóp công năng cùng lịch lưu hệ thống hồ bơi ba cái phòng thay đ ổ cùng hai cái phòng chứa đồ mà ngoại trừ huấn luyện phương tiện ở ngoài ẩn chớ lộ mọi gì ở tỷ sân huấn luyện sinh hoạt phương tiện cũng là đi cấp nơi này kiến trúc chủ đạo vật có hai mươi bốn cái phòng xếp cùng hai cái phòng đơn cung cấp cầu thủ ở trước mùa trại huấn luyện cùng lúc trước chuẩn bị chiến đấu lúc sử dụng một gian phòng chơi một gian phòng họp cùng một gian tv video chế tác phòng làm việc lâu một có một cái thiết có bữa sáng bàn cùng tay vịn ghế tựa phòng khách một cái nhà b ế p một cái phòng ăn cùng một cái có thể chứa được vượt qua ba mươi danh ký người tin tức tuyên bố thính có người nói trong này có chút phương tiện là cùng nhân mu di n o ở trang giấy inter milan thời điểm yêu cầu m ọ gì ở tỷ tiến hành sửa chữa lại cùng mới xây ở inter milan mùa giải trước cướp đoạt tam quan vương trong quá trình phát huy tác dụng trọng yếu mà lý thống phạm hiện tại muốn làm chính là dựa theo kế hoạch của chính mình đưa ra một ít tân yêu cầu kết hợp fm hai n hệ thống tư liệu t i ế ngoại một mò thiện bước hoàn ảnh lộ ì trình. ở ở ở tỷ Inter tới tuyệt một thiên thu, sân đây huấn luyện, Milan nói, hạng, đương công công n là lợi đối đối đại, với g trừ những này xem ra tương đương vụn vặt sự tình lý thống phạm đương nhiên cũng ở thời khắc quan tâm châu âu dưới bóng đá chuyển nhượng phong v â n đặc biệt ở góc bất trung phong ré cô chuyển nhượng vấn đề trên lý thống phạm vẫn luôn ở điều khiển từ xa cách xa ở góc bất thị inter mi lan chuyển nhượng quản lý bờ rạng xa để hắn sử dụng nhóm m ẽ o đòi hỏi công phu ngược lại chính là muốn thật chặt cùng trụ man city báo giá không muốn dễ dàng để tay của đối phương là được rồi chỉ cần vững vàng mà năm cái này chuyển nhượng liền có thể trước tiên ổn định châu âu chuyển nhượng làn sóng cũng có thể làm cho inter milan nắm giữ quyền chủ động đây là lý thống phạm cho tới nay theo đuổi tình cảnh dù một lần chuyển nhượng kiềm chế lại cái khác cái nhà giàu có tinh lực may m à có fm 2011 chuyển nhượng hệ thống có thể để cho lý thống phạm bất cứ lúc nào hiểu rõ cái nhà giàu có chuyển nhượng ý nguyện lợi dụng ré cô cái này điểm khổ tâm chế tạo ra ngăn được cục diện bằng không bằng không lão lý nơi đó có hứng thú cùng man city thẳng nốc k ê u bức ông chủ đi liều chết ở thế giới bóng đá cũng chỉ có man city abu d h a bị tuổi trẻ ông chủ mới gặp như là bị cướp kẹo que vườn trẻ người bạn nhỏ đem hơi một tí lên tới hàng ngàn hàng vạn ơ dô bảng anh đại tông chuyển nhượng xem là là tranh cường hào thắng đấu khí thủ đoạn dùng một việc chuyển nhượng ngăn được một cái giai đoạn toàn bộ đại tông chuyển nhượng thị trường đây chính là m á t cô bợ giảng xạ cho tới nay tha thiết ước mơ theo đuổi chuyển nhượng điều khiển cảnh giới tối cao đã từng có sân bóng ở ngoài âm hưu ra cùng chuyển nhượng thị trường hồng y giáo chủ danh xưng hoa ghi ở đảm nhiệm du ven tú tổng giám đốc lúc thấy do thị trường huyền cơ sử dụng quá như vậy xuất quỷ nhập thần vô cùng bạo tay mà bợ giảng xạ chính mình cứ việc được gọi là bợ giảng xạ đại đế nhưng càng nhiều chính là giỏi về đầu cơ tính dẫn viên dùng y ra hymovit đổi lấy hê tô o cùng lượng lớn tiền mặt thao tác đã hắn cứ gọi ra tối thành tích tốt、đơn. mà hiện tại người đ i ê n ly sử dụng thủ đoạn như vậy để tự mình tham gia như vậy một hồi chiến lược tính n g ă n được chuyển nhượng bên trong bờ giảng x a có vẻ khá là hưng phấn đây đối với lập trí trở thành một siêu cấp chuyển nhượng đại sư hắn tới nói là một lần cực kỳ hiếm có máy học tập gặp lý thống phạm cũng không nghĩ tới chính là chính mình dựa vào ép mở hệ thống chế tạo ra chuyển nhượng cân bằng cục diện ở bờ giảng x a nơi đó được đánh giá cao như vậy càng không nghĩ đến chính là b vợ rằng xa lại chính là dựa vào đối với những này vi thao tác nghiên cứu ở mấy năm sau khi vẫn đúng là đến trở thành có thể sánh ngang hoặc ghi một đời chuyển nhượng đại sư ở châu âu trên giới bóng đá nhấc lên vô tận loạt sóng hoàn thành rồi một bút bút kinh thiên giao dịch đề tài trở lại đối với inter milan cải tạo tới đã tới tay năm tên dẫn viên Giải nhì ạ cùng s x n tần còn không có được chính thức ra trận cơ hội lý thống phạm đối với bọn hắn hai tạm thời định vì là thay phiên cầu thủ bọn họ nhất định phải học tập lão cầu thủ sở trường từ, từ hòa vào đội bóng lý thống phạm gặp sử dụng fm 2 0 1 1 b á i sư hệ thống đến giúp đỡ sàn tần cùng gia đ n h n h học được samuel l u c i o cùng mạch c ủ n mọi người bảng hiệu thức tuyệt kỹ chi lê cê l à sàn trệ cùng chỉ bởi vì đều có cgia kinh nghiệm h ò a vào đội bóng tốc độ cực kỳ nhanh hơn nữa nằm ở chiến thuật cần được ra trận cơ hội rất nhiều lúc trước hại trận thi đấu bên trong hai tên này đã biểu hiện ra làm người kinh diễm số liệu cùng năng lực hai người này cũng có thể yên tâm sử dụng khó nhất chính là liệu tiểu tướng g a z b a l e b a l e ở sao h a m t o n token thêm hội của cùng nữ cá sổ thời điểm vẫn luôn bị định vị ở hậu vệ cánh trái vị trí đã phạt cũng là hắn cường hạng thế nhưng lý t h ố n g phạm đem đ ề u tiểu tướng đợi đến mỹ ạc cũng không có dự định để hắn tiếp tục đi đánh hậu vệ cánh trái căn cứ fm hai n r ă m m ư đánh giá các loại số liệu lý t h ố n g phạm kinh ngạc phát hiện trưởng thành theo tuổi tác ba lê thân thể tố chất tỉ như tốc độ lực buộc phát thể chất trở lại khó mà tin nổi mức độ lớn tăng trưởng mà kỹ thuật bên trong lừa bóng chuyền bóng hơn người chờ thuộc tính cũng hiện ra ngoại trừ tăng trưởng xu thế dựa theo như vậy khuân tiếp tục phát triển tuyệt đối là một thế giới cấp cầu thủ chạy cánh mầm nếu như tiếp tục đi làm hậu vệ cánh vậy thì thực sự là quá lãng phí thế nhưng tại quá khứ hại trận thi đấu bên trong lao lý để ba lê nhậm chức tiền đạo cánh trái hiệu quả nhưng cũng không được lê tiểu thiên vương trước đây đánh hậu vệ cánh thời điểm bảo lưu một ít ý thức cùng quen thuộc vẫn không có quyến mất điều này làm cho hắn trong trận đấu có vẻ rút tay rút chân trước cắm vào cùng đột phá cũng không đủ tích cực vì lẽ đó đón lấy một quãng thời gian lao lý chuẩn bị muốn đối với ba lê triển khai độ công kích huấn luyện ngoại trừ năm tên tân viên ở ngoài hiện tại inter mi lan đội hình vẫn cần bù đắp dựa theo lý thống phạm trùng kiến kế hoạch nợ dạ thụ dị muốn ứng phó ba tuyến tác chiến còn thiếu một cái cường mạnh mẽ thay thế bổ sung tiền đạo cùng một cái có linh tính công kích hình c treo dùng để thay thế bổ sung điện cái này mùa giải tới nay trở nên cực dễ bị thương mâu mỹ lì tổ cùng sơn ních đ đ đặc biệt hà lan giữa sân sơn ních đ đ hiện nay inter mi lan đối với sơn ních đ ỷ lại quả thực là quá nghiêm trọng một khi thiếu hụt vị này c h u y ể n bóng đại sư nợ dạ tụ di ở giữa sân lực thống trị l i ê n xuống hàng rồi một cái đại cấp bậc bất luận là cảm bị ả sổ mọi t h tạ vẫn là s à n t r ệ đều hiển nhiên còn không có thay thế sơn n c h đâng lực vấn đề là nên bị sơn n c h đờ tìm kiếm một cái có tương tự năng lực người thay thế cũng không khó khó chính là người thay thế này còn nhất định phải có thể tiếp thu thời gian d à i ngồi ở trên ghế dự bị sắp xếp vậy thì để rất nhiều nổi danh ngôi sao bóng đá trùn bức lý thống phạm trước vẫn muốn nghĩ đánh bạc một bút phí chuyển nhượng nện xuống h ẻ m xịt sau đó n g ấ m lại vị này tiêu căng tự mãn sở lô và ký a ngôi sao bóng đá thực sự là không có lý do gì tiếp thu thay thế bổ sung thân phận mà lao lý chính mình lại không muốn nói hoang không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi liên quan với sơ nức đỡ thay thế bổ sung nghĩ tới nghĩ lui lao lý vẫn là động trong đội đảo tiềm tâm tư thực sự không được hay dùng fm hai nghìn lẻm tâm tư mà lý thống phạm sở dĩ dùng bosnia và herzegovina tiền đạo é、e、đình rẽ cô chuyển n h ư ợ n g kiềm chế lại chúng nhà giàu cũng không phải vì tìm kiếm sơ n ê c d e r người thay thế mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì tìm kiếm một cái tiền đạo c h ư ớ c hụt rất tốt hơn nữa hắn lại bồ đ à o nha hộ chiếu không chiếm dụng không phải eu tiêu chuẩn đáng tiếc hot tâu người hắn tham lam mà rẽ cô nói thật lý thống phạm cũng không có ý định thật sự tiêu tốn 50 triệu euro tiến cử vị này bosnia và herzegovina trung phong ở trên mặt này làm văn vẹn vẹn chính là hấp dẫn cái khác đội bóng ánh mắt sau đó chính mình ở trong bóng tối tìm kiếm vừa lòng cầu thủ hết cách rồi Lại n vì lẽ à l đó không lén lén lút lút địa câu dẫn tiểu xó、so、tạ vẫn đúng là không được mà thông qua fm hai nghìn một mươi một hệ thống cùng fm thăm dò cầu thủ công cụ tìm tòi lý thống phạm khoảng thời gian này đúng là lại phát hiện không ít vừa lòng mục tiêu a người, người thứ hai tuyển cũng là cầu thủ argentina dã thú thơ vê gần nhất cùng chủ xoáy mencini liên tiếp tuân ra mâu thuẫn dưới cơn thịnh nộ dã thu thậm chí tuyên bố muốn giải nghệ kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời dưới tình huống này nhân cơ hội mà vào đảo tưởng hiển nhiên là một cái phi thường hoàn mỹ thời cơ cái này cũng là tại sao lý thống phạm vẫn cùng man city tranh cãi nguyên nhân cắn vào rẽ cô điểm này ở lúc cần thiết có thể lấy lui ra cạnh tranh rẽ cô làm như điều kiện thuyết phục man city đem giã thú tơ vê ra tay ngoại trừ hai vị này thành danh đã lâu hãn tướng ở ngoài fm t h a m dò cầu thủ công cụ còn trịnh trọng đề cử mấy vị cầu thủ trẻ bèn t r ủ mẹ nơ lêch câu lạc bộ tiểu yêu d ồ n l u luca cú tối được fm 2010 h ệ thống ưu hái 18 t u ổ i cho hắn có công gô huyết thống thân cao 1 m 9 2 thể trọng 9 5 kg bị fm thăm dò cầu thủ công cụ nhận vì tương lai có thể trở thành một tăng mạnh bản ma thú giờ dô ba t r ư ớ c a c mi lan huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng tạ lò s ì y cũng ở fm thăm dò cầu thủ công cụ đề cử hàng ngũ rất nhiều người đem xưng là in dạ phỉ hai thế có khiếu r ắ c bén nhạy cùng xuất sắc dưới chân kỹ thuật có điều hắn rổ s ở nệ gì phát triển cũng không vừa ý người năm đó thiên sứ chỉ thuê đến san s i r o sau khi phong cách tương tự tạ lò s ì y không chiếm được cơ hội bị thuê đến mặt mạ thể hiện xuất sắc thế nhưng gần nhất lại thu được thương bệnh k h ô n g nhiễu hơn nữa có người nói bởi vì thân cao đột nhiên phát dục nguyên nhân dẫn đến thể chất biến hóa trở thành người pha lê thể chất nếu như lao ly tiến cử sau khi dùng fmmm hơn nữa sửa chữa nhất định lấy thay hình đội dạ có điều t ạ lò x ỉ ý là a c milan t ự c đoan muốn để hắn chuyển ngựa inter độ khó không nhỏ ở fm 2011 t h ă m dò cầu thủ hệ thống đ ể cử vị cuối cùng cầu thủ trẻ lai lịch càng to lớn hơn thậm chí có thể nói hắn tiếng t â m v a n vọng hoàn toàn che lại phía trước hai vị yêu đồng thậm chí so với aguijo cùng tơ vê mấy người cũng không kém chút nào hắn chính là c a t a r loni ạ tiểu vương tử cờ kịch bắc dương ở fm 2011 t h ă m dò cầu thủ hệ thống đẩy mạnh cầu thủ bên trong bắt dương bởi vì giá cả so với nguyên nhân là duy nhất một cái bị đánh tới năm đề cử cầu thủ vốn là muốn, muốn từ nu kem đảo người độ khó là rất lớn đặc biệt là bắc dương đối với barcelona cảm tình có thể nói tương đương thâm hậu có điều ba ca công hơn chủ soái gadiola tựa hồ đối với vị này tiền nhiệm dịch c ặ t đề bạt lên tiểu vương t ử không quá cảm bạo theo david villa gia nhập liên minh cùng bội đ a o petro ngang trời c u ộ t khởi liền ngay cả i z a hi m o vít như vậy giá trị bản thân bảy mươi triệu thành danh siêu sao đều không thể không đi xa san s i r o bắc dương không gian sinh tồn nhưng là càng nhỏ hơn vào lúc này đào đến tiểu vương t ử hiển nhiên là thời cơ tốt nhất t h ú n g chi inter milan cùng barcelona trong lúc đó có hài lòng quan hệ hợp tác cũng, cũng không phải không thể lý thống phạm trong tay nắm như vậy một phần danh sách lấy lại răng lưới phương thức khoảng thời gian này vợ giảng xạ ở góc bất thị truy đuổi gắt gao h、e、ẹ đ ỉ n h ré cô hấp dẫn đông đảo nhà giàu ánh mắt mà lao lý thì lại ở trong âm thầm ủy thác lao đệ lý thống hơn ánh sao công ty có môi giới hướng về những n à y cầu thủ cùng với cò môi giới vị trí câu lạc bộ tiến hành rồi bước đầu dò hỏi cùng báo giá hiện tại lao lý chỉ là ở tỉ mỉ chờ đợi kết quả lao lý không nghĩ tới chính là vào lúc này vợ ra dự tiền đạo hụt có môi giới p h ò n xì cạ lại chủ động tìm tới cửa phòng chừng là thông qua tỏ rô xì đường được lao lý số điện thoại ở inter milan hai ngày kỳ nghỉ liền muốn kết thúc trước một ngày buổi tối lý thống phạm ở chính mình hồ cộ m ọ biệt thự nhìn thấy Phòn 3 đến vào lúc ấy lại gặp có vô số người nói ngài mắt sáng thức ánh tải ba vạn ơ dâu quả thực là lượng một món hời lớn phòn xỉ cả cái mông thoáng ngồi ở xô pha bên bờ trong tay bưng một chén nước thao thao bất tuyệt địa dạng giải tiến cử bờ ra dự tiền đạo hụt các loại chốt tốt trong lòng hắn kỳ thực vô cùng x u ấ t s ắ n hắn biết inter mi lan đối với hụt nghề nghiệp cuộc đời tới nói nặng đến đâu mớn hiện tại đầy mặt cùng ac mi lan các đội bóng đã không còn đối với hụt biểu thị hứng thú nếu như hắn không cách nào thuyết phục người liên ly li, cái nào sao đợi được cái này mùa giải kết thúc ai biết hồ có lệ biểu hiện còn có thể hay không cùng trên giữa mùa giải như thế nóng này muốn lại bán được ngàn vạn nguyên trở lên giá cao quả thực liền không thể lý thống phạm từ phòn xì、si、cạ trong ánh mắt dễ dàng nhìn thấy hắn căng thẳng m ở gờ bây g này không phải dỡn mặt là sao lao tử ngàn dặm xa xôi mang theo so với hoàng kim còn đủ thành y đến nhà cầu mua thời điểm trên thực tế ngày hôm nay đồng ý gặp gỡ cái này thiếu hụt đạo đức nghề nghiệp có m ô a giới lao lý vốn là đánh mắng người mục đích bởi vì hàng này cùng otto chủ tịch tin tổ gia costa không hề khác gì nhau trước cố ý lẫn lộn hụt giá trị con người dẫn tới mu cùng ac milan đến đây tranh mua phọn xì cạ kỳ thực cũng là hậu trường thao tác giả một trong điểm này lao lý ở mười mấy ngày trước liền thông qua chính mình con đường hiệu rõ rõ rõ rằng r à n g nơi nào còn có thể lại tin tưởng hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay lý thông phạm không chút nào cho đối thủ phòng thu phí chỗ trống ta chỉ điểm mười triệu euro nếu như ra costa con này cáo già đồng ý hụt là có thể đến Mỹ ắ n bằng không không bàn gì nữa mười triệu n g ư ơ i cái này không thể nào các ngươi trước báo đáp d ư ớ i hai mươi lăm triệu euro phỏng xì cả kinh h ạ i đến biến sắc trước là trước hiện tại là hiện tại trước ta t h ư ở n g thức hụt cũng thành ý mười phần địa cùng otto thương thuyết thế nhưng các ngươi biểu hiện để ta buồn nôn ừ ừ ừ nhìn phọn xị c ả tiên sinh xin đừng làm bộ như thế vô tội kỳ thực ngươi ở sau lưng đã làm gì ngươi cho rằng ta không rõ ràng húng chi hụt vừa bị thương hơn nữa là sẽ ảnh hưởng đến một cái cầu thủ vận động sinh mệnh bắp đùi phía trong bắp thịt nghiêm trọng k é o thương ngươi cho rằng ta sẽ vì một cái nghiêm trọng bị thương cầu thủ trả giá ba nghìn vạn euro giá trị con người nói tới chỗ này lý thống phạm cúi đầu tiến đến phọn xị c ả bên hai không để ý tới cái này có môi giới nghi ngờ không thôi vẻ mặt mặt lộ vẻ trào phúng tiếp tục nói từng chữ từng câu ba nghìn vạn ơ dô ngươi có tin hay không ta dùng ba nghìn vạn ơ dô có thể mua được bốn năm cái cầu thủ trẻ sau đó ở một năm sau khi đem bọn họ toàn bộ lấy ba nghìn vạn euro giá trị con người bán ra vì lẽ đó không muốn lang phí nữa thời gian của ta nếu như ra costa l á o hồ ly k i a đồng ý mười triệu euro bán ra chúng ta còn có đàm luận cần phải bằng không lại thêm một euro l á o ly cũng sẽ không đồng ý nếu như mỗi người đều dùng thủ đoạn của các ngươi cùng ta thương thuyết cầu thủ chuyển nhượng vậy ta chẳng phải là mỗi một lần đều cho người khác làm áo c ư ớ i sao muốn lợi dụng ta đến lẫn lộn ngươi cầu thủ vậy sẽ phải trả giá thật lớn lý thông phạm nói tới chỗ này đã cực đoan địa thiếu kiên nhẫn vung tay háo một cái sắc mặt lạnh lẽo rất xin lỗi phỏn xì cả tiên sinh thời gian của ta có hạn đàm phán hôm nay liền tới đây mới thôi đi phỏn xì cả lạo đ ả o địa đi ra người điên ly biệt thự hắn biết người điên ly lần này xem như là bị hoàn toàn chọc điên dựa theo người điên ly quá khứ tính khí bản tính đến xem bất kể là ai chỉ cần đem hắn chọc giận vậy thì chờ chịu đựng lựa giận của hắn đi có người nói ẻn ấn phở lò dẹt còn ở ma dít trong ngục giam giúp người tẩy bồn u cầu nghi hy vọng người điên ly sau khi sẽ không lại lấy thủ đoạn gì trả thù đi phỏn xì cả rõ ràng mà rõ ràng mình và h ộ t căn bản không chống đỡ được cái này của nhân thế tiến công có trách thì chỉ trách lúc trước thực sự là quá mức lòng tham à bạo miệng pháo sau khi tâm tình quả nhiên khoan khoái rất nhiều lao tử ngày hôm nay sung sướng trình độ t ă n g v ụ t lên ha ha nhìn cái kia vô liêm s ỉ bờ ra dự có môi giới liền sợ mang lằn địa đi ra ngoài lý thống phạm chiêu thu hét lại đang chuẩn bị đuổi theo ra đi cắn xé đánh chó mực gấu cho chậm dại xoay người chuyện này cũng còn chưa xong phát tiết tức giận trong lòng lao ly đón lây còn phải tiếp tục lợi dụng chuyện này làm điểm nhi văn chương cảnh cáo một chút những người mang theo cùng otto có đồng dạng tâm tư muốn lợi dụng chính mình tiếng t â m lẫn lộn cầu thủ giá trị bản thân câu lạc bộ để trong lòng bọn họ có sự kiên g rẻ bằng không sau đó phàm là chính mình tới cửa cầu mua cầu thủ đều bị người như vậy lợi dụng lao lý chính đang suy tư làm sao cho otto chủ tịch tin tổ ra costa một chút màu sắc nhìn đang lúc này ông long long đặt ở trên ghế s o f a điện thoại di động đột nhiên chấn động chuyển động lao lý cầm lấy đến vừa nhìn là tỏ r s xi đường đ á n h tới thầm nghĩ nói một khả năng lập tức nhận nghe điện thoại đường ta đoán ngươi có một tin tức tốt nói cho ta có đúng hay không được rồi l e người người này lại đoán đúng đường âm điệu bên trong tiết lộ không che giấu nổi cao hơn g năm ngày mười lăm tháng một một quãng thời gian bên trong tới nay có chút sốt ruột châu âu giới bóng đá thị trường chuyển nhượng mùa đông bên trên đột nhiên lần thứ hai tuân ra một cái khiến rất nhiều người cảm giác được khó mà tin nổi chuyển nhượng tin tức cả tạ lỗ n ỉ hạ tiểu vương từ bắc dương mười hai triệu euro gia nhập liên minh inter milan làm la gạ tệ t ở tạ đeo lộ sở bót trước tiên báo danh tin tức này sau khi rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là trước tiên đi xem xem lịch này xác định ngày hôm nay có phải là ngày mùng ngày một tháng b ố sau đó sẽ leo lên inter milan hoặc là barcelona chắc xác nhận tin tức chính xác tính lại là cờ kịch bắc dương người điên ly lại đem người cạ tạ lộn y g ạ trong lòng tiểu vương tử mang tới mị ạ sao có thể có chuyện đó barcelona làm sao sẽ đem như vậy một tên hy vọng ngôi sao để cho chạy lúc trước một khoảng thời gian bên trong bắc dương hầu như đã bị đánh tới rõ ràng xanh đen n h ắ n mát rất nhiều người trong mắt này một loại cầu thủ là tuyệt đối sẽ không rời đi nu kem người điên ly là làm thế nào đến thế nhưng rất nhanh tất cả sự nghi ngờ tan thành mây khói inter milan cùng barcelona hai nhà câu lạc bộ chính thức trên trang web đều xác nhận tiểu vương tử chuyển nhượng cái này ở nukem đã từ từ bị trở thành biên giới người hy vọng ngôi sao lấy 12 triệu euro giá trị con người chính thức chuyển nhượng inter milan hai nhà câu lạc bộ đều không có ở thông cáo bên trong tiết lộ càng nhiều tin tức cụ thể chuyển nhượng hợp đồng chi tiết nhỏ cũng không có tiết lộ quá nhiều truyền thông cùng các cổ động viên càng muốn biết chính là người điên ly là như thế nào đem bắc dương đợi đến mỹ ạc duy nhất liên tiếp. ư ơ n g n liên g tiếp nối chính bắc d là di santan hai tên tân viên bởi ở trên giữa mùa giải bên trong cũng đã đại biểu nguyên lai、like、đội bóng tham gia châu âu thi đấu vì lẽ đó hai cái cây b ữ a đem không cách nào sắp tới đem đến dưới giữa mùa giải vì là inter milan t r i n h chiến châu âu thi đấu mà liêu tiểu tướng ba lê cùng cả tạ lộ nhị ạ tiểu vương t ử bắc dương thì lại bởi vì ở mùa giải này sơ trải qua khá là nghiêm trọng thời gian dài thương nguyên nhân của bệnh l i u cá sổ cùng barcelona đều không có vì bọn họ báo danh đăng ký trang di olí mắc khác chile sê l à sản trệ cùng giải nhị ạ nhưng là bởi vì trước vị trí đội bóng không có âu chiến tư cách vì lẽ đó bốn người bọn họ cầu thủ đúng là có thể ở sau đó trang di olí vòng nỏ cụt bên trong được ở usf a đăng ký tán thành、ra. ngày Milan ở tủ ì trinh Inter Barcelona chiến hội. Milan liên quan với cùng quan Dương chuyển nhượng n kịch cơ cực Bác g ý đồ ở đặt hành, mười à Bác d ơ n bản thân cần muốn g sáu tháng một inter mi lan t ỏ a chấn sân nhà mỹ ạc nên chiến c e gia đội yếu bổ lộ bệ nạ lý thống phạm vẫn ở phi pha quan chức tiếp thân giám sát bên d ư ớ i ngồi ở trong bao xương quan sát toàn bộ thi đấu mà nợ dạ t ủ g ì trong trận đấu kéo dài trên một hồi 41.212 h a i cánh cùng bay trận hình khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ chính là trước mấy trận thi đấu bên trong biểu hiện cũng không tính là quá tốt g a z ballet lại vẫn như cũng là nhất định thủ p h á t ứng cử viên chín mươi phút át chiến ở các nợ dạ t ủ g ì inter milan rượu vào argentina tiền đạo diego milito lập cú đút cùng thay thế bổ sung cầu thủ thiên sứ nicolas chỉ đánh vào khóa chặt thắng cục một bóng cuối cùng t o a i chấn sân nhà mi、A3. không đánh bại tới chơi đội yếu bố lộ bên a đạt được kỳ nghỉ mùa đông sau khi kết thúc cg a ba tháng liên tiếp mà cuộc tranh tài này cũng là lý thống phạm bị chấp hành cấm thi đấu trận thứ năm thi đấu lại có thêm năm trận lao lý là có thể trở lại bên sân chỉ huy thi đấu hiện tại inter milan các cổ động viên hầu như là ở bấm đốt ngón tay tính t h ắ n g này g không thể chờ đợi được nữa mà chờ đợi người điên ly trở lại bên sân chỉ huy thi đấu cứ việc kỳ nghỉ mùa đông sau khi đến hiện tại nợ giả t ủ gì vẫn sắc bén vô cùng thu gặt ba điểm cùng thắng lợi thế nhưng không có người điên lin này đạo đặc biệt màu đen phong cảnh xuất hiện ở đây một bên đều là để bọn họ cảm thấy có chút t i ế ệ t đối đặc sắc bên trong như là thiếu ít một chút cái gì ở ngày thứ hai tiến hành cg a vòng thứ hai mươi cái khác buổi diễn thi đấu bên trong sân khách tắt chiến rổ sợ nệ gì a c milan dựa vào vua xe công thức một dô bị nhổ ghi bản vẫn như c ũ một không thắng hiểm để bật tợ lệ ít kiên quyết triệt để mà đem mười chủ nghĩa tiến hành tới cùng cái khác một nhà truyền thống nhà giàu bên trong ngựa vằn quân đoàn j u ven tu hai một đánh bại thăng hạng bà di vì ô là phi argentina sân khách hùng không chiến bình napoli y lủ tỷ quân đoàn r ô ma sân khách một không đánh bại xe ccna hương xanh lazio sân nhà một không đánh bại thủy thủ sảm đỏ gì ạ vòng thứ hai mươi thi đấu qua đi cja bảng tổng sắp cùng trên một vòng so với không có gì thay đổi ac milan vẫn lấy 48 phần cao cư bảng tổng sắp vị trí đầu não lazio 43 điểm ở người thứ hai inter milan ở ba tháng liên tiếp sau khi 41 phần đứng hàng thứ ba Napoli ở ba cuộc tranh tài một tháng một bình một phụ sau khi 37 phân xếp hạng nhưng mà hắn lướt xuống đến bảng tổng sắp đệ nam vị xếp hạng đệ tứ chính là ý lụt bị quân đoàn asoma r bọn họ tại quá khứ ba cuộc tranh tài bên trong hai tháng một bình bắt được bảy phân ở bảng tổng sắp trên lấy 39 điểm tổng điểm vượt qua napoli đối với, với inter milan tôi nói xếp hạng thứ hai lagio không đủ sợ hãi ưng sanh băng ghế độ dạy cùng nhân viên bố trí quyết định bọn họ không cách nào lại tiếp sau đó một tám trận thi đấu bên trong duy trì thắng liên tiếp hai phần ưu thế hầu như có thể bỏ qua không tính thế nhưng ac milan nhưng ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi duy trì hiếm thấy ổn định tr cứ việc chỉ là có chút bình thản một không thế nhưng từng cái từng cái ba điểm nhưng được vững vàng địa nắm ở trong tay a lơ di đội bóng đem cùng inter milan t ỷ số vẫn vững vàng mà khóa chặt ở bậy phân nếu như ở sau đó giải đấu bên trong rỗ sợn nghệ dị không thể gặp phải cái khác đội bóng đánh lén như vậy mặc dù là ở tháng tư mỹ l à nổ đẹp bị bên trong người điên ly đánh bại rỗ sợn nghệ dị muốn cuối cùng cướp đoạt giải đấu quan quân vẫn như c ũ trở nên không thể vận mệnh từ vừa mới bắt đầu liền không bị nắm ở trong tay của mình điều này cũng có thể là người điên ly dạy học đội bóng tới nay gặp được gian nan nhất cục diện ngày 18 t h á n g một tiểu vương t ử cờ kích bắc dương ở có môi giới cùng đi đi tới milan ô bắc dương hiện thân inter milan chuyên môn vì đó chuẩn bị buổi họp báo tin tức trên bức ảnh đánh nát rất nhiều cạ tạ lộn nhì ạ phan bóng đá cuối cùng một tia hy vọng xa vời một ít đáng tin ba ca mê đối với câu lạc bộ bán gia vị này tương lai thiên vương cảm thấy bất mãn hết sức thế nhưng gà d i o la ở đội bóng hy vọng lúc này chính là như mặt trời ban t r ư a thời điểm các cổ động viên cứ việc bất mãn thế nhưng là không có gọi ra gà d i o la cút đi loại hình dù sao so sánh với đó đột nhiên suất hiện đội đ a o petro ở mùa giải này biểu hiện muốn so với bắc dương xuất sắc rất nhiều barcelona phương diện đúng là duy trì trình độ nhất định bình tĩnh mà các nợ dạ tủ gì thì lại đối với tiểu vương tử đến biểu thị hết sức hoan nghênh ở buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc mỹ ạt f a n bóng đá hội gặp mặt trên ước chừng hơn một vạn tên xanh đen f a n bóng đá đi tới sân bóng khán đài trợ trận cực lớn bắc dương chân dung bị các cổ động viên nhấc lên đủ loại kiểu dáng tràn ngập nhiệt tình quảng cáo để nguyên bản đối với vạn bất đắc di rời đi nu kem quyết định tràn ngập m a n bắc dương trong lòng dần, dần khoan khoái lên nguyên bản barcelona ghẻ lạnh cùng người điên ly biện chữ vàng mới là hắn xa xứ đi tới ạ vẹn nhìn duy nhất lý do thế nhưng hiện tại nơi này các cổ động viên biểu hiện để hắn có càng nhiều đáng để mong chờ lý do chịu đến không chính thức như vậy lòng trọng hoan n g h ê n là bác dương ở gia nhập liên minh inter milan trước tuyệt đối không nghĩ tới này tờ ký tin tưởng ta nu kem sớm muộn có một ngày muốn nằm d ạ p ở dưới chân của n g ư ơ i người c ạ tạ lô nị ạ đem sẽ hối hận gặp khiêm tốn mà đem ngươi nên đ ó n về ở đây trời tiếng hoan hô bên trong lý thông phạm cùng bác dương sóng vai đứng ở trên sân có hướng về trên khán đài các cổ động viên biểu diễn ấn có tiểu vương tử tên số bảy h o đấu lao lý nhìn thấy b á c dương trong mắt kinh ngạc tiến đến bên thai của hắn lặng lẽ như thế nói một câu tiểu vương tử quay đầu nhìn thấy người điên ly như là một cái hồi lâu không thấy bạn cũ như thế chấp chấp mắt chính đang quay về hắn mỉm cười ngay đông ánh mặt trời mang theo từng tia một tấm áp chiếu vào người điên ly trên mặt hào quang màu vàng nóng mỏng manh địa độ một tầng ở tấm kia đối với một cái huấn luyện viên trưởng tới nói tuổi trẻ là người giận x ô i trên mặt để tiểu vương tử có một loại trói mắt cảm giác b á c dương trong lòng đột nhiên cảm giác được một loại trước nay chưa từng có ung dung đúng đấy cuối cùng cũng có một ngày ta nhất định phải trở lại nu kem như là leo như vậy nên tiếp cả tạ lộn lì ạ phan bóng đá hoan hô ngay đông dưới ánh mặt trời tiểu vương tử ở trong lòng âm thầm thể đối với đứng ở người delhi hắn có một loại sĩ vì là người chi k ỷ chết kích động năm c n k ỵ h bắc dương gia nhập liên minh tiêu chí inter milan tại đây cái mùa đông kỳ chuyển nhượng bên trong hết thể dẫn viên kế hoạch hoàn thành mà nước đức góc bất thị cái kia cọc khiên buộc vào châu âu mấy nhà giàu có liên quan với bosnia và herzegovina trung phong h đỉnh rẽ cô chuyển nhượng tranh tài cũng vào lúc này tìm tới một cái làm người không biết nên khóc hay cởi dấu trầm tròn giàu nước đố vách man city cuối cùng lấy bốn mươi lăm triệu euro siêu kết xù giá trị bản th inter milan cuối cùng lui ra tranh đấu cứ việc abu dạ bị tập đoàn tài chính xác thực là dùng tiền đánh lui người điên ly thế nhưng liền ngay cả kẻ ngu si cũng nhìn ra được man city người bị lừa rồi nguyên bản 3.000 vạn euro là có thể tiến cử xạ thủ bị người điên ly như thế một cái nhiễu miễn cưỡng n h i ề u bị người đức làm thịt 15 triệu euro cái này cũng chưa tính càng làm cho abu dạ bị vương tử đánh rơi hàm răng cùng hết u y thôn chính là vì thuyết phục rẽ cô gia nhập liên minh city sở tạ địa ủng bọn họ thanh toán cho bất ni A và herzegovina xạ thủ cá nhân đãi nộ cũng từ nguyên trong kế hoạch lương tuần mười hai vạn bảng anh tăng vọt đến mười tám vạn bảng anh nếu như hơn nữa trước thêm ra đến mười lăm triệu phí chuyển nhượng cũng chẳng khác nào là nói bọn họ hầu như là bỏ ra trước k i a giá cả gấp đôi mới được rẽ cô người liên ly hoành thò một chân vào man city tổn thất ba nghìn vạn euro tại đây cọc chuyển nhượng bên trong được lợi chính là h ố c b ấ t câu lạc bộ cùng rẽ cô bản thân đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm bosnia và herzegovina t r u n g phong mịt mở biểu đạt đối với bỏ qua inter milan tiết với cũng cảm tạ người điên ly thưởng thức mà h ố c b ấ t câu lạc bộ cách làm càng là tàn nhẫn mà đập man city người một cái vang dội bằng ai cứ việc rẽ cô cuối cùng bán ra vượt quá tưởng tượng giá cao thế nhưng người đức nhưng không có đi cảm tạ vì bọn họ đưa tiền tới cửa uaea bu Dha bị tập đoàn tài chính mà là thịnh tỉnh mời khoản đãi t ứ c sắp rời đi nước đức inter chuyển nhượng quản lý mát cô bợ giảng xạ cảm tạ bợ giảng xạ ở thời khắc mấu chốt lên ảo giá hàng Tờ giờ mi ở h o à napoli toàn người bị đ c cô ưu y ể n n du với toàn năng trung phong cavani cứ việc chịu đến đông đảo nhà giàu vây đỡ thế nhưng mãi cho đến kỳ nghỉ mùa đông kết thúc cũng không có phù hợp napoli báo giá c ù n ở thi r n một cái đấu bên trong liên tục ách họa an sê lô thi đội bóng thắng lợi tình thế xuất hiện làm người trố mắt mắt mồm đại đất lờ liên tục chịu không nổi cùng tan tắc để the bờ lu bị mờ u vượt lại điểm tranh lệch không ngừng kẹo lớn câu lạc bộ ô ngày chủ Nga n ô hai mươi hai tháng một chuyển nhượng thị trường phong vân vẫn quỷ bí khiến người ta cảm thấy bất ngờ nước anh truyền thông thấy rõ việt vị tin tức chelsea chuẩn bị hướng về bồ đảo nha nhà giàu hotto báo giá hai mươi năm triệu thu mua nên đội bờ ra giữ tiền đạo hút hút có điều ở báo giá vẹn vẹn hơn một giờ sau khi o t t o câu lạc bộ vừa hoan hoan hỉ hỉ mà đem đồng ý hai mươi năm triệu bảng anh báo giá phát gửi đi đến thea bờ lu london toàn bộ chelsea nhưng vào lúc này đột nhiên thái độ đ i biến làm người ngoài ý muốn hủy bỏ báo giá otto câu lạc bộ chủ tịch tín tổ ra costa cho cắn cố bằng quang hưởng công vui vẻ một hồi vài ngày sau lại là thấy rõ việt vị tuân gia mấy l i ề u chelsea sở dĩ hủy bỏ báo giá là bởi vì ở đưa ra báo giá sau khi áp ra m o v i t n à y sinh ý nghĩ bất t r ợ t gọi điện thoại hướng về tư giao rất sâu người điên ly gọi điện thoại cố vấn đối với hột đánh giá phỏng chừng trong điện thoại người điên ly đối với vị này b ở ra dự tiền đạo cùng với otto câu lạc bộ cảm giác cũng không quá rượu ngăn ngắn mấy câu nói liền để nga ông trùm rất là dứt khoắt từ bỏ thu mua mà theo chuyện này lộ ra ánh sáng để những người nguyên bản còn đối với hụt mang trong lòng mấy phần hứng thú cái khác câu lạc bộ trong nháy mắt hoàn toàn tuyệt tiến cử bờ ra d i ữ tiền đạo quyết tâm nếu liền sân bóng một bên thượng đế cũng không coi trọng cầu thủ còn ai có dám đi tiến cử có cái nào huấn luyện viên hoặc là thăm dò cầu thủ dám tự xưng ánh mắt của hắn có thể vượt qua người điên ly sự tình phát triển đến lúc này otto chủ tịch tín tổ gia costa hối hận ruột đều sắp muốn thanh hắn muốn dựa vào người điên ly to lớn tiếng tăm lẫn luận hút cố gắng kiếm lời một bút quay đầu lại lại bị người điên ly mạnh mẽ một đòn như vậy tình thế bên dưới bằng muốn muốn không, không này một cha xem như là liền như thế xong đời nam thời gian như nước nhanh chóng trôi qua ở trong khoảng thời gian sau đó cứ việc người điên ly vẫn ở phi pha giám sát quan chức làm bạn bên giới ngồi ở quý khách trong bao xương quan sát thi đấu thế nhưng inter milan ở ạ vẹn nghìn bán đảo nhấc lên xanh đen báo tắp nhưng không có dừng chút nào hết dấu hiệu ngày hai mươi tháng một cg a vòng thứ hai mươi mốt thi đấu đến mở ra chiến mạc inter milan t o a c h ấ n sân nhà mỹ ạt nên chiến giải đấu trung du đội bóng xệ x e nạ cuộc tranh tài này là người điên ly làm chủ n ở dạ t ủ dỉ tới nay đã được khá là gian khổ một cuộc tranh tài đội yếu xệ x e nạ làm người khiếp sợ ở mỹ ạt đội khách làm chủ ở thi đấu vừa bắt đầu liền đánh ra khí thế như cầu v ò n g thế tiến công bóng đá đồng thời ở trước hai mươi phút liền lợi dụng inter milan trên hàng hậu vệ sai lầm liền vào hai bóng đạt được hai không dẫn trước ưu thế mà đối với inter milan tới nói chó cá n á o rách chính là đội bóng chủ lực trung vệ nham thạch sa muen ở phòng thủ thứ hai ghi bàn thời điểm bị thương kinh đội ý sau khi kiểm tra bị ép rời sân nay đã là argentina trung vệ mùa giải này để bốn thứ thi đấu trên đường bị thương rời sân tuổi tác tăng lớn cùng năm 2010 m ù a hè tham gia h ợ n c ộ c nghỉ ngơi không đủ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn thi đấu trạng thái nhìn thấy inter milan thua hai bàn thắng đến đây sân khách xem trận chiến sệ s ệ nạ phan bóng đá mừng rỡ như điên mà ngoài sân những người tại mọi thời khắc quan tâm inter milan thi đấu tiến trình rộ sợn hệ dị ủng đ ộ n cùng các cầu thủ vào lúc này cũng khó có thể ngăn chặn chính mình hưng phấn trong lòng tỉnh bởi vì bọn họ đã ở một ngày trước thi đấu bên trong hai không sân khách đánh bại tiểu hiến tử bờ rẽ xì ạ nếu như inter trận này ở thi đấu bên trong thất bại như vậy hai đội trong lúc đó điểm trên lệch liền sẽ biến thành mười phân inter milan muốn ở mùa giải sau khi kết thúc giơ lên giải đấu cúc quán quân chỉ còn dư lại trên lý thuyết khả năng sau trận đấu theo la gà tệ tợ ta đẽo lộ s ở hót đưa tin lúc đó cùng các đồng đội ở trong quán rượu c ù n g hoan thụy điện ma bỏ cặp ý ra hi m o v i t nghe được tin tức này sau khi thậm chí trần trụi nửa người c u n g hô thế nhưng đối với kẻ căm thù tới nói không có đến thi đấu hoàn toàn kết thúc liền phán định người điên ly đội bóng tử hình hiển nhiên là một cái chuyện phi thường ngu bọn họ hưng phấn chỉ duy trì không tới mười phút l i ề n đã biến thành khủng hoảng thay thế bổ sung samuel lên sàn tân viên david sàn tần đánh hiệp một phút thứ ba mươi mốt l i ề n nhận được gaz ba lên mở ra phạt góc đánh đầu trùng đỉnh ghi bàn tỷ số ban thành một hai sàn tần ghi bàn vì là inter mi lan thắng đến rồi hy vọng mà gaz ba lên lần này phạt góc kiến tạo cũng đã trở thành hắn gia nhập liên minh inter mi lan sau khi tối thu hoạch cái thứ nhất khắc đáng giá khoe khoang thành tích như vậy cảm tạ đều là đội hữu nhiều năm sàn tần đối với hắn bóng đường quen thuộc hiệp hai nợ dạ tù dỉ khi thế biến đổi ghi bàn quần quẫn không dứt đi c h inter ệ đánh nhân nhập vào cá nhân gia i l ghi ghi milan g lại như n đ là bị mạo phạm tôn nghiêm máy hổ từ trong giấc ngộng giết gạo gào thét thất tỉnh dành cho sệ sệ nạ không thể thấp hơn sáu liên kích dễ như ăn bánh liền hoàn thành rồi một hồi sợ tỏm như thế người chuyển ngày hai mươi bốn tháng một inter milan sân khách khiêu chiến ô gà ưu bùi nợ sệ cuộc tranh tài này là chi lê sê la sản trệ chuyển nhượng sau khi trở về ông chủ cũ trạm thứ nhất mà sự thực chứng minh cũng là thuộc về hắn chín mươi phút sản trệ ở thi đấu bên trong phát huy chấn kinh rồi toàn bộ ạ gà nhìn ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm chín mươi cuối cùng đ i n cuồng chương sáu trăm chín cuối cùng điên cuồng ở 24 n g à y phở hữu lì sân bóng thi đấu bên trong trước cầu thủ u hụi nợ sẽ đối mặt ông chủ cũ không chút nào k h á c h khí hẳn ở thi đấu bên trong đỉnh đầu chân đá khó mà tin nổi trên đất diễn bộ kệ phút thứ 16, liên tục bốn cuộc tranh tài đều lần đầu ra sân liêu tiểu tướng gaz ba lê mở ra phạt góc trước điểm lù xì ổ tranh đoạn tạo thành u hụi nợ sẽ vùng cấm bên trong hỗn loạn tưng ơ mừng sản trệ trung lộ đ ế n bóng thông minh dùng liên tục hai lần giả động tác s u ấ t gôn l ừ a gạt rơi mất ủ hụi nợ sẽ trung vệ cùng thủ môn sút mạnh k u n g thành trên góc đ ấ thủ phút thứ hai mươi bảy chile C la hướng về toàn bộ cg a thể hiện rồi hắn khó mà tin n ổ i đ ả o chân năng lực ở đơn đao trong quá trình khó mà tin n ổ i địa ở ngăn ngắn ba giây đồng hồ bên trong liên tục đạp ra sáu thứ xe đạp loại này xem giá hiệu quả còn thắng với người ngoài hành tinh jona n o đ ả o chân sận bộ vợ cấp tốc xe đạp đem u hủy nợ sẽ thủ môn tây trong cốc chơi xoay quanh ở trước có vây chặt phía sau có truy binh tình huống sản chệ nếu như đi bộ nhàn nhã như thế đem bóng đá ung dung đưa vào trước ông chủ không thành phút thứ ba mươi sáu sơ nick ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài đột nhiên xuất xa. Thủ môn nhào bóng tay sản chệ g i t vào vùng cấm thời điểm có chút thoáng chạy qua mắt thấy cơ hội cực tốt liền muốn bỏ qua hắn đột nhiên khó mà tin nổi địa gấp n gừng quay lưng khung thành dùng gót chân linh xào đệ dập đầu một hồi bóng đá không ai từng nghĩ tới hắn gặp lấy loại hình thức này xuất gôn bóng đá tuy rằng tốc độ cũng không nhanh thế nhưng cuối cùng vẫn như c ũ c h ậ m chậm địa nhảy lên l a n tiến vào khung thành phút thứ bảy mươi sáu một lần tràn ngập bạo lực cùng tốc độ mỹ học mạnh mẽ vượt qua cùng đại lực xuất xa s ả n chế đem bóng đá mị lực ở ngăn ngắn bảy giây thời gian trong diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn ở vùng cấm bên trong linh xào cùng thô bạo kết hợp lại hơn người xuất gôn làm, làm cho cả phở hữu lì siêu cấp b o k k hạt hạt đặc sắc hạt hạt khó mà tin nổi hạt hạt đặc sắc tuyệt luân nguyên bản một ít đối với sản trệ ở mùa đông chọn rời đi đội bóng gia nhập liên minh inter milan mà canh cánh trong lòng ở trận đấu bắt đầu ban đầu còn không bị mất trên s u y t h a n h chửi rủa cổ động viên ubuin ở sản trệ đánh vào đệ tứ bóng thời điểm cũng không nhịn được đứng lên hai tay vô tay hướng về vị này ngày xưa đội bóng anh hùng ủng hộ thắng được các cổ động viên tâm không cũng chỉ có ghi bàn sản trệ ở mỗi lần ghi bàn sau khi đều không có lựa chọn chúc mừng mà là hướng về đội chủ nhà khán đài phương hướng cúc cung cử động để rất nhiều chức cựu thị người thay đổi cái nhìn. U ủi nc bán phá giá ngôi sao bóng đá quen thuộc mọi người đều biết coi như sản trệ tại đây cái kỳ chuyển nhượng không rời đi sớm muộn cũng sẽ rời đi húng chi hắn rời đi vì là đội bóng mang đến một số lớn chuyển nhượng tài chính cùng vẽn đệ như vậy tiểu tướng cũng coi như là vì là phở hiệu lì sân bóng làm đủ công hiến cuộc tranh tài này dựa vào chi lệch rổ chấn động cấp phát huy cùng với sơn nc Chỉ ghi bàn cuối cùng sáu không quét ngang ô gà u ủi nc đạt được kỳ nghỉ mùa đông sau khi trận thứ năm thắng lợi năm tháng liên tiếp ba xanh đen bao táp đã để rất nhiều người cảm giác được loại kêu bức diện mà đến khủng bố ngày ba mươi tháng một Inter Milan tỏa chấn sân nhà mì chiến đội mạnh cuộc h nhà chiến mạnh ấ n sân nên mì ạt CZA c đội lờ tranh tài này vẫn như cũng là một hồi ghi bàn đại chiến nợ dạ tù dị bốn hai đánh bại vã lơ mộ vừa lẫn nhau thu gặt thắng lợi trên khán đài quý khách trong phòng khách m ò dị ở t ì miệng đều cười không đóng lại được từ khi người điên ly chấp trưởng nợ dạ tù dị sau khi mặc lao bản tựa hồ đem mùa giải trước nghiêm mặt tích góp lại đến nụ cười toàn bộ p h o n g thích ra ngoài chỉ cần là tấm kia quen thuộc mặt xuất hiện ở tv màn ảnh hoặc là báo chí chỉ trong hình mọi người cũng có thể nhìn thấy hãn bộ kia có đại biểu tính màu trắng hàm răng mọi g ở tỉ nụ cười để bẹt lật cổ nỉ ăn ngủ không yên là gà tệ tợ tạ đẽo lộ sở h ó t văn chương dùng như vậy tiêu đề chữ lớn s ắ c thực điệu miêu tả bây giờ cg a rổ sợ nệ gì a c milan cùng nở dạ tù gì inter milan trong lúc đó căng thẳng đến làm người c h ố mắt ngoác mồm kịch liệt đấu v õ đã có một quãng thời gian rất dài cg a chưa từng xuất hiện mỹ lạ nổ song hùng độc lĩnh phong tao cục diện 2010-2011 m ù a giải giải đấu thế cuộc để rất nhiều mỹ lạ nổ các cổ động viên cảm nhận được loại kia hầu như đã sớm trừ k ở năm tháng trường trong s u â n khốc liệt cùng cảm xúc mãnh liệt đối với lẫy lạ tổ bên trong môn tử nói hiện tại duy nhất để bọn họ cảm thấy tiếp lối chính là đối thủ một mất một còn ac milan ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi năm cuộc tranh tài bên trong đồng dạng duy trì thắng liên tiếp thế mặc dù bọn hắn thi đấu cũng không có inter milan như vậy làm người thú huyết sôi trào cảm xúc mãnh liệt dâng trào mà vẹn vẹn chỉ là có chút xấu xí một không thế nhưng ở điểm thi đấu vòng tròn bằng trên cái kế bậy phần tranh lệch khác nào lạch trời tựa hồ mắt thấy là có thể vượt qua thế nhưng tựa hồ lại vĩnh viễn cũng đổi không kịp đối với rất nhiều inter milan fan bóng đá tới nói trong lòng cái kia chống đỡ lấy bọn họ tin tưởng đội bóng cuối cùng nhất định có thể thắng lợi nguyên nhân duy nhất chính là ở cái kia ngồi ở trên khán đài bị hai vị phi pha quan chức vững vàng nhìn chằm chằm nam nhân trên mặt định liệu trước vẻ mặt cuộc tranh tài này sau khi kết thúc rất nhiều truyền thông đều đưa mắt vùi đầu vào châu âu chuyển nhượng thị trường vào lúc này khoảng cách 2010-2011 m ù a giải thị trường chuyển nhượng mùa đông không thành đ ó n g còn có không tới bốn mươi tám giờ rất nhiều lúc châu âu dưới bóng đá những người chấn động lòng người siêu cấp chuyển nhượng đều là tại đây dạng thời khắc cuối cùng sinh ra càng là đến thời điểm cuối cùng, lòng người sẽ trở nên càng là đến cùng. lần này cũng không ngoại lệ cuối cùng 24 giờ điền cuồng vẫn như cũ xuất hiện nóng lòng tìm kiếm tiền đạo cầu thủ the bờ lu chelsea có đó không định bờ ra dự tiền đạo h ụ t h ụ t sau khi cuối cùng đưa mắt chăm chú vào tây ban nha cậu bé vàng fernando toz trên người lee vợ bun mùa giải này chiến tích g â y go bên trong ư u ở ngoài khốn mắt thấy đã vô duyên mùa giải sau trang tí onlit giải đấu điều này làm cho đội bên trong ngôi sao bóng đá dồn dập lòng sinh cách chí toz cùng d ì nạ chính là trong đó đại biểu mà nga cá sấu lớn áp ra movit dùng n ă triệu bảng anh liền để eo nỉ nổ cách đội trở nên không thể phòng ngừa n ă triệu bảng anh không hề tranh luận địa cướp đoạt mùa đông chuyển nhượng tiêu vương thân phận tô rét nặng cân chuyển nhượng chấn động lòng người thế nhưng là cũng không có khả năng vì cái này điên cuồng mùa giải mùa đông họa cái trước làm người thán phục cùng thỏa mãn dấu châm tròn bởi vì được năm mươi triệu bảng anh te z cũng lấy dầu nước đố đổ vách tình thế điên cuồng một cái bọn họ lấy bốn mươi triệu bảng anh giá cả đem chính đang cuột khởi nước anh đợi mới siêu cấp t r u n g phong bạo hùng endy cạ dồn chiêu đến dưới trướng endy cạ dồn chuyển nhượng làm người kinh ngạc cứ việc rất nhiều người cũng nhìn ra được nữ cá sổ lao bản mới john henry cứ việc vẫn luôn ở nghĩ tất cả biện pháp thanh tẩy người điên ly ở sân bóng s c t g mắc sức ảnh hưởng thế nhưng xem andy cả dồn michael hảo ẩn sở ti vần tay l o r cùng a lan sở m i t này vài tên ở nữ cá sổ f a n bóng đá bên trong nắm giữ to lớn danh vọng tuyệt đối chủ lực rất nhiều bóng đá chuyên gia đều cho rằng là tuyệt đối không thể bán ra ứng cử viên liền ngay cả john henry bản thân đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc cũng thừa nhận mấy người này là sân bóng s c t g mắc hàng không bán thế nhưng tiêu căng khó thuần bạo hùng tựa hồ cũng không cảm kích lại như là ở g ậ t cốt bên trong trận đấu k i ê u bên trong coi trời bằng v ù n g ôm ấp người điên ly thời điểm như thế lần này tuổi trẻ nước anh trung phong vẫn như cũ k i a không hề che giấu chút nào chính mình thái độ cho nên ta rời đi đội bóng cũng là bởi vì không thưởng thức chủ tịch jon h henji tiên sinh phương thức hành động đây là một cái phi thường vang dội và h a i để jon h henji mặt bị tàn nhẫn mà phiến thành đầu heo cũng vì nữ cá sổ tương lai con đường b ị kín từng k i a một bóng tối ở thời khắc cuối cùng không có lưu lại tương lai hàng tiền đạo trụ cột chim khách quân đoàn khá có chút bụng đói ăn q u à rằng dấp dùng hai mươi triệu bảng anh tiến cử nước anh địa phương tiền đạo đạ dẹt b n trong cơn điên bổng, thời gian trôi qua, năm 2011 t h á n g một ngày cuối cùng cuối cùng một giờ một giây sau cùng chung rốt cục lặng yên rời đi e r nay n n d d o Torres, a từng cái từng cái phi thường lõe sáng chấn động cấp tên tại đây cái lạnh giá mùa đông để thế giới f a n bóng đá cảm nhận được cực nóng khí tức đẩy to lớn giá trị con người thay đổi địa vị rất nhiều người đều đang chờ mong bọn họ ở sau đó mùa giải bên trong biểu hiện anh hùng vẫn là gấu chó hàng lậm vẫn là thành công tàn khốc thi đấu đang đợi bọn họ chuyển nhượng thị trường không thành đóng mang ý nghĩa một loại điên cuồng kết thúc nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa một loại khác điên cuồng bắt đầu thời gian tiến vào tháng hai châu âu thi đấu sẽ càng ngày càng dày đặc càng ngày càng tàn khốc dài lâu mùa giải có thể nói ở vào thời khắc này đã tiến vào nỗ lực giai đoạn năm giải đấu lớn thắng lợi hình thức ngày càng trong sáng bị được chú ý uef a trăm đi onlit cũng đem ở tháng này phân kéo dài chiến mạng nửa phần một trong trận chung kết đang ở trước mắt cja inter milan một đường bao tác ở hai tháng cuộc so tài thứ nhất bên trong inter milan đi tới thánh n g h c ổ là sân bóng sân khách khiêu chiến thăng hạ bạ đội đây là người điên ly ngồi ở trên khán đài cái cuối cùng c h phút quá cuộc tranh tài này vượt cục sau khi mười tràng cấm thi đấu kỳ rốt cục liền muốn kết thúc sân bóng một bên thượng đế rốt cục có thể chân chính vì là inter milan đứng ở sân bóng một bên có thể là chịu đến cái này lợi tin tức tốt ảnh hưởng inter milan còn g do cuốn mây tan như thế quét ngang bạ di đội nam không toàn trường điểm số vẫn làm cho cả ạ vẹn nhìn cảm thấy ngại tở cuộc tranh tài này bên trong kỳ nghỉ mùa đông gia nhập liên minh n ở dạ t ủ dị tiểu vương t ử bộ dạng thể hiện xuất sắc ở hiệp hai liền vào hai bóng người điên ly liền muốn chân chính đến la gà tệ tợ tạ đẽo lộ s ở hót hướng về toàn bộ giải đấu trịnh trọng v i ệ c địa tuyên cáo người điên ly cấm thi đấu kỳ kết thúc ai cũng biết một khi để cái này mà vương như thế nam nhân đứng ở n ở dạ tù di bên sân đối với cái khác đội bóng tới nói ý vị như thế nào la gà tệ tợ tạ đẽo lộ s ở hót ở văn chương bên trong viết đến điều này h i ệ n nhiên là một lần phi thường đúng lúc trở lại inter milan đem ở sau đó thi đấu bên trong phân biệt sân nhà và khách nên chiến ý lùi tỷ quân đoàn as joma cùng ngựa văn quân đoàn du ven tú đây là làm chúng ta chờ mong đã lâu cường cường quyết đấu cũng là đối với mùa giải này giải đấu quán quân rơi vào nhà nào có trọng yếu sức ảnh hưởng hại trận thi đấu inter milan chỉ có thủ thắng mới có thể tiếp tục hướng về dê đầu đàn ac milan tiếp tục tạo áp lực rất hiển nhiên người đ i ê n ly cấm thi đấu kỳ cho dù kết thúc vì là nảy lạ tổ bên trong môn chuyển vào một c h â m thuốc trợ tim dựa theo lịch thi đấu sắp xếp nợ dạ t h ủ gì đem ở ngày mùng ngày 7 tháng 2 sân nhà đá với roma ngày 14 tháng 2 sân khách khiêu chiến du ven tú mà tại đây sau khi chỉ có giải đấu đối thủ cả lụy dị xem như là thực lực giống như vậy lại tiếp sau đó liền đến màn kịch quan trọng inter milan v s c bern munich liên tục ba trận cường cường va chạm thế tất gặp sản sinh sao hỏa đụng địa cầu như thế siêu cấp sức ảnh hưởng tàn khốc kiểm nghiệm rốt cục đến ba dô đen cầu vượt một m ư đồng m ố i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt một m ư đồng m ố i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt một m ư đồng m ố i cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương sáu trăm c đứng ở mi à sân vận động bên cạnh chương 691, đứng ở mi à sân vận động bên cạnh dỗ ma câu lạc bộ bóng đá là cja nổi tiếng lâu đời câu lạc bộ một trong bọn họ đã từng trong lịch sử ba lần đoạt được giải đấu quán quân chín thư ỷ tạ l ì y hạ cúp quán quân hai thứ sụp cúp và ỷ tạ l ì y ạ nạ quán quân cùng một thứ cúp vù efa cứ việc ở cúp về số lượng diện cùng du ven tú a c milan cùng inter milan các đội bóng còn có chút c h á n lệnh thế nhưng ở hạ vẹn n g h n bán đảo thậm chí thế giới rơi bóng đá a s r o ma danh vọng đều không thua gì ba vị trí đầu người đội bóng lấy mẫu l ă n g có vú hai cái hai tên trẻ con đồ án làm đội bóng đội huy sân nhà áo đấu màu đỏ mà lại gợi cảm bởi vậy bị các cổ động viên thân thiết địa sưng là y lụt đi quân đoàn Ilu tỷ quân đoàn trong lịch sử xuất hiện rất nhiều siêu cấp siêu sao vở ra diệu giữa sân phan cao sico dần mini hà lơ cán mùa ghi ạ b à t ỷ s tuta h ancelotti thờ r i n g sít cô toti banbu b a n u xì chờ ngang dọc dưới bóng đá thiên hữu tiêu một đời đều từng ở roma olympic công viên sân bóng hiệu lực quá lưu lại vô số để các f a n bóng đá v i n h hằng hoài niệm vẻ đẹp ký ức mùa giải này roma quân đoàn hiện nay xếp hạng giải đấu đệ tứ bọn họ rất có hy vọng thăng cấp mùa giải sau cham tí olymp có điều tiền để là ở sau đó thi đấu bên trong bọn họ phải tiếp tục ở điểm lớp học á p chế napoli ui l lazio g ỡ đọa cùng j u ven t u s chờ có trực tiếp cạnh tranh quan hệ đội bóng năm 2011 n g à y mùng ngày 7 tháng hai cg a đệ 24 luận ý lụ tỷ quân đoàn nên đón một cái vô cùng mạnh mẽ đối thủ nợ dạ tụ gì inter milan người đ i ê n lia inter milan kỳ nghỉ mùa đông sau khi sân bóng một bên thượng đế làm chủ mỹ ạt mùa giải trước tam quan vương một lần thoát khỏi trên giữa mùa giải t r a n g trường lấy không thể chống đỡ tư thái quật khởi mạnh mẽ sáu chàng giải đấu bên trong đánh vào khó mà tin nổi 2 a i m ư ơ bóng duy trì chàng đều bốn bóng trở lên khủng bố lực công kích làm cho cả giải đấu một mảnh chấn động m giá giá nhưng ô ông ta vẫn bị rất nhiều chuyên nghiệp truyền thông cùng bóng đá các chuyên gia ca tụng là cja đấu pháp gỡ nhìn nhất đội bóng đội bóng đương nhiệm huấn luyện viên trưởng là người y tali thợ hàn genny ở dư từng ở du ven tú thời điểm genny ở dư cùng người điên ly trong lúc đó kết làm quá không thể hóa giải cựu hoán năm 2009 u efa cục thời điểm bởi italy cùng nước anh phan bóng đá trong lúc đó xung đột thêm nữa lúc đó italy truyền thông lẫn lộn người điên ly từng dưới cơn nóng giận phát sinh tàn sát sân bóng hạng t ỷ người liền rủa kết quả cũng là sau bóng trở lên tàn sát thời đó vẫn cứ nằm ở thời kỳ dưỡng bệnh ngựa vạn quân đoàn mà gen n e ở di cũng bởi vì trận này thất bại ở không lâu sau đó liền bị j u ven t u s câu lạc bộ trực tiếp đ ổ i việc mất đi tiếp tục dạy học ngựa vạn quân đoàn cơ hội bởi vậy nói đến người điên ly gen ni ở di quả thực là giận không chỗ phát tiết không sai ta biết đây là người điên ly kết thúc cấm thi đấu sau khi trận đầu c gia thi đấu thế nhưng này có cái gì lẫn lộn giá trị sao hiện tại toàn italy đều đang bàn luận người điên ly các cổ động viên nhưng quên giao chiến hai đội bóng là inter milan cùng roma đối với một cái bị phi pha nơi lấy thời gian giải cấm thi đấu huấn luyện viên như vậy nóng lòng đây là không bình thường các ngươi hỏi cái nhìn của ta đó là có ý gì lẽ nào các ngươi cho rằng ta nên hướng về hắn đưa lên lời chúc mừng hoặc là cúi đầu đến đưa cho người trung quốc k i ê m một hồi đại thắng bóng đá thi đấu đang không có kết thúc trước kết nối với đế đều sẽ không biết một giây sau gặp xảy ra chuyện gì vì lẽ đó xin mời quên người điên Aesoma có ưu tú cầu thủ các tiểu tử đem vì là mục tiêu của chính mình cùng vinh quang m à chiến thợ hàn ở giữa những hàng chữ đối với người điên ly phản cảm cùng xem thường lộ rõ trên mặt hắn cũng hầu như là ở minh sát hướng về truyền thông cùng f a n bóng đá tuyên bố Aesoma mục tiêu không chỉ là ở bảy ngày mì ạt đạt được một hồi thế hỏa y lùi tỷ quân đoàn đem vì chính mình vinh quang cùng mùa giải mục tiêu m à chiến mà người điên ly đối với này đáp lại cũng tràn ngập mùi thuốc súng hắn thậm chí nói thẳng chính mình xem thường gen ni ở di nhân phẩm đối với người kia phẩm đê tiện lão g a nát rượu Ta thực đương a n không nói, n g gì g có cái gì tốt nói. Là một là ờ người i người mũi chửi một câu, đại gia Trung hắn n g ư ta một Quốc, câu, có chỉ của lý do vào i Đợi được h ắ lúc nào quên n kỳ thị tộc, t hoặc được ô nhiên trọng một cái vĩ đại tên tộc, trở lại cùng lao tử tưởng gọi cùng luận cùng n đàm cái cái đại lại i vĩ v lao là lý tưởng cùng vinh quang c á gì đi. Đương đi. i n h câu nói này chỉ đưa cho gen ni ở dì bản thân đối với dô ma câu lạc bộ ta vẫn tràn ngập tôn kính cùng yêu thích người điên ly đáp lại t r ấ n trụi tiếp cận chửi đồng đương nhiên rất nhiều người đều biết này nguyên nhân trong đó mọi người đều biết ghenni e r di là châu âu giới bóng đá vì là không nhiều mấy cái tinh thường tính đại não đường ngắn nói ra một ít gây nên sóng lớn mênh mông kinh người c h i n g ự a ra hỏa đặc biệt hắn đầu tiên là nhục mạ trung quốc phụ nữ là trên thế giới khó c o i nhất tiếp theo lại đang thi đấu thất bại sau khi thẹn quá thành g i ậ n đệ chỉ cây dâu mà mang cây h o ẹ nhục mạ trung quốc trọng tài những thứ này đều là f a n bóng đá trung quốc căm hận ghenni e r di nguyên nhân cũng là người điên ly không chút lưu tình địa tản nhận phiến ghenni e r di nét mặt giả ngua nguyên nhân hai đội bóng huấn luyện viên lúc trước lần này tràn ngập mùi thuốc súng truyền thông mắng nhau vì là sắp đến trận này cg a tiêu điểm cuộc chiến Italy t y r u ề ngày t h ô n cùng các cổ cấm động viên lần thứ nhất lánh hội đến hiểu do cấm trở lại người điên hội hiểu lại thứ trở do ngày mùng i ngày bảy tháng hai a s roma sẽ buýt đi tới milano cứ việc trước người điên ly không chút lựu tình công kích genny ở thì thế nhưng theo đội bóng đến đây xem trận chiến đ á m cổ động viên roma cũng không có lây kịch liệt phương thức tới đối xử inter milan đại bản doanh một ít trên người mặc a s roma năm hai nghìn một đạt được nhiều giải đấu quán quân thời điểm áo đấu các cổ động viên xuất hiện ở sân bóng mỹ át ngoại vi trên quảng trường hô to khẩu hiệu gây nên lui tới phan bóng đá cùng tất cả truyền thông nhân viên chú ý bọn họ tất nhiên là không đến hoan nghênh người nê li bọn họ chờ mong người là chiến thần ga bơ di en bát tì tư đồ tháp lúc trước qua tuổi ba mươi một chiến thần vì cái cuối cùng quán quân hy vọng một thân một mình chịu được ngàn vạn kế vị ổ lạ phan bóng đá sự phẫn nộ đi tới sân vận động ô lìm thị cô đồng thời trợ giúp a s jo ma ở năm hai nghìn một rốt cục đoạt được thất lạc đã lâu giải đầu quán quân đó là hắn đi tới h vẹn nhìn đệ mười cái năm tháng vì thế hắn bỏ ra thời gian chín năm ở phi âu xênh tồ trở bọn họ dùng hoan hô cùng tiếng vô tay dùng thắng lợi chi niên cái kia ghi khắp với vĩnh hằng màu đỏ áo đấu dùng một tấm khổng lồ hành vi đến hoan nghênh ngày xưa đội bóng anh hùng đến hoan nghênh trở, trở về gabber gn bốn nam hoan n i ê n h trở về gabber gn roma olympic sợ tạ đi ủng tiếng người huyên áo có thể chứa đựng tám mươi nghìn tên phan bóng đá sân bóng mỹ hạt không còn chỗ ngồi giải thích chỗ ngồi i t a l y nổi danh bình luận viên bóng đá viên kỳ ổ tỷ quay về mịt rộ phồn lớn tiếng mà đọc lên câu nói này trong giọng nói của hắn mang theo phía tỉnh phan bóng đá các bằng hữu c e a vòng thứ hai mươi bốn thi đấu lập tức muốn bắt đầu nơi này là kỳ ổ tỷ vì là ngài giải thích ta hiện đang ngồi ở sân bóng mỹ ad giải thích chỗ ngồi bản vòng đấu tiêu điểm chiến inter milan sân nhà đá với a s r o mà thi đấu sắp bắt đầu lúc trước hai đội huấn luyện viên đem so với thi đấu bầu không khí làm cho nóng n ả y rất nhiều người dự tính này chính là một hồi sao hỏa đụng địa cầu như thế thi đấu thế nhưng ta ở trên khán đài phát hiện làm người kinh ngạc mờ màn nhóm lớn đội khách f a n bóng đá trận doanh khu đám cổ động viên rô mà cũng không có dơ lên cao inter milan cất chó hoặc là xanh đen k ý nữ loại hình bọn họ lúc trước quen thuộc dùng để nhục mạ đối thủ quảng cáo mà là dơ lên một cái dài hơn 20 m é t hơn một thước rộng cực lớn quảng cáo gaberzien hoan g nên trở về một tháng trước inter milan cổ động viên cũng từng từng làm như thế thế nhưng as rô mà cổ động viên ở sân khách nâng ra như vậy cờ xí vẫn là khiến người ta cảm thấy một loại lâu không gặp cảm động cùng ôn u k i o thì ở italy rơi bóng đá giải thích giới tuyệt đối là nhân vật đại danh đình đình trải nghiệm của hắn rất kỳ lạ là một cái thuần túy la z i ô p a n bóng đá 15 tuổi c h ú n g cử la z i o thiếu niên đội 20 tuổi bởi vì thường khỏi bệnh ra đội bóng cuối cùng nhưng thành công đang giải thích viên vị trí kỳ ô tùy thuộc về giải thích vòng công nhân hắn mỗi khi ở thi đấu bên trong nói lời kinh người không hề che giấu chút nào địa rõ ràng cho thấy chính mình như n g sanh phan bóng đá lập trường thường thường đang giải thích từ bên trong theo thói quen trào phúng a s roma ngày hôm nay inter milan đem vị này d o ma kẻ thủ mời đến Mỹ y hạt đảm nhiệm hiện trường bình luận viên hoàn toàn chính là cho cơ hội để cái này của nhân tức giận c u ồ n thi đấu đối thủ thế nhưng kỳ ổ tỷ vừa nãy biểu hiện có thể coi là có chút thất trách hắn lại biểu dương lên as roma cổ động viên có điều rất nhanh kỳ ổ tỷ liền bị cổ động viên roma tàn nhẫn mà đánh mặt cổ động viên roma hoan hô gây nên tiếp sóng màn ảnh cùng hiện trường điện tử màn ảnh lớn chú ý sau khi bọn họ đột nhiên đem hành o phi xoay ngược lại mặt trên rất lớn viết inter milan tức chó người điên ly đi chết kỳ ổ tỷ sửng sốt có điều vào lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến sân bóng một bên cầu thủ miệng đường nối phát sinh một màn để a s r o ma các cổ động viên khổ tâm trong nháy m ắ t hóa thành b ọ m nước bọn họ chuẩn bị cực lớn quảng cáo ở màn ảnh bên trong xuất hiện thời gian vẫn không có vượt qua một giây b ị ạt núi lửa bạo phát trên khán đài 60.000 n h i ề u inter milan cổ động viên trong lúc đó đột nhiên như là làm t ỉ n h đến cao trào như thế đ ỗ n g nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên hướng về cùng một phương hướng vỗ tay cùng hoan hô người liên ly từ cầu thủ trong thông đạo đi ra sân bóng một bên thượng đế rốt cục đứng ở inter milan chỉ huy ghế trước đây là rất nhiều nảy lạ tổ bên trong môn chờ đợi sắp hai tháng tháng này ngày này rốt cục đến Làm người đàn ông kia ngồi ở trên khán đài thời điểm inter milan là có thể do cuốn mây tan như thế đánh tan cg a trung hạ du đội bóng ngày hôm nay cứ việc đối mặt chính là thực lực không tầm thường truyền thống ngang ngược asoma thế nhưng người điên ly đã chiếm được sân bóng địa chỉ huy ghế trước thắng lợi có phải là gặp vẫn cùng chức như thế dễ như ăn cháo thắng lợi có thể hay không vẫn như cũ xem chức như thế thoải mái chẳng t r ề muôn người chú ý tất cả mọi người đều đang c h ờ mong người điên ly từng bước một c h ậ m rãi hướng đi vị trí của chính mình hắn thậm chí xem đều không có xem asoma chủ xoái geny ở gì một chút còn nắm tay cái gì càng là trực tiếp miễn đương nhiên Jenny ơ di tính khí cũng không nhỏ thợ hàn mặt lạnh chắp tay sau lưng đi tới đội khách huấn luyện viên trưởng ghế trước không nói lời nào địa làm được châu ngồi m ặ t không hề cảm xúc trên khán đài nấy là tổ bên trong môn hoan hô người điên gặp chuyện đến to lớn âm lặng chưa bao giờ ngừng lại như vậy cảm xúc mãnh liệt phân tán tình cảnh thậm chí muốn so với mùa giải trước mu di nhô xuất lĩnh đội bóng cướp đoạt giải đấu quán quân thời điểm còn điên cuồng hơn không nhìn thấy ngọn lửa cùng nhiệt tình ở tứ không e rẻ địa lan tràn ra các cổ động viên thậm chí hoàn toàn quên trên sân đã dọn xong tư thế chuẩn bị mở bóng cấp cầu thủ đang lúc này vực trọng tài chính rất nhanh sẽ thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng mị hạt trong nháy mắt bùng nổ ra to lớn hoan hô đã vô cùng lớn lao âm lãng đột nhiên khó mà tin nội địa lần thứ hai cất cao một cái độ cao phản phất là viễn cổ hung thú gào thét trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân bóng ầm ầm ầm chấn động chấn động lòng người sân nhà tác chiến inter milan trước tiên mở bóng eto họ đem bóng đá khái cho bên người hợp tác tiểu vương t ử bộ dạng thi đấu rốt cục bắt đầu rồi inter milan ngày hôm nay vẫn sắp xếp ra chính là bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai trận hình có điều ở thủ phát trong danh sách làm một chút cục bộ điều chỉnh kỳ nghỉ mùa đông từ barcelona chuyển nhượng mà đến tiểu vương t ử b g i ả n thay thế được argentina tiền đạo diego milito xuất hiện ở trên hàng tiền đạo sau lưng hắn vẫn là hà lan giữa sân sơn nữ đơ trước vẫn kéo d à i thủ phát yêu tiểu tướng gaz ba lê tựa hồ là chịu đến trước mấy trận biểu hiện không tốt ảnh hưởng người liên l y rốt cục đem hắn từ đội hình ra sân bên trong lột xuống thiên sứ nicolas chỉ đảm nhiệm thủ phát tiền vệ cánh trái david santần thay thế được du lát mà còn xuất hiện ở hậu vệ cánh vị trí tân viên kéo nọt gà thế thân bị thương nham thạch sa m u e l những vị trí khác trên căn bản không có thay đổi điên cùng bình luận viên kỳ ổ tỷ chính đang giới thiệu hai đội thủ phát danh sách aso ma lấy trước nhất quán 4.312 t r ậ n hình thủ môn s e c joe bốn hậu vệ bũ lệ suy tư mẹ ruan cùng jinx ba giữa sân z e j o s i tờ rô tờ tạ tì dờ rô trước eo tò t i cặp tiền đạo hợp tác vì là vụ s i n i ệ p cùng bộ ji e l o ngay ở kỳ ổ tỷ còn đang giải thích thời điểm trên sân đột nhiên vang lên một tràng t h ố t lên thanh sân nhà tác chiến inter milan đã hoàn thành rồi một lần tấn công sản trễ đường biên truyền vào trong tiểu vương tử b ổ g i ả n c ấ p được điểm này hắn ở thoát khỏi a s s o ma trung vệ du an dây dưa sau khi chạy bên trong nhảy lấy đà đầu truy công môn thủ môn s é t z o theo bản năng mà giơ tay một phòng quỷ thần xui khiến mà đem bóng đá từ bóng trên đường biên ngang cản đi ra ngoài b ổ g i ả n ba đáng tiếc ca b ă n q u a chính ừ ừ ừ ừ ừ ừ chứng cứ ưu thế sân nhà inter milan không có một chút nào k h á c h k h í bọn họ ở phút thứ nhất liền chế tạo đầy đủ uy hiếp nếu như không phải a s s o ma số may bọn họ khung thành đã luôn hãm trên sân bộ dạng ảo não địa dùng hai tay đem một con có chút tóc màu vàng kim về phía sau trà sát ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn mì ả xanh đen sắc bầu trời inter milan thu được phạt góc sơn nickel đến phía bên phải khu vực phạt góc phát sinh phạt góc trung lộ lù xì ổ cao cao nhảy lên lực ép mẹ cướp được điểm thứ nhất đánh đầu tàn nhẫn mà đập ra ngoài ẩm địa một tiếng a s rô ma khung thành xà ngang run dậy phát sinh gào thét lần này suốt gôn lại đánh đến xà ngang bên trên sau đó cao cao bắn lên rơi vào khung thành phía trên, trên lưới đánh lên một mảnh linh ý lụn tỷ quân đoàn người hâm mộ sợ run dậy tim gan trắng non sắc mạng hoa đánh đầu ba lu Sai m ộ thi đấu tiếp tục bên sân thợ hàn geni Zoma ơ di hiển nhiên đối với a s joma ở vừa nay ấy này hai lần phòng thủ bên trong biểu hiện phi thường không hài lòng nhẹ như vậy tùng liền để đối thủ được sút gôn cơ hội quả thực chính là ở không để ý chết sống địa đồ lửa nếu không là số may một điểm nói không chắc hiện tại aso mà cũng đã hay không lạc hậu lúc trước t h ậ t x ỉ n thề mỗi ngày điệu nói phải cho người điên ly một chút màu sắc nhìn nếu như các đệ tử như vậy biểu hiện xuống phòng chừng bị nhìn màu sắc người kia sẽ là chính hắn chú ý phòng thủ không muốn cho bọn họ quá nhiều không gian phản kích muốn làm giòn càng thêm kiên quyết một điểm tốc độ tốc độ gộp lại genie ơ di lôi kéo cổ họng đi tới bên sân cao r ộ n g tều to lên hắn âm điệu sắc bén cực kỳ lại như là một cái bị g h thiết cái còi phần phật phát sinh xuyên t h ấ u tính cực cường âm tiến lại như là quỷ kêu như thế để người nghe được không nhịn được trong dạ dày trực chua s ó t nước loại này g i í t gào hiệu quả là to lớn trên sân aso ma cầu thủ hiển nhiên bị kích thích đến bọn họ cắn răng liều lên tợ rồ tợ tạ hậu trường phân bóng nọ tẩy manh nam dịt đường biên sau xuyên vào chuyển vào trong cao trung phong bổ d ì b ẻn lộ cường điểm làm bóng lang vương tổ t h trực tiếp một cất xuất xa bóng đá gào t h é t toàn hướng về inter milan khung thành kệ xạ hiểm chi lại hiểm địa làm ra cứu t u r đem bóng đá miễn cưỡng tha ra sàn ngang lúc này đến phiên aso ma phạt góc đi giờ dỗ mở ra phạt góc inter milan không có cho đối thủ cơ hội tân viên kéo nọt g a cướp được điểm thứ nhất đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm ở ngoài vùng cấm sờ nịch đỡ lại một lần nữa khoảng cách xa tinh chuẩn chuyển xa c a m e r u n báo sanneto o đến bóng sau khi lần thứ nhất chuyến bóng dùng sức có chút quá lớn bóng đá ra chính mình k h ô n g chế pha vi dỗ ma thủ môn luống cuống tay chân địa đập ra vùng cấm dùng một cái chật vật phi sạn mới hóa giải nguy cơ lần này inter milan phản kích rất sắc bén as rô ma công kích thời điểm có thể phải chú ý sân khách tác chiến cùng inter milan như vậy đội bóng đánh đối công quả thực chính là muốn chết nợ i ả t ủ gì vững vàng mà đã không chê trên sân cục diện đem aso ma vững vàng mà áp chê ở một hiệp sắp bén phản kích để aso ma căn bản không dám tập trung vào quá nhiều binh lực ở tấn công bên trong trước sân chỉ dựa vào tổ ti bộ gì ỵ hẹn lộ cùng vụ x ỉ nị ba người hiển nhiên không cách nào cho đối thủ mang đến uy hiếp tiến thối lương nan đây là y l ũ t ỷ quân đoàn lúc này tối rõ ràng thất họa zeni ơ thi thỉnh thoảng đứng ở bên sân quỷ hống thật chặt tóc mày vẻ mặt nghiêm túc may là chính là inter milan ngày hôm nay vận khí kém một chút công thế như triều nhưng vẫn đắt thế không đạt được mãi cho đến thi đâu tiến hành đến phút thứ hai mươi lăm đối với ở trước mấy trận thi đấu bên trong ghi bàn giường như cắt r a u gọt dưa như thế u n g dung nở dạ tủ gì chậm chạp không cách nào mở ra cục diện hiển nhiên để l ẩ y lạ tổ bên trong môn có chút sốt ruột bọn họ đứng lên đến ở trên khán đài họ hét trợ uy tiếp sóng màn ảnh bên trong người liên ly vẫn lạ vọng b ô n g cẩn phút thứ hai mươi tám thi đấu thay đổi rốt c ụ c đến thế nhưng như vậy thay đổi lại làm cho rất nhiều người con ngươi rơi mất một chỗ bọn họ bối rối ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm chín mươi hai gazet xin mời thích làm gì thì làm địa đá bóng chương 692, g r ă m c h í a i gà xin mời thích làm gì thì làm địa đá bóng toàn cuộc tranh tài phút thứ hai mươi tám mị hạt rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc vận khí đây tuyệt đối là vận khí bốn không nghĩ tới aas zoma lại dẫn trước inter milan hàng hậu vệ xuất hiện chỉ gần như vậy một lần sai lầm chuyện này inter milan ngày hôm nay vận khí thật sự không tốt lắm chi mấy lần trước phi thường cơ hội tốt đều không nắm chắc được để aso ma tránh được một kiếp không nghĩ tới lúc này y lụt bị một lần cũng không phải rất tốt tấn công lại liền ghi b ả n các bình luận viên đang giải thích châu ngồi kinh têu thành tiếng trên khán đài nấy là tổ bên trong môn tập thể trầm mặc không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh này trên sân kéo nọt gờ a k h ó mà tin nổi địa ôm đầu của mình đầu hóc của hắn hôn loạn thương mừng một giây đồng hồ trước jerzo si hậu trường cắt bóng bày ra một lần phản công nhanh bóng đá ở đơn giản hai ba lần lan truyền sau khi đi tới lang vương tổ tỉ dưới chân vào lúc này inter mi lan phòng thủ trận danh đã toàn bộ về phòng thủ đúng chỗ ở khung thành cùng kệ xạ trước người bố trí một đạo không thể vượt qua tường đồng b á c h sắt tài hoa hơn người như tổ t ỷ cũng không tìm được chút nào cơ hội mắt thấy phản kích thời cơ tốt nhất đã qua lang vương đem quyết tâm đơn giản đến rồi một c ư ớ c xót xa này chân suốt gôn vừa nhanh vừa mạnh thế nhưng mới bắt đầu góc độ cũng không xảo quyệt inter mi lan khung thành tuyến trên b ờ ra d i u gôn thần kệ xạ chạm vị rất tốt hắn đã hoàn toàn phán đoán đến tổ tỷ cách làm chỉ đợi bóng đá gào thét lại đây lập tức triển khai thiết nắm trong lòng bàn tay ai biết đang lúc này ba, ba. bóng đá lại quỷ thần xui khiến điểm đệm ở không tránh kịp tuổi trẻ trung vệ kéo nọt gờ á trên người nhất thời sản sinh một cái để rất nhiều người bao quát tổ tỷ chính mình cũng không ngờ rằng biến tuyến như vậy tinh biến k ẻ xạ coi như là hóa thân làm sở mái đơm mạn cũng khó có thể ngăn cản nguyên bản gào thét xoay tròn hướng về khung thành góc trên bên phải bóng đá trong c h ố p mắt chạy về phía khung thành dưới góc trái một không sân khách tác chiến a s jo ma lấy như vậy một loại liền chính bọn hắn cũng không nghĩ tới may mắn phương thức đánh vỡ trên sân bế tắc lang vương tổ tỷ ở x ư n g sốt một chút sau khi lập tức g i lên cánh tay phải của chính mình sau đó hôn môi nhẫn trên khán đài đội khách phan bóng đá vung vẩy bắt tay cánh tay phát sinh gào thét sắc mặt bọn họ dữ tợn đây là ngột ngạt hồi lâu cảm xúc mãnh liệt bắn ra mặc kệ cuối cùng thi đấu kết cục là cái gì vào giờ phút này bọn họ là dẫn trước người mặc cho nhân số là bọn họ mới tính theo cấp số nhân xanh đen nẩy l à tổ bên trong môn làm sao điên cuồng suỵt cũng không có một chút nào lùi bước y lùi tì khăn quẳng c ổ bị bọn họ như là thánh vật như thế đang hoan hô trong tiếng d ơ cao khỏi đỉnh đầu bên sân thợ hàn gen ni ơ d i từ chỗ ngồi nhảy lên một cái như là bị người lấy x é t đánh không kịp bưng thai tư thế quỷ kêu nhằm phía biên tuyến nếu như không phải tấm kiên nếp nhăn ngang dọc trên mặt xuất hiện vẻ mặt là nụ cười nói không chắc tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn là bị người đánh cắp van trộm dùng ngón giữa từ dưới đáy đánh lén thông hoa cúc làm người bất ngờ cục diện may là thời gian còn dài inter milan còn có nhiều thời gian săn bằng bất quá đối với ngày hôm nay như vậy một cuộc tranh tài tới nói coi như là cuối cùng inter milan có thể đánh bại ý lụt b quân đoàn thế nhưng mở màn liền l ạ hậu hiển nhiên là một loại làm người khó có thể tiếp thu cục diện dù sao ở thiên hô vạn hoán bên trong người liên l y cuối cùng kết thúc d à i lâu cấm thi đấu kỳ đi tới bên sân các cổ động viên chờ đợi một hồi thoải mái tràn trề lớn tiếng mà không phải là bị đối thủ trước tiên rút thứ nhất cục diện có chút bình luận viên đã ở không thể chờ đợi được nữa mà tưới dầu lên lửa bức ba tiểu vương tử bổ d ạ n đem bóng đá từ bóng trong lưới mò đi ra nhanh chóng đặt tại trong sân bóng vòng trọng tài chính thổi lên tiếng còi thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu nằm ở lạc hậu inter milan cũng không cùng như mọi người tưởng tượng như vậy thẹn quá thành giận địa nhấc lên trả thủ tính tấn công dồn r ậ p mà là rất vững vàng địa tổ chức tấn công các cầu thủ biểu hiện không tiêu không đội xử lý bóng phi thường hợp lý điều này làm cho muốn thừa cơ lại xuống một thành ý lụt đi quân đoàn thất vọng từ so sánh thực lực mà nói bọn họ không bằng inter milan bởi vậy rất nhanh trận hình lại bị áp xúc trở lại cảm xúc mãnh liệt qua đi trên sân kịch liệt tỉnh cảnh thoáng bằng thẳng tiếp sóng màn ảnh cắt về phía ghế huấn luyện viên mọi người xứng sở bởi vì người điên li cũng không đang chỗ ngồi trên bên sân cũng không có bóng người của hắn đi nơi nào làm khó mọi người còn đang suy đoán tiếp sóng màn ảnh rốt c ụ c phát hiện người điên ly bóng người đội bóng một bóng lạc hậu tựa hồ cũng không có cho sân bóng một bên thượng đế mang đến bất kỳ ảnh hưởng hắn đi tới inter milan trên ghế dự bị ngồi ở hêu tiểu tướng gaz z ba lê bên người chính đang vừa nói vừa cười điệu cùng ba lê nói gì đó thỉnh thoảng dùng ngón tay chỉ trên sân đang tiến hành thi đấu ba lê ở bên cạnh hắn một bên theo ân sư ngón tay quan sát trên sân hình thức một bên cũng nhỏ giọng điệu giao lưu cái gì đây là người điên ly đang lợi dụng thi đấu dạy dỗ h ê tiểu tướng sao xem ra là người điên ly ngón tay vẫn theo sản trệ hắn là ở lấy chi lê xê là sản trệ vì là tươi sống b í dụ hướng về ga z ba lê giảng giải nên làm như thế nào thật một tên cầu thủ chạy cánh xem ra hắn là quyết định muốn để tên này đ ề u tiểu tướng cải tạo thành vì là cầu thủ chạy cánh lợi dụng thi đấu dạy dỗ cầu thủ người điên ly không có tỷ số tạm thời lạc hậu để ở trong lòng hắn thái độ cùng trên sân inter mi lan các cầu thủ giống nhau như lúc xanh đen các chiến sĩ một chút cũng không vội vã bọn họ so sánh thi đấu có làm người kinh ngạc tự tin tin tưởng san bằng hoặc là vượt lại chỉ là vấn đề thời gian đây là một nhánh thành thục n ở dạ tù gì, bất luận là chiến thuật trên vẫn là trong lòng thời gian ở xanh đen phan bóng đá tiếng reo hò bên trong c h ậ m chậm địa trôi qua vật khí, tựa hồ một nhánh vẫn cứ đứng ở y lụt b quân đoàn as r o ma bên này inter milan thử nghiệm rất nhiều loại phe tấn công thức nhưng bất luận là sơ nick đờ đá phạt gì không bắn hệ tô order n o vẫn là san tần đánh đầu không phải bắn ở cột dọc trên s á ngang chính là bị còn như thiên thần hạ p h ạ m như thế r o ma thủ môn x é p rô cự tuyệt ở ngoài cửa đắc thế không đạt được câu nói này quả thực chính là hiệp một thi đấu tốt nhất khắc họa nợ dạ tủ gì inter milan ghi bàn số may như là ở trước mấy trận thi đấu chẳng đều bốn bóng trở lên trong quá trình hoàn toàn tiêu hao hết đ ặ t ở dĩ vãng làm sao đá đều có thể tiến vào bóng một mực ở cuộc tranh tài này bên trong mặc kệ làm sao đá đều tiến vào không được thi đấu vẫn chưa tới ba phút hiệp một liền muốn kết thúc l à người khó có thể tin điểm số a s roma ở sân khách dẫn trước inter milan trước đó nơi l à tổ bên trong muôn điên cùng chờ đợi người điên ly bỏ lệnh cấm trở lại thế nhưng hiện tại có thể bọn họ trái lại càng thêm hy vọng hắn tiếp tục làm về khán đài bởi vì như vậy inter milan xem ra sẽ đoạt được càng thêm dễ dàng đây tuyệt đối là khiến người điên ly lung túng m mị A ạ sân vận động tràn ngập sốt ruột táo bầu không khí không khí tựa hồ muốn làm táo nhiên hỏa phan bóng đá cùng các cầu thủ hô hấp tiến vào phổi bên trong không khí như là lẫn và o ớt cay diện một trận nóng r ắ t cảm giác không khí căng thẳng lại như là đ ọ c lại theo lang vương tổ tỷ ở nhận được z e j o s i chọn khe bóng sốt xa h oanh môn l ệ n h ra hữu cột dọc sau khi trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi bọn họ cũng không nghĩ tới có thể lấy dẫn chức tư thái đi vào giữa sân phòng thay đồ thợ hàn gen ni ơ tý diếu võ dương ngoài địa đứng ở cầu thủ đường nối cửa lần lượt từng cái cùng aso mà các cầu thủ vỗ tay ăn mừng tứ không e rẻ tiếng cười giống nhau bên sân chỉ huy thời điểm quỷ kêu như thế làm người buồn nôn đây là một loại không hề che giấu chút nào khiêu khích cùng khoe khoang đợi được hết thể aso mà cầu thủ cũng đã đi vào phòng thay đồ jenny r di vẫn cứ hai tay ôm ngực cười đứng ở cầu thủ đường nối cửa ánh mắt của hắn không hề che giấu chút nào địa chừng chừng nhìn chằm chằm inter milan cầu thủ cùng lý thống phạm đặc biệt làm lý thống phạm hướng về bên này đi tới thời điểm jenny ớ di nhét môi cười sau đó nhỏ giọng thầm thì ừ lại ghi bàn xem ra thượng đế đứng ở phía ta bên này ha <cười> tên đang chết b ộ lệnh cấm trở lại có thể thế nào có bản lĩnh lại tiến vào sau cái a cứ việc trường xem ra như là một cái trung thực nông dân thế nhưng j e n n y ớ di xưa nay đều không đúng kẻ tầm thường lúc trước bởi vì bị quần g nhân muzino thế thân ở sở t e m p h o t bờ zit vị trí j e n n y ớ di đã từng khinh thường trào phúng muzino làm huấn luyện viên trưởng vẫn là quán o n cho rằng quần g nhân là một cái chó ngáp phải rồi ra hỏa tuyệt đối sẽ chật vật bị bạc tình không nghĩa người nga đuổi ra khỏi cửa nay một loại dám cùng một quần g nhân đối công miệng pháo ra hỏa tuyệt đối không phải kẻ vỡ vẩn đối mặt người delhi hắn biểu hiện cực kỳ hung hăng thái độ như vậy đương nhiên là lúc trước hai người m a n g chiến có quan hệ thế nhưng cái kia không phải nguyên nhân chủ yếu nhất hắn làm như thế là muốn làm tức giận người delhi coi như là không cách nào triệt để làm tức giận cái này trung quốc huấn luyện viên trẻ nói chung gặp cho tâm tình của đối thủ bên trong gieo xuống một cái mầm họa hạt giống chỉ cần hiệp hai vừa mở cục inter milan không cách nào mở ra cục diện như vậy này hạt lặng lẽ mai phục hạt giống sẽ ở trong lúc bất chi bất giác mọc dễ lười mầm ở bất chi bất giác phá hủy đối thủ tâm thái khiêu khích tuyết không là mục đích mà là thủ đoạn thế nhưng ồ nào ba lý t h ố n g phạm đi ngang qua j e n n y ở di bên người thời điểm cũng không có như cùng thợ hàn tưởng tượng như vậy hoàn toàn biến sắc tựa hồ cái k i ê u bởi vì f a n bóng đá xung đột mà rất dễ dàng phẫn nộ phát điên người điên ly đã sớm thay đổi j e n n y ở di nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay biểu hiện bên trong có căm ghét cùng xem thường thế nhưng tuyệt đối không có phẫn nộ dáng dấp kia lại như là muốn xua đổi đi một con o n g o n g o n g ở bên người dây dưa không ngất con rồi như thế hai chữ lại như là tàn nhẫn mà hai lòng bàn tay j e n n y ở di sắc mặt trong nháy mắt biến đổi nam bức ba hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi ừ, ừ, ừ. đánh lâu không xong inter milan biến trận đ ề u tiểu tướng gaz ba lê thay đổi tiền vệ trụ cảm bị A sô thượng đệ a cảm bị A sô nhưng là hiện nay trên sân nở dạ tù gì duy nhất chính tông phòng thủ hình cầu thủ a quyết định như vậy thực sự là quá điên cuồng siêu cấp đại mạo hiểm được ăn cả ngã về không biến trận inter milan trận hình đã biến thành bốn ba ba thiên sứ chỉ trở lại trên hàng tiền đạo cùng eto o bộ giản tạo thành ba tiền đạo sản trệ cùng gaz ba lê ở riêng giữa sân hai cánh sơ n Ních ứng. ở giữa tiết người điên ly ở phía trước sân sáu tên cầu thủ cùng một m à u toàn bộ là tấn công hình chiến thuật như vậy sắp xếp lại như là một nhánh sắc bén cực kỳ tiễn bắn ra trong số mệnh đối thủ tuyệt đối có thể một đòn chiến thắng nhưng nếu như bắn không trúng đối thủ thất lạc mũi tên mặc cùng có thể tuyệt đối không phòng ngự được asroma phản kích bên sân jenny ơ z y nhìn thấy inter mi lan trận hình biến hóa、Ngần、ngờ ngơ n sau đó thợ hàn như là hai đồng tiền mua vé sổ số c h ú n g rồi năm trăm vạn sắt vách mua thức ăn đại gia như thế chạy nước mắt điên cùng nợ nụ cười hắn ngồi ở asroma chỉ huy tịch chỗ ngồi vô bắp đùi của chính mình cười ha ha ta còn từng rằng ha, ha. người điên ly cũng có bị bức gấp thời điểm ha ha đội hình như vậy muốn tới một lần ghi bàn đại chiến sao chết đi giữa sân cầu thủ hậu vệ phải biết a s zoma nhưng là cg a bên trong công kích sắc bén nhất đội bóng a trước đó jenny r ti rất là lo lắng giữa sân nghỉ ngơi người điên ly làm ra cái gì thần lai chimút tác phẩm của thần thế nhưng bây giờ nhìn đến tình cảnh như thế hắn đột nhiên yên tâm người điên ly cũng là người cũng có bị bức gấp thời điểm tiếng tâm càng lớn người thường thường dễ dàng nhất bị nổi danh mệt lúc trước la gạ tệ tở tạ đẹo lộ sở hót chờ truyền thông điên cuồng tuyên truyền người điên ly cấm thi đấu trở lại mạnh lưới định là cho người điên ly áp lực lớn cho tới không đợi được hiệp hai lại dùng thường quy phương thức thăm dò một phen hắn liền trực tiếp làm ra điên cuồng nhất mạo hiểm nhất an bài chiến thuật chỉ là hắn cho rằng như vậy là có thể chuyển bại thành thắng sao chảy ra nước、mắt. Khỏe ra miệng mắt. l i ê n y dựa vào tốc độ ăn sống rồi bên người phòng thủ tợ rộ tợ tạ wêu tiểu tướng hóa thân xanh đen sắc do xoáy thừa thế xông lên sông thẳng hướng về as joma một hiệp rất nhanh sẽ liên tục quá rơi mất de r o s i cùng tội ti hắn hơn người phương thức rất đơn giản hoàn toàn chính là y dựa vào tốc độ ăn sống thậm chí ngay cả đơn giản biến tướng cũng không cần làm ra hết cách rồi ba lê tuyệt đối tốc độ thực sự là quá nhanh bình thường cầu thủ căn bản khó có thể đuổi tới hắn chạy tiết tấu rất nhanh sẽ bị hắn vọn tới as joma đi vào phụ cận thế nhưng đối mặt như vậy một màn bất luận là trên sân a s rô mà cầu thủ vẫn là bên sân gen ni ở di đều cũng không có vẻ hoảng loạn như vậy một màn lúc trước mấy vòng c di a bên trong thường thường xuất hiện cái tiêu chạy đi như là cuồng như gió hêu tiểu tử s ắ t thực lực xung kích rất mạnh thế nhưng cũng là vẹn vẹn là tốc độ nhanh mà thôi một khi khi hắn vọt tới đường biên ngang phụ cận bất luận là chuyển vào trong vẫn là cái khác xử lý bóng đều có vẻ rất ngây thơ điểm đến g â y go đường bộ hỗn loạn rất khó cùng trung lộ theo vào các đồng đội hình thành hiệu ngầm điều này cũng làm cho là tại sao ba lê vẫn ở truyền thông cho điểm bên trong đạt được không tốt nguyên、nhân. bởi vì quá trình đặc sắc kết quả nhưng làm người không biết nên khóc hay cười lúc trước rất nhiều liền 90 phút bên trong nhìn cái này tinh lực mười phần t i ể u t từ ử từng lần từng lần một mà đem bóng đá chuyển cho đối phương trung vệ cùng thủ môn rất nhiều người đều đã quen hắn đầu voi đôi u chuột lúc này liền ngay cả ngồi ở trên khán đài inter milan các cổ động viên đối mặt như vậy đặc sắc đột phá đều có vẻ không dừng lắm nghệ l à tổ bên trong đã đang đợi ba lê đem bóng đá trả lại a s roma thế nhưng không có chuyển bóng bốn ga z ba lê ba hắn lựa chọn hướng phía trong cắt ngang ồ、oh、ồ、oh oh. nọ tới hậu vệ cánh gì hiển nhiên không có dự liệu được hắn xoay người không kịp lòng bàn chân trượt ngã rầm trên mặt đất tiếp tục cắt ngang muốn s u ố t c g ô n sao a s s o ma các hậu vệ bị lừa rồi b á c lê thay đổi phong cách của chính mình hắn đột nhiên biến hóa để mẹ t ấ s môn rất là khó chịu trước các hậu vệ đều còn ở nhìn chăm chú phòng thủ inter mi lan cầu hắn cầu thủ nhi đây là một cơ hội gặp có ghi bàn sao nam 20 phút trước tỉ mỉ nhìn kỹ sản chế ở nỗ lực sau khi là xử lý như thế nào bóng hiện đại bóng đá bên trong vừa phong tác dụng cũng không đơn giản chỉ là đột phá cùng kiến tạo ngươi nhất định phải để cho mình như là một cái đao nhọn như thế chẳng những có thể sẽ rách đối thủ hàng phòng thủ còn muốn có thể đâm trúng đối thủ chỗ yếu ngẫm lại xem tại sao c e z o n a đâu có thể ở mở u thời điểm một cái mùa giải bên trong tiến vào hơn bốn mươi hạt đ i bàn phải biết khi đó hắn cũng chỉ là một cái cầu thủ chạy cánh ngươi nhất định phải thay đổi trước đây là một người hậu vệ lúc loại kia theo khuôn phép cũ đá bóng phương thức các hậu vệ cần tuân thủ quy tắc kỷ luật là bởi vì nghiêm mật có thứ tự quy tắc để đội bóng phòng thủ khác nào một thể không chê vào đâu được Mà m là ộ là từng từng trước đó ba lê vẫn lòng mang thất vọng ý nghĩ của hắn cùng truyền thông cùng với các bình luận viên đang nhìn đến thủ phát danh sách thời điểm là như thế bởi vì trước cơ cuộc tranh tài bên trong bình thường biểu hiện ân sư người điên ly hẳn là không cách nào tiếp tục chịu đựng xuống cho nên mới đem hắn từ thủ phát bên trong lấy xuống b a lê vẫn luôn rất cảm kích lý t h ố n g phạm lúc trước là người đàn ông này đem hắn từ không được trọng dụng ái hát lên sân bóng mang tới s c t g m cứ việc đó là cha của chính mình tự mình tới cửa đi khẩn cầu lý t h ố n g phạm thế nhưng loại này đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi như thế ấn tri ngộ lại làm cho ba lê hai cha con cảm ân đại đức phụ thân từng vẫn nói muốn thật chặt đi theo người đàn ông này bên n g không vì là đòi lấy chỉ vì ba năm trước lần đó thay đổi người cả nhà vận mệnh gật đầu vì lẽ đó là m người đàn ông này ở italy triệu h á n ba lê hầu như là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi vì lẽ đó làm người đàn ông này muốn cho hắn từ hậu vệ vị trí nên đánh giữa sân hắn cũng không chút do dự liền đáp ứng rồi xưa nay không có suy nghĩ qua chính mình có phải là thích ứng như vậy vị trí làm ba lê biểu hiện không tốt thời điểm hắn đầu tiên nghĩ đến không phải làm sao đi ứng phó truyền thông thật khó mà là cảm thấy thẹn với người đàn ông kia chờ mong thế nhưng mà là phút trước làm người đàn ông này ngồi ở bên cạnh hắn từng chữ từng câu điện nói cho hắn nên làm gì trở thành một ưu tú cầu thủ chạy cánh làm sao đi như là như gió tàn phá ở sân bóng bên trên ba lê không có đi quan tâm bên người những đồng bạn ánh mắt hâm mộ hắn đem mỗi một câu nói đều vững vàng mà ghi vào trong lòng chính mình đặc biệt là câu cuối cùng thích làm gì thì làm địa đi đá bóng nam sân bóng mỹ át as roma vùng cấm hô cao tốc chạy bên trong l ê u tiểu tướng nhanh chóng quét hình một lần bên người hình thức as roma các cầu thủ hậu vệ chính đang hướng về mình đợt tới bên người các đồng đội chạm vị đều không đúng rất tốt nên làm gì chuyền bóng vẫn là x u t gôn x u t gôn cái ý niệm này xuất hiện ở trong lòng dóa ba lê nhảy một cái này tại sao có thể ta xạ thuật cũng không được hơn nữa ta không phải tiền đạo hầu như là theo bản năng ba l ê muốn đem bóng đá chuyền đi dù cho các đồng đội trạm vị cũng không được thế nhưng chỉ cần chuyền đi nhiệm vụ của chính mình liền hoàn thành rồi không phải sao dù sao mình t r ư ớ còn c có như vậy đặc sắc đột phá tới thế nhưng một âm thanh khác xuất hiện nhớ kỹ muốn thích làm gì thì làm địa đi đá bóng âm thanh như là hoàng trung đại lữ để hắn trong nháy mắt tỉnh táo ẩm hắn chân thay thế hắn tâm làm ra lựa chọn bóng đá như là lực rút vạn cân ra khỏi lòng đạn tháo vừa giống như là tao nhã bay lượn phá kén hồ điệp bốn gaz ba lê ba giải thích chỗ ngồi có người điên cùng tê giống lên ba dô đen cầu v ư t mười đồng mối cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mối cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mối cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t m ư ờ đồng mối cuối chương ba dô đen chương sáu trăm chín mươi ba làm tàn sát trở thành một loại quen thuộc chương sáu trăm chín mươi ba làm tàn sát trở thành một loại quen thuộc gaz bốn g ư ờ i ba hoàn mỹ một đòn một hiệp dẫn bóng liền quá bốn người as o ô ma hàng phòng thủ ở trước mặt của hắn lại như là giấy như thế dễ dàng sụp đổ đây là khó mà tin nổi biểu diễn đây là làm người khó có thể tin ghi bàn rất khó tin tưởng cái này ở trên một cuộc tranh tài bên trong còn bị truyền thông cùng các cổ động viên cười nhạo lêu tiểu tử lại thật sự khai khiếu rồi sử thi bình thường ghi bàn inter milan vận khí đến rồi ta nghĩ tới rồi hiệp một thời điểm tình cảnh as roma đạt được ghi bàn sau khi người điên ly không có bất kỳ biểu tình thất vọng hắn thậm chí xem đều không có xem trên sân tình thế một chút mà là ở kiên nhẫn ngồi ở ba lê bên người chỉ đạo vị này lêu tiểu tướng làm sa hòa vào cùng năm thi đấu hiện tại hắn làm được ta thật sự muốn biết người điên gặp chuyện để nói với ba lê cái gì chuyện này thực sự là quá thần kỳ hiệu quả lập tức rõ ràng các bình luận viên từng cái từng cái kinh kêu thành tiếng trên sân ba lê ghi bàn sau khi sửng sốt trên thực tế hắn vừa n ã y bắn xong môn sau khi rồi lập tức rơi vào hối hận hắn không thể tin được chính mình lại nhất thời kích động liền thật sự sốt gôn nếu như chính mình lãng phí lần này liệu đi ra cơ hội dù sao chính hắn xạ thuật thế nhưng này bóng lại tiến vào liền như vậy liền tiến vào ta lại đánh vào như thế một hạt ghi bàn trong né mắt bên hai hoan hô dường như thủy triều dường như phong hô dâng c h à o mà tới ba lê tỉnh táo một điểm hắn ngần g đầu nhìn thấy aso ma thủ môn séc o ô phí công nằm trên đất ánh mắt tuyệt vọng địa nhìn chằm chằm phía sau lưới khung thành màu trắng bóng đá ở bóng vạch gôn sau khi lưới bên trong lạng lạng mà nằm sau lưng chuyển đến lực xung kích cực lớn cùng ba lê quan hệ tốt nhất chi nhảy lên thật cao lập tức nhảy đến ba lê trên lưng hắc g a z e t quá xinh đẹp hoàn mỹ đi bàn biết không ngươi hiện tại chinh phục bọn họ tất cả mọi người gì ở bạn tốt trên lưng lớn tiếng mà la lên hắn ở gia nhập liên minh inter milan sau khi hoàn toàn thích chứng cg a tiết ấu lúc này nhìn thấy bạn tốt rốt cục đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân ghi b à n dị quả thực muốn so với mình tiến vào bóng vẫn vui vẻ rất nhanh cái khác Inter Milan các cầu thủ cũng quanh. vừa vị gia nhập đội bóng tiểu vương tử bổ dạn lại đây xoa xoa ba lê tóc cả tạ lỗ nị hạ vương tử cần phải nhanh một chút hòa vào cái này mà đội cái khác các đồng đội rất nhanh sẽ đem ba lê vây vào giữa có người ở vò tóc của hắn có người ở đập hắn lưng có người ở hướng về phía hắn hô to ma lực tiểu tử có người lôi kéo hắn áo đấu hắn bạn tốt dứt c h ỉ t h ì lại vẫn còn đang trên lưng của hắn vung tay g à o t h é t rất nhanh trước mắt thiên địa xoay tròn inter milan c ấ p cầu thủ đem ghi bàn công thần ngã nhào xuống đất hưng phấn chơi nổi lên chồng l à hắn ba lê vào lúc này rốt cục chậm rãi từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong khôi phục lại ta ghi bàn ta ghi bàn ta thật sự ghi bàn ba hắn ở trong lòng điên cuồng gáo ghét vào lúc này ba lê muốn nhất chuyện cần làm chính là vọ tới bên sân cao cao nhảy lên đến cho chính đứng ở nơi đó h d ơ ngón tay cái lên thủ lĩnh một cái tàn nhẫn mà ôm、um、ấp hoặc là thẳng thắn đem hắn đánh gục ở đây một bên tới một lần chồng l à hắn như vậy chúc mừng động tác là đã từng nịu cá sổ thời đại những người n h i ệ t huyết hợp nhau các đồng đội thích nhất làm được sự tình mỗi người ở ghi bản sau khi đều nóng lòng với dùng phương thức này để diễn tả đối đầu nhi cảm kích thời gian như nước c h ả y nhanh chóng ngày xưa đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chim khách quân đoàn bây giờ đã sụp đổ ba á lê cảm giác mình tuyệt đối là may mắn ra hỏa chí ít hắn bây giờ còn thật chặt đi theo ở thủ lĩnh bên mười sáu thi đấu ở inter mi lan các cầu thủ điên cùng chúc mừng sau khi tiếp tục bắt đầu ba lê cái này tràn ngập vô địch khí thế cùng bạo lực mỹ học ghi bàn tàn nhẫn mà đã kích đá ép dô ma tinh thần hiệp hai trận đấu mới vừa vừa mới bắt đầu vẫn chưa tới hai phút liền bị đối thủ hòa nhau điểm số đây tuyệt đối là bọn họ không nghĩ tới cũng hoàn toàn quay i à y giữa sân nghỉ ngơi thời gian huấn luyện viên trưởng genny r d y suy đoán cùng bố trí bên sân genny r d y sắc mặt lạnh lùng mặt chìm như nước hắn ở tận lực che giấu chính mình lung túng vẻ mặt mấy chục giây trước hắn còn ở vô bắt đùi trào phúng người điên ly đổi người tuyển chọn trào phúng người điên ly là một cái bị ép vào góc tường chỉ có thể n h a răng nếp miệ cầu thế nhưng mấy chục giây sau khi... đội bóng của hắn không thành ẩm ẩm mở rộng mà công p h á séc dô không thành người thình lình chính là giữa sân nghỉ ngơi thời điểm bị người điên ly đổi đến cái kia đều hàng l ợ m chết tiệt zenny ơ t i trong lòng một trận buồn bực hắn từ chỗ ngồi đi tới sân bóng biến tuyến ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại một hồi thế hòa đối với aeso ma tới nói có thể tiếp thu chí ít có thể được đến một phần cũng có thể đánh lén người điên ly truy đuổi a c milan bước chân thế nhưng người điên ly một hơi ở trước sân bày ra sáu tên thuần túy tí tính chất công kích cầu thủ nói rõ chính là muốn liều cho cá chết lấy rách lấy aeso ma năng lực phòng ngự muốn ổn thủ thế hòa tuyệt đối không thể thực hiện dù sao y lủ tỉ cường hạ n g ở chỗ tấn công đã như vậy như vậy genny ơ t i quyết định chủ ý hắn n g ẩ n đầu lên trong ánh mắt dĩ nhiên tất cả đều là kiên quyết ngữ khí chịu đủ chịu nhục mà chết không bằng l i ề u mạng một đòn nói không chắc còn có thể giết ra một cái ánh bình minh inter milan tăng mạnh tấn công thế nhưng đó là lấy hy sinh phòng thủ để đánh đổi duy nhất phòng thủ hình tiền vệ trụ cảm bị ả sổ đã rời sân n à y hà không phải là a s jo mà cơ hội gào thét cái kia sắc bén đến làm người buồn nôn q ỵ kêu tiếng lại nổi lên trên sân y lủ tỉ còn lại như là nghe được lang vương gầm rú như thế khi thế tức thì biến đổi không ở hết sức theo đuổi phòng thủ ở tổ thì dưới sự hướng dẫn triển khai đột kích ngược đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào tấn công bên trong dù mánh không sợ chết địa bắt đầu xung kích inter milan hàng hậu vệ đối công bắt đầu rồi sân bóng mì ạt bên trên ngọn lửa bắn ra bên phía asroma thay đổi chiến thuật bọn họ bắt đầu tập trung vào càng nhiều binh lực cùng inter milan đánh đối công genny ơ thi là một cái rất có dũng khí quyết định đương nhiên cũng là phi thường lựa chọn sáng suốt thi đấu hướng về lúc trước mọi người chờ mong phương hướng phát triển tiết tấu trong nháy mắt tăng nhanh g e n n y ở dưới đây là đang tìm cái chết cùng người điên ly đánh đối công đội bóng đều sẽ bị đánh giết thành tạt bã vậy cũng không nhất định inter milan ngày hôm nay vận khí tựa hồ không tốt các đài truyền hình lớn phòng sở tiêu di ô bên trong thao không giống loại ngôn ngữ tên miệng môn dồn dập làm ra phán đoán năm còn đang chờ mong aso m a tấn công sao ha ha sợ vã lệ tỷ thời đại aso m a bóng đá hay là sắc bén nhất cũng tối hoa mỹ thế nhưng ở n g ư ờ i h e n n y ở dưới thời đại mà lý thông phạm vừa nhìn thấy trên sân ý lủ tỷ quân đoàn chiến thuật biến hóa liền biết g e n y ở d i ở tính toán gì nếu như là lúc trước đầu trọc huấn luyện viên sở vạ lệ tỷ như vậy tính cách huấn luyện viên dẫn dắt đi ra cái tia chi huyết tính y lù t đi, lý thống phạm có lẽ sẽ kiêng kỵ mấy phần thế nhưng đem bảo thủ bóng đá dung nhập vào trong huyết dịch genny -E、ở dì mưu toan dựa vào y lù tỷ t h ế tiến công chính diện đánh tan inter milan chuyện này quả là chính là lô ban môn tường tạo h ẹ t cờ l ạ n tự tìm đường chết đến nơi này thi đấu trên căn bản đã hoàn toàn tiến vào lúc trước fm 2011 h ệ thống mô phỏng quỹ đạo đã gặp phải as joma kết cục lý thống phạm hai tay ô n ngực định liệu trước địa trở lại chỗ ngồi cuộc tranh tài này quan trọng nhất tác dụng ở chỗ điểm hóa gaz b a l l để hắn tìm tới là một người cầu thủ chạy cánh cảm giác từ vừa nãy biểu hiện đến xem hiện tại tiểu tử đã chậm rãi dung nhập vào chính mình vị trí mới bên trong cứ việc muốn muốn phát triển thành cánh thiên sứ juan ma ta cùng sezonano như vậy đường biên kỳ tài còn cần một đoạn thời gian thế nhưng hiệu quả đã dần dần lộ ra vậy thì được rồi a s roma thực lực bây giờ đang đứng ở suy yếu kỳ sân nhà thắng được này chi từ từ già đi ý lụn tỷ quân đoàn đối với, với inter milan tới nói cũng không phải việc khó chân chính cần ứng phó là đón lấy sân khách khiêu chiến ngựa vằn quân đoàn j u ven tú thi đấu cùng trang tí honlit vòng n ỏ c ộ t đối mặt bân desliga người khổng lồ bern m u n i c thế kỷ cuộc chiến lý thống phạm trở lại chỗ ngồi cùng trợ thủ bà t ỷ s tạo bắt đầu vừa nói vừa cười địa giao lưu lên hai người cho chuyện trọng tâm đã không ở cuộc tranh tài này bên trên thấy cảnh này j e n n y ớ d i trong phút chốc bị không minh nghiệp lồng sửa cháo loại này trần c h i địa không nhìn cùng bên xa xa muốn so với người điên ly chỉ vào mũi của hắn mắng to hoặc là dùng trên thế giới ác độc nhất ngôn ngữ nguyền g i a hắn càng thêm để gen ni ớt i không cách nào nhị được đối thủ cái kia cao cao tại thượng thái độ câu nói kia khí định thần ồn ả o lại như là quân lâm thiên hạ thần vương quay về dưới bàn chân run dế giống như vậy xem thường miệt thị khinh bỉ các loại thái độ đều có chi chỉ có không có coi trọng bị chính mình tối coi trọng nhất đối thủ miệt thị chuyện này quả thật là nhân sinh to lớn nhất b i hay genny ớt di song quyền nắm chặt hàm răng cắn lạc len ken v ă n g lên hắn trầm mặt nhìn c h ầ m c h ầ m trên sân chính đang n g ơ i tới ta đi g i ế t địa khó phân thắng bại thi đấu trong lòng vô cùng chờ mong một cái ghi bàn đến sau bảy phút ghi bàn đến thế nhưng cũng không phải g e n y ớt i hy vọng loại kia tiểu vương tử bộ gián đột phá cứ việc không bằng sư huynh ba ca vương messi như vậy khó giải thế nhưng đang đối mặt b ỡ đỉ sổ phòng thủ thời điểm vẫn như c ũ dễ dàng l ắ c bỏ góc độ đi nhanh đường biên ngang đưa ra một cái hầu như cùng đường biên ngang trở thành đường thẳng song song chuyền bóng vào trong như vậy chuyền bóng là tiểu vương t ử trừ tinh chuẩn x u ấ t gôn ở ngoài mặt khác một đại tất sát s ở kỳ hiệu bóng đá ở as jo ma hậu vệ cùng thủ môn trong lúc đó tìm được trí mạng nhất con đường lướt qua tất cả mọi người đi tới s a u điểm ở nơi nào thiên sứ nicolas chỉ thời khắc này thật sự hóa thân làm lấy là tổ bên trong môn trong lòng thiên sứ thúc ngựa chạy tới nhẹ nhàng chen chân vào người đến m ạ phá bóng tiến bảo cửa thành bị chiếm đóng、Hai. nợ dạ tủ gì inter milan ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 56, vượt lại điểm số các bình luận viên đang điên cuồng gà o k h é t đủ loại dùng để diễn tả hoặc là ngạc nhiên hoặc là nên như vậy hoặc là khuyết đại than thở hoặc là biểu hiện mình dự kiến t r ư ớ c từ ngữ từ trong miệng của bọn họ nhảy đi ra đương nhiên trước đó có mấy cái lòng háo thắng cường ra hỏa còn dùng gôn cái này từ đơn giá giá lượng hô hấp trên khán đài xanh đen các cổ động viên hưng phấn như đ i ê n bọn họ chế tạo ra to lớn âm thanh khác nào một hồi hoàn mỹ bao táp đem đến đây sân khách xem bóng ý lụt bị các cổ động viên hoàn toàn nhấn chìm không còn hình bóng mỹ đây là thuộc về l a m thế giới màu đen j e n n y ơ di ảo não địa phất tay một cái muốn phải bắt được cái gì muốn tức giận mắng cái gì cuối cùng một câu nói cũng không có nói ra tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một cái bóng thế nhưng cái này bóng vừa vào thợ hàn nhưng thanh tẩy địa biết asoma song trong thời gian còn lại thi đấu rốt cục bắt đầu hướng về bình thường phương hướng phát triển cái gọi là bình thường là chỉ xanh đen sắc bao tác rốt cục bắt đầu hiện hiện không thể ngăn chặn uy lực ghi bàn cùng lúc trước rất nhiều người chờ mong như vậy quần quận không ngừng đến phút thứ sáu mươi ba asoma trước sân mất bóng inter milan triển khai phản công nhanh ba lê tốc độ lại một lần nữa để y lụt tỷ môn ăn được vị đắng ở phần lớn trên sân cầu thủ thể có thể bắt đầu giảm xuống thời điểm cái này đ ề u tiểu tướng vẫn như c ũ duy trì làm người kinh ngạc lực xung kích l i ê n quá a tợ rồ tợ tạ cùng dịt hai người sau khi hắn đem bóng đá hoành đánh trúng đường tiểu vương tử bồ dạng c ư ớ c pháp có thể muốn so với ba lê nhắn nhủi hơn nhiều giả thiết chân truyền một cước cho khe các mơ dun báo săn neto o ở trong tầm mắt của mọi người lôi ra một đạo màu đen huyễn ảnh t i ế chớp phản việt vị thành công sút mạnh đắc thủ ba một phút thứ sáu mươi chín trong thời gian ngắn liền thua hai bàn a s o ma bị kích động ra tức giận đàn sói điên cuồng p h ả n kích nỗ lực chế tạo ra uy hiếp thế nhưng bóng đá đến tiền đạo vụ xì nịp dưới chân sau khi mông tê nê g ô tiền đạo theo thói quen hướng ngang lôi kéo muốn chế tạo ra sút gôn không chặn lại bị hiệp một đánh vào hữu lòng bóng tiểu tường kéo nọt gờ á nhìn chuẩn cơ hội một cái xoạt bóng đem bóng đá chọc vào đi ra ngoài sơ nê tô ờ hắn ở trung tuyến phụ cận dùng thân thể chịu đựng a ép g mà tên cuối cùng cầu thủ hậu vệ sau đó nhanh như tia chớp xoay người cầm bóng hình thành một cái khoảng cách khung thành hơn bốn mươi m đơn đao bằng bốn mười ba phút thứ bảy mươi sáu aeso ma điên c u ồ n g phản kích rốt c ụ c có thu hoạch mất bóng tội nhân vụ xì nịp nhận được tổ tỷ c h u y ể n bóng ở bên ngoài vùng cấm bên ngoài nổ ra một cái siêu phẩm đây là mông tên nexo tiền đạo theo thói quen thần kinh đao ghi bản phương thức ngày xưa fm 2 0 0 7 b ê n trong vụ xì nịp cũng từng là tiềm lực vô hạn bị được chú ý giá cả so với yêu nhân một trong ghi bản năng lực siêu cường phi thường có linh tính ở trong hiện thật phát triển tuy rằng không giống như là bộ di nổ vương đại lôi đổ xê nạ những người cùng thế hệ yêu nhân một chút mẫn với người thường thế nhưng là vẫn không nóng không lệnh điểm số đã biến thành bốn hai vụ xì nịp từ bóng trong lưới lấy ra bóng đá một bên hướng về bên trong vòng chạy trốn một bên vung vẩy một tay khắc cánh tay kích động trên khán đài vì là không nhiều cổ động viên r o ma phấn khởi trợ đi thế nhưng đây cơ hội là as r o ma ở lại bản cuộc tranh tài bên trong cuối cùng lượng sắc ở sau đó khoảng 15 phút thời gian trong inter milan trước sân sáu người nhấc lên tấn công c u ồ n g chiều trong khoảnh khắc phá hủy ý l ũ a bị quân đoàn cũng không kiên cố hàng phòng thủ heto ho c r ằ n trọc xê dịch liên tục lay động trình diễn h t c h i tiểu vương tử cũng thu hoạch chính mình gia nhập liên minh inter milan sau khi người thứ ba ghi bản làm thiên sứ chi nhận được ba lê chuyền bóng tỉ số cuối cùng khóa chặt ở bảy hai sau khi trọng tài chính hai ngắn một trưởng tiếng còi văng lên bị ạ t rơi vào cồn u bạo bên trong đây là kỳ nghỉ mùa đông sau khi inter milan kế napoli tới nay lật tung thứ hai cg ai nhà giàu thậm chí từ tiếng tăm nhìn lên d ẫ ma càng muốn thắng một bậc đội bóng biểu hiện như vậy để lấy l ạ tổ bên trong môn đội đệ nhị độ tam quan vương ước mơ càng rõ ràng mấy phần du ven tú chúng ta đến rồi có chút phan bóng đá đã không thể chờ đợi được nữa mà ở trên khán đài hô lên như vậy khẩu hiệu cuộc kế tiếp giải đấu đá với du ven tú xanh đen người hâm mộ vẫn như c ũ chờ mong một hồi siêu cấp đại tàn sát tàn sát đã đã biến thành một loại quản tính ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm chín mươi bốn số mệnh cuộc chiến trước khiêm chương 694, số mệnh cuộc chiến trước khiêm ai tới ngăn cản quốc tế khủng bố milan ở inter milan lợi dụng một cái một hiệp 45 phút thời gian lần thứ hai g i ờ lên đồ đào cắt r a u gọt dưa như thế đem đều là nhà giàu ý lụ tỷ quân đoàn đánh tan sau khi c g a các đại câu lạc độ người người tự nguy Bóng đá truyền thông đá cũng ù cùng cùng n động viên rồn như nhánh điên diễn dịch đến cực hạn nở dạ gì còn có ai, có thể ngăn cản bọn họ thu gặt thắng lợi lao nhanh bước tiến. g gì gặt các cổ câu địch dịch cực có có bước c đặt đối đã đem một vậy vô hỏi, ai, lợi dập dạ mặt tù thể thu họ lao là vào lúc này rất nhiều người ý thức được người điên ly trước trắng trận địa hô lên phục chế mùa giải trước tam quan vương c ầ u hiệu đã không chỉ là một cái nhìn như trên lý thuyết có thể được kế hoạch mà là đã biến thành thoáng qua trong lúc đó liền có thể có thể thực hiện mục tiêu bởi vì ở inter milan đá với aso mà sau khi sau nửa giờ cg a khắc một hồi tiêu điểm chiến bên trong sân khách tác chiến rổ s ầ nệ gì ac milan rốt c ụ c dừng lại bọn họ ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi thắng liên tiếp bước tiến ở lùi gỉ phẹ dạ gì sân bóng đối mặt thực lực không tầm thường đội mạnh gỡ đọa cứ việc cậu bé vàng vạ tổ rất sớm vì là đội khách mở tỷ số thế nhưng ở toàn cuộc tranh tài bù giờ thời khắc tốc độ thật nhanh argentina tiền đạo vẽ lì xì ột nhưng lợi dụng cá nhân tốc độ lao nhanh hơn 40 m ư ơ đánh vào một cái khiến hết thẻ ac milan các cổ động viên cả người zhul g i bàn một một đ ặ t ở d i vãng như vậy cuối cùng điểm số đối với sân khách tác chiến đối mặt gỡ đọa như vậy đội mạnh ac milan tới nói nguyên bản là có thể tiếp thu điểm số kết cục thế nhưng làm a lơ di cùng đỏ đen các chiến sĩ vừa nghĩ tới hơn hai giờ trước đối thủ cạnh tranh bẩy h a i quét ngang rô ma bọn họ lại như là đánh đánh bại như thế tâm tình trầm trọng bởi vì bọn họ sợ nhất sự tình rốt cục phát sinh inter milan rốt cục được thoại nguyện địa thu nhỏ lại bảng t n g sắp trên lạc hậu t r ê n l ệ n h trong n g á y mắt này hết thảy đỏ đen người hâm mộ đều rõ, rõ ràng ràng địa cảm giác được mình tựa như là một cái liều mạng chạy nặng người mà phía sau đầu kia khát máu mành thu chính đang càng đổi càng gần c á i k i a t vòng thứ hai mươi bốn qua đi hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một mùa giải c i a giải đấu nguyên bản có chút bình tĩnh bảng tổng sắp rốt cuộc phát sinh ra biên hóa lần được toàn thế giới chú ý mỹ lạ nổ n g song hùng trong lúc đó truy đuổi chiến điểm số rút ngắn hai bên sự tranh lệch đã biến thành năm phân giải đấu còn sót lại mười bốn vòng mới kết thúc dưới tình huống này nhỏ bé hai phần biến hóa nhưng ở rất nhiều truyền thông cùng f a n bóng đá trong mắt nhưng như cao bằng sơn núi lớn như thế chấn động a c milan có thể cung tiêu xài tư bản đã thu nhỏ lại năm phân bọn họ hiện tại chỉ dẫn trước năm phân hơn nữa ở sau đó mười bốn vòng giải đấu bên trong còn có một hồi hai bên trực tiếp tranh tài mỹ là n o e b i như quả không ngoài cái gì đại bất ngờ a lơ di muốn chiến thắng người điên ly hầu như là không thể nhiệm vụ nói cách khác a c milan thực tế dẫn trước ưu thế chỉ có hai điểm hai điểm ở d à i lâu còn lại giải đấu bên trong hầu như có thể bỏ qua không tính Muốn ở mùa giải sau khi kết thúc vững vàng thu hoạch mong mỏi đã lâu giải đ ấ u quan quân a l e r di cùng các đệ tử của hắn nhất định phải ở ngoại trừ milan net bi hiệp hai ở ngoài đón lấy thi đấu bên trong duy trì t h ắ n g liên tiếp liền ngay cả hai trận thế hòa đều sẽ sẽ là một hồi khó có thể chịu đựng tai nạn nhân vì là inter milan ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi liên tục đánh ra năm bóng trở lên điểm số lớn tình thắng bóng đã đến một con số kinh khủng đã sớm vượt xa ac milan nếu như điểm cuối cùng trở thành tương đồng con số quan quân cũng sẽ tử dồ sân nghệ gì trong tay trốn a lơ di có thể xuất lĩnh đội bóng ở sau đó thi đấu bên trong duy trì toàn tháng sau là gà tệ t ở tạ đẽo lồ s ở hốt ở ngày thứ hai bình luận văn chương bên trong biểu đạt quan điểm của chính mình không thể văn chương viết đến vượt qua 90% khả năng a c milan muốn muốn lấy được toàn thắng là không thể thụy điển tiền đạo i z a h i m o v i t ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi trạng thái đại hạn g hắn thậm chí ở vẫn không có ghi bàn từ trước mấy trận thi đấu một không bên trong liền có thể thấy được a c milan công kích hệ thống lực công kích thiếu nghiêm trọng mấy cái tiền đạo trạng thái cũng không ổn định ở dạy dỗ cầu thủ cùng bảo đảm c ầ u thủ trạng thái về điểm này a lơ di thúc ngựa cũng không đổi kịp người điên li. ở cùng as roma thi đấu bên trong người điên lì chỉ điểm liều tiểu tướng gaz ba lê tình cảnh đó đã trở thành kinh điển bên trong kinh điển hơn nữa ngoài ra alergy trên phương diện chiến thuật bảo thủ cũng quyết định ac milan rất khó đánh ra đến điểm số lớn thi đấu càng thêm dễ dàng xuất hiện thế hỏa hoặc, hoặc là nhỏ hơn phân thắng lợi ngoại trừ la gà tệ tở tạ đẽo l ộ sở hót ở ngoài italy truyền thông bên trong roma báo thể thao cũng dự đoán tương lai quán quân tranh chấp hướng đi cứ việc vừa trong trận đấu bại bởi inter milan thế nhưng roma truyền thông đồng dạng càng thêm xem trọng inter milan thắng lợi tình thế bọn họ cho rằng vừa kết thúc vòng thứ 24 thi đấu hiển nhiên chính đang để tất cả hướng về người điên ly đặt trước quỹ đạo đi tới nếu như đầu lĩnh ac milan không thể đứng vững đến từ đối thủ tạo áp lực như vậy tan vỡ là chuyện sớm hay m u ộ n ngoại trừ italy bổn quốc truyền thông phần lớn châu âu những quốc gia khác truyền thông cũng nắm giữ tương tự cái nhìn ac milan tình cảnh càng thêm bị động a lơ di thiếu hụt dạy học nhà giàu kinh nghiệm a xoáy cứ việc nho nhã sạp bén nhưng là cùng người điên ly so ra bất luận là năng lực vẫn là thu hoạch đến vinh dự đều phải kém một đoạn dài người điên ly là sử dụng tâm lý chiến cao thủ hắn gặp sử dụng các loại phương thức để đối thủ cạnh tranh thời khắc nằm ở cường độ cao áp lực bên trong cuối cùng tan vỡ nói thật năm phân trinh lệnh thêm vào một hồi trực tiếp tranh tài điều này làm cho san si dô tiền cảnh b ị kín một tầng bóng tối a c milan ở vừa kết thúc mùa đông kỳ chuyển nhượng trên động tác quá nhỏ không có mới mẻ huyết dịch bổ sung ở cạnh tranh bên trong chính đang từ từ hãm lại tốc độ nhân viên bố trí quyết định inter milan đang đình chỉ là vấn đề thời gian inter milan càng mạnh mẽ hơn người điên ly càng có có lực s u n g kích cùng quyết đoán có đánh bạc tinh thần nước anh thấy rõ việt vị the em nước đức kỷ cờ nước pháp l ẹ n quặn tợ cầu thủ xuất sắc nhất tây ban nha báo hạt chờ truyền thông đều biểu thị tương tự với mặt trên ngôn luận cái nhìn ở đông đảo truyền thông bên trong duy nhất lực bài chúng nghị nâng đỡ ac milan là italy tuấn pot nên báo cho rằng rất khó lý giải nhiều như vậy đồng hành đều chạy đi đập người điên ly đ ị nọn h dưới cái nhìn của ta sự thực vừa vặn ngược lại phải biết ac milan tướng xoáy môn đều có một viên mạnh mẽ trái tim bọn họ là phi thường vĩ đại đội bóng vinh đi vinh dự x ử cho thấy bọn họ có phong phú quán quân kinh nghiệm có thể ứng phó tất cả khó khăn hơn nữa cần vạch ra chính là bọn họ hiện nay ở bảng tổng sắp trên nằm ở dẫn trước vị trí mà người điên ly cùng hắn inter mi lan vẹn vẹn chỉ là một cái truy đ u ổ i n g ư ờ i mà thôi muốn chuyển xin bọn họ trước tiên chiến thắng j u ven t u s nói sau đi j u ven t u s cg a vòng thứ 25 tiêu điểm chiến inter mi lan sân khách khiêu chiến j u ven t u s làm j u ven t u s người ủng hộ t u ậ n hoặc đương nhiên muốn đứng ở ngựa vằn quân đoàn này một phương bọn họ hiển nhiên là đang vì sắp đến cg a vòng thứ h a tiến hành dư luận tạo thế nếu như hướng về cấp độ sâu truy cứu trong này thậm chí còn dính đến thần thánh đồng minh cái bóng thần thánh đồng minh thành lập với năm một nghìn chín trăm chín mươi mốt petrus cổ n h ị chén thi đấu theo lời mời khởi đầu ngày cái này ac milan cùng j u ven t u s trong lúc đó mùa hè truyền thống thi đấu tiêu chí đỏ đ e n cùng ngựa vằn hai đại cja người khổng lồ trong lúc đó thần thánh đồng minh bước đầu thành lập cũng báo trước hai nhà câu lạc bộ trong lúc đó luân phiên lũng đoạn giải đấu quán quân thời đ ạ i đến cân vạch ra chính là t h ầ như t vậy đồng minh hiệu quả là hiện ra từ giải đấu thành tích nhìn lên chỉ có năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng năm hai nghìn một liền cái mùa giải bên trong la di âu cùng rô ma tạm thời đánh vỡ thần thánh đồng minh lũng đoạn băng cứng mà tại đây cái trong lúc tối được ảnh hưởng câu lạc bộ hiển nhiên chính là inter milan làm liên minh thần thánh hai đại người khổng lồ ở ngoài lớn nhất có thắng lợi thực lực câu lạc bộ ở thời đại kia lần lượt ở thắng lợi con đường bên trên thất bại mọi gì ở tì mang đến vô số siêu sao cũng không có thắng được quán quân mà đỏ đen cùng ngựa vằn chủ yếu đối thủ cũng chính là xanh đen đó là một cái khiến xanh đen cảm thấy tuyệt vọng thời đại phản p h ấ t xanh đen s ắ p gặp phải thượng đế nguyên rùa đều là cùng vinh dự bỏ lỡ cơ hội năm 2003 j u ven t u s cùng ac milan đồng thời xuất hiện ở trang m i o l e a u e trận chung kết bên trong đỏ đen điểm giết ngựa và nâng cụt bị thua j u ven t u s tự nhiên khó có thể tiếp thu như vậy quả đ á n g thần thánh đồng minh trong lúc đó lần thứ nhất xuất hiện vết n ư ớ c mà 2004-2005 m ù a giải hai đội trong lúc đó xuất hiện chân chính mâu thuẫn giải đấu bên trong cạnh tranh rằng có để hai bên vì là một chút chi tiết nhỏ vấn đề cãi vã không nớt lúc đó mặc cho ngựa văn quân đoàn tổng giám đốc chuyển nhượng thị trường hồng y giáo chủ m ọ c g h cho rằng ac milan được ngoài ngạch chăm sóc công khai làm k ó dễ gagli an n i ngươi thẳng thắn để du ven tú mỗi cuộc tranh tài đều đã sàn đ Cái không i giải, a mùa t ầ thần n thánh đồng minh trên căn bản tan giã. Mà đón chấn kinh rồi toàn cạn họ, họ kiện, thì lại càng thêm trực tiếp để thần thánh đồng minh còn trên danh nghĩa. thế thì thêm trực tiếp họ chỉ h để rồi giã. giới Mà lại lấy lì k xỉ sự nghi ngờ chút nào biến cố như vậy rốt cục cho inter milan thừa cơ mà lên cơ hội nợ dạ tụ di liên tục mấy năm độc chiếm cd a quán quân danh hiệu mọi gì ở tỷ trở lại chủ tịch ghế cùng công hơn chủ xoáy cùng nhân mu di n h đến rốt cục ở mùa giải trước để ngủ đông đã lâu inter milan thành tựu i vô thượng vinh quang tam q u a n vương mà inter milan mạnh mẽ kích thích ngày xưa các đối thủ a c Milan cùng lúc này đã trở lại cja đồng thời đang vì khôi phục ngày xưa nhà giàu vinh quang mà phân đấu du ven t u s cảm thấy uy hiếp chính là như vậy uy hiếp làm cho nguyên bản cái kia đã vụn vặt thần thánh đồng minh có từ từ khôi phục độ khả thi đặc biệt tại đây cái mùa giải bất luận là hai nhà câu lạc bộ cổ động viên người ủng hộ truyền thông vẫn là từng người tầng quản lý đều có gây dựng lại thần thánh đồng minh đối kháng inter Milan ý nguyện vì lẽ đó cja vòng thứ hai mươi năm cuộc chiến chính là tốt nhất đánh lén thời cơ húng chi ngựa văn quân đoàn cùng người điên ly trong lúc đó mâu thuẫn đã sớm không thể điều hòa năm hai nghìn chín sân bóng hạt ti huyết á n đến nay nhắc tới nhắc lên vẫn cứ để vô số n g ư ờ i và đụng độn cảm thấy thương tâm phẫn nộ người điên ly ma vương giận dữ ở lại nơi đó x ỉ đ h ụ c đến nay vẫn cứ như là khủng bố như ma chơi bao phủ ở thành phố tỏ di n o bầu trời cho tới rất nhiều người đều cho rằng du ven tú muốn rất chính dục hỏa trùng sinh khôi phục ngày xưa vi n h quang nhất định phải từ nơi nào k á ngã từ nơi nào đứng lên đến lấy một hồi đá với người điên ly đại thắng làm tân vương triệu đặt móng hòn đá tặng đây là một hồi số mệnh cuộc chiến ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm chín mươi lăm bảy hai thảm bại để hết thể rô ma trận doanh người cũng không muốn lại đi để cập cuộc tranh tài này có điều rất nhanh có tin tức ngầm chuyển tới as rô ma nguyên lai、like、người nắm giữ sẻn xì gia tộc bởi vì dưới cờ dầu mỏ công ty nợ nần trồng chất không thể không bán phá giá câu lạc bộ quyết định công khai bán phá giá câu lạc bộ tin tức vừa ra hấp dẫn rất nhiều người thu mua mua câu lạc bộ bóng đá đã trở thành rất nhiều nhà giàu lựa chọn nước mỹ phú thương địch bản bên trong đức thác italy liên hợp tin cho vay ngân hàng chờ rất nhiều nhà tư bản đều nghe tiếng tới rồi y lụt tỉ bán phá giá từ từ diễn biến thành vì một hồi italy b ố n quốc tư bản cùng vốn nước ngoài trong lúc đó tranh tài thậm chí vì tăng cường thắng lợi s á t x u ấ t nước mỹ phú thương hướng về y lụt tỉ người hâm mộ bảo đảm chỉ cần mình cuối cùng có thể thu mua rô mà câu lạc bộ thành công hắn sẽ dùng hai mươi triệu euro siêu cấp lương một năm tiên cử sân bóng một bên thượng đế người delhi đúc lại y lụt tỉ ở năm hai nghìn một thắng lợi Có điều vào lúc này rất nhiều người đã không để ý đi tới đàm luận liên quan với rô ma nhiều sự t ì n h bởi vì người điên ly cùng ngựa vạn quân đoàn trong lúc đó số mệnh cuộc chiến sắp đến thi đấu đem ở ngày 14 tháng 2 sân bóng hạn đi trình diễn lúc này khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có năm ngày thời gian thế nhưng truyền thông cùng các cổ động viên đã không thể chờ đợi được nữa mà nhấc lên dư luận báo táp từ khi ở năm 2010 n a m phi v u ậ t c ộ c tứ kết trận đó tiền đánh bạc kinh thế bên trong thua trận đố lót bị ép ở địa trung hải bên trong l o a vịnh sau khi liền vẫn biến mất ở công chúng trong tầm mắt du ven tú trước tổng giám đốc magi vào lúc này cũng như là không chịu được cô quặng kỹ nữ nhìn thấy tình tráng thương thân mãnh nam như thế không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra ngoài cuộc tranh tài này chính là một cuộc chiến tranh du ven tú nhất định phải vì chính mình tôn nghiêm cùng vinh quang m à chiến dùng đối xử sống và chết thái độ đi thắng được thắng lợi cuối cùng ở trận đó x ỉ nhục t i n h chín một sau khi người điên ly chính là toàn bộ du ven tú tối không thể tha thứ kẻ địch dùng thánh chiến để hình dung cuộc tranh tài này hay là khuyết đại một điểm thế nhưng muốn một lần nữa tìm về ngựa vằn quân đoàn vinh quang du ven tú ngươi nhất định phải dẫm người điên ly thi thể ở màu máu bên trong đi tới đây là m ọ t ghi ở cá nhân thuật hoặc chuyên mục trên văn chương ngôn ngữ có c ự c sự mãnh liệt đầu độc tính rất nhiều j u ven t u s đáng tin người ủng hộ phi thường tán đồng vị này trước tổng giám đốc cái nhìn người điên ly từ lúc hai năm trước liền trở thành j u ven t u s cùng chung kẻ địch rất nhiều j u ven t u s f a n bóng đá cũng không cho là vị này trước tổng giám đốc là một vị tội ác tại trời tội nhân t ứ việc m ọ t ghi bị i t a ly thể dục tòa án trọng tài nhất định phải rời xa bóng đá sự nghiệp thế nhưng điên cùng ngựa vằn người hâm mộ nhưng đem nói ra mỗi câu nói tôn xung là khuôn vàng thức ngọc giết chết người điên ly đem du ven tú vinh quang xây dựng ở inter mi lan thi thể bên trên dùng năm đấm chân, nước bọn t c ù g ngón giữa, để người điên ly gào Điên để Ly k họ ó c vì xuống, khẩn đã sớm n thông qua các loại con đường bàn tiếng đón lấy thi đấu chính là một hồi người điên ly bảo vệ chiến nếu như du ven tú các cổ động viên dám to gan làm ra bất kỳ cái gì khiêu khích người điên ly cử động bọn họ đem để du ven tú người trở lại huyết đánh đổi thi đấu còn chưa có bắt đầu mùi máu tươi nồng nặc đạo đã bắt đầu ở hạ vẹn n ì n t r à n ngập năm cụ mọi ly hồ biệt thự hồ nước vùng rừng núi hoa viên phong cảnh như h o a gió nhẹ từ đến sóng nước lấp l o á n g hồng dương tây tả yên tĩnh núi rừng xanh màu đen chó lớn nô đùa với bên hồ lụa trắng như h o a có yên tĩnh như cúc nữ tử ngồi ở như núi cây đa bàn đu dây làm người say sưa hình ảnh lý thống phạm chính đang biệt thự tầng cao nhất trong thư phòng vận hành fm 2 0 1 1 h ệ thống thu lấy trước thi đấu sau khi thắng lợi chính mình nên được khen thưởng chuột di động vừa ghi vào lưu trữ tiến vào fm 2 0 1 1 g i a o diện hệ thống lenken đợt lỡ lý thống phạm người xuất lĩnh inter milan 6, một chiến thắng đội bóng của cja asoma thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm lenken đợt lỡ lý thống phạm do với inter milan cầu thủ samu eneto o ở vừa kết thúc cja vòng thứ 24 thi đấu bên trong bị bình chọn vì là toàn trưởng cầu thủ xuất sắc nhất ngài thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm lenken lenken l cầu cận Samu thủ Gazette Ballet, Neto, or, David Santon, Eneto, O, í c cùng nịch chung cử CGA h thứ 24 tốt nhất đội hình, ngày thu được hệ thống h bồ dàn vòng ngày sớ đời đội được tốt k thưởng tổng nhân phẩm tổng cộng 5 điểm điểm. số liên e e Lenken, n n k l tiếp lenken chi tiếng vang lên lý thống phạm từng cái cờ l ạ c xác định rõ ràng màu xanh ra t r ờ i hệ thống nhắc nhở không trong lòng hơi tính toán lần này đã với aso m a thắng lợi tổng cộng đưa cho lao lý mười ba điểm điểm số nhân phẩm cứ việc aso m a xem như là cja nhà giàu đội bóng z e n n y ở di cùng lao lý trong lúc đó cũng được cho là ân đoán tình cựu các không ngừng lý còn loạn thế nhưng trận này tiêu điểm chiến cũng không có phát động bất kỳ hệ thống nhiệm vụ bởi vậy lao lý cũng không có những chức năng khác đến khen thưởng cái này cũng là khiến lao lý cảm thấy kỳ quái địa phương từ khi đi tới ạ vẹn nhìn dạy học nở dạ tù gì inter mi lan tới nay hệ thống thật giống trong chớp mắt từ một cái nín nhịn cực kỳ tao hàng đã biến thành ngại ngùng cực kỳ thanh tú nam mặc kệ là ở c l u b đất c ộ t vẫn là c g a đều không có phát động bất kỳ hệ thống nhiệm vụ la phúc laoạ màu xanh lục tiểu mũi tên lần thứ hai di động c ợ lắc tiếp tục đêm f m 2 0 1 1 hệ thống thời gian rời lại gì? hệ thống đẩy n g h ĩ đ i ề u biến hóa từng cái từng cái liên quan với châu âu năm giải đấu lớn các loại tin tức ngầm không ngừng lại hệ thống đẩy n g h ĩ đ i ề u trên lớp lóe những tin tức này đồng dạng có dự kiến tính cứ việc không có cái gì quá to lớn ý nghĩa thực sự thế nhưng đồng dạng gặp trong tương lai mấy ngày bên trong từng cái ở trong hiện t h ậ t thực hiện hệ thống thời gian đi tới ngày 13 t h á n g 2 đột nhiên lenken đợt lỡ lý thống phạm n g ư ờ i đã phát động hệ thống nhiệm vụ ả n tỷ số mệnh cuộc chiến lần này nhiệm vụ vì là đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu như sau rốt cục đến rồi thời gian dài không có tiếp xúc được hệ thống nhiệm vụ lao lý đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy một tin tức như thế trong lòng lại vẫn thoáng có chút thân thiết cứ việc lần này nhận được hệ thống nhiệm vụ thuộc về đại n g u cấp không thua kém cao nhất cấp bột nhiệm vụ cựu ngữ cấp thế nhưng nín nhị nam trong lòng nhưng vẫn là rất vui mừng di động chuột hầm mơ bét b ú c màn ảnh của máy vi tính sách tay bên trên xuất hiện phụ đề đại n g u cấp hệ thống nhiệm vụ án đi số mệnh cuộc chiến nhiệm vụ t ư ờ n g giải nam ngày mùng ngày 9 tháng hai sáng sớm a A gia lạc trẹn t ở chân trời bay lượn lanh lảnh kêu to tiếng tuyên cáo tốt đẹp một ngày đến buổi sáng nhiệt độ còn có chút mát mẻ thảo nhọn mang lộ inter milan hẹn trợ lộ m ò gì ở tỷ thể dục trung tâm huấn luyện đội bóng buổi sáng huấn luyện đã bắt đầu ở trợ lý huấn luyện viên bà tị sắc tạ cùng huấn luyện viên thể lực thờ giang s í t cô đức mỹ g ầ n dẫn dắt đi một đường đối với các cầu thủ vừa dựa theo thông lệ tiến hành xong làm nóng người huấn luyện thân thể ở huấn luyện viên trưởng người điên ly dưới sự chỉ huy tạm thời bỏ dở đón lấy có bóng huấn luyện tập hợp ở số một sân huấn luyện bên sân không biết tại sao các cầu thủ từ đầu nhi thần bí trong ánh mắt nhìn thấy không giống bình thường đồ vật tựa hô có chuyện quan trọng gì muốn ở sau đó d Ta biết câu nói này nói ra cầu thủ bên trong inter milan một ít lão thần từ nghĩ hoặc nghĩ thầm làm khó trước ở chung phương thức không tốt sao mà những người đi theo người điên ly bên người rất lâu cây búa trong lòng hoảng nhiên hiểu ra thầm nghĩ không trách khoảng thời gian này tới nay luôn cảm thấy thủ lĩnh cùng chức ở tại hãn đội bóng lúc biểu hiện hoàn toàn khác nhau hóa ra là ở các ngươi cũng nhìn thấy trong khoảng thời gian này trụ sở huấn luyện phát sinh một chút biến hóa tam ớn cảm tạ toàn tâm toàn ý yêu quý đội bóng này mọi gì ở tỷ tiên sinh cảm tạ sự tin tưởng của hắn căn cứ cải tạo phương án là ta nói ra theo lão lý tiến một bước giải thích một ít cầu thủ trong lòng lại rõ ràng rất nhiều đoạn thời gian gần đây trụ sở huấn luyện vẫn luôn ở tu tu bồ bù, bù có người nói vì hoàn thành những n à y tân huấn luyện phương tiện cùng sân bãi cả i biến câu lạc bộ tiền, tiền hậu hậu tổng cộng tập trung vào vượt qua ba triệu euro tài chính trong này có một ít là các cầu thủ so với khá thường gặp vận động phương tiện rất nhiều có chút cổ xưa khí giới đều bị thay đổi mà có liên quan sinh hoạt phương tiện cũng. càng thêm t h ư thích đương nhiên những này đều không đúng chủ yếu nhất tối để các cầu thủ cảm thấy kỳ quái chính là căn cứ ở sửa chữa lại trong quá trình xuất hiện rất nhiều bọn họ không biết làm gì đến dùng phương tiện cùng khí giới một ít kỳ quái sân nhỏ cũng bị độc lập phân chia đi ra có người nói những thứ này đều là đại soái mới người điên ly đệ c h ỉ n h tân trang phương án cùng ý kiến các cầu thủ đều ở t o mò chờ đợi muốn biết tân khí giới cùng độc lập sân nhỏ cụ thể tác dụng là dùng tới làm gì dù sao rất nhiều thứ xem ra đang bình thường một khi nếu như cùng người điên ly liên hệ cùng nhau ngay lập tức sẽ bị đổ trên một tầng sắc thái thần bí rất nhiều cây búa đều đang nghĩ có thể những n à y tân phương tiện đồng dạng cụ có ma lực thần kỳ mà hôm nay nghe được thủ lĩnh chủ động nói tới chuyện này các cầu thủ lập tức tinh thần tỉnh táo đáp án liền muốn công bố ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối chương ba dô đen chương sáu trăm chín mươi sáu trong truyền thuyết siêu cấp bí tịch chương sáu trăm chín mươi sáu trong truyền thuyết siêu cấp bí tịch ở cây b ữ a môn có chút hưng phấn cùng ánh mắt mong đợi bên trong lý thống phạm lời nói đột nhiên biến đổi quay đầu đối với trợ lý huấn luyện viên bạ thị sư tạ cười nói được rồi gabber gì ng Các hai thủ lĩnh ta còn tưởng rằng trong dương trang chính là màu sắc rực rỡ ở dô nhi nhìn thấy những đồng bạn đều có chút không rõ đại ác nhân mạ tệ dạ tỉ cười to mở ra một trò đùa nếu như ngươi cho chúng ta phần lớn như vậy hai cái dương ở r ô cái này mùa giải chúng ta coi như là bị các đối thủ đã chết cũng nhất định phải mang cho ngươi mấy tòa c ú t quán quân trở về ừ thôi đi mắt cô ngươi dám nói một mình ngươi mùa giải tiền lương không thể chứa đầy cái cái dương này lý thống phạm ta mắt liếc mắt một cái chính đang vung tay làm hăng hái trang mạ tệ dạ ti đây chính là ngươi nói nếu như mùa giải kết thúc ngươi không thể là đội bóng mang đến quán quân ta có lẽ sẽ kiến nghị mạt sĩ mộ t i ề n sinh hạ thấp một ít n g ư ơ i tiền lương mạ tệ dạ ti há hốc m ồ m con mắt chen chen ta chỉ nói là chơi ha, ha ha ha ha cái khác các cầu thủ đều nợ nụ cười trong đám người chỉ có santon ba lê dì chờ số ít mấy người trong ánh mắt lộ ra cùng nhật cùng vẻ hưng phấn chỉ có bọn họ mới biết trong cái cái dương này diện chứa tư liệu có cỡ nào thần kỳ cùng trọng yếu ngày xưa ở n e w c a s t l e thời đại chính là cái kia từng cái từng cái mỏng manh giấy a 4 trên chữ nhỏ để những người ấu trí dường như vừa đập cánh học được bay lượn liễu bị như thế các thiếu niên ở lần thứ nhất bước lên năm giải đấu lớn đỉnh cấp trên sàn thi đấu thời gian liền chấn động toàn thế giới chim khách thanh niên đoàn ở europa đại lục n h ấ t lên vô địch báo tác thậm chí cho tới bây giờ sân bóng sít tây g bầu trời vinh quang vẫn không có tàn đi này hai cái dương tư liệu có thể xa xa muốn so với hai cái dương ớ dô quý giá hơn nhiều nếu để cho cái khác câu lạc bộ biết rồi những tài liệu này quý giá tính e là cho dù là dùng đồng dạng to nhỏ m ư i cái dương ớ dô để đổi những người các nhà giàu cũng sẽ không thể chờ đợi được nữa mà đưa tiền tới cửa ở các cầu thủ chú thích bên dưới ly thống phạm không lưng từ bên tay trái trong d ư ơ n g lấy ra một sấp có chừng hai mươi mấy tấm tư liệu bản tổng hợp cười nói m a r c o đây là thuộc về ngươi ớ dô tới lấy đi mạ tệ dạ thì bốn phía nhìn một chút đồng bạn bên cạnh trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt cái kia một bộ vẻ muốn ăn đòn đem hắn lời muốn nói biểu đạt rõ ràng hiện ra hiện ra ha ha xem một chú anh em cái thứ nhất được một triệu hoán cây búa môn dồn dập đưa lên khinh bị vẻ mặt từ lý thống phạm trong tay tiếp nhận tư liệu mạ tệ dạ tỉ cười vui vẻ địa lật vài tờ mấy giây sau khi hắn thần sắc nghiêm túc lên sau đó như là đang suy tư cái gì tư liệu bị từng cái từng cái địa vượt qua đi mạ tệ dạ tỉ đến cuối cùng đã hoàn toàn không có chức vui cười vẻ mặt hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt vẫn mỉm cười lý thống phạm lại nhìn một chút xa xa tân xây dựng lên huấn luyện phương tiện cuối cùng không nói một lời địa trở lại trong đội nhóm mạ tệ dạ tỉ vẻ mặt biến hóa để ngoại trừ sạn tẩn ở ngoài một ít người điên li lao d ò n chính ở ngoài sơn ních đ ỡ cùng m ọ tờ tạ mọi người có chút kinh dị không thôi đến cùng thủ lĩnh cho mát cô cái gì lại thật giống là lập tức xúc động vị này đánh cười ha hả lại không mất đáng yêu đại ác nhân tâm để hắn trở nên ít có nghiêm túc rất nhanh bọn họ đều bắt được thuộc về mình tư liệu mỗi người đều ở hiếu kỳ bên trong l ậ t xem bắt được trong tay tư liệu sau khi vẻ mặt cũng trong nháy mắt biến hóa tư liệu trước nhất trang đánh dấu đều là mỗi người kỹ thuật nhược điểm thân thể thế yếu thiên, thiên quen thuộc thiếu hụt cùng gần nhất mười cuộc tranh tài kỹ thuật phân tích thống kê những này văn tự lại như là một mặt có nhìn xuyên công năng tấm gương mỗi người đều cảm giác mình lại như là thân thể trần chuồng địa đứng ở tấm gương trước mặt hết thể việc riêng tư cùng thiếu hụt cũng không có nơi trốn vào lúc này một ít cầu thủ trong lòng đột nhiên nhớ tới cái kia truyền thuyết trong truyền thuyết sân bóng một bên thượng đế người điên ly ở dạy học mỗi một c h i đội bóng thời điểm gặp phải hắn thưởng thức hoặc là y ê u ái cầu thủ đều sẽ vì đó đo ni đóng dạy một quyển cụ có thần kỳ m a lực siêu cấp bí tịch mà may mắn có thể có được bí tịch cầu thủ chỉ cần dựa theo người điên ly yêu cầu dạy bảo luyết tiếp đều sẽ phát sinh biến hóa thoát thoát thai ngươi là có thể một tiếng hót lên làm kinh người nếu như ngươi là trạng thái trượt lão cầu thủ ngươi cũng có thể lại nhặt thanh xuân tỏa sáng lần thứ hai hào quang truyền thuyết có lúc cũng không thể tin thế nhưng s m trẻn cô ở gia nhập liên minh nịu cá sổ sau khi tỏa sáng đệ nhị xuân người pha lê sẽ nở rột ở gia nhập liên minh nịu cá sổ sau khi khôi phục thể chất bộ đội kỳ tom mắt lờ nicolaschi michael a ả o ẩn alan smith nay mỗi một cái tên từng đoạn sống sờ sờ trải qua đều ở xác minh cái tia thần kỳ truyền thuyết làm khó chúng ta ngày hôm nay bắt được chính là như vậy trong truyền thuyết siêu cấp bi tịch Mà thế i ế p tục lật xem sau k i tài liệu nhiên người điên i trong thủ rất thấy dịt vật, toàn trước ra vào dung, mừng nhìn nhằm nhân là lấy ly cầu quả đều dỡ các vạch cá h đỡ đồ bộ u u hụt, h lập ra ấ nhưng luyện cùng bù đắp kế o trong ạ c cứ việc trong đó có chút h huấn luyện phi h nội luyện t dung đó ờ mới mẹ đ ộ chỉ đáo, bọn ọ thậm chí trong khoảng thời phát trong Thế chí khoảng không cách nào phát hiện huyền bí trong đó. Thế nhưng, h cũng c bí nào gian ngắn đó. cần vừa nghĩ người điên ly tết tuổi mỗi người đều ý thức được một phần đại đại cơ duyên may mắn địa rơi vào trên đầu bọn họ n ằ m khoảng cách h ã n t ỉ số mệnh cuộc chiến còn có không tới ba ngày thời gian Theo thời gian tới gian gần, n ớ ư cuộc Ý tranh đen chiến dịch dư luận báo tài á c t h này c n n g g à càng h i tầm quan trọng lần nữa bị khuyết đại là gã gia tệ tở tạ đẽo lộ sở hót cùng rô ma báo thể thao trong lúc đó không ngừng nhấc lên cãi nhau truyền thông tới d ầ u lên lửa để hai bên phan bóng đá trong lúc đó đối lập tâm tình càng ngày càng q u y ế t đại mà theo sát hai đội cầu thủ cũng bị cuốn vào j u ven t u s hậu vệ phải vệ tư đ ứ c bên trong khắc gợ dị gệ dạ trước tiên thông qua truyền thông phát tháo uefa cúp trận đó chín một là câu lạc bộ từ trước tới nay khó chịu nhất thi đấu vì lẽ đó người liên ly tồn tại đối với j u ven t u s tới nói chỉ có một cái thân phận vậy thì là dùng lấy hết tất cả thủ đoạn giết chết hắn gợ dị gệ dạ ở tuần hoặc trên lên tiếng thắng được du ven tú phan bóng đá một mảnh khét hay thậm chí ngay cả thành phố tỏ dị n ổ buổi c h i ề u 8 giờ hoàng kim giai đoạn kinh thể thao một tuần trong tin tức cũng cắm vào ba phóng viên phỏng vấn gờ dị g ệ giai đoạn này hình ảnh nhìn vị này hậu vệ cánh phải căm phẫn sụp sôi địa công bố m lớn giết chết người điên ly lúc vô số n g ư ờ i vằn người hâm mộ trong c h ư ớ c mắt cảm thấy cái này trước bọn họ vẫn cảm thấy thực lực rác rưởi căn bản không xứng với đội bóng ngu ngốc hậu vệ cánh vào giờ phút này dĩ nhiên l à như vậy đáng yêu Đây chính là Duven huyết chính tính. Duven là tu gọi gì gệ dạ không nghĩ tới chính mình tùy tiện hô hô khẩu hiệu lại liền thắng được j u ven t u s các cổ động viên phản ứng mãnh liệt như thế xưa nay đều l à bởi vì thi đấu bên trong sai lầm liên tục bị cho rằng mặt trái điển hình tới đối xử hắn n à y vẫn là số ít mấy lần lấy chứng minh hình tượng đăng lên báo đầu đ ể cùng đài truyền hình hoàng kim giai đoạn tiết mục điều này h i ệ n nhiên rất lớn cổ vũ hắn ngay lập tức vị này nếm trải ngon ngọ t hậu vệ cánh linh cơ hơi động làm trầm trọng thêm địa bắt đầu công kích đối thủ chúng ta đã làm tốt đón đầu thống kích người điên ly cùng inter milan chuẩn bị du ven tú sĩ、si、khí tăng vọn ta sẽ ở thi đấu bên trong soạt đức tế tô o chân nếu như hắn dám to gan ở trước mặt ta khoe khoang qua người kỹ thuật để người điên ly thần thoại ở sân bóng hắn t i ngưng hẳn du ven tú đến một lần nữa quật khởi thời điểm chúng ta nhất định phải vì thế chảy máu chảy mồ hôi nói thật ở trong mắt ta người điên ly chính là một đống tức chó gợ gì gệ dạ có chút tàu h ỏ a nhập ma hắn kỳ thực là cái rất đáng thương g i a hỏa vào lúc này hắn không có ý thức đến là một người cầu thủ hắn đã đáng thương đến nhất định phải ý t dựa vào chính mình một cái miệng đến đòi lấy các cổ động viên niềm vui vì lẽ đó cứ việc vị này du vơ hậu vệ cánh phải mỗi ngày quay về mịt rộ phồn cùng máy quay phim màn ảnh quá độ quyết tử thế nhưng lý thống phạm nhưng không có một chút nào đi cùng như vậy một cái r a hỏa tát pháo ý nghĩ người như vậy căn bản là không ở cùng một cấp bậc trên tựa như một con chó điên quay về n g ư ờ i sủa ấ ngỏi làm khó n g ư ờ i còn muốn nằm trên mặt đất cắn trở lại thế nhưng l ã o lý có thể chịu có người có thể nhận không được inter trong trận ranh như đến phiên mắng người công lực thâm hậu trình độ mạ tệ dạ thì nếu như tự nhận lão nhị tuyệt đối không người nào dám khoe khoang là đệ nhất đối mặt gờ gì g ậ dạ khiêu khích vị này một thân măng công đã có thể nói lô hỏa thuần thanh đạt đến một đại tông sư trình độ đại ác nhân ở đ ã t ừ từ bị đại xoáy mới người điên ly thuyết phục dưới tình huống tuyệt đối không thể cho phép chủ xoáy chịu đ ụ c hắn không chút do dự mà măng trở lại bất quá lần này đại ác nhân hồi phục lời ít mà ý nhiều con hoang ta gặp trong trận đấu bóp nát ngươi bộ phận sinh dục gia đại ác nhân mạ tệ dạ thi inter mi lan bên trong rất nhiều cầu thủ đều đối với gợ dị gậy dạ triển khai phản kích mà những người tâm tình kích động xanh đen p h n bóng đá càng là khăng, khăng bọn họ sẽ khởi sướng một hồi mó và lửa người điên ly bảo vệ chiến để hết thể nhằm vào chủ xoái cá khói thuốc súng không ngừng lại mỹ lạ nổ cùng thành phố tỏ dị nổ bầu trời g i ấ y lên thế nhưng liền vào thời khắc này inter milan câu lạc bộ chính thức trên trang w e b lại đột nhiên phát sinh một cái khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ cùng khó có thể tin thông báo ba joe e n cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba joe e n ba joe e n cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba joe e n ba joe e n cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba joe e n chương 697 t h â n bí sự kiện cùng mcghi trở lại chương 697, t h â n bí sự kiện cùng mcghi trở lại đội chủ lực đụng phải đột nhiên xuất hiện lưu hành gợi cảm mạo cánh yêu ba quát sa mu eneto、oh, diego -milito. sơnnicker cùng thiago mỏ tợ tạ ở bên trong nhiều tên đội bóng chủ lực xuất hiện sốt cao cùng nôn mửa giặc kim đã đưa song thánh c ụ t í c h bệnh viện trị liệu dựa theo đánh giá thận trọng nhất bọn họ sẽ vắng chỗ ngày 14 tháng 2 cg a vòng thứ 25 đá với j u ven t u s thi đấu tin tức vừa ra hiện lên vẻ kinh sợ cùng n h i ệ t địa chờ mong một hồi gió cuốn mây tan như thế thắng lợi nảy lạ tổ bên trong môn rất là lo lắng mà nguyên bản còn có chút lo lắng người điên ly cùng inter milan ở sân bóng h n đi lại tới một lần nữa đại tàn sát ngựa v ằ quân đoàn cổ động viên lần này lại yên tâm rất nhiều nếu như hê tô o mỹ lito sơn n i c k cùng m ọ tợ t ạ n à y bốn tên chủ lực đến thời điểm không cách nào xuất chiến chuyện này quả là chính là phế bỏ inter milan một phần tư thực lực muốn thực sự là như vậy cái t i ế j u ven tú nhưng là thật sự có chiến thắng độ khả thi đương nhiên cũng có một chút tự cho là tỉnh táo người nhắc nhở j u ven tú tuyệt đối không nên qua loa bất cẩn bởi vì này rất có thể là người điên ly thả ra b o n g khói phải biết trước đó chuyện như vậy người điên ly lại không phải là không có trải qua rất nhiều danh soái đều tại đây một chiêu lừa dối bên dưới ăn tiền ngầm nếu như đeo n ệ gì bất cẩn nói không chắc đến thời điểm sẽ bị người điên ly âm liền không còn sót lại một chút cặn câu nói này có không có nhắc nhở đạo du vơ chủ xoáy đeo nệ gì rất khó nói thế nhưng là nhắc nhở dũng tụ ở mỹ là nổ các đại các ký giả truyền thông rất nhanh thanh c ụ tích trong bệnh viện liền có mấy chục thành trăm tên các ký giả qua lại ở giữa bọn họ hoặc là hóa trang trở thành bệnh nhân hoặc là trực tiếp trắng trận địa cùng y tá mở mở môn chơi chơi chỗ tìm như là không l ọ t chỗ nào nước mỹ kia fbi đặc công như thế các ký giả đem toàn bộ thanh c ụ tích bệnh viện càn quét một lần rất nhanh sẽ được trật tướng vì rút gợi cảm bạo dẫn đến đi tả mỹ lan bốn chủ lực xác định vắng chỗ ạn vì cuộc chiến nhiệt độ đột nhiên biến dẫn đến mang tính tai nạn cảm bạo lan tràn sơn i c k e l chờ bốn chủ lực tình thế nghiêm trọng nhất cảm mạo vẫn còn đang đội chủ lực lan tràn đội y lấy khẩn cấp cách ly trị liệu biện pháp bốn chủ lực sau khi hoặc lại có người ngã vào ma bệnh bên dưới ma bệnh đ ộ t kích liền thượng đế cũng không thể làm gì năm thành phố t o r i n o j u ven t u s câu lạc bộ huấn luyện viên phòng họp cho rằng giữ lại hoa dâm sắc tóc ngắn mang hình tròn mắt nhỏ người đàn ông trung niên chính đang hướng về bên người các đồng nghiệp phân tích xuất hiện ở máy chiếu bên trên tư liệu inter milan các cầu thủ bức ảnh cùng gần nhất mười mấy trận thi đấu truyền thống cho điểm đều xuất hiện ở màu trắng màn sân khấu bên trên người liên gặp chuyện đến sau khi kích phát rồi inter milan lực công kích bọn họ mỗi cuộc tranh tài thu được tuyệt đối cơ hội cùng cuối cùng công phá đối thủ k h ô n g thành số lần đều là kinh người chúng ta tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện inter milan ghi bằng có ba mươi b ố phần trăm điểm năm phát sinh ở trên hiệp hai trận đấu vừa mới bắt đầu trong vòng năm phút mà có bốn mươi mốt phần trăm phát sinh ở nhanh hơn thi đấu muốn kết thúc mười phút đoạn thời gian bên trong mà xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân cũng chỉ có một cái người liên li bố trí chiến thuật là vô địch dự kiến tính độ công kích hữu hiệu tính s â m lược tính sắc bén tính nhanh chóng khó có thể phòng bị rất khó dùng chuẩn xác từ ngữ đi hình dung hắn ở mỗi t r à n g trận đấu bắt đầu trước làm công tác thế nhưng ta phải thừa nhận đơn thuần từ năng lực tới nói ta kém xa tít t ắ p hắn màu trắng bạc tóc ngắn người trung niên không nhanh không chậm địa nói xong gặp có nhìn bên người phía sau các đồng nghiệp phòng họp bầu không khí có chút nặng nề rất nhiều người cũng không biết nói cái gì cho phải khoảng thời gian này bởi trước tổng giám đốc mọi g ử cái thứ nhất đứng ra hướng về người điên ly làm c ó dễ thân du ven t ú truyền thông cùng các cổ động viên liên hợp lại đem ngày mười bốn nạn tỷ cuộc chiến n h ộ m đấm cực kỳ trọng yếu quả thực chính là ngựa vạn quân đoàn cuộc chiến sinh tử như vậy mây đen ép thành thành mu như là một thanh kiếm hai lưới một mặt căng thẳng nghiêm nghị bầu không khí để mỗi một cái du ven tú cầu thủ cảm giác được nhiệt huyết sôi trào đều đang chờ mong sắp tới đem đến thi đấu bên trong phát huy ra hai trăm phần trăm ba trăm sức mạnh dành cho người điên ly cùng inter mi lan hủy diệt một đòn còn mặt kia to lớn dư luận tuyên truyền mang đến chính là áp lực cực lớn mà bất luận các cầu thủ cảm giác làm sao đội bóng các huấn luyện viên cũng đã cảm giác mình đối mặt chính là một hồi vật c u ộ c trận chung kết mà không phải phổ thông thi đấu bất luận truyền thông cùng các cổ động viên như thế nào khuyến khích chỉ cần vừa nghĩ tới bọn họ sắp muốn đối mặt chính là người điên ly áp lực khó có thể chịu được áp lực, giống như núi phả mái tóc màu trắng bạc nam nhân chính là j u ven tú huấn luyện viên lụy ghi đeo nệ gì. cảm giác được trong phòng họp nặng nề g h bầu không khí đeo nệ gì khe mỉm cười giơ tay nhấn điều khiển từ xa dầm một tiếng màu trắng màn sân khấu trên hình ảnh chuyển biến xuất hiện inter mi lan đội chủ lực hết thẻ cầu thủ hoàn chỉnh danh sách từ trên xuống dưới chỉnh t ề địa sắp xếp đi ra có điều chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội tin tức tốt là đột nhiên xuất hiện cảm mạo tập kích hẹn trợ lộ mọi gì ở tỷ thể dục trung tâm huấn luyện đối thủ có vài tên cầu thủ chủ lực đều không thể ra trận thì như đeo nệ di theo đeo động t r nệ dị lời còn chưa nói hết trong phòng họp mọi người liền phát sinh một trận như chút được gánh nặng thở dốc tiếng không sai liên tục không t ê n tuyệt đối chủ lực thiếu trận đối với với inter milan tới nói tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ mặc kệ người điên ly có cỡ nào thần kỳ có thể xác định một điểm là inter milan nguyên vốn đã rèn luyện phi thường thông thạo chiến thuật hệ thống chắc chắn nhờ vào lần này cảm bạo sự kiện mà bị hoàn toàn đánh vỡ chiến thuật mới hệ thống lắp ráp cần thời gian mà bây giờ cách thi đấu chính thức bắt đầu còn có không tới hai ngày coi như là thần cũng đừng hòng ở chỉ là hai ngày bốn mươi tám giờ bên trong để một nhánh đánh mất cầu thủ chủ lực đội bóng thuần t h ụ địa nắm giữ một loại trước chưa bao giờ nắm giữ quá chiến thuật mới t i ế u h ụ tịch năm tên cầu thủ bên trong mỹ lì tổ cùng m ọ tợ tạ đều có thích hợp thay thế bổ sung mà sợ n í c đỡ nhưng là người điên ly chiến thuật bên trong tối không thể thiếu nhân vật trước e o vị trí là inter mi lan duy nhất nhân viên bố trí ngắn bản nơi người hà lan cũng không có thích hợp thay thế bổ sung nhân viên đây tuyệt đối là trí mạng nhất đeo nệ gì tràn đầy tự tin địa phân tích hay là inter mi lan đội chủ lực bên trong còn có người có thể đá trước eo vị trí thế nhưng muốn đạt đến sơ n ê c h đỡ cấp bậc thực sự là quá ít ta dám xác định người điên ly am hiểu nhất cũng là uy lực mạnh nhất 41.212 t r ậ n hình tất nhiên muốn bị bỏ hoang bằng không một khi chúng ta nhìn chăm chú chết thay thế bổ sung trước eo inter mi lan liền dường như rắn độc bị đinh ở bẫy tớp ngược lại sẽ rơi vào t ử điện không sai lấy người điên ly năng lực hắn tuyệt đối sẽ nghĩ tới chỗ này nghe đeo nệ gì phân tích cái k h á c huấn luyện viên bên trong có người mở miệng tán thành có thể trở thành j u ven tú thế giới như vậy cấp nhà giàu huấn luyện viên tạo thành viên nơi này mỗi người đều có phong phú bóng đá tri thức cùng nhạy cảm sức phán đoán bọn họ cũng lập tức nghĩ đến trận này cảm mạo mang cho người điên ly phiền phức vì lẽ đó ta đoán người điên ly gặp biến trận thế nhưng hắn gặp biến hóa lấy ra sao trận hình đây dưới cái nhìn của ta 433 độ khả thi to lớn nhất xác thực dựa theo còn lại nhân viên bố trí nếu như sử dụng 433 t r ậ n hình hiển nhiên vội vặn ân người điên ly là một cái tiêu ngạo ra hỏa hắn nhất định sẽ lựa chọn dùng tấn công đến thắng được thi đấu hơn nữa 433 cũng chính là hắn chỉ đứng sau 41.212 t r ậ n hình sau khi am hiểu chiến thuật loại hình nếu như đúng là 433, như vậy chúng ta liền có cơ hội ha ha để người điên l i mở mang du ven tú tính d â i chúng ta không phải là asjo ma như vậy chỉ có thể tấn công sẽ không buông tay đội bóng hắn nếu như dám dùng sau cái thuần tấn công cầu thủ đến đá phía trước sân đến thời điểm nhất định để hắn có đi mà không có về có thể đây là thượng đế trong bóng tối trợ giúp chúng ta ha ha đúng đây đúng đấy cái kia chết tiệt người trung quốc ở hai năm trước nợ chúng ta lần này nhất định phải toàn bộ cầm về để hắn cũng nếm thử điểm số lớn thất bại tư vị người điên ly thần thoại ở hãng đi chung kết đây là thượng đế ý chỉ nghĩ đến hương phân chỗ những ngày qua vẫn gánh vác trầm trọng áp lực các huấn luyện viên trong trước mắt như là nhìn thấy từ trên trời giáng xuống thánh quang như thế cảm thấy trước mắt không còn là đen kịt một mảnh mà là trở nên hoàn toàn sáng rực phản phất đúng là thượng đế đột nhiên vì là du ven tú mở ra một cánh cửa sổ đánh bại trước cái k i a cho bọn họ mang đến vô cùng áp lực nam nhân cùng hắn các chiến sĩ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi tình thế xác thực đối với chúng ta có lợi thế nhưng đeo nệ gì đứng lên đến vẻ mặt nghiêm cẩn địa nhìn phía sau các đồng nghiệp nói r không thể khinh thường sơn n i c h đờ cùng lụ xì ô môn văn g chỗ không thể trở thành chúng ta xem thường người điên ly lý do các người nhất định phải nhớ kỹ chúng ta đối mặt đối thủ là một cái bị vô số người xưng là sân bóng một bên thượng đế nam nhân cứ việc cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hòa đều đối với j u ven t u s có lợi cứ việc cảm giác mình đã hoàn toàn nắm giữ người điên ly nhược điểm trí mạng cứ việc trong lòng sớm đã có tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nhìn xuống cảm cứ việc thế nhưng beo n ệ gì trời sinh nghiêm cận vẫn để cho hắn duy trì một tia bình tĩnh năm thời gian như nước chảy nhanh chóng trôi qua rất nhanh sẽ đến h n vị cuộc chiến trước một ngày các truyền thông còn đang điên cuồng nghị luận vi rút cảm mạo sự kiện đối với, với inter milan tập kích vì kiếm lời đủ n h ã c cầu các ký giả thậm chí không tiếp chọn dùng các loại phương thức để diễn tả inter milan hiện nay thê thảm tình hình vi rút gợi cảm mạo truyền bá vẫn còn tiếp tục theo không muốn tiết lộ thân phận inter milan câu lạc bộ quan chức tiết lộ lại có ba tên tuyệt đối cầu thủ chủ lực bởi vì nhiễm phải cảm mạo xuất chiến du ven tú thành nghi. mới nhất đưa tin người điên ly bản thân cũng cảm hóa cảm mạo kỳ quái vi rút gợi cảm mạo inter milan y đối với này bó tay toàn tập mọi gì ở tỷ quyết định hướng về liên đoàn bóng đá đưa ra xin yêu cầu thi đấu kéo dài thời hạn tiến hành. liên đoàn bóng đá từ chối mỏ di ở ti thỉnh cầu tin tức mới nhất inter mi lan giảm quân số quá nữa qua báo chí mỗi ngày nhiều lần đăng tin tức ngầm để vô số người thích để vô số người y ê u vừa lúc đó b ư ớ c lên lúc trước hai đội bóng tranh chấp sân bóng ở ngoài âm hữu ra mọc ghi lại một lần nữa xuất hiện ở công chúng trước mặt đang tiếp thu tuật hoặc phóng viên phỏng vấn lúc mọc ghi khá mang theo cười trên sự đau khổ của người khác ngựa khí jayo cực nói q u a n với inter mi lan gặp không biết cảm bạo vi rút tập kích sự kiện cá nhân ta cảm thấy phi thường khó có thể tin có người nói cảm mạo bạo phát là ở người điên ly đối với đội bóng trụ sở huấn luyện một lần nữa sửa chữa lại đồng thời bắt đầu tân kế hoạch huấn luyện sau khi như vậy trùng hợp là ở làm người t h ắ n p h ụ ta không thể không hoài nghi tạo thành inter mi lan cấp cầu thủ không cách nào vắng chỗ thi đấu nguyên nhân thực sự đến cùng có phải là cái gọi là vi rút gợi cảm mạo có thể là không đứng đắn phương thức huấn luyện kha kha trong này vấn đề đến cùng ai có thể nói rõ ràng sở đây hay hoặc là c ũ n g rất nhiều người nói như vậy đây thật sự là thượng đế đối với người điên ly trừng phạt ừ đúng rồi ngoài ra ta còn muốn hướng hết thệ quan hệ ta ủng hộ ta các cổ động viên công bố một cái tốt vô cùng tin tức y t a li liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án đang suy nghĩ giảm bất đối với ta xử phạt quyết định hay là ở ngày 14 tháng 2 thi đấu bên trong ta có thể một lần nữa lấy một cái phổ thông du ven tu s f a n bóng đá thân phận xuất hiện ở sân bóng hạng tỷ trên k h á n đ à i cùng đáng yêu ngợi vằn các cổ động viên đồng thời là một chàng vi đại thắng lợi mà hoan hô hò hét mặc khi đoạn văn này bị truyền thông đưa tin sau khi gây nên làn sóng thứ hai to lớn tranh luận hắn liên quan với cái gọi là thần bí vi rút tập k í tin tơ mi lan đội chủ lực tin tức hoài nghi lập tức gây nên rất nhiều âm mưu luận người chống đỡ. mấy người cũng đột nhiên nhảy ra phân tích inter milan c ả n h k h ố n khó hoài nghi tân phương thức huấn luyện chính là tạo thành các cầu thủ nhập viện kẻ cầm đầu mà cái gọi là cảm giác thần bí mạo virus chỉ là một cái bị lập ra để che giấu chân tướng cớ mà thôi tất cả những thứ này đầu mâu nhắm thẳng vào người i d e l y mà ngoài ra mọc g h tuyên bố thứ hai tin tức italy bóng đá cân nhắc giảm bất đối với hắn xử phạt quyết định càng là chấn động italy thậm chí toàn bộ châu âu giới bóng đá ai cũng biết ở 06 n ă m trận đó chấn kinh rồi toàn thế giới cạn sĩ họ mọc ly sự kiện bên trong mặc ghi đến cùng đóng vai ra sao không thể nhận ra người nhân vật sau lần đó mặc ghi bị trung thân cấm chỉ làm bóng đá có liên quan vận động bị động cấm chỉ xuất hiện ở italy bất kỳ một tòa sân bóng bên trong xem bóng như vậy xử phạt chung thế nhưng đối lập với mặc ghi làm ra có bội hoạt động bóng đá hành vi tới nói nhưng một chút không nặng thậm chí rất nhiều người còn cho rằng phán nhẹ mà hiện tại italy liên đoàn bóng đá lại còn lo lắng giảm bớt xử phạt italy nghề nghiệp bóng đá liên minh chủ tịch bợ rẽ ở tạ đầu góc bị ốc sờ chây ly a chuột túi đã sao vẫn là hắn buổi sáng rời giường lấy báo chí thời điểm bị chính mình ván cửa cho gấp trong khoảng thời gian ngắn phản đối tiếng liên tiếp thế nhưng không thể không nói móc ghi lựa chọn thời gian tốt vô cùng bởi vì đối mặt cùng chung kẻ địch người điên l li, y rất nhiều nguyên bản đối với móc ghi hành vi phản cảm cũng dẫn cho lại nhục j u ven tu s f a n bóng đá vào lúc này lựa chọn đứng ở cái này xem ra chân tâm ăn năn đồng thời yêu quý ngựa và quân đoàn ông già bình thường một bên thậm chí ở inter milan liên tục mấy năm một nhà độc đại đại tình thế giới liền ngay cả a c milan người ủng hộ cũng ở từ từ thay đổi ý nghĩ của bọn họ thần thánh đồng minh ở từng điểm một hướng đi hợp lại a c milan gà li an i ngay lập tức biểu đạt đội móc g i chống đỡ móc g i trở lại xem ra đã vô hạn tiếp cận khả năng mà cùng lúc đó một ít truyền thông bên trên liên quan với cái gọi là tân cản s、si、ị họ p o ly l sự kiện đưa tin cũng bắt đầu từ từ bắt đầu tăng lên có người nhận vì là inter milan chủ tịch mọi gì ở tỷ ở mấy năm gần đây cũng kẻ khả nghi thao tung trọng tài cùng thi đấu thậm chí tiến hành phi pháp chuyển nhượng liên tục thông qua phi pháp thủ đoạn trợ giúp nở dạ tụ gì thu được lợi ích thật lớn mọi gì ở tỷ vì thế nhận được ý ta ly thể dục tòa án lệnh truyền tựa hồ trong lúc nhất thời trong lúc đó inter milan lần thứ hai rơi vào bốn bể thọ địch trong khớp cảnh vừa lúc đó quan với ản bị cuộc chiến vẫn duy trì trầm mặc thái độ người li rốt c ụ c chính diện làm ra đáp lại ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm chín mươi tám khi người quá đáng chương sáu trăm chín mươi tám khi người quá đáng nếu như người kia phẩm đê tiện lão gia hỏa không sợ ra hiện ở trên khán đài chi sau đó phát sinh cái gì bất ngờ cái kia liền đến đi có điều muốn thực sự là như vậy ta đối với i ta ly liên đoàn bóng đá ấn tượng liền có thể vẽ lên dấu trầm tròn mọi người chờ mong người điên ly như là mạ tệ dạ tỷ như thế chửi ẩm lên tốt nhất lại tuân ra một gì đó kinh thiên động địa danh nhân danh ôn Cái gì? Thế nhưng Thế như vậy một c â u mềm n h thậm chí còn không ũ n còn g đáp lại, bóng ằ n nhân g đại ác câu, một b p á t n ư ờ i bộ p hạn động ộ m t điểm. Cho trên i sinh cái phát bất ngờ. Ở tỉ t sân ngờ? bóng ảng gì Ở k h á n đ à i nơi này là ngựa vạn quân đoàn sân nhà đến lúc đó tất nhiên có bảy trăm tám mươi chỗ ngồi ngồi đều là trên người mặc màu trắng đen kiếm điều xam cổ động viên mà vào giờ phút này các cổ động viên đội mọc ghi thái độ đã bắt đầu nhớ lún dần ở tình huống như vậy bên dưới mọc ghi sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ làm khó còn có thể có điên cùng xanh đen p a n bóng đá xông lên hung bạo đánh ông lão này rất nhiều người đều đối với người điên ly phản ứng cảm thấy thất vọng cho rằng cái này có thể là đã bởi vì nhiều tên chủ lực cảm bạo thiếu trận sau khi bận b i ể u sức đầu mẹ chán người điên ly khuyết thiếu tự tin biểu hiện có thể đột nhiên xuất hiện mang tính tan nạn v ì rút bạo phát liền người điên ly bản người đã bắt đầu đối với sắp đến thi đấu không có cái gì tự tin d u ven tú i người hâm mộ kiêu ngạo càng thêm tăng vọt nam ngày mười bốn tháng hai khí trời sáng sửa ngày hôm nay là thành phố tỏ dị nổi tiếng vào tháng hai tới nay hoàn mỹ nhất một ngày nhiệt độ ở hai mươi độ trở xuống sức gió hai đến cấp ba bầu trời trong trẹo nín một mùa đông các thị dân c ó thể nắm chặt cơ hội tiến hành một ít bên ngoài thả l ỏ n g vận động đương nhiên cũng là một cái tiến hành bóng đá thi đấu ngày thật tốt là một người thân thiết nhất cái j u ven tu s f a n bóng đá chúc phúc đội bóng và hôm nay thi đấu bên trong đạt được thắng lợi buổi sáng tám giờ thành phố tỏ dĩ nỗ đài truyền hình kinh thể thao dự báo thời tiết tiết trong mắt trung niên người chủ trì tự nhiên s ắ n tháp ru một m ặ c ở tiết mục cuối cùng nhất hướng về sắp sân nhà n ê n chiến phong tử li ngựa v n quân đoàn đưa lên chúc phúc c h ư ế c máy truyền hình sáng sớm liền lên quan tâm khí trời tình hình thành phố tọ di n o chuyên nghiệp các cổ động viên các cổ động viên cười ha ha người chủ trì mỉm cười cùng sáng sủa khí trời để bọn họ cảm giác được thắng lợi khoảng cách ngựa vằn quân đoàn đã càng ngày càng gần vừa trưa Italy liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án tuyên bố đối với t r ư ớ c j u ven t u s tổng giám đốc mọc ghì giảm bớt phán phạt quyết định đồng ý mọc ghì thay quyền luật sư đưa ra yêu cầu tiến vào sân bóng quan sát thi đấu xin chuyện này ý nghĩa là trước đó hai ngày mọc ghì đang tiếp thu thuận hoạt phóng viên phỏng vấn lúc theo như lời nói hoàn toàn trở thành hiện thực hắn hiện tại đã có rồi trên người mặc màu trắng đen kiếm điều xăm ngồi ở sân bóng hạng tỷ trên khán đài quan sát thi đấu tư cách cũng mang ý nghĩa ở cùng sân bóng một bên thượng đế tranh tài bên trong sân bóng ở ngoài âm mưu a đạt được thắng lợi người điên ly nói nếu như mọc ghì tiên sinh thu được giảm bớt phán phạt như vậy hắn gặp đối với italy liên đoàn bóng đá phi thường thất vọng không biết đương sự thực chính phát sinh sau khi hắn hiện tại có hay không chính đang như là một cái đàn bà như thế ở nhà xuất đ ĩ a đánh bắt aha n à y có ích lợi gì liên đoàn bóng đá mới không để ý tới như vậy ngôn luận đây một cái huấn luyện viên trưởng mà thôi làm khó hắn thật sự coi chính mình là thượng đế sao theo thi đấu càng ngày càng tới gần tựa hồ tất cả sự tình đều đối với inter milan trở nên bất lợi lên thương bệnh tập kích cùng mọc ghì khó mà tin nội địa được liên đoàn bóng đá tha thứ có thể trở lại chỉ là vừa mới bắt đầu mà sau đó italy liên đoàn bóng đá tuyên bố một chuyện trong nháy mắt làm tức giận toàn thế giới vô số xanh đen f a n bóng đá mặc sĩ mổ m ọ gì ở tị bị yêu cầu ở ngày 14 tháng 2 dự họp liên quan mới tân cản s ĩ họ có ly sự kiện điều tra nghe chứng tòa án thể dục tòa án đưa ra lý do vẹn vẹn là bởi vì m ọ gì ở tị có phương diện này hưng y bọn họ thậm chí không cách nào đưa ra có sự tin cậy chứng cứ quy tắc này tòa án l ệ n h truyền mang ý nghĩa vị này yêu tha thiết inter milan câu lạc bộ chủ tịch sẽ không được không chạy tới napoli dự họp cùng ngày điều tra về mặt thời gian đến xem hắn đem không kịp xuất hiện ở sân bóng hạm tỷ chủ tịch trong bao xương cùng hắ cầu thủ các cổ động viên đồng thời quan sát trận này đối với n ở dạ t ủ gì tới nói vô cùng trọng yếu thi đấu đây là vô liêm sỉ hãm hại ba la gà tệ tợ tạ đẽo lộ sở bóp đầu tiên làm ra phản kích bọn họ ở tập đoàn trên trang web dùng đấm máu màu đỏ kiểu chữ bình luận liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án cách làm la là gà tệ tợ tạ đẽo lộ sở bóp đợi mới chủ biên alexander cặp dạn g khắt là một cái kiên định xanh đen phan bóng đá hắn trực tiếp l â y chính mình ký tên phát biểu chính mình văn trường không hề che giấu chút nào sự phẫn nộ của chính mình công kích liên đoàn bóng đá cách làm mà nước ý bên trong mấy cái khá là cụ có ảnh hưởng lực xanh đen ph Đã phát biểu thanh minh sẽ vì thế cử hành quy mô lớn thị uy kháng nghị du hành bảo vệ m ò gì ở tỷ trở thành kế bảo vệ người điên ly sau khi n ả y lạ tổ bên trong môn nói ra có một cái có sức hiệu triệu khẩu hiệu đương nhiên trước đó xanh đen phan bóng đá đoàn thể hiệu triệu càng nhiều inter milan phan bóng đá đi tới thành phố tỏ dị nổ sân bóng hạn tỷ hiện trường quan sát thi đấu vì là sân khách tác chiến những anh hùng hò hét trợ uy vào lúc này một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi sẽ là mạnh mẽ nhất đánh trả phẫn nộ p a n bóng đá môn đang chờ mong người đàn ông kia có thể ở như vậy bất lợi dưới tình huống xuất lĩnh xanh đen các chiến sĩ vì là inter milan thắng, được một phen thắng lợi. lần này không phải vì điểm thi đấu vòng t r ọ n không phải vì vinh quang mà chính là tôn nghiêm tang quan vương tôn nghiêm xanh đen sắc tôn nghiêm nam ngày mười bốn tháng hai buổi chiều hai điểm inter milan xanh đen sắc xe buýt rơi xuống xa lộ chậm rãi lái vào thành phố tỏ dị nộ nổ nội thành đã sớm chuẩn bị kỹ càng phải cho inter milan một hạ mã huy dù ven tú f a n bóng đá rất sớm sẽ chờ chờ ở tiến vào nội thành phải vượt qua giao lộ bọn họ mấy trăm mấy chục người tụ tập cùng nhau hướng về inter milan xe buýt điên cuồng k ê u khích có người đang thiêu đốt xanh đen sắc inter đội huy có người đem người điên ly cùng m ọ gì ở tỷ chân dung cố ý đập ở dưới bàn chân d ơ ngón tay d ự a lên mắng to cố ý khiêu khích cũng có người hướng về trên xe buýt vứt trứng gà cùng c á chua toàn bộ quá trình kéo dài không tới năm phút ở cảnh sát đến trước những này đã sớm chuẩn bị ngựa vắn phan bóng đá rất nhanh gào t h é t một tán mà không trên đất bị đốt cháy một nửa quốc tế đội huy bị dăm đến bẩn thiệu mọ gì ở tỷ cùng lý thống phạm chân dung lưu lại nhận được báo cảnh sát tới rồi cảnh sát hiển nhiên cũng không chút nào để ý thậm chí ngay cả truy tra gây sự phan bóng đá hứng thú đều không có lý thống phạm vẫn sắc mặt bình tĩnh mà ngồi ở trên xe buýt các cầu thủ còn đang tức giận địa cùng thành phố tỏ dị nộ cảnh sát tranh luận cái gì mà tệ dạ tỷ cùng đem đốt cháy một nửa to lớn đội huy còn có cái kia hai t ấ m ấn chủ tịch chủ xoáy hình ảnh nhặt lên đến cẩn thận từng ly từng tí một mà lau chùi đi mặt trên bụi đất cất đi xe buýt ở xe cảnh sát hộ vệ dưới tiếp tục đi tới chỗ cần đến bởi bị những ngày các cổ động viên làm lỡ hơn một giờ inter milan đi tới đặt trước tốt khách sạn lúc khoảng cách trận đấu bắt đầu mười bảy không không chỉnh còn có không tới hai giờ nguyên kế hoạch ở trong tiểu điểm thời gian nghỉ ngơi bị ép thủ tiêu các cầu thủ đợi một đường phong trần hơi làm chỉnh đốn lập tức lần thứ hai ngồi trên xe buýt đi tới sân bóng hạ ti làm đội khách ở thi đấu chính thức bắt đầu trước nhất định phải sớm thích ứ n g sân bã cầu thủ trong mắt phun l ử a giận cứ việc ở lặn lội đường xa sau khi không có được thời gian nghỉ ngơi thế nhưng bọn họ nhưng không có một chút nào cảm giác bể hoài trong lòng cái k i a m ộ t đoàn bị nột ngạt l ử a giận chính đang theo huyết dịch cháy lương h ự c mỗi người đều trong đáy lòng âm thầm thể ở sau đó chín mươi phút thi đấu bên trong bọn họ phải đem sân bóng hạ ti thiếu đốt thời gian trôi qua buổi chiều mười sáu ba mươi hùng vĩ hùng vĩ sân bóng hạ ti khác nào một tòa l o a ánh sáng màu trắng các thần cung điện đứng sừng sức ở trên mặt đất bốn phương tám hướng đều có bãi đậu xe cùng các loại sinh hoạt giải trí phương tiện từ trên bầu trời đi xuống nhìn xuống toàn bộ sân bóng lại như là một mặt to lớn mạng n ẹ n từ ở trung tâm nhất hướng về tứ phương lan tràn chu vi có chút thấp bé hoa mỹ kiến trúc đem to lớn sân vận động thật chặt bảo vệ quanh ở trung ương tiết lộ không che giấu nổi khí vương giả toàn này sân bóng l ạ n thị bắt đầu xây dựng với thế kỷ trước niên đại tám mươi lúc đó chính là một nghìn chín trăm chín mươi năm italy vật cột mạ kiến tạo con chuột một nghìn tám trăm i bức bên trong kéo tổng cộng có sáu mươi chín h bốn mươi một cái chỗ ngồi khoảng cách milan tỏ dị nổ xa lộ cùng thẻ nhét lai、like, sân bay quốc tế khoảng cách đều rất gần giao thông tiện lợi sân bóng trước kia thuộc về thành phố tỏ dị nổ chính phủ du ven tú câu lạc bộ trải qua sáu năm vượt mọi khó khăn gian khổ đàm phán bên trong rốt cục ở năm 2002 cùng thành phố tỏ dị nổ chính phủ đạt thành thỏa thuận lấy 24 triệu euro đánh đổi thu được sân bóng hạn g tỷ tương lai chín ă m quyền sử dụng cũng đầu tư một một thức euro tiến hành cải tạo nỗ lực đem cải tạo thành vì là tương tự với quỷ đỏ mở h u sân nhà â tra p h ấ như vậy tính tổng hợp giải trí trung tâm cải tạo lần này tốn thời gian c n ă m mãi cho đến năm hai vừa mới mới vừa hoàn công trước đó j u ven t u s vẫn luôn ở tỏ dị nổ sân vận động ổ lỉm i tỉ cổ tiến hành chủ cuộc tranh tài bọn họ thậm chí còn không có ở sân bóng mới bên trong đá một hồi bóng ngày hôm nay cùng inter milan thi đấu là sân bóng hạn tỉ cải tạo sau khi hoàn thành cuộc so tài thứ nhất nơi so tài kỳ thực cũng là gần nhất bốn trong vòng năm ngày mới định ra đến nguyên bản j u ven t u s chuẩn bị tách ra cùng inter milan trong lúc đó thi đấu bởi vì người điên ly đội bóng gần nhất thế thực sự là quá m á n h liệt h a y cũng không hy vọng sân bóng mới trận đầu nên đón chính là một hồi thảm bại thế nhưng theo nở dạ tù dị đội chủ lực tuân g a thần bí vi rút tập kích dẫn đến năm sáu tên chủ lực không cách nào xuất chiến tin tức hơn nữa gần nhất sân bóng ở ngoài âm lưu da mọc gỉ cùng ngựa vắn các cổ động viên bầu không khí nhu n ấ m j u ven t u s câu lạc bộ lâm thời quyết định đem nơi so tài xác định ở tân sân bóng hạ tì bởi vì bọn họ nhìn thấy thắng lợi hy vọng nếu như có thể ở sân bóng mới trận đầu bên trong một lần đánh tan người điên ly như vậy thần thoại chủ xoái cái tia sân bóng hạ tì không nghi ngờ chút nào sẽ bị vĩnh c ử u địa ghi vào bóng đá lịch sử sử sách bị toàn thế giới cổ động viên kêu gọi lại như là trước truyền thông nói như vậy du ven tú quật khởi nhất định phải dẫn một cái có trọng lượng đối thủ trên thi thể đi tới nằm ở Hiển h i n lúc này mặt trời ánh sáng màu vàng nóng rơi ra ở tân sân bóng hạng tì màu trắng hình bầu dục trần nhà trên chiếu rọi một mảnh hào quang và nóng trong sân vậy cũng lấy chứa được bốn mươi mốt nghìn người sân vận động khán đài c h ậ t đích rất nhiều mua có chiếm được vẽ xem bóng kẻ xui xẻo còn ở sân bóng ở ngoài không cam lòng địa bồi hồi mà trong sân hưng phấn hung h ă n g d ù ven tu phan bóng đá lớn tiếng hô quát phát tiết to lớn tiếng g ầ m dường như trên sân bóng không có vô số chỉ trong truyền thuyết thần thoại cự long rít g à o bay lượn xoay quanh như thế thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi lúc trước hai bên truyền thông cùng f a n bóng đá nhung đẫm để trận này tranh tài còn chưa có bắt đầu cũng đã hấp dẫn toàn thế giới chú ý nghe một chút bên thai hô khiếu chi thanh thượng đế a tân sân bóng hạn t ỷ lần thứ nhất mở ra không khí của hiện trường thực sự là quá hung hăng cứ việc người điên gặp chuyện hiện tại vẫn không có công bố inter mi lan thủ pháp đội hình thế nhưng chúng ta có thể nhìn thấy trên sân làm nóng người cầu thủ cũng chưa từng xuất hiện sơ nênh đơ ê tô ho mọi người Bóng Người. mà căn cứ chúng ta phóng viên quan sát lúc này đã có thể xác định không phải người điên ly chế tạo bóng k ó i bởi vì sơ nênh đơ mọi người căn bản cũng không có đi tới thành phố tọ gì nộ i n、so、bây giờ nhìn lại trước eo vị trí là người điên ly chế tạo nở dạ tù dị vết thương trí mệnh còn lù xì ổ vị trí ở sa mu en bị thương tình huống sáng tần cùng kéo nọt g người á cũng có thể đánh thiếu hụt ở chỗ hai tên tiểu tướng thiếu kinh nghiệm mạ tệ dạ thì cũng ở hai mươi bốn g ư ờ i danh sách lớn bên trong có điều trừ phi người điên ly là thật sự điên l ê rồi mạ tệ dạ thì ở đỉnh cao thời kỳ chính là xương tên thần kinh nào huống hồ hắn hiện tại đã lao chạy đều không chạy nổi so sánh với đó du ven tú binh cường mạ tráng nhân viên trình tề ngày hôm nay xác thực là đeo nệ di một trận chiến thành dành cơ hội tốt thi đấu còn chưa có bắt đầu thắng bại thiên bình đã bắt đầu hướng về đội chủ nhà nghiêng t â n ảnh tỷ số mệnh cuộc chiến hấp dẫn toàn thế giới đông đảo đài truyền hình quan tâm ở sân bóng hiện đại giải thích chỗ ngồi có hơn hai mươi tên bình luận viên chính đang bận đ i ệ địa phân tích giao chiến hai đội bóng gần thái cũng làm ra dự đoán bọn họ từng cái từng cái lý do mười phần tự tin hơn gấp trăm lần địa làm ra dự đoán cứ việc người điên ly u i danh vô địch đã lên lòng người thế nhưng cuộc tranh tài này tính đặc thù cùng với inter mi lan hiện nay vị trí các loại cảnh khốn khó vẫn để cho mấy người đội j u ven tú ông có hy vọng tiếp sóng màn ảnh đã qua vào lúc này mọi người rốt cục ở trên khán đài phát hiện t r ư ớ c j u ven t u s tổng giám đốc m ọ c ghì bóng người cái này dung mạo phổ thông hói đầu nham hiểm ông lão giờ khác này lại như là một con thu hồi cánh chi m ẩ n nút hạ xuống kềm kềm ở biến mất ở các cổ động viên trong tầm mắt năm năm sau khi lại một lần nữa lấy j u ven t u s người ủng hộ thân phận xuất hiện ở khán đài quý khách trong bao xương mà xuất hiện ở bên cạnh hắn ngồi đương nhiệm j u ven t u s tổng giám đốc mã Dồ tờ tạ như vậy một màn ở trắng trận địa nói cho tất cả mọi người mặc h y ở j u ven t u s vẫn có mạnh mẽ sức ảnh hưởng mà j u ven t u s câu lạc bộ chính thức cũng đồng ý đối với cái này y t a lý giới bóng đá tội nhân duy trì thân thiện thái độ có thể sân bóng ở ngoài âm lưu ra đối xử bóng đá thủ đoạn làm người phỉ nổ thế nhưng hắn năng lượng lại làm cho người không thể lơ là trên khán đài một ít cực đoan j u ven t u s f a n bóng đá thậm chí cao cao địa dơ lên mọc ghi chân dung như là nghênh tiếp anh hùng đến như thế hoan hô trên bức họa diện dùng ý ta li văn rõ rõ ràng ràng địa viết c h u y ể n nhượng tri vương l ũ s ỉ ạ nổ mọc ghi hoan n ê n ngươi trở về chúng ta một con đều đang đợi ngươi tân sân bóng hẳn t i bầu trời treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn rất nhanh sẽ xuất hiện mọc ghi hình ảnh j u ven t u s f a n bóng đá bên trong nhấc lên một mảnh gạo thét nham hiểm hói đầu ông láo thấy một màn này thậm chí khá là tự đắc địa đứng lên đến khắc nào ở hướng về binh sĩ hỏi tham nguyên soái như thế phất tay đây là quái gì như vậy một màn sau hai mươi phút hai bên cầu thủ xếp thành hàng chuẩn bị ra trận lúc trước ở truyền thông trên không ngừng lẫn nhau phá hoành để các cầu thủ trong lúc đó bầu không khí cũng không thân thiện mặc dù là quen biết người cũng nghiêm mặt không tiếp tục nói nữa cầu thủ trong thông đạo không khí ngột ngạt nặng nề làm nở dạ t ủ di đội trưởng ra vì h ế t rẹ nẹt tỉ mới vừa từ có d ố i cầu thủ trong đường nối dò xét cái đầu toàn bộ sân bóng liền bị một mảnh sắc bén suy tanh h bao phủ du ven tú phan bóng đá giơ ngón tay giữ lên sắc bén phá không tiếng rít p h ả n phất trên bầu trời xoay quanh khủng bố vừa dội b ô n quần chính đang bỏ ra vô số nhọn chính là ma quỷ như thế sân nhà bầu không khí cho tới l y thống phạm inter milan huấn luyện nhân viên thành viên cùng thay thế bổ sung các cầu thủ ra trận thời điểm thậm chí là bị công nhân viên chống cây dù đưa đến chỉ huy chỗ ngồi từ trên khán đài như là mưa s ố i xả như thế nện xuống đến tạp vật đập cho cây dù bùn bùn loạt tưởng may là ở đội khách chỉ huy tịch mặt sau là inter milan f a n bóng đá trận d o a n h những người người mặc lam chiến bào màu đen các cổ động viên lại như là thủ vệ quốc vương trung thành vệ sĩ vén tay áo lên lộ ra cường tráng quăng hai con cơ sắc mặt dữ tợn không lùi một phân địa thủ vệ mảnh này trận địa bất luận cái nào muốn muốn tới gần nơi này du ven tú phan bóng đá đều bị loạn quyền đánh trở lại mà ở hai đội f a n bóng đá trận doanh trong lúc đó trong lối đi là cảnh sát chống bạo động chuẩn bị lợi mệnh vẫn không có đợi được trận đấu bắt đầu bầu không khí tựa hồ đã cuồng bạo đến khó có thể áp chế mức độ ngay ở hai đội bóng đội trưởng đoán tiền su thời điểm nóng nảy tình cảnh lại một lần nữa phát sinh sân bóng bắt trên khán đài đã giấy lên khói thuốc có cấp tiến du ven tú cổ động viên ở nơi nào bắt đầu không thể chờ đợi được nữa mà đốt cháy inter mi lan đội huy cùng người delhi li, mọi gì ở tỷ trợ đối thủ có liên quan trọng yếu nhân viên chân dung buổi chưa xuất hiện ở xa lộ xuất đạo khẩu một màn xuất hiện lần nữa cảnh sát chống bạo động như h ổ như sói lập tức d ơ tấm khiên cùng c ả n h côn nhảy vào đoàn người thượng đệ a giải thích chỗ ngồi một vị đông nam á bình luận viên thấy cảnh này xoa xoa mồ hôi trên c h á n chuyện này quả thật chính là một hồi một mất một còn chiến tranh ta thậm chí còn khẳng định vào lúc này nếu như cho trên khán đài người italy không ai một cây đao hoặc là một cây súng có thể bọn họ gặp n h ấ t lên đại chiến thế giới lần thứ ba đang lúc này bức ba t r ọ n g tài chính khoa tá lợi thổi lên tiếng còi tân ả n tì số mệnh cuộc chiến rốt cục bắt đầu rồi đội chủ nhà du ven tu trước tiên mở bóng Khi nghỉ mùa được rồi chúng ta hiện tại rốt cục bắt được inter mi lan đội hình ra sân ngươi không phải không thừa nhận người liên ly li lại một lần nữa cho chúng ta một cái bất ngờ ở nhiều tên chủ lực nhưng thật sự tình huống rất nhiều chuyên gia cùng truyền thông đều dự đoán inter milan sẽ biến trận thế nhưng hắn nhưng vẫn như cũ kiên trì bốn m ư h ì n hai t chiến thuật trận hình thay thế sờ n ê n d đ r xuất hiện ở trước eo vị trí của cầu thủ là là người mặc số 29 áo đấu b ờ ra d i ữ tiểu tướng vệ l u m vệ coutino h ừ ừ ừ ừ thượng đế a đây là một tên sinh ra với năm 1992 t i ể u tướng thân cao chỉ có một m bảy vị trí là trước eo khó mà tin nổi lại cử đi một đứa bé coutino h làm khó người điên li zin lấy vì cái này b ờ ra d i ữ tiểu tử có thể thay thế được sờ nênh đờ chuyện này xem như là rèn luyện người mới sao thế nhưng phải biết thi đấu đối thủ nhưng là j u ven tu s a như vậy một hồi trọng yếu thi đấu bên trong lại bắt đầu dùng này một loại non nớt tiểu tử này cũng thật là cũng thật là đúng là điên tử ly đặc điểm a giải thích chỗ ngồi các quốc gia các bình luận viên bị vừa cầm vào tay thủ phát danh sách kinh ngạc đến ngây người, người thế thân lù xì ô nhậm chức trung vệ ứng cử viên tương tự vượt q u á trước rất nhiều người dự liệu san t ấ n lần đầu ra sân thế nhưng hắn hợp tác cũng không phải kéo nọt g á mà là lao tướng mạ tệ g i t h lại lựa chọn mạ tệ g i t h vậy cũng là có tiếng bom hẹn giờ a người điên ly quả thực chính là điên rồi mà tệ ra t h ì đã lao không chạy nổi bất ngờ sự tình lầm lượt từng món phát sinh rất nhiều người trong nháy mắt phát hiện bọn họ hiện tại đã hoàn toàn xem không hiểu người điên ly a n bài chiến thuật lúc trước vô số truyền thông chuyên gia cùng thể dục cá độ công ty vô số lần đ ầ y nghĩ dự đoán inter milan ở cực đoan bị động hình thức bên dưới thủ phát cùng chiến thuật toàn âu thị trường số lượng cao nhất ôn l à thể dục cá độ công ty bị thậm chí khai trừ rồi bồi xuất đến đánh cược inter milan ở hạn tỷ cuộc chiến bên trong đội hình thế nhưng không ai từng nghĩ tới cuối cùng thế thân sở nết đỡ không phải độ khả thi vì là năm i sáu n i không phải độ khả thi vì là 19% alexis sáng trệ cũng không phải độ khả thi vì là 14% ờ ầ n t r ă cơ sở kích bố dạn mà là độ khả thi vì là 0% vệ l ì vệ coutino lại nói trước đó ra một chút đáng tin inter milan fan bóng đá thiên hạ ai nhận biết cái này gọi là coutino 18 t u ổ i tiểu tử hắn vũ nha có hay không lùi đi còn là một vấn đề đây cho t ớ i giàn mua mạ tệ dạ thì đảm nhiệm thủ p h á t trung vệ đúng là có người đ o á n được nhưng này cũng chỉ là dân cờ bạc đặt cực lúc loại kia tha giang giết nhầm một vạn cũng có điều thả một cái đầu cơ tâm lý quyết định p h ò như g c n liền g ngay cả những ờ i mua mạ ra dạ tệ tỷ thể t có vậy n dân cờ dũng như vậy vì theo đuổi n g o ạ i dự đoán mọi người biến hóa mà l n là thực tế hiệu quả cất làm thật sự có thể vì là inter mi lan được đến sinh cơ sao nam thân sân bóng ạ thì mở màn sau khi j u ven t u s rất nhanh tổ chức nổi lên một lần thế tiến công kim cạ ra mi lót cạ dạ tây k ỳ nhận được đội hưu hạ quỷ lan nghỉ c h u y ể n bóng sau khi lợi dụng tốc độ mạnh mẽ đột phá đường biên m ạ i c ồ n một cước trên không bóng chuyển vào trong trung lộ hạ quỷ tạ theo vào đánh đầu suốt gôn lồng bóng đá sát sả ngang cao cao bắn lên bay lên khung thành sau khán đài đây là một lần khá có uy hiếp thế tiến công trên khán đài j u ven tú phan bóng đá nhấc lên dích ảo j u ven t u s nắm lấy inter mi lan thủ phát lỗ thủng không sai du lát m ạ c cổn tại đây mùa giải trạng thái chập trùng quá lớn vừa nãy cờ dạ xỉ liền g i động tác đều không có sử dụng liền đệ nhất hậ mà mạ tệ dạ tỷ cùng sản tần phối hợp càng là mang tính tắt nạn bọn họ lại đều không thể ngay đầu tiên nhìn chăm chú phòng vệ sau xuyên vào hạ q u ỷ tạ ừ ừ người điên ly biến hóa cũng không có chữa lợn lành thành lợn q u a sao không nghi ngờ chút nào nhiều tên chủ lực thiếu trận đối với v ớ inter i milan ảnh hưởng là rõ ràng nếu như ở nhân viên chỉnh tề tình hình dưới du ven tú tuyệt đối không có cách nào ở trận đấu bắt đầu phút thứ nhất liền chế tạo ra như vậy uy hiếp thi đấu thắng bại từ vừa mới bắt đầu cũng đã rơi vào người điên ly trên người nếu như sân bóng một bên thượng đế không có lưu hậu thủ gì inter milan đối mặt mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng du ven tú cục diện liền tương đương nguy hiểm đông đảo kinh nghiệm phong phú bình luận viên lập tức liền từ vừa nãy du ven tú thế tiến công bên trong nhìn thấy rất nhiều vấn đề mang tính then chốt mà trên khán đài du ven t u phan bóng đá cũng là mừng rỡ vạn phần n g ợ i vạn quân đoàn từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền biểu hiện ra hùng hổ dọa người sắt khí n à y đúng là bọn họ hy vọng tình cảnh ở sân bóng mới trận đầu nhật thi đấu không chỉ muốn thắng hơn nữa muốn thắng được cái đẽ lấy mưa to gió lớn tư thái đánh giết người điên ly đối thủ như vậy đây mới thực sự là thuộc về vĩ đại du ven tú quật khởi nên có hùng vĩ mở đầu du vơ du vơ du ven tú len đi ạ mỗi cái chủ nhật vì người cố lên từ tò di nô đến cả tạ nạ rộ từ hãn bị đến thẻ q u ỳ n h tháp làm quý phụ người du ven tú đến lúc chúng ta càng thêm quan tâm ngựa văn quân đoàn hát đối ở hôm nay thi đấu bên trong vang vọng đặc biệt hung hăng trên sân kệ xạ mở ra khung thành bóng đường truyền ngắn cho d ẹ nẹt t i đội trưởng dẫn bóng đẩy mạnh m ấ y mét ở ạ quý lan nghỉ tiến lên mức cấp thời điểm đi ngang qua trung lộ c ả n bị ạ sổ cầm bóng hai ba lần cũng chân sau khi trên sân trẻ trung nhất cầu thủ c u t i n o cầm bóng trên khán đài trong nháy mắt vang lên khó có thể ngăn chặn suy thanh j u ven tú phan bóng đá chính là muốn dùng phương thức như thế để cái này ở trọng yếu như vậy trường hợp bên trong căng thẳng liền bước đi đều jun inter mi lan nhà d ư ớ i hỏa sợ đến khóc nhẹ muốn ở sân bóng á n g thì đá bóng chờ mấy năm đi quả nhiên đối mặt đột nhiên khủng bố kéo lên to lớn suy thanh vờ ra g i ữ tiểu tướng bị sợ hết hồn hắn thậm chí lập tức đem cảm bị hạ sổ chuyển tới tốc độ cũng không phải rất nhanh bóng đ g ừ n g ra đến cự cách thân thể một mét địa phương xa sau đó lại hoảng sợ trường t r ư ơ n g địa đoạt trở về may là bên người phòng thủ du vỡ đội viên không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy bằng không bóng quyền vào lúc này cũng đã trở lại ngựa vằn quân bàn tay trong đó rồi suýt thanh đã biến thành cười vang tiếp sóng màn ảnh cho vở ra giữa tiểu tướng puti nhô một cái khoảng cách gần tả tiểu tử căng thẳng đến liền miệng lưới đều đang run dày phả vào mặt cười vang đẩy dây puti nhô m n g hai bên hai có đội hưu đang lớn tiếng địa la lên lúc trước truyền thông nhuộm đấm cùng phan bóng đá mắng nhau cho hắn áp lực nặng nề tại đây dạng trọng yếu một cuộc tranh tài bên trong đột nhiên thu được thủ phát cơ hội tiểu tử hầu như lạc lối chính mình căng thẳng để hắn cảm giác mình lại như là rơi vào một hồi giấc mơ kỷ quái cảnh đi đứng bùn rùn không dùng được không cần khí lực bất kể như thế nào rẽ ruộn đều không có tác dụng Sau đó, to lớn sức mạnh từ phía sau tàn nhẫn mà đánh tới coutino như là con rượu như thế nhẹ nhàng mà phí đi đi ra ngoài mất đi đội bóng đá k h ô n g chế s ì sổ cổ cắt bóng ba coutino hắn đang làm gì cho rằng đây là ở trong khi huấn luyện sao cầm bóng sau khi lại như là đứa ngốc như thế đứng ngây ra ở tại chỗ bị du ven tú tiền vệ trụ s ì sổ cổ liền trùng mang ba dễ dàng liền từ dưới chân trích đi rồi bóng đá không thể tha thứ sai lầm mang tính t a n nạn biểu hiện thực sự là quá non nớt hắn nên đi đá nhi đồng chén chết tiệt đây là phạm quy đông đảo bình luận viên bên trong nghiêng về inter mi lan tên miệng rổ lò xạ gào thét lên sau lưng xuống tới nhìn động tác chậm không sai à xì s ổ c ô động tác trên tay là như vậy rõ ràng hắn đem coutino h đánh bay tuyệt đối là đỏ ý thế nhưng trên sân trọng tài chính bên trong tá lợi tiếng còi cũng không có vang lên đến nhìn thấy j u ven tú trong nháy mắt cắt bóng đả kích nhanh chóng công kích vị này áo đen lão huynh chạy vội t i ế n lên xem đều không có xem bị va ngã xuống đất nằm siêu trước trượt một hai m inter mi lan tiểu tướng coutino tấn công nhanh du ven tú cơ hội xì xì cổ dân bóng lao nhanh càng bị ạ xổ phòng thủ chuyền bóng bóng đá đến hạ quý lan y dưới chân chụp bóng quá rơi mất sản trệ hạ quý lan y tốc độ rất nhanh sắp đến rồi đại v à o ngoài cấm điện mạ tệ dạ tỉ lên cướp ừ ừ ừ thượng đế a bị ung dung quá đi s u ấ t c g ô n sao phân bóng x i m ỏ n pp c h u y ể n vào trong ba trung lộ cao trung phong mặt bên trong cùng hạ quý tạ song song theo vào vê anh ba trên khán đài j u ven tu s f a n bóng đá thấy cảnh này cả người nhiệt huyết t i ế u đốt đã không thể chờ đợi được nữa mà từ chỗ ngồi nhảy lên một cái gầm thét lên hoan hô lên ghi bàn sẽ đến sau ẩm mạnh mẽ vứt r a c h á n đánh đến bóng đá mặt trên dường như sao băng lại như tia chớp bóng đá đột nhiên b i ế n tuyến lấy mắt thường khó có thể nhận biết tốc độ xuất hiện giữa trời khoảng cách như vậy như vậy xuất g ôn tốc độ như vậy như vậy góc độ coi như là thần đứng ở inter milan không thành tuyến trên cũng không cách nào ngăn cản quả bóng tiến vào lưới k ẻ xạ không phải thần vì lẽ đó hắn không cách nào ngăn cản như vậy bóng đá hắn đứng bình tĩnh ở bóng trên đường biên ngang thậm chí ngay cả cứu thua động tác đều không có làm được không phải không kịp mà là không có cần thiết du v e tú các cổ động viên tiếng hoan hô cũng không có văng lên bóng đá cũng không phải bay về phía k h ô n g thành phương hướng bởi vì hất đầu đ ầ y đến bóng đá không phải tiền đạo hạ quy tạ cũng không phải tiền đạo mặt bên trong ba dô đen cầu v ư t mười đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen c r ư ơ n g bảy trăm thay đổi bất ngờ anh hùng hiện t r ư ơ n g bảy trăm thay đổi bất ngờ anh hùng hiện tân sân bóng hạng tị bầu trời tiếng kinh hô bao phủ ba nghìn không nhiều j u ven t u phan bóng đá che mặt kinh ngạc thốt lên bọn họ từ chỗ ngồi nhảy lên hai tay ôm đầu khó có thể che giấu trong lòng sự thất vọng dành cho người điên ly cùng nở dạ tù dị cơ hội ngay ở gần trong gang tấp trước mắt nhưng lại một lần cùng đội bóng gặp thoáng qua mà người đếm không tới đối thủ đụng độn hơn một phần ba inter milan thì lại tự hào địa vung tay hô to david tang đốn cứu vất tính giải vây san tần cứu lại người điên ly cái này gánh chịu vô số xanh đen phan bóng đá hy vọng người trẻ tuổi làm được hắn lại như là một tòa cao cao không thể với tới màu đen ngọn núi như thế đứng vững ở đội bóng trên hàng hậu vệ mặt bên trong cùng ả quỷ tạ đều là cg a lường danh đã lâu cao trung p h o n g thế nhưng lần này đang đối mặt tuổi trẻ tiểu san từ lúc đều bị không có chút hồi hộp nào địa đánh bại t ă n g đốn hắn hoành đang ở du ven tú hàng tiền đạo hai đại kim cương trước người dành trước một con đem bóng đá đội lên đi ra ngoài lãng phí một lần cơ hội tốt du ven tú chiến thuật rất chính xác chỉ phải kiên trì sớm muộn có thể công phá đối thủ khung thành s a tần không thể mỗi lần đều ngăn cơn xong g ữ chỉ dựa vào hàng hậu vệ là khó có thể đạt được thi đấu thắng lợi các bình luận viên kinh hồn hơi định từng cái từng cái lưỡi nở hoa sen nhanh chóng tìm tới lập trường của chính mình nói ra trong lòng quan điểm bên sân du ven tú chủ xoáy đeo nệ gì phẫn nộ địa xoay người hướng về chỗ ngồi đi vừa nãy nhìn thấy đội bóng đ ứ c rời cu tì nhô giới chân bóng liên tiếp thế như tia chấp trung lộ đẩy mạnh nhìn thấy hạ q u ỷ lạ nghỉ quá đi mạ tệ dạ tỷ sau khi tuyệt diệu phân bóng nhìn thấy pp đường biên chí mạng đường vòng cung truyền vào trong nhìn thấy h quỵ tạ cùng mặt bên trong giường như kim cương g á n g thế như thế hung manh theo vào nhìn thấy tất cả những th đeo nệ gì theo bản năng mà cho rằng này bóng tuyệt đối có bởi vì hắn đã rõ rõ ràng ràng địa xem thu được ghi bàn đến loại cảm giác đó vì lẽ đó hắn liên cùng d ơ lên cao hai tay gào thét s ô n g ra ngoài ai biết đeo nệ gì một viên hoan hoan hỉ hỉ tâm từ đám mây ngã vào bụi t r ậ n hắn chỉ có thể dùng không nói một lời xoay người trở lại làm phương thức để che giấu chính mình vừa n ã y lung túng sợ bị tiếp sóng màn ảnh bắt lấy chính mình sự thất vọng lộ rõ trên mặt vẻ mặt một bên khác lý t h ố n g phạm không nói một lời địa đứng ở bên sân từ thi đấu vừa bắt đầu hắn liền như vậy đứng hai tay ôm ở trước ngực ánh mắt trong suốt thần sắc bình tĩnh phảng phất trên sân ở ngăn ngắn không tới mười phút thời gian trong liên tục gặp phải hai lần hiểm cảnh đội bóng không phải inter milan phảng phất trên sân h ắ cutino như là kẻ ngu si như thế bị ung dung c ắ t bóng m à tệ dạ thì như là trẻ con miệng còn hôi sữa như thế vội vàng lên cướp đều là chuyện đương nhiên như thế ở sau người hắn inter milan các cổ động viên l i ề u ra hết thẻ đ ă n g vị các cầu thủ hò hét cứ việc trên khán đài nhân số là bọn họ nhiều gấp ba dù ven t u s f a n bóng đá phát sinh to lớn âm lãng che đậy cả t ò a sân bóng thế nhưng thủy trung bao phủ ở inter milan và t h ế tiếng gầm bên trong khác nào đã tảng bao phủ bên dưới cỏ nhỏ ngoan cường mà tỏa ra chính mình màu xanh lục trên sân đem hết toàn lực đem bóng đá đỉnh đi ra ngoài sàn tần đưa tay l a u l a u rồi mồ hôi trên trán vừa nãy lần kia nhảy lấy đả hầu như trong nháy mắt tiêu hao hết hắn khí lực toàn thân muốn một người trong nháy mắt chịu được mặt bên trong cùng ạ quỷ tạ như vậy hai tên siêu cấp trùng phong tuyệt đối không dễ dàng vừa nãy rơi xuống đất trong nháy mắt sàn tần cảm thấy đến b à n chân của chính mình lại như là tàn nhẫn mà đánh đến tấm thép trên như thế bởi vì phát lực quá mạnh bắt đùi chân nhỏ cùng cổ chân từng tên dại có người đi tới vỗ vỗ phía sau lư rất xin lỗi mạ tệ dạ tỉ trên mặt mang theo hầy n ấ y không biết xảy ra chuyện gì cuộc tranh tài này vừa bắt đầu hắn liền cảm giác mình cả người tràn ngập sức mạnh phảng phất là trong một đêm tuổi trẻ mười tuổi cái kia nguyên bản có chút trì trệ then chốt lại như là một lần nữa lau dầu đôi chân cơ khí ầm ầm ầm khởi động lên tràn ngập sức mạnh cùng sức sống hắn cho rằng là huấn luyện viên trưởng người điên ly cho hắn cái kia thần bí kế hoạch huấn luyện ở hai ngày nay trong khi huấn luyện đưa đến tác dụng vì lẽ đó vừa nãy nhìn thấy hạ quý lan nghỉ dẫn bóng lại đây mạ tệ dạ tỉ nhất thời không chút nào suy nghĩ liền xông lên trên thế nhưng hắn tự hồ vẫn chưa hoàn toàn thích hướng bộ này một lần nữa tỏa sáng sức sống thân thể cho tới khống chế không được liền bị đối thủ cho dễ dàng quá rơi mất lần này bất ngờ sai lầm thiếu một chút liền tạo thành đội bóng đội bóng nếu không là s ã n tấn biểu hiện ra làm người kinh diễm năng lực lực kháng mặt bên trong cùng ạ quỷ tạ hai đại cao trung phong p h ò n g chừng vào lúc này inter mi lan đã mất bóng muốn thực sự là nói như vậy mạ tệ giả thì cũng chỉ có thể tìm một cái lỗi chui vào hắn rõ ràng chủ xoáy người điên ly không có để kéo nọt gờ á mà lựa chọt hắn trên người chịu được áp chuyện này quả là là tội không thể tha mạ tệ dạ thì chính là này một loại ơ n đoán rõ ràng đại ác nhân vì lẽ đó hắn mới ngay lập tức đi tới hướng về s ả n tần cảm ơn giữ bên trong tràn ngập thành thần s ả n tần hai tay l ỡ chân thở hồn hển cười cợt biểu thị không có chuyện gì người chân mạ tệ dạ thì bén nhạy phát hiện s ả n tần không khỏe ngẫm lại vừa n ã y tỉnh c ả n h đó kinh nghiệm pháp phong phú đại ác nhân trong lòng nhất thời một mảnh trong sáng cũng không nói nhiều hắn ngồi t r ồ m hôn xuống nắm lấy san tần cổ chân đem cái này hậu bối đẩy nã trên mặt đất dùng vai chịu đựng sàn tần tiệu bắt chân thủ pháp thành thạo từ dưới lên trên một đường đánh đầy tới m ừ ừ ừ ừ nếu như ngay cả san tần cũng bị thương inter mi lan hàng hậu vệ nhưng là bị phế hơn một nửa thi đấu vừa mới bắt đầu không tới mười phút xem ra ở trải qua tọ nã độ như thế thắng liên tiếp bao táp sau khi inter mi lan vận khí bắt đầu đi xuống dốc ha ha ta đoán du ven tú phan bóng đá nhất định ở vui cười giải thích chỗ ngồi các bình luận viên r ồ n dập n g ồ n áo tiếp sóng màn ảnh đ à qua trên khán đài j u ven tu s f a n bóng đá đang điên cuồng bụi cười bọn họ tứ không e rẻ kia không hề che giấu chút nào chính mình cười trên sự đau khổ của người khác thậm chí còn không thể chờ đợi được nữa mà vỗ tay hô lớn cút xuống đi inter mi lan thẳng con hoang bên sân j u ven t u s chủ xoáy đeo nệ dị con mắt thật chặt nhìn chằm chằm trên sân cục diện cứ việc đang cố gắng che giấu vẻ mặt của chính mình thế nhưng mọi người vẫn là rất dễ dàng địa có thể từ h ẳ n cái kia hơi n ế c lên khỏe miệng cùng đôi mắt nhìn thấy một loại gọi là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ m tiếp sóng màn ảnh cuối cùng định ở người điên ly trên mặt lý thống phạm nhịu nhữ mày thế nhưng rất nhanh vẻ mặt liền khôi phục kiến tĩnh bởi vì hắn ở trong đại não hồi ức c ă n c ứ fm 2011 h ệ thống trước đẩy nghĩ biểu hiện ở cuộc tranh tài này bên trong san tần sẽ không xuất hiện bị thương tình huống sáu sự nghi ngờ ở 2,3 p h ú t sau khi tàn đi san tần rất nhanh sẽ nhảy nhót tương bừng địa đứng lên chút nào không nhìn ra bị thương tư thế san tần chỉ là nhất thời dùng sức quá mạnh cũng sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu biểu hiện có điều nếu như không có thể có được đúng lúc suy lý khả năng ở sau đó kịch liệt thi đấu bên trong lưu lại am t ư ơ n g kinh nghiệm phong phú mạ tệ dạ tỷ phát hiện điểm này dùng thành thạo xoa bóp thủ pháp sắp xếp bắp thịt quần để sạn tần g cái kia cảm giác không thoải mái trong nháy mắt biến mất du ven tú cổ động viên rất thất vọng đeo nệ gì càng thêm thất vọng được rồi coi như ngươi gặp may mắn người đi li. có điều kẻ ngu si cũng nhìn ra được ngươi trung vệ tổ hợp cùng trước e o chính là hai cái trang trí kha kha ta song trung phong chiến thuật chính là vì ngươi mạ tệ dạ tỷ cùng cù tì n h một da một trẻ hai người tàn phế chuẩn bị a a ha ha ha ha du vơ chủ xoáy n g a mặt lên trời cười lớn thi đấu tiếp tục bắt đầu du ven tú cầu thủ phát sinh ngoài biên a quý lan g y phụ trách sắp xếp ngựa phần quân đoàn giữa sân tấn công vị này thành danh với ý lụt tỷ quân đoàn a s jo ma h vẹn nhìn đời mới giữa sân nói đến giống như inter milan cũng là một cái bị tây ban nha béo uber ni tê cho gieo vạ bi kịch nhân vật ta lúc trước kéo thương khu tia chớp gia nhập liên minh the dẹt lee và bun bị rất nhiều người mang nhiều kỳ vọng nhưng người bị thương bệnh cũng không thích ư ớ n g tờ giờ mi ở lit phong cách chờ nguyên nhân quan minh địa trở thành kế vô số ngoại tịch ngôi sao bóng đá sau khi tờ rơ mi ở lit truyền thông trong m i có một cái hàng lợm thành viên gia tộc đến lúc sau đ ố i tên mập ở an phi không ở lại được một vỗ ngông tiêu sái mà rời đi Ả Quỷ lần, lần này như v argentina tiền vệ trụ cảm bị ả sổ không có cho ả quỷ l ã nghỉ lần thứ hai trình diễn trung lộ buôn tập cơ hội từ tà đâm bên trong sông lại một cái hung át xoát nước đem ả quỷ lạ nghỉ liền người dẫn bóng đụng vào một lần Ông ngọng ba trên khán đài j u ven tu s f a n bóng đá như là lúc gân ái bị kiểm tra phòng nam nữ như thế chấn kinh tức giận mắng đây là pháp uy đáng chết c ả m b i hạ sổ cho hắn thẻ đ ỏ ba có bình luận viên là bị bị người dùng thật hoa cúc t à n đâm đến mềm mại hoa cúc hoa như thế kinh thanh la hét c à m g vẫn sụp sôi đeo nệ gì lúc này cũng không còn nữa trước hiền lành lịch sự vọ tới t bên sân hướng về trọng tài thứ tư cùng trọng tài biên gầm rú lên đem hết toàn lực hướng về trọng tài tạo áp lực nơi này là tân sân bóng hà ti là bọn họ sân nhà đây là bọn hắn đặc quyền trên thực tế nếu như này dựa theo nghiêm ngặt bóng đá quy tắc nói đến càng bị hạ s ô lần này s o á t đứt căn bản không đủ trình độ thẻ đỏ thậm chí ngay cả một tấm thẻ vàng đều không đủ trình độ nhiều nhất cũng chính là một lần thoáng chiêm điểm một bên phổ thông phạm quy mà thôi bởi vì hắn trước tiên sạn cũng chính là bóng sau đó mới bởi vì mặt cỏ quá hoạt thu lại không được thế mới đụng vào hạ quỷ l ạ n n h từ pha quay chậm có thể nhìn thấy vì tách ra hạ quỷ l ạ n n h càng bị hạ s ô thậm chí nắm lên một tảng lớn mặt cỏ thế nhưng ở nhân số đông đạo du ven tú người hâm mộ gây bàng bạc dưới áp lực tên này gọi là bên trong tá lợi trọng tài chính vẫn là đem cảm bị ạ sổ gọi qua một bên móc ra sáng lấp lánh thẻ vàng c à o cao sáng lên thẻ vàng trọng tài chính hướng về inter milan tiền vệ trụ cảm bị ạ sổ đưa ra làm người thẻ vàng thi đấu tiến hành đến hiện tại là chín điểm bốn mươi hai giây nợ dạ tụ dị chủ lực tiền vệ trụ liền thu được một hồi thẻ vàng này đối với bọn hắn tới nói là một cái đả kích khổng lồ cảm bị ạ sổ ở sau đó thi đấu bên trong khó có thể thoải mái tay chân inter milan gây go trung vệ hàng phòng thủ đem trực tiếp đối mặt người vằn quân đoàn chính diện xung kích có bình luận viên kinh ngạc thốt lên vì là inter đón lấy thế cuộc lo lắng không l ư t trên tháng à y nhìn thấy trọng tài chính cuối cùng chỉ là hướng về trọng tài chính đưa ra thẻ vàng nhất thời bất mãn mà cuồng sụy lên bên sân mái tóc màu trắng bạc beo nệ di tức giận hai tay nâng quá mức đỉnh hắn xoay người không nhìn tới sân bóng thế nhưng ở xoay người trước mắt hắn trong ánh mắt ý cười liền lưu lộ ra một tấm thẻ vàng đã đầy đủ để inter mi lan sợ ném chuột vỡ đồ chỉ muốn thi đấu tiếp tục dựa theo như vậy thế cuộc tiếp tục tiến hành j u ven tú sớm muộn có thể đánh xuyên qua inter mi lan trung lộ hàng phòng thủ cuộc tranh tài này tiền tiền hậu hậu phát sinh tất cả quả thực chính là ơn trời du ven t ghi danh sử sách cơ hội a đương nhiên khiến beo nệ dị nghĩ tới đến liền kích động trước tiên muốn đi tiểu một điểm là ngón tay của hắn đã chạm tới đánh bại người điên ly cái kia chấn động toàn thế giới vinh dự cực nóng nhiệt độ chuyện này quả thật chính là thượng đế đưa cho hắn một hồi một bước lên mây cơ hội a nghĩ tới đây beo nệ dị không nhịn được trên mặt mang theo đến sắp địa hướng lý thống phạm vị trí liếc như thế lý thống phạm đương nhiên nhìn thấy beo nệ dị biểu diễn lao lý thậm chí hoài nghi nếu không là cái này yêu thích làm bộ nho nhã y ta ly đại thuốc xé đi ngụy trang mặt nạ nói không chắc vào lúc này h ắ n đã miệm rộng hé miệng góc g á c đến mang thai tử đi tới thế nhưng nay có cái gì đắc ý dùng lo càng như là đáng thương người yếu dễ rủa mà thôi chỉ có đối với năng lực của chính mình không có một chút nào tự tin người mới gặp như là chó hoang như thế vây đôi cầu xin rất nhanh ngụy quân tử neo nghệ dị cùng hắn những người điên cuồng j u ven tu các cổ động viên thì sẽ biết cười tối ngọt cũng không phải cười đến cuối cùng cụ ti nô hai tay chống đỡ đầu gối miệng lớn địa hơi thở nay đã là hắn không biết mình lần thứ mấy mất bóng cái kia ma l y hắc đại cái lại như là một khối nóng hồi thuốc cao bôi trên da chó k ề sắt ở bên cạnh hắn không ngừng sử dụng các loại mờ ám cùng hắn cái kia lô m ã n thân thể đ ụ n tới vờ ra g i tiểu trước eo cảm thấy đến chính mình thân thể mỗi một cái xương hắn đúng là đến đá bóng sao chết tiệt cái k i a hắc quỷ càng nên đi đánh bóc s i m coutino lao dính vào trước v à t á o trên bùn tí cùng c ó vụn mục phun l ử a g i ậ n tàn nhẫn mà chừng mắt mang theo bóng lao nhanh mà đi xỉ sô cô ha f r e l r i p ngươi đang làm gì nicolas chỉ nhìn thấy coutino mất bóng không ngay lập tức đi cướp mà là đứng tại chỗ căm tức đối thủ hắn một bên l i ề u mạng mà gặp truy một bên quay đầu hướng về cái này so với mình còn nhỏ hơn vài tuổi đội h ư u gào t h é t một tiếng gì rõ ràng đ ị a biết thủ lĩnh mang đội phong cách mất bóng cũng không có người đi trách cứ ngươi dù cho bởi vì ngươi sai lầm mà dẫn đến đội bóng mất b Cầu thế ủ của lĩnh là lực Là lệ luyện lực, cũng sẽ không hướng ngươi năng lực vấn đề. Là một người hợp lệ huấn luyện viên, rõ ràng địa cân nhắc mỗi một cái cầu thủ năng lực, đo mới sử dụng, cũng phía thét trách. hợp thủ h cái cầu gào sẽ sử mới về vì, đề. Bởi mỗi i một một t rõ đây địa đó t đối với m ì nhưng cầu chọn chịu việc nguy thủ trong Thế gánh hiểm, phận h lựa là sự. nằm n đây bóng bóng sau khi không đi phản cướp chuyện này quả thật chính là không thể chịu đựng xỉn đ ủ bởi vì đây là cầu thủ thái độ vấn đề đã vượt qua huấn luyện viên trưởng nguy hiểm gánh chịu phạm vi vì lẽ đó chỉ có chút tức giận giống lên c o u ti n h o một cổ họng ở một khắp tiếp theo khuôn mặt này anh tuấn dường như thiên sứ như thế thiếu niên thể hiện rồi chính mình ở sân bóng bên trên giường như ác ma như thế dũng mãnh hắn thần kỳ xem ra gầy yếu thế nhưng là dùng một lần tàn nhẫn mà cố ý xuống tới từ phía sau đụng vào chính đang dẫn bóng xỉ sô cô cường hãn một bước cũng không đường ngươi dám dùng phạm quy phương tức h đoạn ta đội hưu bóng dù cho là trọng tài bông u tha ngươi n g ta cũng phải để ngươi n i ế m thử đồng dạng g ã i ngộ d ven tú tiền vệ trụ sĩ s cô nằm trên mặt đất đen nhánh trên mặt dính cỏ vụn dứt khoát con ngươi trắng đen rõ ràng biểu hiện mang theo kinh ngạc. dáng dấp khá là b u ồ n cười hắn quay đầu liếc mắt nhìn từ phía sau đụng tới cái tia anh tuấn như là đàn bà nước anh thiếu niên không nghĩ tới người này lại biểu hiện như vậy dũng mãnh chiến đấu lên so với hắn cái này chuyên trách thu e o không rơi xuống chút nào dì cũng dùng con mắt tàn nhẫn mà t r ừ n g mắt x ì s ổ cô trên khán đài j u ven tu phan bóng đá như là nhìn thấy giết vợ đ o t con cựu nhân tức giận gào thét cuồng s u y t đeo n ệ dì lại một lần nữa giận không nhịn nổi địa vung vẫy nắm đấm vào da j u ven tú các cầu thủ xông lại vây n h t trọng tài chính tạo áp lực lại là ở tạo áp lực thân mặc màu đen trọng tài quần áo bên trong tá lợi do dự chốc、lát. hướng về giới trí đưa ra toàn cuộc tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng nước anh thiếu niên không có một chút nào tranh luận hắn xem đều không có lại đi xem trọng tài chính một chút xoay người rời đi đi tới cách đó không xa cuti n o bên người thẳng tắp tập trung cái này so với mình còn nhỏ hơn bờ ra dịu trước e o nếu như ta là người có người dám dùng như vậy dơ bẩn phương thức ông ta ta liền xông lên soạt đứt chân của hắn chỉ là tàn nhẫn mà chừng mắt có ích lợi gì Di nhẹ nhàng vô vô cuti n o vai muốn xem người đàn ông như thế không nên để cho thủ lĩnh thất vọng cuti nô vốn là là xấu hổ c u i đầu bởi vì c h ỉ vừa nãy giận dữ sông lên đánh ngã xỉ sổ cổ bóng lưng để thói quen này với đùa bỡn kỹ thuật bờ ra dưới trước eo cảm thấy chấn động cứ việc chỉ so với hắn tuổi tắc lớn hai tuổi thế nhưng thể trọng vẫn là sức mạnh hai người kỳ thực đều là gần như thậm chí c h ỉ muốn càng hơn hắn gậy một điểm thế nhưng là làm được hắn không có làm được sự tình một khắc đó hắn cảm nhận được bóng đá nhiệt huyết couti nhô quay đầu nhìn một chút bên sân huấn luyện viên trưởng người điên ly đứng ở bên sân hai tay ôm ở trước ngực vẫn luôn là trước sau như một bình tĩnh vẹ mặt ánh mắt nhàn nhạt nhìn tình cảnh mặc kệ đội bóng xuất hiện ra sai sai lầm hoặc là thế nhưng putino nhưng từ cái kia bóng người bên trên cảm nhận được một chút thất vọng còn có còn có cái kia càng nhiều là trước sau chưa từng từ bỏ kỳ vọng thủ lĩnh đang chờ mong ta bạo phát putino trong lòng một mảnh kích động hắn dòng suy nghĩ lập tức bay tới thi đấu trước huấn luyện viên trưởng người điên ly đem hắn đơn độc gọi vào khách sạn trong phòng nói tới những câu nói kia bây giờ nghĩ lại vào lúc ấy chính mình sớm biết được thủ phát tin tức quá mức cao hứng lại đem những người trọng yếu nhất nhắc nhở đều quên thi đấu tiếp tục vẫn bị du v e tú đệ lên inter milan ở hiệp một phút thứ mười lăm rốt cục nhắc lên một lần thế tiến công bởi t r u nhìn g lộ c o u t i n o vào chậm chạp không có không thái, trạng tiến v lẽ đó được ó cảm bị b ạ sổ ở thu g bóng đường bóng quyền sau khi đem bóng đá phân đến đường biên. Nhận được bóng đá chính là Alexis sản khi chi đem đá được đá là lê là xê thấy r ệ n ì n t h đội bóng bắt đầu thi đấu tới nay vẫn bị đối thủ đẻ lên đánh nhìn thấy j u ven t u s cầu thủ cố ý dẫn bóng tìm cutino o h tới cửa bắt nạt n g h e bên thai chuyển đến từng trận suy thanh khá có chút hiệp nghĩa phong độ sản trệ nén đủ lực nên vì tiểu huynh đệ tìm bẫy bãi hắn ở tiếp bóng sau khi dùng một cái tương tự với siếc ảo thuật như thế động tác lương thân chịu đựng tiến lên phòng thủ du vỡ giữa sân mạ c h ỉ xị ổ liên tục bắp đùi hai lần tầm bóng sau đó đột nhiên dùng sức đem bóng đá khái đến phía sau chính mình trong nháy mắt xoay người gặp truy toàn bộ động tác làm liền một mạch mạ c h ỉ xị ổ căn bản không có chưa kịp phản ứng phát sinh trước mắt cái gì chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên cũng đã mất đi muốn nhìn chăm chú phòng thủ đối tượng bóng người g â y go hắn kinh hai đến biến sắc xoay người đuổi theo cũng đã theo không kịp sản trệ bước chân như là thừa phong đáp mây bay như thế sản trệ dưới bản chân động tác thế như tia ê chớp sắp tới hầu như mắt thường đều theo không kịp động tác của hắn một lòng muốn vì là đội h ư u hạ g i ậ n hắn cố ý tìm tới du ven tú tiền vệ trụ x ỉ số cổ không có một chút nào giảm tốc độ một cái xuyên háng qua người liền một giây đều không có tiêu tốn liền quá rơi mất đang chuẩn bị phạm quy thuê ma li thủ e o vẫn c ù n g vang suỵt y thanh tân đ ạc t i rốt cục lại cũng khó có thể ngăn chặn chính mình kinh ngạc thất lên sản trệ ba đẹp đẽ liên tục đột phá hắn quả thực chính là ở kem trên khiêu vũ ba quá rơi mất mạ chi xô cổ gợ dị gậy dạ lên cướp cái này du ven tú hậu vệ cánh phải ở lúc trước lời thề son s á t địa nói muốn phá hỏng đội bóng cánh phải đường nối mắng người điên ly là một đống c ấ p chó hiện tại là hắn biểu hiện cơ hội ừ ừ ừ ừ, ừ, ừ. thượng đế a g ờ gì gây ra hắn lại bị sản trệ giả động tác qua lại đến mất đi t r o n g tâm chật vật ngã rầm trên mặt đất du ven tú cánh phải không chặn mở ra trên sân lúc trước lần nữa tuyên bố phải cho người điên ly cùng inter mi lan đẹp đẽ cũng vì vậy mà trở thành du ven tú trong lòng anh hùng hậu vệ cánh phải gợ dị gây ra đối mặt sản trệ bướm xuyên hoa như thế nhanh chóng đảo chân giả động tác lại như là có bệnh sợ độ cao người bị đẩy tới cao 10 mét đài n h ả y cầu bản lập tức c h ó n g váng đầu hoa mắt tị vai mắt l á c đợi đến sản trệ đột nhiên ra tốc đột phá xoay người không kịp hắn một cái ngã gục chật vật ngã dầm trên mặt đất ở trước mắt của hắn sản trệ nhanh chóng đi như là một cái đau nhọn xen vào n g ư ờ i vằn quân đoàn trái tim trên khán đài j u ven tu các cổ động viên nụ cười động lại ở trên mặt bọn họ cảm giác được thật sâu x ỉ n ụ c á i t u y ế t như là cầu như thế nằm ở trên sân cỏ gia hỏa thật sự chính là hai mươi mấy phút trước còn bị bọn họ tôn sùng là anh hùng g a hỏa sản trệ không có cho đối thủ quá nhiều cơ hội suy tính đến lao nhanh đến đường biên sau khi trực tiếp một cước chuyển vào trong trung lộ thiên sứ chỉ cùng tiểu vương tử bộ dạn xong q u ỷ g ó cửa chỉ lát nữa là phải hình thành tuyệt sắt đang lúc này du ven tú phòng thủ hạt nhân t r ị a e n lini thể hiện giá trị của hắn thời khắc nguy cấp dành trước một cước đem bóng đá đưa ra đường biên ngang bức tiếng g ọ i văng lên phạt góc vào lúc này du ven tú các cổ động viên trái tim rốt cục trở lại lồng ngực bên trong rất nhiều người sợ hãi không thôi đ i ệ u thở ra một hơi mà inter mi lan phan bóng đá trận d o a n nhưng là sôi trào khắp trốn ngoại trừ ghi bản vừa nãy sản trệ một đòn q u ả thực chính là thần lai chí bút tác phẩm của thần tuyệt diệu đến cực điểm trên sân cutino đi tới khu vực phạt góc ở sơ n ê c h đờ thiếu trận tình huống trên sân đá phạt c ư ớ c pháp tốt nhất chính là cái này b ở ra gì trước eo cứ việc hắn ở thi đấu bên trong bị đối thủ dùng thân thể cùng kinh nghiệm bóng ánh lại như là mưa s ố i xả sau khi tiểu bạch hoa thế nhưng ở đá phạt bên trong inter các đội viên vẫn là lựa chọn đội tiểu tử tiếp tục bể mới inter milan trong trận đánh đầu hảo thủ đều đến dẫn theo vùng cấm bên trong chuẩn bị tranh định chia enlini đứng bước biểu hiện trói mắt santon mà bị sản trệ chơi như là kẻ ngu si như thế g ở gì gệ dạ thì lại thay đổi một cái mục tiêu hắn cảm thấy đã nước sông ngày một rút xuống mạ tệ dạ thì tốt hơn bắt nạt sở dĩ chủ động kháng ở đại ác nhân trước người mạ tệ dạ thì khinh bị nhìn đối thủ một chút trong miệng phun một cái n h i ệ t khí bức tiếng g ọ i vang lên coutino liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong các đồng đội vị trí triển lãm sau đó túi đầu hít sâu để cho mình nhảy lên kịch liệt trái tim trở nên băng thẳng lúc này mới lùi về sau chạy lấy đà đà bóng ẩm bóng đá trên không trung xẹt qua một đạo tao nhã đường vòng cung nếu qua đám người hướng về hướng về chấm phạt đền phụ cận bay đi sau đó đột nhiên một cái t r u y xuống xuất hiện ở nơi đó là đại ác nhân mạ tệ i ạ thì g ơ dị gậy dạ trong lòng mừng thầm cơ hội tới vừa vặn giết chết ông lão này để đền bù vừa n ã y chính mình phòng thủ cái kia chi lê t i ể u từ thời điểm phiền sai lầm hắn nhảy lấy đà chuẩn bị đem bóng đá đỉnh đi ra ngoài thế nhưng trên lưng như là đẻ lên một ngọn núi lớn mạ tệ i ạ thì đã sớm ở đỉnh đầu của hắn bao trùm ra một bóng ma từ trên người truyền đến cái kia to lớn sức mạnh để gợ dị gậy dạ hồn bay lên trời quả thực khó có thể tin tưởng được đối mặt mình chính là một cái bên trong xem không còn dùng được trước đều không có làm sao ra trận quá lao ra hòa hầm bóng đá ở dết gì cao cao nhảy lên mạ tệ dạ t ỷ vượt qua hết thể đỉnh đầu vì bảo đảm bóng đá góc độ ở trong nháy mắt đó hắn thậm chí đều là ở trận tròn mắt nhắm vào mới hất đầu công môn khó giải xuất ngôn tốc độ quá nhanh biến hoa quá nhanh góc độ quá điêu du ven thú thủ môn mạn nghỉ gơ d i u n i ê n cứu thua động tác đều chưa kịp làm được bên hai liền chuyển tới tuyên truyền giác nộ bóng đá sát mạng thanh thế nhưng rồi lại xem tầng tầng trống trận tàn nhẫn mà vang lên ở du ven tú người hâm mộ trong đầu để bọn họ cảm giác được hăng o hốt đau lòng run sợ bóng vào Gu. 4, 3. Mắt của mã, rất, cô kéo, thề,